trận chiến kịch liệt lúc trước đã đánh vỡ các ngọn núi rất nhiều ngọn núi đều đã xuất hiện vết nứt hiện tại bom bị kích nổ một vài ngọn núi đã bắt đầu sổ xuống đường sở vì thấy không ít núi non đều bị nổ vỡ thì sợ hai đến sắc mặt tái nhợt cứu tôi với cứu tôi với cô kinh hoàng hét lên cô muốn thúc giục chân khí chạy trốn nhưng là vừa làm vậy thì trong cơ thể đã truyền đến từng cơn đau đớn ông s a ơi cô không thể nào thúc giục chân khí được mặt đất dung chuyển qua dữ dội cô không đứng vững nổi mà chỉ có thể ngã xuống đất mặt mũi đường sở bị tái nhợt liên tục gào thét kêu cứu nhưng đây là núi hoang lúc này cô thật sự là kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay trên mặt đất một vết nước xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng đường sở vị nhìn thấy nên lăn người đi trốn nhưng lại đập vào tảng đá bên cạnh khiến cô đau đến chảy nước mắt hu hu hu ông xạ ơi anh đang ở đâu thế mau đến cứu em v ớ i đường sở vị mệt mỏi tuyệt vọng cô liên tục gào khóc liên tục kêu cứu nhưng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện không ít máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu không ngừng phóng ra tên lửa cỡ nhỏ âm âm âm tên lửa cỡ nhỏ liên tục bắn phá khu vực này khu vực này như trời sập đất nước các cao thủ đang cướp giật nội đạn s ư ơ n g sở không biết chuyện gì đang xảy ra không biết tại sao lại có máy bay chiến đấu liên tục bắn phá khu vực này như vậy thời k h ắ c này họ đều bắt đầu nhanh chóng né tránh tên lửa đang phóng t ừ trên trời xuống đỉnh núi tuyết trên một tảng đá giang thời nhìn quét b ố n phía khi ông ấy nhìn thấy máy bay chiến đấu trên bầu trời thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc ông ấy lẩm bẩm nói vương muốn làm gì thế này giết chết tất cả mọi người ở phái thiên sơn hay sao lúc này hình như ông ấy nghe được tiếng kêu cứu giang thời cau mày xảy ra chuyện gì thế này có phải giọng của phải h giọng Vi Sở k ông Ông ấy tưởng là mình nghe lầm nên giữ vững tinh thần và nghiêm túc cảm ứng lại lần nữa ông ấy nghe được đột nhiên thân thể giang thời lóe lên rồi biến mất khỏi chỗ đó không bao lâu sau ông ấy đã xuất hiện trước người đường sở vi giang thời vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện sức mạnh cực lớn chỉ trong nháy mắt đường sở vi đã bị lôi lại đây ông ấy k é o đường sở vi rồi hỏi sở vi sao con vẫn còn ở nơi này không phải tối ngày hôm qua con đã trở về rồi sao ông nội đường sở vi nhìn thấy giang thời thì khóc lên giang thời phát hiện cả người cô đều thấm đấm máu tươi thì cau mày lại rồi hỏi con bị thương hả ông ấy kéo tay đường sở vị rồi bắt mạch cho cô trong nháy mắt sắc mặt của giang thời đã thay đổi khí tức mạnh quả đúng lúc này có một quả tên lửa phong tới đi thôi giang thời đã là cảnh giới thứ tám nên ông ấy có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm ông ấy kéo đường sở vi nhanh chóng chạy thoát họ vừa mới c h ả h ra thì khu vực họ ở đã bị tên lửa bắn xuống ẩm khu vực trong chu vi một ngàn mét xung quanh bị san bằng chỉ trong nháy mắt không ít đất đá bị cuốn lên rồi bay loạn giữa không trung trên bầu trời đang có hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu liên tục bắn phá các võ giả phía dưới cho dù những võ giả này đều là cảnh giới thứ tám thì cũng không chịu nổi húng chi họ đã bị thương sẵn từ lúc trước hiện tại bị bắn phá nên càng chật vật hơn mở kiếp giang thời vừa kéo đường sở vị thoát thân vừa không ngừng mang to lũ k h ố n chết tiệt tạo mà sống sót rời khỏi nơi này thì tao sẽ cho lũ chúng mày biết tay ở đây có quá nhiều máy bay chiến đấu cho dù giang thời là cảnh giới thử tạm thì cũng không có cách nào mang theo đường sở vị thoát vây đ ư ợ cả c ông kéo đường sở vì nhanh chóng lao tới đ ộ n tuyết bây giờ cũng chỉ có chỗ đó có thể bảo vệ tính mạng mà thôi núi non đã bị nổ tung vỡ nát cả rồi tốc độ của giang thời cực nhanh ông ấy mang theo đường sở vị lao vào động tuyết ngay trước khi lối vào bị phá hỏng rồi đi sâu xuống lòng đất bên ngoài vẫn liên tục có tiếng nổ con vách đá bốn phía bên trong động tuyết cũng liên tục sụp đổ giang thời cũng hết cách rồi ông ấy không thể làm gì khác hơn là không ngừng đi sâu hơn vào lòng đất phía dưới lúc đi ngang qua cửa sắt thì giang thời thấy được kiếm chân tà trên nền đất nên tiện tay nhặt lên ông ấy thúc giục chân khí chống lại tà niệm của kiếm chân tà ông ấy dẫn đường sở vi đi xuống nơi sâu nhất trong lòng đất sau khi đi xuống nơi s â u nhất trong lòng đất thì âm thanh bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều nhưng mặt đất vẫn có dấu hiệu rụng chuyển nhưng hang đá này không phải tự nhiên hình thành mà hình như là có người cố ý xây dựng nên rất vững chắc ông nội ơi con n n g quá con n n g quá trong cơ thể con n n g quá đường sở vị vẫn tỉnh táo nhưng cô có cảm giác như trong cơ thể đang có một ngọn lửa đang thiêu l ắ t vậy có nâng tay lên cởi quần áo ra con bé này sắc mặt của giang thời hơi thay đổi ông ấy nhanh chóng ra tay điểm h u y ệ t đường sở vi rồi lại bắt mạch cho cô thêm một lần nữa sau một lúc lâu ông ấy mới hỏi sở vì đã xảy ra chuyện gì vậy mặt đường sở vi đỏ r ự c lên biểu cảm có vẻ rất đau đớn con con không biết trên trời có máu rơi xuống người con sau đó thì cứ như vậy thôi máu rùa thần giang thời hiệu rồi đột nhiên ông ấy giơ tay kề sát sau lưng đường sở vi một luồng chân khí cực mạnh xuất hiện rồi đi vào trong cơ thể đường sở vi ông ấy bắt đầu dùng chân khí của chính mình luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể đường sở vi lúc này bên ngoài giang cung tuấn và trần phi hùng đang liên tục chạy trốn anh giang cứ tiếp tục thế này thì không được đ â u họ bắn rất quá còn kéo dài nữa thì chúng ta sẽ chết mất trần phi hùng lo lắng kêu lên đáng chết giang cung tuấn tức giận mắng anh không nghĩ tới vương lại độc g ác như thế bây giờ không thể đi vào sâu hơn nữa còn đi nữa thì sẽ chết chắc đi đi vòng về hiện tại chỉ có một cách có thể sống đó chính là đi vòng trở lại rồi tìm được người ra lệnh m à thôi ừ trần phi hùng gật đầu giang cung tuấn nhanh chóng đi vòng lại theo đường cũ trong lúc này thần kinh của anh cực kỳ căng thẳng không dám có bất kỳ sơ suất nào liên tục né tránh tên lửa đàng phong ra tốc độ của anh đã đạt đến mức cao nhất rồi không bao lâu sau họ đã chạy ra khỏi phạm vi phái thiên sơn bên ngoài phải thiên sơn nơi này có một đội quân lớn đang đóng quân a n h tử đứng ở một bên anh ta nhìn phải thiên sơn đã bị nổ nát b é t ở phía xa trên mặt có vẻ vui mừng nhàn nhạt lúc này có một chiến sĩ nhanh chóng chạy tới báo cáo có người xông ra ngoài anh tử sầm mặt xuống rồi nói không phải tôi đã dặn từ t r ư ớ c là bất cứ người nào rời đi đều giết chết không cần hỏi sao đó là là long vương là thiên soái nghe vậy a n h tử khẽ nhữ mày chín chương sáu trăm hai mươi mốt đối lập giang cung tuấn và trần phi hùng đã chạy ra khỏi phạm vi phải thiên sơn Cách h đó k ô n giang có cung tuấn g đi bác, còn tới n phía trước anh xuất hiện bên ngoài quân đội chừng trăm mét rồi thúc giục chân khí cao giọng hết lớn bảo thủ lĩnh của các anh ra đây nhưng những chiến sĩ này không trả lời anh lúc này máy bay chiến đấu trên bầu trời vẫn còn đang liên tục bắn phá trong khi rất nhiều cao thủ đều đã bị thương bây giờ muốn thoát thân cũng chỉ là lòng có dư mà lực không đủ đáng ghét một tiếng gầm gừ tràn ngập tức giận vang lên ngay sau đó một bóng người xông lên bầu trời người này cầm trong tay một thanh kiếm băng kiếm khi đáng sợ chém thẳng vào một chiếc máy bay chiến đấu chỉ trong nháy mắt thì chiếc máy bay chiến đấu đó đã chia năm xẻ bảy rồi nhanh chóng rơi xuống đó là trần thanh sơn cao thủ thuộc cảnh giới thứ tám người đứng ở trên đỉnh cao nhất trong võ thuật cao thủ cảnh giới thứ tám giận dữ thì đến bầu trời cũng phải run dậy bùm bùm trần thanh sơn xuất hiện giữa không trung trong nháy mắt ông cụ đã trở thành mục tiêu sống vô số máy bay chiến đấu lập tức nổ súng hàng ngàn hàng vạn viên đạn bắn ra chỉ trong trước mắt thân thể trần thanh sơn lóe lên rồi biến mất ở giữa không trung sau đó ông cụ lại xuất hiện trong ngọn núi phía dưới rồi biến mở thờ đến lúc này những cao thủ khác cũng bắt đầu phản kích phía dưới bắn ra một ít chân khí giống như tia laser s ô n g thẳng lên bầu trời tấn công các máy bay chiến đấu giữa bầu trời rất nhanh đã có một vài máy bay chiến đấu bị bắn rơi báo cáo kẻ địch phản kích bắn rơi không ít máy bay chiến đấu ảnh tử nghe thuộc ha thông báo thì không khỏi sầm mặt xuống anh ta lạnh lùng nói á ngài tên lửa thiên n lửa h k ô số một, phá nát khu nát n vực y đ tôi không tin họ còn có thể sống được. Thiên, thiên không không Chiến họ còn sống có được. số sĩ ư. b ảnh o t i sức người. n a n lên, không h tử h ảnh ể kéo dài được nữa đâu. nữa Ngài t sức hủy diệt của tên lửa thiên không số một rất đáng sợ xin hãy suy nghĩ lại đi ạ đúng rồi long vương xin được gặp mặt hiện tại anh ta đang đối đầu với quân đội để tôi đi xem ảnh tử chỉ bước ra một bước đã xuất hiện ở ngoài mấy chục mét anh ta chỉ bước ra vài bước đã biến mất ở khu vực này giang cung tuấn và trần phi hùng đang đối đầu với quân đội ảnh tử xuất hiện rất nhanh khi giang cung tuấn nhìn thấy ảnh tử thì không bất ngờ một chút nào cả ảnh tử anh đang làm gì vậy anh lạnh lùng chất vấn ảnh tử đi tới anh ta nhìn giang cung tuấn một cái rồi nói chấp hành mệnh lệnh mệnh lệnh của ai sắc mặt giang cung tuấn s ầ m xuống anh có biết mình đang làm gì không thể trong phải thiên sơn đang tụ tập các võ giả đứng đầu đại lan anh làm như thế thì các võ giả hàng đầu sẽ chết hết mất ảnh tử thản nhiên nói họ vốn là những người đáng chết đây là thời đại hòa bình sự tồn tại của họ ảnh hưởng đến việc xây dựng quốc gia ảnh hưởng đến các quyết định của các nhà lãnh đạo chỉ khi họ chết đi biến mất trên thế giới này thì quốc gia mới có thể phát triển tốt hơn được đừng có nói những lời này với tôi rút quân ngay lập tức không thể a n h tử sầm mặt nói thù hận đã tạo ra rồi nếu ngày hôm nay họ không chết sau này khi họ quay lại báo thù thì ai có thể chống lại được họ nhất định phải chết tôi sẽ sử dụng tên lửa thiên không số một anh dám sắc mặt giang cung tuần thay đổi sử dụng tên lửa có sức công phá lớn như vậy cần tất cả các nơi bỏ phiếu quyết định ai cho anh quyền sử dụng nó nhanh chóng rút quân cho tôi giang cung tuần nếu anh muốn rời đi thì tôi sẽ không ngăn cản thế nhưng vương đã ra mệnh lệnh bắt buộc tất cả mọi người đều phải chết bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi vẻ mặt của ánh tử cực kỳ kiên quyết rút quân đưa không thể nào bây giờ họ đã gây thù chốt quán nghiêm trọng với tất cả cổ võ giả trong đại lan rồi nếu rút quân thì cho đến khi những cổ vũ giả này phục hồi lại hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sắc mặt giang cung tuấn sầm xuống thân thể anh loại lên chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ánh tử á n h tử còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị điểm huyện giang cung tuấn anh muốn gì sắc mặt ánh tử hơi thay đổi anh ta cố gắng cử động nhưng một khi đã bị điểm huyện thì không thể nào cờ quay được rút quân đi giang c u n g tuấn ra lệnh các chiến sĩ nhìn nhau không biết nên làm như thế nào mới được họ đều biết giang c u n g tuấn là long vương là tổng thống lĩnh của quân hắc long tại nam cương và tổng thống lĩnh của quân s í c h diễm tại thủ đô các anh thuộc quân nào giang c u n g tuấn nhìn các chiến sĩ này thêm lần nữa rồi lạnh lùng hỏi một chiến sĩ đi tới cực kỳ cẩn thận nói thưa thưa thiên x o á i chúng tôi là quân dị t r ù n g đặc chiến không thuộc về bất cứ đội quân nào mà là lực lượng chiến đấu đặc biệt được chỉ huy trực tiếp bởi vương tôi lặp lại lần nữa rút quân đi giang cung tuấn ra lệnh lần thứ hai chuyện này bốn làm sao chẳng lẽ các anh muốn chết hả các anh có biết các anh vừa tấn công loại người nào không bây giờ họ bị thương nên chỉ có thể chạy trốn nhưng nếu thật sự ép họ đến nước đường cùng thì họ có thể bắn rơi đám máy bay chiến đấu của các anh chỉ trong vòng một phút đồng hồ thôi đấy không muốn chết thì lập tức rút lui đi long vương thiên x o á i xin tha lỗi cho tôi không thể nghe lệnh được anh giang cung tuấn giận tí mặt mà lúc này bên trong phái thiên sơn những cao thủ ở trên đỉnh của cảnh giới thứ bảy cảnh giới thứ tám đã hoàn toàn nổi giận bắt đầu phản kích cực kỳ m á n h liệt rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn rơi báo cáo kẻ địch bắt đầu phản kích rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn rơi tin tức này khiến sắc mặt của ảnh tử thay đổi anh ta hét lớn bắn tên i lửa thiên không số một ra nhanh giang cung tuấn cầm lên ai dám giang cung tuấn anh có biết anh đang làm gì hay không đây là một cơ hội tuyệt vời nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì nếu sau này muốn tiêu diệt đám cổ võ giả này sẽ khó như lên trời vậy nếu để cho họ sống sót rời đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ảnh tử cầu xin giang cung tuấn anh đi, đi. anh đừng tham gia vào chuyện nơi này nữa tuyệt đối không thể anh lấy điện thoại ra gọi cho n ô huy lão đại trong điện thoại chuyển đến giọng của n ô huy giang cung tuấn ra lệnh lập tức dẫn quan tới cung tiên h linh giết vương cho tôi cái gì n ô huy s ữ n g sở hỏi lại lão đại anh anh nói đùa hả tôi không đùa ai dám ngăn cản giết không tha giang cung tuấn anh điên rồi ảnh tử mắng to anh có biết anh đang làm gì không là các anh điên rồi mới đúng đừng đừng làm bựa giải h u y ệ t cho tôi tôi gọi điện thoại cho vương hỏi ý kiến của ngài giang cung tuấn cũng chỉ dọa ánh tử mà thôi anh nhanh chóng giải h u y ệ t cho ảnh tử ảnh tử lấy điện thoại ra gọi cho vương cung thiên linh vương đang tựa trên ghế xạ lồng xem tin tức quốc tế bản tin đang nói về một quốc gia nhỏ xảy ra nội chiến có tấn công vũ trang đã có không ít người chết đúng lúc này điện thoại của ông ta vang lên ông ta cầm lấy điện thoại trên b à n bình tĩnh hỏi như thế nào có thuận lợi không vương có chút rắc rối cao thủ cảnh giới thử tạm xuất hiện trong phải thiên sơn nhiều lắm hiện tại những cao thủ này đang phản kích không ít máy bay chiến đấu đều bị bắn rơi tôi đề nghị phóng thiên không số một ra nhưng bây giờ giang công tuấn xuất hiện anh ta ngăn cản tôi và bắt tôi rút quân nghe vậy vẻ mặt của vương trở nên nghiêm túc hơn vương giang cung tuấn đã gọi điện thoại cho tướng quân h ắ c phong và ra lệnh dẫn quân bao vây cung thiên linh giết giết ngài vương ngẫm nghĩ mười mấy giây rồi hỏi những võ giả kia thương vong thế nào a n h từ nói quân đội đã liên tục bắn phả vào phải thiên sơn ngoại trừ một vài cao thủ đứng đầu ra thì người nên chết đều đã chết cả rồi vương làm sao bây giờ nếu không phóng tên l ử a thiên không số một ra thì khó có thể giết sạch họ được hơn nữa hiện tại giang cung tuấn giang cung tuấn cướp điện thoại của ảnh tử trí trong nháy mắt rồi lớn tiếng nói lập tức rút quân vương bình t i n h nói giang cung tuấn cậu biết hiện tại rút quân có nghĩa là gì không cậu biết nếu họ còn sống thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cậu chịu trách nhiệm ư cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm h ả giang cung tuấn mở miệng nói tôi đã bước vào cảnh giới thứ bảy dựa vào các môn võ công mà tôi luyện thì cho dù có phải đối đầu với cao thủ thuộc cảnh giới thứ tám cũng không sợ có tôi đóng dữ ở thủ đô thì kẻ nào dám hành động lô mãng chương sáu chỉ là một người thất bại giang cung tuấn không tiêu n g ạ o quá mức anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy hơn nữa anh tu luyện thần công kim cương bất hoại khi sử dụng loại thần công này thì sức phòng ngự của anh rất mạnh anh tin rằng anh sẽ không thua khi phải đối đầu với cảnh giới thứ tám hơn nữa thiên tuyệt thập tam kiếm của anh cũng đã luyện đến cực hạn anh có thực lực này vương trầm mặc ông ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội có thể một lưới bắt hết ông ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này giang cung tuấn cậu là long vương của nam cương lại kiêm nhiệm đại tướng của hai đội quân cậu biết những cổ võ giả này can thiệp vào quốc gia nghiêm trọng đến mức nào không những cổ võ giả này không tuân thủ luật pháp họ đ a n g chết họ không nên tồn tại đây là một cơ hội tốt bỏ lỡ là sẽ không còn cơ hội nào nữa cả tôi biết nhưng ngài có biết nơi này có bao nhiêu cao thủ không ngài cho rằng thật sự có thể giết hết tất cả họ hay sao giang cung tuấn đã bước vào cảnh giới thứ bảy nên anh biết cảnh giới thứ bảy mạnh đến mức nào cũng biết cảnh giới thứ tạm đáng sợ đến mức nào chỉ khi thể của họ thôi là đã có thể làm gió nổi mây phun rồi bây giờ họ bị thương nên mới phải chạy trốn khắp nơi nếu thật sự ép họ vào đường cùng thì những máy bay chiến đấu này và quân đội đóng giữ bốn phía xung quanh đây còn không đủ cho họ giết đừng ép họ phải chơi trò chạm chết chúa cũng băng hà bằng không tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ chết tôi không dò đâu chắc chắn là họ có thực lực này hiện tại đã có không ít máy bay chiến đấu bị bắn rơi rồi đấy vẻ mặt vương sầm xuống rồi nói vậy nên mới cần sử dụng tên lửa có sức hủy diệt lớn để phá hủy khu vực này một cách triệt đ ể đây không phải là cho đùa giang cung tuấn hít sâu một hơi rồi nói lập tức rút quân chuyện sau này tôi sẽ xử lý vương cũng chầm t ư khi ngồi trên vị trí này những chuyện cần ông ta suy tính có nhiều lắm ông ta cũng không nghĩ tới trong biên giới đại lan vẫn tồn tại nhiều cao thủ cảnh giới thứ tám như vậy theo dự đoán của ông ta thì có một hai hay ba người đã là kịch kim rồi chuyện bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta nghĩ một lúc rồi ông ta thở dài một tiếng giang cung tuấn vậy tôi giao chuyện này lại cho cậu vậy dù sao sang năm tôi cũng thoái vị rồi nói vô trách nhiệm một chút thì những việc này tôi vốn cũng không cần quan tâm tôi chỉ muốn giao lại cho tân vương một quốc gia hòa bình không cần bị kẹp ở giữa các thế lực làm người mà thôi tôi già rồi sau này quốc gia cần người trẻ tuổi như các cậu bảo vệ nói xong thì ông ta cúp điện thoại giang cung tuấn nói vương hạ lệnh rút quân anh tử đứng bên cạnh giang cung tuấn anh ta cũng nghe được â m thanh truyền tới từ trong điện thoại anh ta cũng nói theo truyền lệnh xuống toàn quân rút lui rút lui nhanh lên rút quân theo mệnh lệnh chuyển xuống quân đội đóng giữ ở bốn phía xung quanh phải thiên sơn bắt đầu rút lui số máy bay chiến đấu còn sót lại giữa bầu trời cũng nhanh chóng rời đi cuối cùng thì khu vực này cũng khôi phục yên tĩnh sau khi quân đội rút lui giang cung tuần thợ phào nhẹ nhõm một hơi giang cung tuấn chỉ mong là anh có thể gánh chịu hậu quả của việc này a n h t ự nhìn giang cung tuấn một chút rồi không dừng lại nữa mà xoay người rời đi giang cung tuấn nhìn dãy núi phía xa dãy núi này đã bị nổ đến nắp ấy cho dù bây giờ chiến đấu đã kết thúc thì vẫn còn có một vài ngọn núi còn đang lở ra trần phi hùng vẫn không mở miệng mãi đến tận khi quân đội rút lui thì anh ta mới thở dài một tiếng rồi nói ôi không biết những người tiến vào phòng tránh nạn dưới lòng đất thể nào rồi giang cung tuấn nói nếu phòng tránh nạn đủ vững chắc thì hắn là không có chuyện gì việc chúng ta cần làm bây giờ là triển khai cứu viện phá núi cứu những cổ võ giả này ra việc này việc này khó khăn lắm trần phi hùng khẽ lắc đầu có nhiều ngọn núi bị đổ sập như vậy muốn phả ra sẽ khó như lên trời vậy khó hơn nữa cũng phải cứu giang cung tuấn kiên quyết nói không thể nói bỏ rồi bỏ luôn nhiều cổ võ giả như vậy được anh lại gọi điện thoại cho n ô huy lần nữa n ô huy hủy bỏ hành động cậu điều động quân s í c h diễm từ kinh đô đến thành phố giao kha đồng thời điều động thêm cả quân hắc long và các loại thiết bị cứu viện tôi chuẩn bị đào núi cứu người tốc độ phải nhanh bảo lão đại xảy ra chuyện gì vậy ngô huy biết giang cung tuấn tới phái thiên sơn trong thành phố giao kha nhưng lại không biết chuyện của cổ võ giả không cần hỏi nhanh lên đồng thời cậu cũng thông báo cho tiêu giao vương bảo ông ta phải quan đến cứu viện nữa thời gian cho giang cung tuấn không còn nhiều nữa anh phải mau chóng đào n ú i ra nếu không các cổ võ giả bị vùi dưới lòng đất sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng cho dù họ là cổ võ giả tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng nếu bị vùi dưới mặt đất trong một thời gian dài thì cũng sẽ có chuyện vâng tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức sau khi ngô huy nhận được mệnh lệnh thì đi sắp xếp ngay thông báo cho quân x í diễm ừ trần g báo phi hùng á t l gật đầu thân thể hai người bay lê không hướng về phía phái thiên sơn không bao lâu sau họ đã xuất hiện trên bầu trời hai người đứng giữa không t r ú n g cao mấy chục mét rồi quét mắt nhìn xuống phía dưới phía dưới có không ít nơi đang b ư ớ c lên gọi đèn mang theo hơi thở còn sót lại của ngọn lửa chiến tranh ở trong tầm mắt của giang c u n g tuấn anh không phát hiện bất cứ ai cả anh nhìn trần phi hùng rồi nói chúng ta tách ra tìm kỹ xem anh cẩn thận một chút cho dù cao thủ thuộc cảnh giới thứ tám bị thương thậm chí là toi h thóp đi nữa nhưng nếu như họ dốc hết sức tấn công thì cũng đủ để giết chết người trong cảnh giới thứ bảy rồi đấy trần phi hùng cười khổ rồi nói người anh em ạ anh không cần phải nhắc nhỡ tôi đầu tôi còn hiểu rõ cổ võ giả hơn anh nữa đấy giang cung tuấn lung túng sơ mũi tôi quên mất anh là trưởng môn của phái thiên sơn là tiền bối trong cổ võ giới trần phi hùng nhắc nhở đúng là anh phải cẩn thận một chút thì hơn tôi sẽ cẩn thận giang cung tuấn gật đầu sau đó anh rời đi bắt đầu tìm kiếm người còn sống sót ở nơi đã trở thành một đống đổ nát này anh nghiêm túc cảm ứng nên không bao lâu anh đã cảm ứng được có tiếng thở hổn hển thân thể anh từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở một nơi trong đống đổ nát nơi này khắp nơi đều là đá vụn anh đi tới phía sau một tảng đá to lớn là một người đàn ông trung niên máu me khắp người đang không ngừng thở dốc mộ dung xuân lư giang cung tuần nhìn người nọ mà sững người đột nhiên anh nâng tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng chân khí mạnh mẽ anh biết là mộ dung xuân bị thương hơn nữa vết thương đó còn rất nặng mộ dung xuân vốn bị đánh lén từ trước sau đó lại cùng của thân á c chiến tiếp theo lại tránh né tên lửa bàn phá bây giờ ông đã thoi thóp nên đúng là thời điểm tốt nhất để ra tay giang cung tuân à mộ dung xuân dựa vào trên một tảng đá ông thấy giang cung tuấn xuất hiện thì cũng không nhịn được mà hít ngược vào một hơi rồi chậm dai nói tôi biết cậu muốn giết tôi tất cả người trong thiên hạ đều muốn giết tôi nhưng trước khi cậu ra tay thì có thể nghe tôi nói vài câu hay không giang cung tuấn nhìn ông không ra tay ngay lập tức mộ dung xuân thở mạnh một hơi rồi hỏi vì sao cậu muốn giết tôi vì quốc gia vì dân tộc hử mộ dung xuân cười gắn lý do đường hoàng lắm cậu ra tay đi ông nhắm chặt mắt lại ông đã bị thương rất nặng nên không thể thúc giục được chân khí nữa bây giờ thì ngay cả một người bình thường cũng có thể giết ông giang cung tuấn nhũ lông mày lại anh nhìn mộ dung xuân rồi hỏi sao vậy lý do này không đủ hả thằng làm vua thua làm g ặ c nói nhiều làm gì cho phí lời mộ dung xuân tựa trên một tảng đá ông ta máu me khắp người sắc mặt tái nhợt nhìn giang cung tuấn mà không ngừng thở dốc tôi chỉ là một người thất bại nhưng tôi đã làm sai cái gì một trăm n ă m trước dơ si kích động võ giả trong thiên hạ tấn công cổ môn khiến cổ môn bị tiêu diệt xin hỏi người trong tộc chúng tôi có lỗi gì suốt một trăm n ă m qua tôi vẫn luôn bê quan tôi có làm loạn thiên hạ tôi có khởi xướng chiến tranh không mộ dung xuân hỏi liền bà câu chương sáu trăm hai mươi ba tặng nội đan không có sao giang cung tuấn hỏi ngược lại để tu luyện công ma điển ông đã làm ở rất nhiều viện nghiên cứu tìm rất nhiều người rồi tiêm cho bọn họ vi rút sinh hóa khiến những người đó biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ chẳng lẽ ông không nên chết sao mộ dung xuân chất vấn tôi có sao tôi làm ở viện nghiên cứu còn có vi rút sinh hóa gì chứ thứ này liên quan gì đến việc tội tu luyện công ma điện sao thế cho tới bây giờ ông vẫn còn muốn ngụy biện nghe vậy mộ dung xuân không nói gì ông biết rằng nhiều lời vô ích đưa ông ta lên đường giang cung tuấn rút ra hình kiếm trường kiểm tung hành mộ dung xuân nhắm mắt lại khi giang cung tuấn sắp ra tay từ phía sau lưng ông lấy ra một viên ngọc đấm máu ông nắm tay lại dính lên trên đó một ít máu tươi ông đưa cho giang cung tuấn nói đây là nội đan rụa thần sau khi rụa thần bị tiêu diệt nội đan cũng bị đánh nát tôi dành hết tâm huyết mới được một viên trong đó bây giờ tôi cũng không dùng được cho anh vậy tiềm lực của anh mạnh hơn so với tôi tương lai khẳng định sẽ bước vào cảnh giới thử trị giang cung tuấn không nhận mà anh gắt gao nhìn chằm chằm mộ rung xuân ông cử như thế mà cho tối thứ anh đã dành hết tâm huyết để lấy được mộ rung xuân dựa vào trên nham thạch tôi dùng không được rồi kỳ thật không cần anh ra tay tôi cũng sống không nổi nữa rồi tôi bị âu dương lạng đánh lén tôi đã bị thương nặng tiếp đó tôi lại chiến đấu kịch liệt với ruột thần sau đó tôi lại tránh né một loạt công kích tôi đã là đèn cạn dầu từ lâu rồi g i á n g vẻ của ông rất chật vật một chút cũng không có phong thái khi thể của kẻ mạnh ông giống như một người sắp chết trước khi chết tôi chỉ muốn nói cho anh những năm gần đây tôi dốc lòng bế quan tu luyện tôi chỉ muốn báo thủ tôi vốn dĩ chưa làm bất cứ chuyện nhẫn tâm không có t í n h người viện nghiên cứu gì đó vi rút sinh hóa gì đó tôi hoàn toàn không biết giang cung tuấn nhận lấy nội đàn ông đưa qua trên mặt nội đan dính không ít máu r u a t h ầ n anh cầm trong tay nó nặng trĩu còn hơi nóng thật giống như cầm một quả cầu é t tờ lúc này đây giang cung t u ấ n nhìn thấy vẻ mặt của mộ dung xuân bắt đầu già đi tóc của ông bắt đầu chuyển sang màu trắng giang cung tuấn biết rằng chân khí của mộ dung xuân đã tan rã rồi các bộ phận trong cơ thể mất đi sự duy trì của chân khí bắt đầu nhanh chóng câu kiện giờ phút này anh có một chút đồng tình với mộ dung xuân mộ dung xuân nói rất đúng ông chỉ là một kẻ thất bại mà thôi nếu năm đó là ông thành công vậy thì vị trí quân vương chính là của ông có lẽ ông sẽ phát động chiến tranh có lẽ sẽ lấy được thắng lợi vậy thì hôm nay lịch sử sẽ hoàn toàn không giống nhau anh nhanh chóng ra tay điểm huyệt đạo của mộ dung xuân ngăn cản chân khí của ông tiêu tán nhắm hai mắt mộ dung xuân mở mắt ra liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái nhàn nhạt nói anh làm gì vậy giang cung tuấn nhàn nhạt mở miệng anh ngồi xuống trong ống tay h á o anh bay ra tám mươi một t r ầ m lịch tiên anh cầm một cây trong đó cắm ở trên đỉnh đầu mộ dung xuân tiếp theo đó anh nhanh chóng cắm châm rất nhanh sau đó trên người của mộ dung xuân đã xuất hiện mấy chục cây ngân châm bây giờ giang c u n g tuấn đang ở cảnh giới thứ bảy chân khí hùng hậu có thể không ngừng thi châm sau khi anh châm cứu xong anh bắt đầu rút châm mà lực sinh mệnh của mộ dung xuân đã dừng tan biển thương thế trong cơ thể cũng ổn định hiện tại chỉ cần không động đến chân khí vậy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng an tâm điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục thậm chí sau này có thể sống bao lâu vậy thì hãy xem tạo hóa của ông rồi bây giờ anh cứu tôi chẳng lẽ anh không sợ sau khi tôi khôi phục thực lực sẽ giết anh sao mộ dung xuân l ã n đạm hỏi chuyện ngô tình giang công tuấn liếc mắt nhìn ông một cái tôi tin ông nói tin tưởng ông không biết viện nghiên cứu gì cả không biết vi rút sinh hóa gì đó có lẽ mấy năm nay ông thật sự bế quan tu luyện không biết thuộc hạ làm ra những việc này vì sao anh tin tôi nỗi đan dựa thần là t h ứ tốt tôi muốn giết ông nhưng trước khi chết ông đã giao cho tôi từ đây tôi có thể phản đoán lòng dạ của ông không xấu giang cung tuần tin tưởng trực giác của mình anh cảm thấy mộ dung xuân cũng không phải người xấu gì đó tuy rằng ông là một trong những thủ lĩnh lớn của cổ môn nhưng trong một trăm năm này ông nắm giữ một nhánh của cổ môn cũng không có làm ra chuyện nguy hại đến nước nhà Ma âu dương lãng diệt trừ mộ dung xuân cũng là vị mộ dung xuân không có lòng tranh bá ông một lòng chỉ biết bể quan tu luyện mộ dung xuân dựa vào trên nham n thạch nhìn giang cung tuấn trong ánh mắt của ông mang theo tán thưởng không hổ là long vương là tướng của hai đội quân trí tuệ này thật sự là không ai có thể địch lại mộ dung xuân tôi nợ anh một mạng sống sau này nếu anh có yêu cầu chỉ một câu thôi tôi nhất định dốc hết sức giúp đỡ hỏi xong ông đứng lên nhưng ông vừa đứng dậy đã ngã quỵ trên mặt đất giang cung tuấn kịp thời nói bây giờ ông vẫn đừng nên động đậy tôi sẽ đưa ông rời đi trước nếu không những người khác tìm tới cửa ông vốn dĩ sẽ sống không được giang c u n g tuấn đỡ mộ dung xuân đứng dậy bước đi vài bước đã biến mất khỏi khu vực này tốc độ của anh rất nhanh rất nhanh đã rời khỏi phạm vi của phải rời đi thiên sơn đã xuất hiện trên đường lớn nơi này đậu không ít xe trong đó có xe của anh lại đến anh mở cửa xe đưa mộ dung xuân ngồi ở ghế sau phân phó nói ông ở đây đợi tôi đ ừ n g đi lại lung tung rất nhanh sau đó sẽ có bộ đội đến đến lúc đó tôi sẽ đưa ông trở về chữa thương mộ dung xuân ngã vào trên ghế dựa nhắm lại mắt không nói gì nữa giang công tuấn đóng cửa sau đó anh xoay người rời đi sau khi anh rời đi mộ dung chậm chạy bỏ dậy dựa vào trên ghế bất đắc dĩ thở dài một tiếng tự rêu cười nói thật không ngờ rằng mộ dung xuân tôi cũng sẽ có hôm nay giờ k h ắ c này ông cảm giác được mỏi mệt ông muốn ngủ ông ngã người sau ghế nhắm lại mắt sau khi giang cung tuấn rời đi anh lấy ra nội đ à n mà mộ dung xuân đưa tạo anh cầm trong tay nhìn qua nhìn về viên nội đ à n này ngoại trừ có cảm giác hơi nóng bên ngoài còn lại không có chỗ nào khác lạ thử đồ chơi này có thể khiến cho công lực của người ta tăng mạnh có thể khiến người ta sống lâu ư giang cung tuấn nhẹ dọn lẩm bẩm anh có chút không tin sống lâu đây thật là mơ ngộng quá rồi giang cung tuấn thu hồi nội đan tiếp tục đi tìm những người khác giờ phút này dưới chỗ sâu nhất trong động t u y ế t đường sở vị khoanh chân mà ngồi cả người phát ra ánh sáng đỏ như máu mà giang thời đặt tay sau lưng cô dùng chân khí t r o người n g giúp đường sở vi tu luyện lực lượng côn g bạo trong cơ thể l u ô n lực lượng này quá mạnh cho dù là ông ấy cũng không thể nào tu luyện được chỉ có thể áp chế nó lại sau một hồi ông ấy thu tay lại sở vi thế nào rồi đường sở vi cảm giác dễ chịu rất nhiều gật đầu nói dạ cháu đã dễ chịu rất nhiều chỉ là trong cơ thể dường như có thứ gì đó cháu có chút không thoải mái giang thời giải thích rằng máu rùa thần đã đi vào trong cơ thể dung hợp với màu trên người cháu lại với nhau ông cũng không thể nào tu luyện cũng không thể đẩy nó ra khỏi cơ thể chỉ có thể tạm thời áp chế a sắc mặt của đường sở vi sắc mặt k h ẽ thay đổi rồi c ô hỏi vậy thì cháu phải làm sao bây giờ sắc mặt của giang thời ngưng trọng nói ông cũng không biết máu rùa thần là huyết ma có thể khiến người ta nhập ma bây giờ có phải cháu cảm thấy tinh thần không yên hay không, không. k h ông thấy à, mặt hạ vẻ của đ ư ờ nội g g sở vị, vị n đường đường ơi đây là cái gì vậy ạ giang thời nhìn quanh bôi phía muốn tìm xem có đường nào để rời khỏi hay không nghe thấy giọng nói của đường sở vi ông ấy quay lại nhìn rồi hỏi cái gì đường sở vị chỉ vào một thanh kiếm màu đen nằm trên mặt đất nơi này là ở sâu dưới lòng đất không có lấy một chút ánh sáng xung quanh thì tối đen như mực nhưng đường sở vị dù gì cũng là cảnh giới thứ ba nên thị lực của cô cũng khá tốt cho dù là xung quanh tối mù thì cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mà so với giang thời thì sự tối tăm này chẳng tính là cái đinh gì cả cái này ấy à. giang thời giải thích đây là chân tà kiếm từ ngàn năm trước nó chính là thanh kiếm của một vị cao thủ siêu cấp dưới trường triều tử vương ngày đó triều tử vương dẫn đầu vô số cao thủ đến đánh giết ruột h ầ n nhưng lại thất、bại. mà chủ nhân của chân tà kiếm lại đâm ruột thần bị thương dính phải máu của ruột thần vì vậy mà t ẩ u hỏa nhập ma đánh mất lý trị triều tử vương ra tay chặt đứt cánh tay cầm chân tà kiếm của ông ta sau đó mang thanh kiếm này đi đây là một thanh ma kiếm là một thanh kiếm của sự tà ác ngay cả ông cũng không thể khống chế được giang thời giới thiệu một cách đơn giản thanh kiếm của sự tà ác sao đường sở vị nghi hoặc thì thảo cô đi tới túi người nhặt thanh chân tà kiếm dưới đất lên làm gì đó mau thả xuống giang thời lập tức hét to lên nhưng mà đường sở vi đã nhặt thanh kiếm lên mất rồi trong khoảnh khắc cầm chân tà kiếm trong tay đường sở vi cảm thấy thật thân thiết dường như thanh kiếm này chính là một bộ phận trong thân thể của cô vậy cô lắc tay khua khua thanh kiếm mấy lần từ thanh kiếm phát ra những tia sáng bén nhọn kiềm tốt cô nhịn không được ngạc nhiên hô lên con giang thời nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường sở vi hỏi con không cảm thấy có gì khó chịu hết sao trong lòng con không có mong muốn giết người ạ hả không có ạ vẻ mặt đường sở vị rất nghi hoặc cô hỏi tại sao lại có mong muốn giết người ạ giang thời nói máu của dua thần rất tà ác thanh kiếm này bị nhiễm phải máu của dua thần có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của con người khiến người đó nảy sinh mong muốn giết chóc thậm chí là bị thanh kiếm này không chế chẳng lẽ con không bị gì sao không ạ đường sở vi lắc đầu giang thời nghi ngờ sao lại như thể được nhỉ giang thời là cảnh giới thứ tám trần thanh sơn cũng là cảnh giới thứ tám nhưng mà bọn họ đều không thể không chế được thanh kiếm này thế mà bây giờ đường sở vi lại có thể chẳng lẽ là vì cô cũng bị nhiễm máu của rùa thần nghĩ tới những chuyện này ông ấy hít một hơi thật sâu nhắc nhở sở vi thanh kiếm này thật sự rất tà ác mà máu của rùa thần cũng rất quái dị bây giờ ông còn chưa nghiên cứu rõ ràng được những ảnh hưởng của loại màu này gây nên cho con người con vẫn nên cẩn thận một chút nhé đường sở vị đáp ông nội bây giờ ngoại trừ cảm thấy trong người có chút khó chịu và hơi nóng nóng ra thì con không có cảm giác nào khác hết á ừ vậy là tốt nhất giang thời gật đầu nói trước tiên chúng ta phải nghĩ biện pháp để rời khỏi đây cái đã đợi sau khi rời khỏi đây rồi nói tiếp đường sở vị hỏi ông nội chỗ này là ở tận sâu dưới lòng đất lận lối ra cũng bị phá hỏng cả rồi chúng ta còn có thể rời khỏi nơi này được sao trên mặt đường sở vi cũng hiện lên vẻ lo lắng có thể nhất định là có thể giang thời rất có lòng tin chỉ là ở sâu dưới lòng đất thuở ấy mà này thì có khó gì đâu nếu không phải vì lo đường sở vi sẽ bị thương thì ông ấy có thể lật tung cả ngọn núi lên luôn ấy chứ cảnh giới thứ tám có thể dịch chuyển đất trời chỉ riêng khí thế thôi cũng có thể lay động gió mưa ấy chứ là nếu mà ông ấy dùng hết toàn bộ sức lực thì muốn lật tung ngọn núi này lên cũng chả phải là việc gì khó khăn cả trước đây giang thời chưa bao giờ dùng hết sức lực như thế cả chân khí của ông ấy chẳng hề tiêu hao tí nào có những lời này của giang thời thì đường sở vi yên tâm rồi giang thời xoay người men theo con đường phía trước tiếp tục tiến lên động tiết này không phải là do thiên nhiên tạo nên mà là có người nào đó đặc biệt xây dựng lối đi đan xem chi c h i giang thời cũng chưa từng đến đây bao giờ cũng không biết có lối nào để ra khỏi đây hay không nữa đường sở vị cầm chân t à kiểm đi theo sau lưng ông ấy ông nội chuyện rùa thần là thế nào vậy ạ bí mật bên trong tủ đồ thật sự là bí mật của rùa thần ạ máu của rùa thần thật sự có thể khiến người ta sống mãi sao đường sở vị nghi hoặc hỏi nghe cô hỏi vậy giang thời đứng lại ông ấy nói đúng vậy bí mật trong tủ đồ chính là ghi chép về bí mật của dùa thần v ề phần có thể sống mãi hay không thì ông cũng không biết nữa đây là thông tin do triệu tử vương để lại nhưng có một điều chắc chắn rằng nội đan của dùa thần có thể giúp cho công lực của người ta tăng cao vậy ông nội ơi bước đầu của ba gia tộc kia là do ông c h ọ g ạ người gây ra mâu thuẫn giữa bốn gia tộc cũng là ông đúng không lúc trước cao nghị có nói rằng ông làm việc cho đại thủ lĩnh mộ dụng xuân của cổ môn nữa tất cả đều là sự thật sao ạ rốt cuộc thì ông là người như thế nào vậy ạ đường sở vi hỏi ra những nghi vấn trong lòng đây không chỉ là nghi vấn của bản thân cô mà còn là nghi vấn của giang cung tuấn nữa chỉ là giang thời vẫn nhất quyết không chịu xuất hiện giang cung tuấn cũng không tìm đờ hữu họ cờ cơ hội để hỏi thăm đường sở vi rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc thì giang thời là loại người nào là người tốt hay người xấu sở vi à giang thời thở dài một hơi nói con phải nhớ kỹ trên thế giới này không có cái gì là hoàn toàn tốt cũng không có cái gì là hoàn toàn xấu cả định nghĩa về tốt và xấu chẳng qua là đứng từ lập trường khác nhau mà thôi cái gì là tốt cái gì là xấu những lời nói của giang thời đã ngăn chặn những câu hỏi của đường sở vi cô suy nghĩ một lát rồi nói tuân thủ luật pháp chính là tốt bất nạt người hiền e sợ kẻ xấu lạm s á t những người vô tội đó chính là xấu ạ tôi ngây thơ quá đi giang thời cười n h ạ t đáp pháp luật là do kẻ mạnh đặt ra giang thời nói xong thì không nói thêm gì nữa và xoay người rời đi đường sở vi bối rối sờ sờ chót mũi sau đó cũng đi theo ông ấy động tiết kéo dài và mở rộng về khắp tất cả mọi hướng hai người đã đi một quảng thời phì ẩn rất dài ở dưới lòng đất rồi ông nội cái hang đá rời mặt đất này thật là lớn quá đi giang thời đi ở đằng trước gật gật đầu nói chỗ này gọi là đậu tuyết trong những tin tức do t r i ê u tử vương để lại có ghi rằng nơi này đã tồn tại rất nhiều năm ở một n g à n năm trước đây được xưng là khu đất cấm của võ lâm nghe đồn rằng nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra được một khi đã đi vào bên trong thì sẽ không còn mạng để mà rời đi nữa đường sở vị nghi hoặc hỏi tại sao lại như thế ạ giang thời vung t h o n g hai tay đắp làm sao mà ông biết được cơ chứ h、hey. đường sở vị bỗng nhiên kinh ngạc h ế t lên chỉ thẳng về chỗ góc tường phía trước nói ông nội ơi có xương cốt kia chuyện t i ê n hiệp giang thời nhìn sang phát hiện ở góc tường cách đó không xa có một đống xương trắng ông ấy đi tới xem thử bộ xương này cũng đã bị phong hóa từ lâu rồi không biết đã chết được bao nhiêu năm nữa giang thời nhữ mày tự lẩm bẩm sao ở đây lại có xương cốt được nhi người này là ai đây đường sở vị giống như một đứa bé tò mò nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một kẹo đ ỗ n g nhiên cô phát hiện có một số chữ viết được ghi chép trên vách tường ông nội trên vách đá có chữ viết n g è giang thời cũng nhìn lại những con chữ này rất là cổ xưa là những từ ngữ của một ngàn năm trước ngoài những chữ viết ra thì còn có một số hình vẽ nữa là bí kíp võ công danh thời nhịn không được hít vào một hơi thật sâu ông ấy nói thật là không ngờ rằng ở nơi này lại có người để lại bí kíp võ công hắn là do chủ nhân của bộ xương trắng này để lại lúc còn sống rồi đường sở vị cũng chăm chú nhìn một lúc nhưng mà cô chẳng hiểu gì cả ông nội ơi những ghi chép này nói cái gì vậy ạ giang thời cẩn thận xem xét sau đó dựa vào những tấm pháp được ghi chép trên tường rồi bắt đầu vật công không bao lâu sau ông ấy có cảm giác có dấu hiệu tẩu hỏa nhầm a ngay lập tức dừng lại sợ hay nói thật quái dị đúng là một tấm pháp cao siêu mà đường sở vi hỏi thế nào rồi ông nội giang thời nói những tâm pháp được ghi chép trên vách tường này thật sự rất kỳ quái rất cao siêu ông không thể nào tu luyện được mà những hình vẽ này thì hắn là một bộ kiếm thuật vừa nói ông ấy vừa tiếp tục xem xét không lâu sau ông ấy đã xem hết rồi đúng rồi đúng là do chân tả vương để lại ông nội chính là vị cao thủ dưới trướng triệu tử vương cũng chính là chủ nhân của thanh kiếm trong tay con sao ạ giang thời gật đầu ừ chân tả vương để lại lời nhắn sau khi ông ta tỉnh lại thì lôi r a đã bị bịt kín ông ta không thể rời đi được ông ta cứ thoi thóp ở đây như vậy chỗ này chẳng có gì để ăn cả nhưng mà ông ta là cao thủ siêu cấp mà có thể dùng chân khí để duy trì sự sống trong cơ thể ông ta đã sống ở đây tám mươi năm trong tám mươi năm ông ta ở trong trạng thái nửa điện nửa quỷ dưới loại trạng thái này ông ta đã tự chế ra một bộ ma kiểm cũng chính là kiểm thuật được ghi chép trên vách tường này đây chương sáu trăm hai mươi năm đường sở vi nhập ma khi chân tạ vương sắp chết ông ta rất tỉnh táo ông ta không đành lòng nhìn ma kiểm do mình tốn cả trăm năm mới sáng tạo ra lại bị thất truyền bởi vậy nên trước khi chết ông ta đã khắc họa lên trên vách đá đồng thời cũng để lại di ngôn người không có đủ công lực thì đ ừ n g luyện sau khi g i a n g thời nhìn thấy dòng chữ này cũng không nhịn được phải c ả m t h ẳ n ông ấy là cao thủ ở cảnh giới thứ tám với thực lực này cho dù là ở một ngàn năm trước thì cũng xem như là một cao thủ đ ỉ n h cấp thế mà bây giờ lại không có cách nào tu luyện tâm pháp và ma kiếm thuật được ghi chép trên vách đá cả ông ta cũng là một kẻ đáng thương bị nuốt ở đây cả trăm năm lại còn ở trong trạng thái nửa điện nửa quỷ nữa chứ đường sở vi nhìn các chữ viết và hình v ẽ trên vách đá một chút cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngay cả giang thời cũng không thể tu luyện vậy thì cô càng đừng mơ tới ông nội chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm lối ra thôi cũng không biết ở bên ngoài như thế nào rồi còn cung tuấn nữa không biết anh ấy thế nào rồi đường sở vi lo lắng chuyện ở bên ngoài lo lắng cho giang cung tuấn cô vô cùng sốt ruột muốn rời khỏi đây đừng nóng nội giang thời hơi dừng tay nói thằng nhóc cung tuấn bây giờ rất mạnh nó đã bước vào cảnh giới thứ bảy rồi các cao thủ thuộc cảnh giới thứ tạm ở bên ngoài đều đã bị thương thực lực đã giảm đi rất nhiều rồi hơn nữa còn có quân đội điên cuồng oanh tạc cho dù có sống xuất thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cung tuần đầu danh thời không hề lo lắng gì về giang cung tuấn cả ông ấy chỉ tay lên vách đá và nói tâm pháp được ghi chép trên vách đá có tên là thượng thanh quyết chân tả vương ở trong trạng thái nửa điện nửa quỷ chịu đựng sự tra tấn của máu rùa vì để giảm đau đớn và khắt chế ma huyết bấy giờ ông ta mới sáng tạo ra bộ tâm pháp này ông cảm thấy con có thể tu luyện một chút đường sở vi bị nhiễm máu rùa giang thời lo lắng cứ như vậy cô sẽ nhập ma biến thành loại người nửa điện nửa quỷ như chân tả vương mà loại tâm pháp này rất có ích đối với cô con ngồi xuống đi khoanh chân lại giang thời ra lệnh ô đương sở vị khoanh chân ngồi xuống dưới đất giang thời chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô chỉ dẫn ông nói những gì con đều phải nhớ ký đó bây giờ con không cần phải tu luyện bởi vì thực lực của con không đủ để tu luyện đầu con chỉ cần nhớ ký thôi sau này luyện sau cũng được vâng ạ con biết rồi đường sở v ị gật đầu giang thời bắt đầu truyền đạt lại cho đường sở vị những chi thức được ghi chép trên vách đá đường sở vị cũng nghiêm túc lắng nghe và thuộc lòng một cách nhanh chóng cô là một võ giả tu luyện huyền linh chân công cộng thêm cả thiên cương khí công do giang cung tuấn dạy cho nữa bây giờ giang thời nói cho cô biện pháp để tu luyện thượng thanh quyết cô đã lập tức biết nên vận công như thế nào cô muốn thử một chút xem sao dựa theo tâm pháp cô vừa mới khởi động chân khí thì máu rửa trong cơ thể đã bạo động chạy dọc theo kinh mạch một luồng khí tức đáng sợ tràn ra bên ngoài chỉ trong c h ư ớ c mắt những tia sáng màu máu tản ra từ trên người cô ánh sáng màu đột nhiên xuất hiện trong hang động tối đen con đang làm gì đó giang thời cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào v á c đá phát hiện ra luồng khí tức đáng sợ ông ấy lập tức thay đổi sắc mặt lên tiếng ngăn cản dừng lại mau lên giờ k h ắ c này đường sở vi đã bước vào trạng thái huyền diệu khó mà giải thích được hoàn toàn không nghe được giọng nói của giang thời giang thời nhanh chóng chạy qua bấm vào huyệt đạo của đường sở vi muốn cô dừng lại nhưng mà khi ngón tay tiếp xúc với huyệt đạo của cô giang thời cảm giác có một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn đang lan tràn trong cơ thể cô khiến ông ấy bị chấn động đầy về sau tới mấy mét vẻ mặt của giang thời vô cùng ngạc nhiên nguồn khí tức mạnh mẽ quá giang thời thật sự không thể tin được rằng nguồn sức mạnh trong cơ thể đường sở vi lại mạnh đến như vậy đường sở vi mới ở cảnh giới thứ ba mà ông ấy đã là cảnh giới thứ tám chỉ còn một bước nữa là có thể bước lên thang trời rồi thế mà bây giờ ông ấy lại bị đẩy lùi giang thời nhìn chằm chằm vào đường sở vi quan sát từng động tác của cô cả người đường sở vi bị vây trong ánh sáng màu máu a lúc này trên mặt có hiện lên vẻ đau đớn có hét lên một tiếng thảm thiết ngay sau đó gân xanh nổi đầy trên mặt có đôi mắt vốn đen nhảnh cũng biến thành màu đỏ chỉ trong trước mắt có bỗng nhiên đứng lên cầm lấy thanh chấn tà kiếm trên mặt đất đôi đồng tử màu máu nhìn chằm chằm vào giang thời ánh mắt của cô vô cùng đáng sợ ngay cả giang thời cũng không nhịn được phải lùi lại mấy bước đường sở vi cầm chân tà kiếm vung tay chém một nhát kiểm khi màu đỏ như máu bắn ra giang thời đứng yên tại chỗ nâng tay lên trong lòng bàn tay ông ấy xuất hiện một cố lực lượng vô cùng mạnh mẽ lực lượng quét qua ngăn chặn k i ế m khí bắn ra ngay sau đó thân thể ông ấy lóe lên một cái ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng đường sở vi ông ấy đưa tay lên ấn vào mấy huyệt lớn trên lưng có ánh sáng màu máu bên trong đôi mắt của đường sở vi lập tức biến mất vừa mới ngã xuống thì cô đã hoàn toàn mất đi trị giác giang thời đứng ở một bên nhìn đường sở vị đã hôn mê trên mặt đất trên khuôn mặt g i à n nua hiện lên vẹn nghiêm trọng máu của rùa thần chính là ma huyết cho dù là cao thủ như chân t à vương cũng không thể kháng cự lại ma lực cẩn chứa bên trong bây giờ đường sở vi bị nhiễm ma huyết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì cho cam giang thời đưa tay ra trong lòng bàn tay của ông ấy xuất hiện một luồng chân khí ông ấy muốn nhân lúc đường sở vi vẫn còn hôn mê mà giết chết cô để tránh cho lúc cô tỉnh lại sẽ bị ma huyết tra tấn giang thời giơ tay lên nhưng mãi mà vẫn không hạ xuống cuối cùng chân khí trong lòng bàn tay đều tan đi ông ấy vẫn là không đành lòng ông ấy ngồi dưới đất t i ê n lặng chờ đường sở vị tỉnh lại đường sở vị tỉnh lại rất nhanh cô bỏ dậy khỏi mặt đất xoa xoa h u y ệ t thái dương vẻ mặt nghi hoặc hỏi ông nội ơi con bị làm sao thế này giang thời nhìn cô một cái bình tĩnh hỏi con không nhớ tí gì hết sao con con không ạ đường sở v ị vò vào đầu nói con chỉ nhớ là con đang nghiêm túc nghe ông nội truyền lại thượng thanh quyết sau đó hình như con ngủ q u ê n mất còn lại thì chẳng nhớ gì nữa giang thời không nhịn được mà hít một hơi thật sâu xem ra máu của rùa thần quả thực là quá tạ ác sau khi nhập ma thì hoàn toàn không có ký ức sở vi vừa rồi con đã nhập ma trên khuôn mặt giàn mua của giang thời lộ ra vẻ lo lắng nói cả người con chìm trong ánh sáng màu máu bên trong cơ thể có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ con cầm chấn tà kiếm ra tay với ông may mà chân khí của ông đủ mạnh nếu mà là một người bình thường đối đầu với con thì giờ phút này hắn là đã chết dưới kiếm của con rồi đó ồ sau khi nghe xong sắc mặt của đường sở vi tái nhợt thân thể mềm mại r u lên thật, thật vậy sao ừ vô cùng chính xác giang thời gật đầu nói từ giờ trở đi con đừng vận công nữa c ũ n g đừng sử dụng chân khí chỉ cần con hơi dùng một chút chân khí thôi là máu rùa trong người con sẽ bị kích thích buộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ chỉ dựa vào tâm trí và sự kiên định của con thì hoàn toàn không thể nào khống chế được sức mạnh của máu rùa hết con sẽ nhập ma và biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc mà thôi lời nói của giang thời đã khiến cho đường sở vị hoàn toàn sợ hãi cô lo lắng đến sắp khóc luôn rồi vậy vậy phải làm sao bây giờ hả ông giang thời hít sâu một hơi nói chỉ có thể rời khỏi nơi này trước đã đợi đến khi quay về xem thử xem có thể thay máu hay không sau đó thay đổi toàn bộ ma huyết trong cơ thể con vâng đưa cả đường sở vi gật m ạ n h đầu còn nữa vứt chân tà kiếm luôn đi thanh kiếm này quả tà ác rồi cái này trên mặt đường sở vị hiện lên vẻ khó xử cô cảm thấy mình không vứt được bởi vì thanh kiếm này cho cô cảm giác rất thân thiết giống như là một bộ phận trên cơ thể mình vậy khiến cô không nỡ vứt nó đi ông nội ơi cái này thanh kiếm này cũng không có gì tà ác đâu ạ giang thời lạnh lùng nói làm sao ngay cả lời nói của ông nội con cũng không thèm nghe nữa đúng không ông nói nó là tà kiếm thì nó chính là tà kiếm đường sở vi lập tức ném thanh kiếm trong tay đi nói ông nội ơi ông đừng tức giận con con không cần nó nữa là được mà ừ đi thôi giang thời không nấn ná thêm nữa xoay người rời đi đường sở vi đi theo sau lưng ông cứ đi được ba bước thì lại ngoài đầu lại nhìn một lần cô thật sự không nỡ vứt bỏ chân tà kiếm cô nhỏ giọng t h ì thảo đó có phải tà kiếm gì đâu rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi mà đường sở v i rất muốn mang kiếm về nhưng mà cô sợ ông nội sẽ tức giận chương sáu trăm hai mươi sáu cảnh giới thứ tám thì đã sao sau khi giang cung tuấn cứu mộ dung xuân thì lại lần nữa tiến vào phái thiên sơn giờ đây nơi này đã biến thành một đống đổ nát anh vừa mới tới gần đã nghe được có tiếng đánh nhau kịch liệt giang cung tuấn cảm ứng được khí tức chiến đấu nên nhanh chóng tới gần sau khi tới gần anh phát hiện đây là một trận chiến ác liệt giữa nhiều người có vài người đang bao vây tấn công hai ông lão giang cung tuấn biết hai ông lão này một người là giang biên một người khác là giang phủng còn trong đám người đang vây đánh hai ông lão này thì giang cung tuấn chỉ biết một người đó chính là lao tổ của nhà họ cựu ngân biệt hiệu cựu v ư n gia những người này cũng đã bị thương hiện tại chân khí không đủ nên khí thế tranh đấu không phải rất mạnh trong nháy mắt giang c u n g tuấn đã x u ố n g tới anh h é t lớn mọi người đang làm gì vậy tất cả dừng tay lại tiếng gầm vang như sấm rền của anh khiến mảng nhị của những người đang đánh nhau chấn động đến mức tê dại họ nhanh chóng lùi ra phía sau bên trong chiến trường giang biên và giang phùng tựa lưng vào nhau hai người đều bị thương tóc thai bù sủ máu me khắp người xung quanh họ có bảy người tuy giang c u n g tuấn chỉ biết cửu ngân nhưng anh cũng có thể đoán được những người này đều là người trong tam đại gia tộc cổ xưa giang công tuấn đi tới giang biên kêu lên giang c u n g tuấn cậu tới thật đúng lúc họ đều bị thương cả rồi thực lực kém xa lúc trước cậu mau ra tay giết họ đi giang c u n g tuấn gương mặt g i à n mua của cựu ngân xâm xuống ông ta giận dữ nói cậu làm người trong gia tộc của tôi bị thương bị phế bỏ võ công hôm nay tôi sẽ thanh toán toàn bộ ân đoán với nhà họ giang giang c u n g tuấn ông nội cậu ăn trộm bảo đồ của gia tộc tối rồi lại tốn công tồn sức thu hút võ giả trong khắp thiên hạ đến chỗ này hiện tại không thấy giang thời thì bắt cậu lại ép ông ta xuất hiện cũng được một ông lao máu me khắp người nhưng khi thế cực mạnh lạnh l ù n mờ miệng giang cung tuấn liếc mắt nhìn ông lao đó rồi thản nhiên nói tiền bối ông là ai lao già này là long dạ của nhà họ long giang cung tuấn chắp hai tay làm lễ rồi nói các vị ẩn đoán giữa mọi người với nhà họ giang đều do ông nội tôi gây ra nhưng ông nội đã bị đuổi ra khỏi nhà họ giang từ lâu rồi nay đã không phải là người nhà họ giang nữa việc này không liên quan đến giang phùng và giang biên tội lỗi của ông nội tôi thì tôi sẽ trả lại có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được ha ha một người khác cười lớn rồi nói thàng danh này cậu dùng cái gì để trả hạ giang cung tuấn nhìn ông lao đang cười lớn kia ông ta chừng bảy mươi 80 tuổi, trên n giang ư ờ mặc mà màu áo dài x h h màu me mặt một loan lộ, trên mặt còn có một vết t có ư ơ đầm địa màu、tươi. Giang cung Tuấn lạnh nhặt hỏi, còn ông là ai? Giang là Cung Tuấn tươi. nhặt hỏi, ông lạnh còn phùng đang ở bên trong ở c h i ế n trường ta người miệng nói, ông n mở của nhà họ Thạch, tên là h à họ thường ạ Thạch c cũng chỉ là cảnh giới thứ 7 mà thôi, chỉ h Ninh, thứ thôi, tên là là mà giới đ ợ c cái to mồm chứ chẳng to mồm giang, giang cung t u ấ n nhìn người của ba gia tộc này anh nói chuyện này không liên quan đến giang phùng và giang biên muốn giải quyết ân o á n thì cứ tim tôi là được được vậy thì cứ làm theo quy tắc của giới c ổ võ đấu võ xem ai thắng ai thua cựu ngân lạnh lùng mở miệng được giang cung tuấn cũng không sợ những người này đều là tiền bối lớn tuổi thực lực cực mạnh nếu như họ đang ở trong thời kỳ khỏe mạnh nhất thì có lẽ anh sẽ kiêng rẻ nhưng những người này đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt và đã bị thương rồi anh không thể lùi bước được vì chuyện này là do ông nội anh tạo nên anh chậm rãi đi vào bên trong chiến trường nhìn vào tay giang phùng và giang biên rồi hỏi hai người bị thương như thế nào có năng làm không giang phùng hơi xua tay rồi nói không quá đáng lo đâu、Phụ. giang biên phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống giang cung tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh ta thế nào rồi sắc mặt giang biên tái n h ậ t anh ta nói tôi bị đánh lén lúc tranh cướp nội đan chuyện ra đ â u giang cung tuấn nơi này giao cho cậu tôi tránh đi trước đã giang phùng kéo giang biên nhanh chóng rời đi ông ta đã lấy được một viên nội đan rồi nên nhất định phải mau chóng rời đi nếu không thì không chỉ nội đan sẽ bị cướp mà thậm chí còn có thể mất mạng nữa giang phùng để nội đan lại một tiếng hét lớn vang lên một bóng người nhanh chóng lao tới từ phía xa đi theo tiếng hét đó là quyền á n h che kín trời đất mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu dao thập tuyệt trừ sắc mặt giang cung tuấn hơi thay đổi anh rút ra hình kiếm thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện ở phía trước trường kiểm trong tay anh bùng nổ kiếm khí long lánh c h ặ n lại toàn bộ quyền ảnh đáng sợ kia người tới là lao tổ của nhà tiêu g i a o tiêu g i a o minh phạm ông ta đã bị thương từ trước hiện tại lại bị k i ế m khí của giang c u n g tuấn đẩy lùi về sau ha ha giang c u n g tuấn khá lắm giang phùng cười to một tiếng sau đó mang theo giang biên nhanh chóng biến mất trong khu vực này đáng ghét tiêu g i a o minh phạm tức giận mắng ông ta muốn đuổi theo nhưng lại bị giang c u n g tuấn chặn đường nên cũng không thể phân thân đuổi theo được thằng danh này cậu muốn chết hạ tiêu g i a o minh p h à m nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn s á t mặt tối tăm nội đạn của rùa thần bị đánh nát rồi chia ra làm tám viên có không ít người ra tay với rùa thần có mười mấy người ở cảnh giới thứ tám cũng không ít người ở đỉnh của cảnh giới thứ bảy tốc độ của ông ta chậm một chút nên không cướp được cựu ngân trong tay ông cũng có một viên đúng không ánh mắt của tiêu g i a o minh p h à m dừng lại trên mặt cựu ngân lúc này cựu ngân máu me khắp người khí tức yếu ớt ông ta tiến về phía trước đi từng bước một về phía cựu ngân long dạng thạch ninh và người của ba gia tộc tiến lên tất cả đều nhìn chằm chằm vào tiêu dao minh phạm lao tổ lúc này tiêu g i a o đàm chạy tới tụ hợp với tiêu g i a o minh phạm tiêu g i a o minh phạm nhìn ba gia tộc đồng tâm hiệp lực ông ta biết việc cướp đoạt nội đan trong tay ba gia tộc này khó như lên trời hiện tại ông ta nhất định phải nhanh chóng đi tìm những người khác để cướp nội đạn bằng không ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa ông ta đã lớn tuổi lần này ra tay lại dùng toàn lực nên chân khỉ tiêu tán sau khi trở về các cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng suy kiệt trong vòng ba năm ông ta chắc chắn sẽ chết chỉ có nội đan mới có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ đi thôi sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì tiêu g i a o minh phạm không ở lại nữa mà dẫn tiêu g i a o đảm nhanh chóng rời đi lúc này giang cung tuần mới xoay người lại nhìn người trong ba gia tộc kia ông nội tôi lấy trộm đồ của ba gia tộc là ông nội tôi không đúng nhưng cũng bởi vậy mà các người lấy được chỗ tốt nếu tôi không đoán sai thì ba gia tộc cửu long thạch đều đã chiếm riêng được một viên nội đan đúng không thằng nhóc này đây là hai chuyện khác nhau cựu ngân l ệ n h lùng nói cậu giết cựu phi sau đó lại phế bỏ võ công của cựu diễm chuyện này đối với nhà họ cựu chúng tôi là cực kỳ nhục nhã giang cung tuần cầm trường kiểm trong tay chỉ ngang Anh nói, vậy thì ra tay nói, nhưng thì đi, vậy t ông i h nhở ắ c các n ư được ờ i nội nếu đàn đã lấy ta h ì bây giờ nên m u cầm h như những cao thủ khác thì chắc hay không? Có đi thì cũng phải ó có Có n nếu người nội đàn cũng Ngân g rời trước đi, tới đi được đã. dết cậu Cựu cao các bảo tìm sẽ s vệ trường kiểm trong tay rồi nhanh chóng lao về phía giang c u n g tuấn tốc độ của ông ta cực nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mở tốc độ thật nhanh không hổ là cảnh giới thứ tám cho dù đã bị thương mà tốc độ vẫn còn nhanh như vậy giang công tuấn cảm thấy khiếp sợ nhưng cảm giác giác khiếp sợ này cũng không thể ngăn cản anh nhanh chóng chém ra một kiếm keng hai thanh kiếm va vào nhau toái lửa dư âm đáng sợ của trận chiến này bao phủ khắp nơi giang c u n g tuấn và cựu ngân đều lui về sau t r ư ờ n g mười mét giỏi lắm đúng là tôi đã coi thường cậu rồi sắc mặt cựu ngân sầm xuống bây giờ giang c u n g tuấn quá mạnh ông ta còn nhớ lần đầu tiên mình gặp giang c u n g tuấn ở nhà họ giang khi đó ông ta muốn giết chết giang c u n g tuấn cũng dễ dàng như bóp chết một con kiếm vậy vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi anh đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi giang công tuấn nhất định phải chết nếu anh không chết thì chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy với nhà họ cựu giang cung tuấn cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người cựu ngân anh c a o mày rồi bỗng nhiên nhìn những người trong hai g i a tộc kia anh bình tĩnh nói đừng nói tôi bắt nạt các người đang bị thương n h é tất cả cùng tấn công đi giang cung tuấn nói xong thì trên màu da trên người anh đã biến thành màu vàng đồng chỉ trong nháy mắt anh đã như biến thành một người được đúc nên từ đồng vậy hình kiểm trong tay anh khí thế hừng hực anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy lại sử dụng thần công kim cương bất hoại trong lòng giang cung tuấn dâng lên niềm tin vô địch cựu ngân đã đạt đến cảnh giới thứ tám thì đã sao chương 627, t r ậ n chiến ác liệt đường ngang ngõ tắt cựu ngân nhìn thấy cả người giang cung tuấn đã biến thành màu vàng đồng thì cực kỳ xem thường ông ta cầm kiếm sắt thân thể loay lên chỉ trước mắt đã hiện ra trước người giang cung tuấn tốc độ của ông ta quá nhanh nhanh như chóc giật giang cung tuấn thậm chí chưa kịp phản ứng thì kiếm sắt đã chạm vào ngực anh rồi nhưng vì anh sử dụng thần công kim cương bất hoại lực phòng ngự tăng lên cực cao nên với trạng thái bây giờ thì cựu ngân không thể làm anh bị thương được trường kiểm không thể đâm tùng h thân thể của anh nhưng lại có một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trùn cơ thể anh thân thể của anh bị đẩy liên tục lùi về phía sau hòn đá trên mặt đất bị ép vỡ tan rồi bị một luồng sức mạnh đáng sợ c u ố n bay lên chuyện gì thế này cựu ngân hơi thay đổi sắc mặt cho dù ông ta bị thương nên thực lực không bằng lúc mạnh nhất nhưng có thể nào thì ông ta đã cũng đạt tới cảnh giới thứ tám rồi còn giang cung tuấn chẳng qua cũng chỉ là một thằng danh vắt m ũ i chưa sạch mà thôi ông ta không thể tin được là kiểm của ông ta lại không có cách nào đâm thùng thân thể của giang cung tuấn giang cung tuấn đột nhiên thúc giục chân khí một chân đạp trên mặt đất chống lại đòn tấn công của cựu ngân anh ngâm hình kiểm trong tay lên rồi chém lên trường kiểm trước người、Ken. k i ế p của cựu ngân bị chém đứt chỉ trong nháy mắt thân thể của ông ta vội vàng rút lui vài mét cảnh giới thứ bảy ư ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m giang c u n g tuấn vẻ mặt khiếp sợ ông ta không thể tin được là giang c u n g tuấn đã bước vào cảnh giới thứ bảy một người còn chưa tới ba mươi tuổi lại có thể bước vào cảnh giới thứ bảy điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử chết đi sắc mặt của ông ta càng ngày càng tăm tối giang c u n g tuấn quá mạnh chỉ cần giang c u n g tuấn không chết thì chuyện này sẽ khiến nhà họ cựu gặp phải nguy hiểm nhìn cả người cựu ngân tràn ngập vết thương giang công tuấn un dung nói đúng vậy tôi đã bước vào cảnh giới thứ bảy danh con giỏi lắm cựu ngân sầm mặt xuống ông ta bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ luồng khí tức này tiết ra ngoài gây ảnh hưởng đến không gian b ố n phía cồn u phong gào thét đất đá bay khắp nơi ông cựu ông điên rồi trạng thái này mà sử dụng hết sức lực thì khi đánh xong trận này cho dù có giết chết giang cung tuấn thì ông cũng không sống được bao lâu đầu phía xa chuyển đến tiếng gào to cựu ngân không quan tâm được nhiều chuyện như vậy nhà họ cựu có ân đoán rất sâu với giang cung tuấn nếu ngày hôm nay ông ta không giết được giang cung tuấn thì chắc chắn tương lai giang cung tuấn sẽ tiêu diệt nhà họ cựu khí tức của ông ta càng ngày càng mạnh m ặ trong đất đều bị khí tức của ông ta ảnh hưởng đến, bắt đầu đất tức ta bắt bị khí ảnh hưởng của ông u chuyển, trên mặt đất xuất nhiều n núi trên hiện một vết nước, vết nước đó càng lúc càng lớn. Khí tức này khiến g lúc Khí mặt đất một vết vết tức rất đó a thủ đ a ẩn ngấp trong đại ố muốn sống n nát này đến. không nữa g đồ Đây là mà vậy, hay chú ý l ai sao dám dùng cảm mình. chiến đấu? Cao thủ ẩn ngấp trong bóng nhận ngập này Trong giật hết thủ khí thì tối tức trời tất sức Cao được cả để đấu? đều Đại lan lúc này những người bước vào cảnh giới thứ tám đều là những người đã sống hơn một trăm tuổi bây giờ còn sống sót chỉ vì có chân khi bảo vệ cơ thể có chân khỉ bảo vệ các cơ quan nội tạng trong cơ thể có thể khiến các cơ quan nội tạng không bị lao hóa tế bào không bị chết khô nếu như những người này thật sự sử dụng toàn bộ sức mạnh thì thật sự là cách cải chết không xa không ít người lén lút tới gần nơi này tất cả họ đều muốn nhìn xem là người nào không muốn sống nữa mà dám dùng toàn bộ sức mạnh đánh nhau vì giết giang cung tuấn vì giúp gia tộc trừ bỏ nguy hiểm vĩnh viễn cựu ngân sử dụng toàn bộ sức mạnh luồng khí tức này quá mạnh mạnh đến mức giang cung tuấn cũng cảm thấy run dậy đây là sức mạnh của cảnh giới thứ tám ư vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc、C. Chân khí của khí hóa thành một thanh ngân biến trường kiểm trong kiểu tay một kiểm ông ta Thanh kêu i lại khiến người Kiểu kiểm ể m mà thành, rực rỡ, lóa mắt, mạnh mẽ, cầm này chân thành, đáng sợ, khiến người ta run như ngân trường trong hùng Ông là cây sấy. Kiểu ngân cầm kiểm trong tay, loa do rực khí khi thể hùng hổ. tụ ta ta rỡ, sợ, to một tiếng rồi nhanh chóng tấn công giơ tay vung trường kiểm lên một luồng năng lượng đáng sợ có lên gió nổi mây phun giang cung tuấn nắm chặt hình kiếm chỉ trong nháy mắt cửu ngân đã xuất hiện trước người anh trường kiểm chân k h í tỏa sáng long lánh đâm thẳng vào chỗ hiểm trên người anh anh thúc giục chân khí thiên cương trên người đến mức tận cùng sức mạnh đầu phản của n Ken. g chiếu k i ế m này quá lớn cho dù giang c u n g tuấn đã đạt tới cảnh giới thứ bảy thần công kim cương bất hoại đã luyện thành công thì da thịt của anh cũng bị đâm thủng trường kiếm đâm vào trong cơ thể khiến anh cảm thấy đau đớn thật mạnh giang công tuấn khiếp sợ anh nhanh chóng ra tay đâm về phía cửu ngân cựu ngân t h u kiểm nhanh chóng lùi về phía sau giang cung tuấn cúi đầu nhìn xuống ngực anh đã có màu tươi tràn ra chiêu kiểm này của cựu ngân đã phá vỡ lớp phòng ngự của anh tuy anh bị thương nhưng cũng không quá nguy hiểm cảnh giới thứ tám cũng chỉ đến như thế mà thôi giang cung tuấn cũng đã tính toán ra thực lực của cựu ngân rồi ông cũng tiếp một chiều của tôi đi thân thể giang cung tuấn lóe lên rồi xuất hiện trên cao mấy chục mét lúc này hình kiếm trong tay anh bắt đầu trở nên long lành từng tia kiếm khi đã hóa thành thực chất nổ bắn ra trong khoảnh khắc mười ba tia kiếm khi xuất hiện mười ba tia kiểm khí vắt ngang giữa không trùng mang theo khí tức có thể khiến trời sập đất lún thiên thiên tuyệt thập tam kiếm cựu ngân kinh hãi đến mức thay đổi sắc mặt người của nhà họ thạch và nhà họ long đang đứng nơi xa cũng hơi lùi về phía sau chàng trai này còn trẻ tuổi như thế mà sao đã luyện được tuyệt học thiên tuyệt thập tam kiếm của nhà họ giang cơ chứ một ư ơ i ba tia kiếm khi cùng xuất hiện đúng là quá tài giỏi rồi những cao thủ chạy tới từ nơi xa thấy được cảnh này cũng giật mình giang cung tuấn đứng giữa không trung hình kiểm trong tay chĩa nghiêng vào cựu ngân phía dưới một ư ơ i ba tia kiểm khí nổ tung cựu ngân nhanh chóng vung kiếm bắt đầu chống lại kiếm thật u của ông ta cũng rất xuất sắc sức mạnh cũng rất lớn liên tục chống chọi lại sự tấn công của mười ba tia kiếm khí kia tuy ông ta chống chọi được nhưng cũng rất chật vật ầm ầm ầm kiếm khí đáng sợ bắn mạnh bùn phía liên tục nổ tung cho bụi quần quận đá vụn bắn tung tóe thân thể cựu ngân xuất hiện giữa không trung chỉ trong n g a y mắt giang cung tuấn chỉ nhìn thấy một cái bóng vụt qua thì cựu ngân đã biến mất trong tầm mắt anh giờ khác này anh cảm nhận được phía sau lưng mình truyền đến một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi anh xoay người chém ra một kiếm kiếm khí bắn mạnh kèn kèn kèn kiếm khí của anh bị cựu ngân chém nát cựu ngân biết giang c u n g tuấn đã học được thiên tuyệt thập tam kiếm thì không thể tấn công anh từ xa nếu không sẽ bị anh dây dưa đến chết ông ta phải đánh trong khoảng cách gần chỉ trong giây lát ông ta đã đến gần giang c u n g t u ấ n rồi đột nhiên vung kiếm giang c u n g t u ấ n nhắc k i ể m chống lại hai thanh kiếm lại va vào nhau một lần nữa thanh t r ư ờ n g kiểm do chân khi hóa thành trong tay cựu ngân bị đánh nát giang c u n g tuấn cũng bị sức mạnh đáng sợ này đẩy lùi lại nguồn sức mạnh này còn chưa tan mất thì cựu ngân đã x u ố n g tới đánh một t r ư ờ n g lên người anh ngực anh bị đánh trúng một trưởng sức mạnh đáng sợ bao phủ toàn thân anh Máu trong cảnh ơ thể giới thứ tám không hổ là một trong những người mạnh nhất đại lan lúc này một ông lao đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt như vậy còn bị thương từ lâu mà vẫn còn mạnh đến thế giang cung tuấn hít sâu một hơi lần đầu tiên chiến đấu với cảnh giới thứ tám đã cho anh biết cảnh giới này đáng sợ đến mức nào rồi nếu không có thần công kim cương bất hoại thì anh vốn không phải là đối thủ của cựu ngân đã trọng thương giang cung tuấn lùi lại mấy trăm mét mới đứng vững anh đứng giữa không trung nhìn cựu ngân trước mặt tuy ông ta có khí thể rất mạnh nhưng sắc mặt lại tối tăm đến mức đáng sợ anh đưa tay lau máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng cựu vưng ra lúc trước ông đã bị thương rồi tuổi tắc cũng lớn bây giờ không tiếc sử dụng toàn bộ sức mạnh là muốn giết tôi trong chỗ này đúng không nhưng với tình trạng bây giờ thì ông còn có thể kiên trì bao lâu kiên trì đến khi giết được cậu cũng đủ rồi chưa chắc đâu giang cung tuấn lạnh n h ạ t cười lúc này anh đột nhiên cử động bóng anh không ngừng hiện ra rồi biến mất cực nhanh trên bầu trời chỉ trong một khoảnh khắc mà anh đã chém ra rất nhiều kiểm kiểm khí long lánh liên tục tấn công về phía c ử u ngân giang cung tuấn bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào đánh trả t ừ n g kia kiểm khí phóng ra khiển c ử u ngân ở cảnh giới thứ tám phải vất vả trốn tránh c ử u ngân muốn tìm cơ hội phản kích nhưng giang cung tuấn không cho ông ta bất cứ cơ hội nào đáng chết ông ta tức giận mắng ông ta bị thương tốc độ không thể phát huy đến mức cao nhất sức mạnh cũng không thể phát huy ở mức cao nhất lúc này ông ta đang cảm thấy cả người đau nhức nhất. nhất định phải mau chóng giết chết giang cung tuấn nếu còn tiếp tục kéo dài nữa thì chắc chắn ông ta sẽ phải chết ngay khi đang tính toán thì đột nhiên ông ta cảm thấy sống lưng lạnh bớt một thanh trường kiếm lạnh leo đang dí vào sau lưng ông ta chương 628, lao già h è n hạ cho dù võ công của cựu ngân đã thuộc cảnh giới thứ tám nhưng sau khi trải qua nhiều trận chiến ác liệt thì ông ta cũng đã bị thương từ lâu hiện tại ông ta bị thiện tuyệt thập tam kiếm của giang c u n g tuấn đánh đến cực kỳ chật vật ông ta chỉ vừa mất tập trung một chút đã bị giang c u n g tuấn bắt được cơ hội xuất hiện sau lưng ông ta bằng tốc độ cực nhanh hình kiếm trong tay anh dí sắt vào phía sau lưng ông ta cựu ngân cứng người ông ta không thể tin được là mình sẽ thua trong tay một người sinh sau、so、đẻ muộn như giang c u n g tuấn ông thua rồi sau lưng ông ta chuyển đến một giọng nói lạnh như băng kiểm trong tay giang c u n g tuấn không đâm vào thân thể cựu ngân nhưng hiện tại chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút thì thân thể của cựu ngân cũng sẽ bị đâm thủng tôi thua rồi ư cựu ngân như bị trúng một đòn nghiêm trọng ở nơi xa người trong hai gia tộc thạch long nhìn thấy tình cảnh này đều thay đổi sắc mặt cựu ngân cựu vương gia một cao thủ đã thành danh trăm năm lại thua trong tay một văn bối mà những cao thủ khác đã tới nơi này đang ẩn nấp trong bóng tối xem cuộc chiến đều cứng lại quá mạnh giang cung tuấn quá mạnh một người chưa tới ba mươi tuổi lại có chân khí mạnh mẽ như vậy nắm giữ võ công tuyệt học kỳ dị như thế ngay đến cả tuyệt học của nhà họ giang cũng đã luyện đến cực hạn cho dù giang phòng tập trung nghiên cứu môn võ công này mấy chục năm cũng mới chỉ luyện đến mười hai kiếm mà thôi trong khi giang cung tuấn còn trẻ như thể cũng đã luyện được mười ba kiếm rồi giang cung tuấn có thiên phú rất cao đứng đầu trong ngàn năm qua đấy mấy chục năm nữa thì trên thế giới sẽ không có ai là đối thủ n ư ớ cả những người ở trong bóng tối đều dành cho giang cung tuấn những đánh giá cực cao giang cung tuần thu kiếm lại t ả n thần công kim cương bất h o ạ i đi anh nhìn cửu ngân đang cực kỳ chật vật rồi bình tĩnh nói ân đoán giữa tôi và nhà họ cửu bắt đầu từ cựu phi cựu phi là thiên x o á y nhưng lại lén lút làm rất nhiều việc vi phạm pháp luật anh ta chết là xứng đáng tôi phế bỏ võ công của cựu diễm cũng là bởi vì anh ta phế bỏ võ công của tôi trước còn bảo đồ của nhà họ cửu nếu tôi có thể gặp được ông nội thì tôi nhất định sẽ bảo ông ấy trả lại cho nhà họ cửu giang cung tuấn biết nên hóa thủ thành bạn chứ không phải ngược lại anh không muốn quan hệ với ba gia tộc cửu thạch long càng ngày càng kém đi anh nhìn người của hai gia tộc thạch long đứng ở phía xa rồi nói lại lần nữa bảo đồ của hai gia tộc các người thì tôi cũng sẽ khuyên ông nội trả lại tạm biệt tự giải quyết ổn thỏa đi giang cung tuấn nói xong thì xoay người rời đi lúc này cựu ngân đang rất thảm hại lần này ông ta đã dốc toàn bộ sức lực ra tay mà vẫn không thể giết được giang cung tuấn trái lại còn thua trong tay giang cung tuấn ngày chết của ông ta cũng đã đến gần từ lâu ông ta đều phải dựa vào chân khí bảo hộ cơ thể mới sống được đến ngày hôm nay hiện tại ông ta dùng toàn bộ lực lượng tấn công chân khí đã tản đi nên sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa sau khi trở về cho dù ông ta có cố hết sức chữa thương thì nhiều lắm cũng chỉ có thể sống thêm ba năm d ư ớ i nữa mà thôi ông ta nhìn giang c u n g tuấn đã xoay người rời đi con người co rút lại mặt sầm xuống ông ta xoay tay chân khí toàn thân tụ vào lòng bàn tay thân thể nhoảng lên một cái trong nháy mắt cựu ngân đã xuất sau lưng giang c u n g t u ấ n rồi giơ tay đánh vào lưng anh ông ta ra tay quá nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn cũng không phản ứng kịp chờ đến khi giang c u n g t u ấ n cảm ứng được khí tức nguy hiểm thì đã mượn sức mạnh đáng sợ từ sau lưng anh tràn ngập toàn thân anh bị đánh tới máu trong cơ thể sôi trào rồi phun một ngụm lớn máu tươi ra ngoài lao giả hẹn hạ giang c u n g tuấn tức giận mắng anh xoay người lại đâm ra một kiếm hình kiếm đâm xuyên qua cơ thể của c ự u ngân ngay sau đó anh lại đánh ra một trường khiến thân thể c ự u ngân bay ra xa mấy chục mét rồi ngã mạnh xuống đất giang c u n g tuấn cũng ngã xuống đất ngay sau đó khi c ự u ngân đánh lén anh không có thần công kim cương bất hoại bảo vệ cơ thể nên bị thương rất nặng giờ khác này anh cảm thấy cả người đau nhức mi mắt nặng như chỉ đầu góc tròn v á n g có dấu hiệu sắp hôn mê mình sắp chết ư anh không cam l ò n g anh còn rất nhiều chuyện chưa làm anh nỗ lực thúc giục chất khí sử dụng nội lực chữa thương nhưng gần mạch trong cơ thể anh đã bị đánh đến đứt r a từng khúc anh vừa sử dụng chân khỉ thì có thể đã đau đớn đến mức khiến biểu cảm trên mặt anh trở nên méo mó và m è o lao tổ từ nơi xa người nhà họ cựu nhanh chóng lao tới chỗ cửu ngân ngực cửu ngân đang liên tục gỡ ra máu máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất ông ta được đỡ lên ha ha cựu ngân biết mình sắp chết nhưng ông ta lại cười lớn vì ông ta đã xử lý được một mối nguy hiểm cho gia tộc trước khi chết ông ta cười liên tục rồi đột nhiên im mặt ôi lao tổ người nhà họ cựu khóc g i ố n lên mà giang cung tuấn cũng ngã xuống đất ngất đi trong nháy mắt này một bóng người nhanh chóng lao tới từ phía xa người này là trần thanh sơn đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát tình hình trần thanh sơn nhanh chóng kéo tay giang c u n g tuấn ngón tay đặt trên cổ tay anh giúp anh bắt mạch ngay sau đó trần phi hùng cũng chạy đến anh ta không nhịn được mà lo lắng hỏi ông nội cậu ta th ê á thế t nào rồi trần thanh sơn căng thẳng nói tình huống tệ lắm gần mạch đứt từng khúc nội tạng vỡ nát ông cụ kéo giang c u n g tuấn dậy giúp anh ngồi k h a n h chân lại sau đó ông cụ thúc g ụ c chân khí chữa thương cho giang công tuấn trần phi hùng đứng bên cạnh bảo vệ hai người họ anh ta nhìn chằm chằm người của ba gia tộc họ c ử u họ thạch họ long đang đứng phía xa cũng đề phòng b ố n phía sợ bỗng nhiên có người lao ra đánh lén đi thôi người nhà họ thạch rời đi đầu tiên ngay sau đó người nhà họ long cũng đi theo cuối cùng là người nhà họ c ử u cũng mang theo sát chết của c ử u ngân rời đi khu vực này trở nên yên tĩnh trần thanh sơn chữa thương cho giang c u n g tuấn hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể tạm thời làm vết thương của giang c u n g tuấn ổn định lại lao tổ thế nào rồi trần phi hùng mở miệng hỏi lại lần nữa trần thanh sơn vì chữa thương cho giang công tuấn mà tiêu hao một số lượng lớn chân khí lúc này sắc mặt ông cụ sáng trăng trên c h á n đầm địa mồ hôi hột ông cụ dùng ống tay háo lau mồ hôi trên c h á n rồi mệt mỏi nói tình hình đã tạm thời ổn định rồi tạm thời không chết được nhưng là thằng nhóc này bị thương nặng lắm nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách chữa trị không thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ chết chưa thế nào ạ trần phi hùng rất lo lắng anh ta mới quen biết giang c u n g tuấn không lâu nhưng lại rất hợp ý nhau anh ta hiểu nhân phẩm của giang c u n g tuấn nên không muốn giang c u n g tuấn chết ông cũng không học ý n làm sao ông biết được chỉ có người nhà họ giang hoặc người của cốc dược vương mới có thể chữa cho giang công tuấn hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể cứu được đâu trong giới c ổ võ chỉ có người của nhà họ giang và người của cốc dược vương là có tiếp xúc với y thuật nhưng bây giờ giang cung tuấn bị thương quá nặng nên người của nhà họ giang và người của cốc dược vương cũng chưa chắc đã có thể cứu sống anh sắc mặt trần phi hùng cũng trở nên căng thẳng hơn anh ta hỏi theo tình hình bây giờ thì cậu ta còn có thể sống bao lâu nữa trần thanh sơn nói tình trạng của thằng nhóc này đã tạm thời ổn định rồi nhưng cũng chỉ có thể giữ được trong hai mươi bốn giờ thôi nếu trong hai mươi bốn giờ liên tục dùng chân khí kéo dài tính mạng thì còn có thể kiên trì được mấy ngày một khi không có chân khi kéo dài tính mạng thì sẽ chết ngay lập tức 24 giờ ư trần phi hùng trở nên cực kỳ lo lắng cháu đi tìm giang phùng và giang biên ngay đây nói xong anh ta xoay người rời đi giang phùng và giang biên đều ở nơi này chỉ cần tìm được họ thì có lẽ giang c u n g tuấn vẫn còn cứu được con người của cốc dược vương đều đã đi theo trần vũ hiến đi xuống phòng tránh nạn dưới lòng đất rồi hiện tại đều đang bị vùi sâu dưới lòng đất cần quân đội mạng máy móc lại đây đảo núi cứu ra trong 24 giờ ngắn ngủi chưa chắc đã đảo ra được hiện tại chỉ có người nhà họ giang mới có thể cứu giang công tuấn trần phi hùng nhanh chóng lao đi tìm kiếm người nhà họ giang vì người nhà họ giang từng xuất hiện tại phải thiên sơn nên anh ta cho rằng người nhà họ giang vẫn đang ở gần nơi này cho dù đã rời đi thì cũng đi không xa bây giờ anh ta nhanh chóng đuổi theo thì vẫn còn kịp trong khi đó trần thanh sơn cũng khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra một viên đạn d ử a căn vào bắt đầu khôi phục số c h â ngắn khi hào. thời tiêu đã bị tiêu hào. Sau một Sau i khôi a n n phục g ngủi ông cụ nhìn giang cung tuấn vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất mà thở dài một hơi ôi đúng là đáng tiếc mới tuổi này mà trình độ đã cao như thế rồi từ cổ trí kim đều có thể được coi là có tên có họ rồi đấy ông cụ thấy tiếc nuối thay cho giang cung tuấn ở trong mắt ông cụ thi giang cung tuấn chết chắc rồi cho dù bây giờ người nhà họ giang có đến thì cũng chưa chắc đã cứu được anh chương sáu trăm hai mươi chín đuổi g i ế t trong trận chiến giết rùa thân lúc trước trần thanh sơn không dùng quá nhiều sức lực nên khi rùa thân chết ông cụ cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ mà cướp được một viên nội đan nhưng bây giờ vì chữa thượng cho giang cung tuấn mà ông cụ đã tiêu hao rất nhiều chân khí lúc này trần thanh sơn cũng hơi suy yếu cho dù an đan dược nên chân khi đã khôi phục một ít nhưng số lượng chân khi mà ông cụ đã hao mất là rất nhiều nên trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất được ông cụ lẳng lặng bảo vệ giang cung tuấn khà khà trần thanh sơn ngay khi trần thanh sơn ngồi khoanh chân chờ trần phi hùng đi tìm người nhà họ giang đến thì một tiếng cười quái dị vang lên ông cụ nhìn lại theo tiếng cười đó một đám người đi tới từ phía xa họ có chừng hơn hai mươi người cầm đầu là âu dương lãng những người đi theo phía sau mặc áo bào đen đeo mặt nạ những người này đều là cao thủ của cổ môn trước đó họ là thuộc hạ của mộ dung xuân nhưng đã bị âu dương lãng lén lút mua chuộc từ đâu trần thanh sơn nhìn thấy âu dương lãng xuất hiện thì mặt lộ vẻ nôn nóng hiện tại chân khí của ông cụ bị hao t ố n quá nhiều mới chỉ khôi phục một phần mà thôi nếu bây giờ phải chiến đấu với âu dương lãng và người của cổ môn thì chắc chắn sẽ thua âu dương lãng mang theo hơn hai mươi người đi tới âu dương lãng nhìn r a n g cung tấn u đang nằm trên mặt đất khuôn mặt g i á n mua có vẻ thương tiếc tôi vốn rất coi trọng người xuất sắc như cậu muốn hợp tác với cậu làm nên chuyện lớn vậy mà cậu lại âu dương lãng khẽ lất đầu từ lúc giang biên và người của cốc dược vượng sống lại thì ông ta đã biết là giang cung tuấn đang chơi mình rồi tê hải cũng gặp phải thủ đoạn nham hiểm của người này nếu cậu không thể làm việc cho tôi vậy thì âu dương lãng sầm mặt xuống ông ta giơ tay lên trong lòng bàn tay hóa ra một dòng chân khí cực mạnh âu dương lãng ông muốn làm gì trần thanh sơn lập tức ngăn ông ta lại kêu lên ông có biết cậu ta là ai không đây là giang cung tuấn ông nội cậu ta là giang thời nhà họ giang còn có giang phùng cũng đã đạt tới cảnh giới thứ tám giang phùng cũng lấy được một viên nội đan của r u ộ thần ông mà giết cậu ta thì nhà họ giang sẽ l i ề u mạng với ông ôi chà thật à âu dương lãng lạnh nhạt cười rồi nói l i ề u mạng c ơ đấy tôi sợ quá cơ ông nghĩ tội bị dọa từ bé mới lớn lên được chắc giang thời giang biên giang phùng gì đó sau này tôi sẽ xử lý từng người một âu dương lãng tôi nhắc nhở ông đừng có làm bừa ông đã là người làm chuyện lớn thì phải biết tầm quan trọng của giang cung tuấn với nhà họ giang chứ chưa nói đến những cái khác mà chỉ nói giang thời thôi đã giang thời lấy được bảo đ ồ của tổ đại gia tộc cổ xưa tìm được bí mật trong bốn bức bảo đ â đó trong đó không chỉ ghi lại bí mật về r ù a thần mà còn có bí kíp võ công mà triều tử vương lưu lại nữa nếu như giang thời biết ông giết giang cung t u ấ n thì chắc chắn sau này sẽ tiêu d i ệ t của môn vậy giết luôn cả ông đi thì không phải là sẽ không có ai biết là người nào giết giang cung tuấn rồi hay sao rất nhiều người đều thấy được cựu ngân đánh lén giang cung tuấn giết chết giang cung tuấn mà đương nhiên là âu dương lãng biết giang thời đáng sợ đến mức nào người này quả đáng sợ bày mưu tính kế mấy chục năm vì muốn thu hút võ giả trên đời đến chỗ này giết chết g ù a thần tuy bây giờ giang thời đã biến mất rồi nhưng sau khi giết chết g ù a thần ông ấy lấy được chỗ tốt gì thì không ai biết còn giang cung tuần thì càng kinh khủng rồi còn trẻ tuổi như thế mà đã có trình độ cao như vậy rồi một kẻ đáng sợ như vậy mà lại là đối thủ của ông ta bây giờ không giết thì còn đợi đến khi nào vẻ mặt trần thanh sơn trở nên căng thẳng bốn phía đều là cao thủ của cổ môn lúc trước những người này đều chưa từng ra tay nên thực lực đều đang ở đỉnh cao một người cũng đủ khiến ông cụ gặp nguy hiểm chứ đừng nói là hơn hai mươi người ấy là còn chưa nói đến một âu dương lãng có thực lực ở cảnh giới thứ tám nữa ông cụ muốn bảo vệ giang cung tuấn an toàn đúng là k h ó như lên trời giết âu dương lãng sầm mặt xuống rồi gầm lên hơn hai mươi người đứng xung quanh rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt cũng trong nháy mắt này thân thể trần thanh sơn loại lên ông cụ nhanh chóng ôm lấy giang cung tuấn trên mặt đất thân thể hóa thành một cái bóng sông ra ngoài nhanh chóng biến mất trong khu vực này ông cụ là cảnh giới thứ tám cho dù chân khí hao tốn rất nhiều nhưng nếu muốn rời khỏi đây thì những người này chưa chắc đã có thể đuổi kịp được âu dương lãng lạnh lùng nói đuổi theo giết chết không cần hỏi vâng hơn hai mươi người áo đen nhanh chóng đuổi theo còn âu dương lăng thì lấy từ trong túi tiền ra một viên nội đan màu đỏ như máu đây là nội đan của r ù a t h ầ n ông ta dựa vào thực lực mạnh mẽ và sự giúp đỡ của rất nhiều thủ hạ mà c ũ n g cấp được một viên bây giờ thực lực của ông ta hao tổn không nhiều nên vẫn muốn tiếp tục cướp đoạt nội đan trong tay những người khác chỉ là ông ta không biết còn có những ai lấy được nội đan thực sự là thứ tốt mà sau khi ăn vào thì chắc chắn công lực của mình sẽ tăng mạnh bước vào cảnh giới thứ chín không còn là việc khó nữa trên mặt ông ta có một nụ cười n h ạ t nhạt sau đó ông ta nhanh chóng rời đi đi tìm những người khác cướp đoạt nội đan còn trần thanh sơn và giang cung tuấn thì ông ta không quan tâm nữa vì hơn hai mươi thủ hạ của ông ta đều là cao thủ hàng đầu của cổ môn trình độ thấp nhất cũng là đỉnh của cảnh giới thứ sáu cảnh giới thứ bảy cũng không ít những người này đi đuổi g i ế t trần thanh sơn đã hao tổn chân khí thì trần thanh sơn có mọc cánh cũng khó thoát sau khi trần phi hùng rời đi thì nhanh chóng đi tìm giang phùng và giang biên lúc này hai người họ đã ra khỏi phạm vi của phái thiên sơn bên đường trước đầu xe giang phùng đặt giang biên xuống ông nội con không có được nữa rồi sắc mặt giang biên tái nhận yếu ớt mở miệng anh ta đã bước vào cảnh giới thứ bảy nhưng cũng mới chỉ ở giai đoạn giữa của cảnh giới thứ bảy mà thôi lúc anh ta chiến đấu với rùa thần đã bị thương rất nặng sau đó lại bị ba gia tộc khác bao vây tấn công nên càng bị thương nặng hơn nữa giang phùng kéo tay giang biên bắt mạch kiểm tra cơ thể cho anh ta ông c a o mày đúng là con bị thương rất nặng đã gây tổn hại cho tim rồi ông nâng tay lên trong lòng bàn tay hiện ra một luồng chân khí cực mạnh rồi đã sắt vào ngực giang biên ông muốn sử dụng chân k h í chữa thương cho anh ta giang biên nói ông nội đừng lãng phí chân khí nữa tiết kiệm chân khí rồi nhanh chóng rời đi thôi giang thời đã mang đến t a i nạn to lớn cho nhà họ rằng rồi nhà họ Giang không họ thang ể không có c o thủ đ ó giữ、được. Giang、Biên、không muốn Giang Phùng lãng người không sống、nổi. Giang Phùng không Biên nhiều tới hai nổi. nói viên được. để địch đều đan như chân cứu cả anh ta. ra muốn Nếu không rằng bị khí kẻ phí thì tìm một quá lấy danh ư ợ c nhét vào trong miệng vào g i g ông cũng Biên, sau đó n chân h giang ồ dưới đất để c h ữ t h ư ơ thời a danh Giang n g h t này tính toán cũng thật đáng sợ trên mặt giang phùng cũng mang vẻ bất đắc dĩ nếu giang thời dùng tài năng này đúng chỗ thì chắc chắn tu vi hiện tại đã nâng cao một bước rồi nhưng giang thời lại vì rùa thần mà tốn công tốn sức như thế tiền bối giang p h ù xa xa chuyển đến một tiếng tê ờ giang phùng nhìn lại theo tiếng gọi đó trưởng môn của phái thiên sơn trần phi hùng nhanh chóng lao tới chỉ trong khoảnh khắc đã hiện ra trước người ông rồi làm sao vậy có việc gì giang phùng để phòng nhìn chằm chằm trần phi hùng hiện tại giới cổ võ phân chia rất nhiều phe phái ai cũng không thể tin tưởng được ông cũng không biết trần phi hùng đuổi theo có phải là vì muốn cướp đi viên nội đan trong tay ông hay không nữa trần phi hùng chắp hai tay chào hỏi rồi nói tiền bối giang phùng giang cung tuấn chiến đấu với cựu ngân cậu ta dùng tiền t u y ệ t thập tam kiếm đánh bại cựu ngân nhưng cậu ta mềm lòng nên tha cho cựu ngân một mạng thế nhưng cựu ngân ra tay đánh、lén. hiện tại giang c u n g tuấn đang hấp hối cần tiền bối giang phùng ra tay cứu giúp cái gì giang phùng đột nhiên đứng lên nổi giận mắng lão gì hèn hạ cửu ngân đúng là không biết xấu hổ tôi sẽ đi giết ông ta giang phùng cực kỳ xem trọng giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn là tương lai của nhà họ giang nên khi giang phùng biết giang c u n g tuấn bị thương thì cực kỳ tức giận trần phi hùng lập tức nói cửu ngân đã bị giang c u n g tuấn giết rồi nhưng bây giờ giang c u n g tuấn đang hôn mê bất cứ lúc nào cũng có thể chết ngay vậy giang phùng nhìn giang biên đang ngồi thoi thóp dưới đất một cái ông nội ông đi, đi giang biên m ệ n mỏi nói, tạm thời con còn chưa chết được đâu lập tức gọi người nhà họ giang ở thủ đô nhanh chóng tới đón con về chữa thương ông đi xem giang cung tuấn giang cung tuấn là tương lai của nhà họ giang cậu ấy cũng không thể chết được giang phùng nói rồi đi tới trước người giang biên lặng lẽ nhét nội đan vào trong túi tiền của anh ta rồi nói mang nội đan về trước đi vâng giang biên gật đầu rồi đứng lên lên một chiếc xe đô bên đường lái xe rời đi khi anh ta rời đi thì đồng thời cũng liên lạc với người nhà họ giang ở thủ đô muốn người nhà họ giang nhanh chóng tới giúp đỡ anh ta giang phùng nhìn giang biên lái xe rời đi mãi đến tận khi xe biến mất trong tầm mắt mình mới xoay người nói với trần phi hùng đi thôi trở lại xem xem chương 630, hội h ợ p trần phi hùng dẫn giang phùng nhanh chóng đi vòng trở lại nơi giang c u n g tuấn và cựu ngân chiến đấu nhưng là nơi này lại không có ai cả họ đang ở đâu giang phùng hỏi sao lại thế này trần phi hùng thay đổi sắp mặt anh ta nói lúc tôi đi thì họ vẫn còn ở nơi này mà lao tổ của phái thiên sơn chúng tôi đang bảo vệ giang c u n g tuấn ở nơi này sao bây giờ lại không có ai cả chẳng lẽ lúc tôi đi rồi thì có người đã tới đây ư Tìm chung quanh xem xem chung cũng quanh Phùng Giang đoán lúc à ngoài này. nhất định chuyện muốn dặn ông nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh khi thì khỏi khu một bắt tìm đã đây, đầu có câu vực Sau rồi. rời kiếm ý xẻ ra dọ ở l này ở sâu trong động tuyết giang thời dẫn đường sở vị tìm kiếm lối thoát ở trong động tuyết sâu dưới lòng đất con đường ở sâu dưới lòng đất quanh co khúc hựu kéo sâu xuống phía dưới càng đi lại càng lạnh cho dù là giang thời cũng cảm thấy lạnh buốt đến mức không thể không sử dụng chân khi để chống đỡ cái lạnh này sở vi con không lạnh à ông ấy xoay người hỏi một câu dạ có lạnh đâu mà đường sở vị đang suy nghĩ đến mặt người, người câu nghe thấy tiếng gọi thì mới giật mình lại rồi hỏi sao thế ạ ông thấy lạnh lắm ạ nghe vậy giang thời nhìn chằm chằm vào đường sở vi ở chỗ này mà không dùng tới chân khỉ thì chính ông ấy đều phải cảm thấy lạnh trong khi ông ấy là cảnh giới thứ tám mà đường sở vi mới là cảnh giới thứ ba chẳng lẽ là do máu của rùa thần giang thời nghi hoặc nói thầm trong lòng không không có chuyện gì cả giang thời không nói gì nữa ông ấy đã đoán ra được là vì trong cơ thể đường sở vị có máu của rùa thần nên cô mới không thấy lạnh ông ấy xoay người tiếp tục đi về phía trước đường sở vị đi theo sau lưng ông ấy hỏi ông nội đã ở sâu dưới lòng đất thể này rồi mà sao lại có nhiều con đường như vậy vách đả bốn phía xung quanh cũng rất bóng nên rõ ràng là có người xây dựng nên nơi này rốt cuộc thì ai lại xây dựng những thử này ở sâu dưới lòng đất như vậy ạ ông cũng không biết g i a n g thời đi ở phía trước ông ấy giải thích nơi đây đã tồn tại rất nhiều năm rồi trong tin tức mà t r i ề u tử vương lưu lại thì có rất ít ghi chép nói về nơi này ông chỉ biết là ngàn năm trước của thần vẫn sống ở nơi này dùa thần cứ liên tục ngủ say ở đây trên cơ bản là không ra ngoài mà nơi này cũng bị sưng là khu đất cầm mọi người đồn đại rằng đây là nơi chỉ có đến mà không có về giang thời không biết gì về nơi này cả đường cụ tà đ ỗ n g nhiên ông ấy to mày phía trước là một mặt vách đá ông ấy đi tới rồi nhẹ nhàng gõ lên vách đá phía sau là trống rồng ông ấy hơi lùi về phía sau rồi bảo sở vi con lui về phía sau một chút vâng đường sở vi lùi về phía sau đột nhiên giang thời giơ tay lên đánh ra một trường âm chỉ trong nháy mắt vách đá sụp xuống rồi biến thành một đống đá vụn tán loạn trên mặt đất giang thời đi tới vừa tiến vào ông ấy cũng đã cảm giác được có tiếng hít thở chuyển đến ai đấy lúc này có vài chiếc đèn tin ánh sáng mạnh cùng chiếu vào những người này là cổ võ giả tiến vào sâu dưới lòng đất để tránh nạn sau khi họ tiến vào chỗ tránh nạn trong lòng đất của phái thiên sơn sau thì lối ra sụp xuống họ cũng bị vùi lấp ở chỗ này tạm thời không thể rời đi được lúc này một mặt vách tường sụp xuống có hai người đi ra từ đó sau khi thấy đó là giang thời những cổ võ giả này đều h ú t ngược một hơi vào rồi lùi về phía sau vẻ mặt kiên rẻ sợ vị ạ giang vô xong cũng ở trong những người này cô ta bị thương đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi khi cô ta nhìn thấy đường sở vi đi theo giang thời tới thì hoảng sợ cô ta đứng lên đi tới rồi hỏi không phải cô đã trở về rồi sao sao vẫn còn ở phái thiên sơn thế này đường sở vị cũng nhìn mọi người rồi hỏi sao mọi người lại ở chỗ này giang vô song giải thích chúng tôi vốn đã rời đi rồi nhưng ở bên ngoài phái thiên sơn có quân đội có quân lính được trang bị vũ khí đến tận rằng còn có rất nhiều vũ khí sát thương quy mô lớn người của các môn phái và gia tộc vừa rời đi đã bị tấn công Chỉ có có chiến cuồng chúng thể quay lại. hơn phá trên trời t quay đấu nữa bay đang máy lại, điên bắn phá nên ông i chỉ có chui u x ố lòng đ ấy t trốn tránh thôi. Thời, Thời đột t ra Người những môn phòng nhìn Giang Giang nhiên phái khác chầm chầm chỉ của a đều đề lo Đây c h í nhìn là tàn một kẻ tàn nhẫn. v giết t dùa h ầ má có thể đường a cao tất thủ trên cả đ i vào kế hoạch kế của m ì h i Thời liếc qua mọi người một cái nói a qua n nhưng cũng không nói gì cả. Ông ấy nhìn đường g gì một cả. ấy sở vì một cái rồi nói sở vi con chờ cùng họ đi nếu giang cung tấn u không xảy ra việc gì thì nhất định nó sẽ tổ chức người cứu viện ông đi chung quanh nhìn xem nơi đây có dấu một bí mật động trời nên giang thời chuẩn bị lại đi vòng trở lại nhìn chung quanh thử xem vâng đường sở vi gật đầu giang thời cũng không chào hỏi những người khác mà xoay người rời đi luôn sau khi ông rời đi thì lúc này đ ả m võ giả mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi lúc này bên ngoài trần thanh sơn đang mang theo giang cung tuấn không ngừng chạy trốn nhưng khi sử dụng chân khí chạy trốn thì chân khí của ông cụ tiêu hao rất nhanh ông cụ thật sự không thể sử dụng được chân k h í nữa nên đánh trốn sau một tảng đá ông cụ thể giang cung tuấn xuống rồi lấy thêm một viên đan dược nữa ăn vào nhanh chóng khôi phục số lượng chân khi đã tiêu hao ông cụ biết nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của phái thiên sơn bằng không một khi cao thủ của cổ môn đuổi kịp thì cả ông cụ và giang cung tuấn đều không sống nổi ông cụ vừa mới dừng lại mấy phút thì cách đó không xa có tiếng bước chân chuyển đến hơn hai mươi người mặc áo đen đeo mặt nạ tới gần họ liếc nhìn nhau rồi cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía tảng đá mà trần thanh sơn đang ẩn ấp lúc này trần thanh sơn đang cực kỳ căng thẳng làm sao bây giờ ông cụ càng lúc càng nôn nóng ăn ngay khi ông cụ đang nghĩ cách đối phó thì đột nhiên tảng đá nổ tung ông cụ lộ ra trong tầm mắt của mọi người ông cụ chậm rãi đứng lên từ dưới đất nhìn hơn hai mươi người khi thể hùng hổ phía trước rồi sầm mặt nói tôi khuyên các anh đừng làm chuyện điên rộ đừng tiếp tục đi theo âu dương làm nữa nếu bây giờ các anh giết giang cung tuần thì chắc chắn tương lai sẽ bị người nhà họ giang trả thù chết đi láo giả người cầm đầu rút kiểm đầu tiên rồi lao về phía trần thanh sơn người nhà họ giang ta mà cũng dám làm bị thương đúng là điếc không sợ súng một tiếng gầm giận dữ văng lên một tia kiếm khí bén nhọn bắn mạnh tới ngay sau đó người đầu tiên ra tay đã bị chém đứt cánh tay chỉ trong nháy m ắ ta người này vội vàng lùi về phía sau rồi phát ra một tiếng gầm gừ cực kỳ đau đớn một bóng người nhanh chóng lao tới chắn trước người trần thanh sơn giang phùng đã tới giang phùng tìm kiếm trong khu vực này không bao lâu đã tìm được trần thanh sơn và giang c u n g tuấn tay ông nằm một thanh kiếm sắt chỉ ngang lạnh lùng nói nộp mạng đi rút lui những người này đều biết giang phùng mạnh thế nào nên họ không hề dừng lại mà xoay người bỏ chạy ngay lập tức giang phùng cũng không đ ổ i theo ông cũng đã trải qua mấy trận đại chiến nên cũng bị thương rồi nếu thật sự phải đánh nhau thì chưa chắc ông đã có thể rét sạch đ ả n cao thủ c ủ môn này ông xoay người nhìn trần thanh sơn một cái sau đó ánh mắt dừng lại trên người giang c u n g tuấn đang ở trên mặt đất ông nhanh chóng ngồi s ổ m xuống kiểm tra vết thương cho giang c u n g tuấn sau khi biết được tình hình thân thể của giang c u n g tuấn thì mặt ông lộ vẻ tức giận cựu ngân chết tiệt t h ể mà lại đánh lén một van bối ông tức giận mắng giang c u n g tuấn giao cho ông tôi đi trước đây giang phùng tới thì trần thanh sơn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi ông cụ không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu được ông cụ phải mau chóng rời xa khỏi khu vực này rồi tìm một nơi để ẩn ấp hấp thu luyện hóa nội đan của r u ộ thần bằng không ông cụ sẽ không còn sống được lâu nữa cảm ơn chương à họ g c h sáu trăm ba mươi mốt nô huy đã đến giang phùng đựa giang cung tuấn rời khỏi thiên sơn quan khi đến con đường bên ngoài ông lái xe đi đến thành phố thiên triệu để tìm một nơi trong thành phố chữa trị vết thương cho giang cung tuấn đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trực thăng hàng trăm chiếc trực thăng xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn đây là ngô huy đến từ thủ đô sau khi nhận được mệnh lệnh của giang cung tuấn ngô huy lập tức đi thu xếp sau đó nhanh chóng đến vị trí của giang cung tuấn càng nhanh càng tốt làm sao có thể có quân đội giang phùng nhìn bầu trời với vẻ mặt nghiêm trọng ông không biết liệu thử này được vương phải đến để giết những chiến binh còn lại hay không một số máy bay trực thăng chầm chậm hạ cánh ngô huy người đã rời khỏi trận chiến trước đó bước ra khỏi trực thăng ngay sau đó nhiều người của quân x í diễm cũng xuống theo khi n ô huy xuống máy bay anh nhìn thấy giang phùng đang ôm một người đàn ông anh ta đến và hỏi anh là anh ta đặc biệt nhìn vào người đàn ông mà giang phùng đang ôm sau khi nhìn rõ người đó t r ô n g như thế nào sắc mặt hơi thay đổi anh hét lên ông chủ nô huy vội vàng chạy tới lo lắng hỏi anh ấy bị sao vậy cậu là ai giang phùng nhẹ g i ọ n g hỏi nô huy đột nhiên nói quân hát long chỉ huy một sao của hát long giờ đã được điều động đến thủ đô với tư cách là chỉ huy của quân xích diễm nghe nói là thủ hạ của giang c u n g tuấn giang phùng cũng t h ở phào nhẹ nhõm nói anh ấy bị thương giúp tôi canh giữ tôi sẽ chữa thương cho anh ấy được ngô huy đột nhiên lên tiếng lập tức ra lệnh đi gác cho tôi cấm không cho ai đến gần những người còn lại lục xoát khu phố cho tôi xem có người khả nghi nào không vâng đội quân xích diễm có mặt nhanh c h ó n g phát động báo động đồng thời bắt đầu tìm kiếm xung quanh giang phùng đặt giang cung tuấn xuống để giang cung tuấn ngồi xếp bằng sau đó thúc giục chân khí chữa bệnh cho giang cung tuấn ngô huy quan sát từ bên lề nhìn thấy giang cung tuấn sắc mặt tái nhận trong lòng cũng lo lắng chỉ huy đã tìm được một ông già đúng lúc này một người lính đến báo tin mang ông ta tới đây vàng không lâu sau một ông già được đưa đến đây là mộ dung xuân dung mạo của mộ dung xuân nhìn mới như ngoài bốn mươi tuổi nhưng sau khi bị thương nặng chân khi tiêu hao dung mạo cũng nhanh chóng trở nên g i à n u a nếu không phải giang cung tuấn dùng kim lịch thiên âm dương để kéo dài tuổi thọ không thì ông ta đã chết chết ông ta đang nằm trên xe nghỉ ngơi thì bị quân s í c h diễm phát hiện ông ta cứ thế mà bị sách đến đây lúc này ông ta không còn phong thái của một cường giả tầm cỡ thế giới nữa trông giả hẳn đi mặt mày nhăn nhọn thậm chí không thể đi đứng vững vàng mộ dung xuân bị kéo tới nhìn thấy giang phùng đang chữa trị cho giang c u n g tuấn không khỏi hỏi giang c u n g tuấn bị sao vậy ông là ai nô huy nhỏ giọng hỏi giang phùng cũng liếc nhìn mộ dung xuân một hồi cũng không nhận ra ông ta c a o mày hỏi là người này sao mộ dung xuân vội vàng tiến lên nói cho tôi xem tình trạng của anh ta không được di chuyển những người lính quân đội xích diễm phía sau lao vào giữ ông ta lại giang p h ù n g thu thập xong công việc đặt giang c u n g t u ấ n nằm trên mặt đất đứng lên liếc nhìn mộ dung xuân nói chúng ta đi xem một chút ông ta dùng chân khỉ tạm thời ổn định vết thương của giang công tuấn Còn việc điều trị và theo dõi sẽ mất nhiều thời gian. Nơi này và điều dõi thời trị theo mất sẽ khi ô n g p h ả là nơi tốt nhất tốt đầu ể chữa bệnh. Giang n Tuấn g trở phải được đưa với ề l cửu ngân anh ấy đã đánh bại cửu ngân nhưng không ra tay được gác lại để cho cựu ngân một con đường sống cuối cùng lại bị cựu ngân tấn công mộ dung xuân đứng dậy nhìn giang phùng một cái nói giang phùng tôi biết ý thuật của anh là vô song nhưng anh ấy lại như thế này anh cũng không cứu được anh ấy tôi có cách cứu anh ta giữ cho anh ấy sống sót nhưng mà nhưng cái gì giang phùng nhìn chằm chằm vào mộ dung xuân đang đoàn trong đầu đây là ai ông ta chưa từng thấy người này trong số cường giả xuất hiện ở thiên sơn quan mộ dung xuân nghiêm m ặ t nói sau khi lành lại có di chứng di chứng gì còn ông là ai mộ dung xuân không nói ông ta là ai nhưng lại giải thích tôi sẽ chữa thương cho anh ta theo một cách đặc biệt tôi sẽ sử dụng một loại cổ trùng đặc biệt để sửa chữa cơ thể của anh ấy nhưng sau khi chữa khỏi con cổ trùng này cũng sẽ tồn tại trong cơ thể từ đó trở đi cổ trùng và cơ thể của anh ấy cùng tồn tại anh sẽ thường xuyên bị cổ trùng cắn ông là ai nghe vậy sắc mặt của giang phùng hơi thay đổi thân hình hơi lùi về phía sau ông đến từ cổ môn ông là ai trong cổ môn không quan trọng tôi là ai chỉ cần anh đồng ý tôi có thể cứu anh ta không đồng ý tuyệt đối không đồng ý giang phùng vẻ mặt kiên định ông biết cổ trùng khủng khiếp như thế nào ông quá coi thường tôi tôi thật sự không thể chữa khỏi cho anh ấy bây giờ nhưng nếu ông cho cho tôi một khoảng thời gian tôi nhất định có thể chữa khỏi giang phùng vẫn có sự tự tin này không thể chữa khỏi giang c u n g tuấn ngay lập tức nhưng anh hoàn toàn tin tưởng rằng giang c u n g tuấn có thể sống sót như vậy là tốt nhất mộ dung xuân gật đầu cũng không nói gì ông là ai vẻ mặt giang phùng ấm chầm trên người toát ra khi thế cường hãn hai tay n ắ m chặt thành nắm đấm trong lòng giấy lên sắt khí là một cường giả mộ dung xuân biết rằng giang phùng nổi lên sắt ý. đối mặt với giang phùng đầy sắt khí ông ta nhàn nhặt nói mộ dung xuân ngay khi mộ dung xuân bước đến ngay cả giang phùng cũng sửng sốt thân thể hơi lùi về phía sau mộ dung xuân là đại diện của một thời đại một trăm n ă m trước khi ông ta bốn mươi tuổi ông ta đã tiến vào thất giới thu hút một số lượng lớn gừng giả đoan hùng có thể đánh đổi u kẻ thù không thể thiếu công sức to lớn của mộ dung xuân ông ta chỉ thua người dân của mình đừng căng thẳng mộ dung xuân nhẹ giọng nói tôi chỉ là một người sắp chết nếu giang cung tuấn không giúp tôi tôi đã chết nếu anh muốn giết tôi tôi nhất định không phải là đối thủ của anh giang phùng thở phào nhẹ nhõm ông ta thực sự muốn giết mộ dung xuân nhưng mà nghĩ rằng chính giang c u n g tuấn cứu mộ dung xuân ông ta cũng lựa chọn không ra tay anh tin tưởng giang c u n g tuấn giang phùng nhìn nô huy nói chuẩn bị trực thăng cho tôi tôi sẽ đưa giang c u n g tuấn về thủ đô để chữa bệnh trần phi hùng quen thuộc với nơi này anh ấy sẽ nói cho cậu biết phải làm gì trần trần phi hùng là ai nô huy hỏi giang phùng nói cậu không cần biết không cần tìm anh ta cứ ở chỗ này chờ không bao lâu anh sẽ trở lại tìm cậu trần phi hùng đã tìm kiếm giang phùng và giang c u n g tuấn ở khu vực thiên sơn quan nhưng anh ta chắc chắn sẽ quay lại nếu không tìm thấy anh n ông Huy k ô hỏi nhiều, nhanh h n c ó giang bố tống trí trực thăng hộ g phùng rời khỏi、đây. Tôi cũng đi cùng anh. Mộ dung xuân nói, tôi anh. chút thông thạo thuật. đây. Xuân y cũng cùng cũng có Có Dung Mộ liếp ẽ t ô có thể giúp anh ông. Giang phùng liếp nhìn mộ dung xuân thành thật mà nói ông không tin mộ dung xuân lắm đây là ông chủ của gia tộc cổ môn sức mạnh của mộ dung xuân là một nỗi kinh hoàng sau khi bị âu dương lãng tấn công ông ta không thể tách rời chiến đam mỹ sắc đấu với âu dương lăng cuối cùng ông ta cũng có thể tham gia trận chiến với thực lực như vậy giang phong cho rằng mình kém cỏi chương 632, t h a y mới nghĩ xong giang phùng gật đầu ông đã từng nhìn thấy bộ dạng của mộ dung xuân trước đây bây giờ thành ra thế này chứng tỏ ông ta trần khi đã kiệt sắp chết hiện tại vẫn còn sống chỉ là lưu luyến mà thôi bây giờ mộ dung xuân không có uy hiếp gì đối với ông dưới sự sắp xếp của ngô huy giang phùng mộ dung xuân và giang c u n g tuấn những người đã hôn mê lên máy bay trực thăng rời khỏi khu vực này còn lại ngô huy kiên nhẫn chờ đợi ở đây không bao lâu trần phi hùng bay lại nhìn thấy đại quân đã tới anh ta cũng biết đây là người mà giang công tuấn sắp xếp tiến đến quân đội lập tức bị vô số người bắt đi anh ta nói tôi đang tìm chỉ huy của mấy người các chiến sĩ quân xích diễm không dám thả lỏng đối mặt canh t r ư ừ n g trần phi hùng cùng lúc đi tìm ngô huy đến sau khi ngô huy nhận được tin tức anh ta vội vàng chạy tới nhìn trần phi hùng hỏi ông là ai trần phi hùng mở miệng nói trưởng môn thiên sơn quan trần phi hùng ngô huy đối với trưởng môn thiên sơn quan thì không biết nhưng trần phi hùng thì có anh lập tức hạ lệnh rút lui vâng các chiến sĩ của quân xích diễm rút lui ngô huy nói giang phùng đã nói với tôi rằng anh hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây để tôi nghe theo sự an bài của anh trần phi hùng chỉ vào dãy núi đổ nát phía trước và nói có rất nhiều người bị trôn vùi dưới núi anh cần phải đào núi để giải cứu mọi người nô huy gật đầu và nói được rồi thiết bị cứu hộ đã lên đường nó sẽ sớm được chuyển đến chúng ta hãy kiểm tra tình hình trước đi trần phi hùng nói anh ta dẫn nô huy đi về phía trước cùng với một số người của quân sĩ diễm chuyện gì đã xảy ra ở đây nô huy hỏi trên đường đến tàn tích của t i ê n sân quan trần phi hùng không che giấu quá nhiều bắt đầu giải thích vấn đề một cách chi tiết sau đó ngô huy mới hiểu được câu chuyện bên trong của các tiền bối trước đây anh ta không khỏi hít sâu một hơi nói thật sự không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy như vậy cả nhóm đến tàn tích của thiên sơ quan nơi này đã bị phá hủy trần phi hùng vẫn có thể phán đoán vị trí mở cửa lối vào anh ta chỉ vào một đống đổ nát và nói lối vào nền ở đây không mất nhiều thời gian để đào từ đây được ngô huy gật đầu nói chở quân hắc quân cùng quân tiểu long đến lập tức xuất phát cứu viện ngô huy ở lại đây để hợp tác với trần phi hùng để cứu người những người có được nội đan nhanh chóng chạy trốn rời khỏi đây những người không có được nội đan đi truy lùng những người có được nội đạn tất cả đều muốn giành g i ậ t nội đan trong khoảng thời gian này giang c u n g tuấn đã đến thủ độ an toàn và trở về nhà của nhà họ giang sân sau của giang giang phùng đặt giang c u n g tuấn hôn mê xuống giường sau đó viết đơn thuốc dặn dò người nhà họ giang lầy thuốc theo yêu cầu nhanh chóng sát thuốc mộ d u n g xuân ngồi ở bên giường không ngừng kiểm tra thương thế của giang c u n g tuấn sau khi giang phùng ra lệnh đàng hoàng anh ta bước tới hỏi giang công tuấn bị thương như thế nào mộ dung xuân khẽ lắc đầu nói nếu như tôi ở thời kỳ hoàng kim tôi có thể cường hãn ép anh ấy tiếp tục sống chỉ cần anh ấy tỉnh lại kết hợp cùng ý thuật của bản thân mình anh ấy hoàn toàn có thể tự cứu mình mộ dung xuân đã từng nhìn thấy ý thuật của giang cung tuấn trước đó ông ta đã bị va đập mạnh gần như đã chết tuy nhiên với một số kim bạc giang cung tuấn đột ngột kéo ông trở lại từ cánh cổng tự thần với ý thuật như vậy ông ta chưa từng thấy qua vô lý giang phùng mắng nếu tôi ở thời hoàng kim của tôi tôi cũng có thể đánh thức anh ta giang phùng cũng ở trong ba giới nếu như chưa trải qua trận chiến Chân của chưa có chân Cung cũng khí hào thể khí tỉnh Đây ông vẫn dùng Giang Tuấn ta tiêu dậy. ép lúc à lý lại, l do khiến khôi Chỉ tỉnh thể phủ. tin cứu được Giang Giang ông Cung Tuấn.、Chỉ、cần、giang、Cung Tuấn tỉnh lại, về sau sẽ sớm muộn gì cũng gì ta tự từ từ sau cứu được có về sẽ sớm này khỏe miệng giang cung tuấn lại tràn ra một tiêm máu khi nhìn thấy điều này sắc mặt của giang phùng hơi thay đổi bước nhanh đến tủ thuốc từ bên trong dở ra mấy cái lọ nhỏ đổ ra rất nhiều viên thuốc dùng sức nhét vào trong miệng giang cung tuấn sau đó thúc giục chân khí ổn định thương thể cho giang cung tuấn m ư ơ i phút sau giang phùng suy yếu ngồi xuống ghế vươn tay lau mồ hôi trên trán mộ dung xuân nghiêm mặt nói tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề tốt anh ta bị thương quá nặng những viên thuốc chữa bệnh bình thường đều vô dụng chúng ta cần phải tiếp tục giữ chân khí để duy trì sinh lực khí tức chân chính của tôi đã tiêu tan từ lâu tôi không thể ngưng tụ chân khí thật của mình và chân khí của anh bây giờ không đủ để dùng tôi biết nhưng chuyện này có thể làm được cái gì giang phùng yếu đất nói lấy ra một viên thuốc uống vào năng lực luyện chế của thuốc nhanh chóng làm khôi phục chân khí mộ dung xuân nói nếu không dùng cổ trùng thì phải tìm người có chân khí mạnh thay phiên nhau canh giữ thay thiên khí để chữa dùng để lần à này n thương duy trì thể trạng. Sau đó anh mới nhanh chóng chân chân anh ổn định chấn thương của anh、ấy. Những điều này Giang Phùng biết. Tuy nhiên, những người mạnh nhất thế giới đều đến Thiên Sơn Quan để tham gia hội nghị Thiên Sơn. h thể phục hồi khỉ. Khi khí hồi phục, thể thế tham hội vết biết. trì Tuy giới gia duy Sau điều đều ấy. để của của đó có mới l này hội nghị thiên sứ quan có bao nhiêu người chết và bị thương ngay cả khi một số người mạnh còn sống sót họ chắc chắn sẽ ẩn nấp không dễ dàng xuất hiện anh sẽ đi đâu để tìm thấy mấy người đó ông cử xem đi tôi sẽ tìm qua thế hệ trẻ của nhà họ giang giang phùng đứng dậy rời đi còn có võ giả nhà họ giang c ũ ngay có không giả g ít võ i i cấp Cho chân thứ tư, thứ t khí không mạnh, nhưng h năm. nếu dù a phiên duy trì sau i n h lực c ủ Giang c n Tuấn cũng g khi ô n thành vấn đề. Chỉ cần một khoảng g một t Chỉ h đề. ờ g i anh t ư ơ n g ta h ế c ủ anh bình thương phục, thì thương tích c ủ rời đi bảy tám người nhà họ giang đã được gọi đến giang phùng dặn dò từ bây giờ các người lần lượt sử dụng chân khí để duy trì sinh lực trong cơ thể giang c u n g tuấn sau khi tiêu hao một nửa chân khí hãy đối cho người khác để khôi phục lại chân khí vân mấy đệ tử nhà họ giang gật đầu chữa trị cho giang công tuấn tuy rằng làm bọn họ khó chịu nhưng bọn họ cũng không dám sơ s u ấ t theo mệnh lệnh của người trên mộ dung xuân nhìn đảm đàn em này trong lòng thực lo lắng nhưng mà hiện tại ông ta không thể gì tính mạng giang cung tuấn chỉ có thể giao cho những thế hệ trẻ tuổi này sau khi giang phùng ra lệnh anh ta cũng xoay người rời đi anh ta cũng bị thương anh ta phải chữa lành vết thương của mình càng sớm càng tốt hồi phục lại chân khí của mình càng sớm càng tốt đang mỹ hát văn màn đêm luôn g xuống ở thành phố tử đằng nhà họ vạn đã lờ mờ sáng căn biệt thự nơi đang tiến ở một số người phụ nữ ngồi tụ tập với nhau còn hai ngày nữa là tết đến không biết giang c u n g tuấn có thể về ăn tết không khuôn mặt hứa linh b u ồ n bã giang c u n g tuấn đã giết nhiều người để cứu họ bây giờ cô rất lo lắng lo lắng cho tình hình của giang c u n g tuấn đường sở vi không thể liên lạc lại cô không biết chuyện gì đang xảy ra trên thiên s ơ n quan chắc không sao đâu đan thiện cầm lấy khoai tây chiên vẻ mặt lãnh đạm nói sở vi và giang vô song đã vội vã đến đó giang vô song thông minh nhất định sẽ có cách y dì hà đình thi cũng tỏ vẻ lo lắng nói thành phố thiên chỉ hiện tại động tĩnh lớn như vậy quân đội được điều động máy bay chiến đấu điên cuồng bắn phá họ đe xuống nói rằng đó là một cuộc tập trận quân sự nhưng đây chắc chắn không phải là tập trận đã có điều gì đó thực sự xảy ra đừng lo lắng không sao cả đan thì nói giang cung tuần là tổng tư lệnh của quân đoàn hắc long còn là tổng chỉ huy quân s í c h diễm không phải quân đội đều là của anh ấy sao anh ấy đã tạo ra quá nhiều tin đồn đánh bại người khác chương 633, đường sở vi bị m a hóa trong ngày hôm nay các công dân của thành phố thiên trì cảm thấy r u n g chuyển nhiều nhà báo tự do ở địa phương đã đưa tin về vụ việc này bây giờ Nó đã lan đã tuy r ề nhiên trên Internet. t ậ m một chí có số v d video, e o Trong bị bay chiến đấu bản mở. máy một chiến i phá cách đấu đ của nhà g ọ n núi p ủ tuyết. rất đến Người dân cả nước đang rất chú ý đến vấn n cả chú đề ý y Một số nước g ờ i nhiên, cũng có cuộc công vũ hoang mang lắng rằng tấn trang. Tuy nhiên, nhà n thể lo ra một Tuy xảy ư đưa ra lời giải thích rằng đây là cuộc diễn tập quân sự nên người dân không nên lo lắng hứa linh và những người khác biết rằng đây chắc chắn không phải là một cuộc diễn tập ở thành phố thiên trì chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra bây giờ họ đã ở rất xa nhà họ giang những gì đã xảy ra với họ trong lúc này có chút không rõ ràng một số người đang rất lo lắng đang tiến bề ngoài có vẻ thờ ơ nhưng cô cũng mơ hồ lo lắng đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau thành phố thiên chỉ thiên sơn quan hàng trăm km một số lượng lớn quân đội đã xuất hiện đây có quân đội h á t long quận s í c h diễm đến từ thủ đô và quân đội tiêu g i a o của tiêu g i a o vương giải cứu chung của ba đội quân với trang thiết bị chuyên nghiệp đội ngũ cứu hộ gồm các chuyên gia sau một đêm một lối đi cuối cùng cũng được đào lên sáng hôm sau nhiều giáo phái và chiến binh cổ đại của nhiều gia tộc khác nhau bị mắc kẹt sâu dưới lòng đất đã được giải cứu hàng chục nghìn người tham gia hội nghị thiên sơn lần này tính đến nay chỉ còn hơn ba nghìn người sống sót những người khác hoặc bị thương trong cuộc chiến hoặc họ bị quân đội giết chết còn lại hơn ba nghìn người đều là những người tương đối mạnh đường sở vị vừa đi ra nhìn thấy nô huy bước tới hỏi nô huy giang cung tuấn đâu cái này nô huy do dự không muốn nói nhưng lại thôi vẻ mặt của anh ta khiến trong lòng đường sở vị có cảm giác không tốt trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ lo lắng cô gấp gáp hỏi giang cung tuấn ở chỗ nào trần phi hùng đi tới và giải thích trước khi giang cung tuấn đánh nhau với cửu ngân của cựu tộc tức là cựu vương gia anh ta đã bị cửu ngân tấn công nên bị thương nặng cái gì đường sở vi sắc mặt hơi thay đổi bị thương do bị đánh lén trong lòng cô dâng lên một cơn tức giận lúc này trong đầu cô hiện lên một bóng người là cảnh tượng giang cung tuấn bị tấn công trọng thương nôn ra máu ngã trên mặt đất lúc này máu trong người cô như nước sôi trào ra khi máu lặn một hơi thở kinh khủng bật ra hơi thở này lập tức tạo thành một cơn bão mô hình một số quân sĩ xung quanh cơ thể cô bị sốc bay ra ngoài trong tích tắc ngã xuống đất theo mọi hướng nôn ra máu nô huy thậm chí còn tệ hơn anh ta bay lộn ngược hàng chục mét rơi xuống đất rồi không đứng dậy được nữa chuyện này mọi người đều thay đổi biểu cảm họ không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao một hơi thở kinh khủng như vậy lại phun ra từ cơ thể đường sở vi chuyện gì vừa xảy ra trần phi hùng ở gần đường sở vi cũng hơi đổi sắc mặt nhìn chằm chằm đường sở vi anh ta phát hiện đường sở vi có khí thế cường hãn đúng lúc hét lên đường sở vi cô làm sao vậy đã chết đường sở vi tóc dài bay trong gió cô đưa tay ra đi ra tà kiếm chân chính còn lại ở sâu trong bóng ma động tuyết hóa thành kiếm quang nhanh chóng nổ tung xuất hiện chính xác trong tay cô cầm tà kiếm thân hình vọt lên trời mấy hơi liền biến mất trong tầm mắt của nhiều người sau khi cô ấy rời đi khu vực này trở lại yên tĩnh nhiều quân sĩ ngã xuống đất lần lượt đứng lên nô huy cũng được giúp đỡ tuy nhiên anh ta đã bị và chạm mạnh những người từ đội cứu hộ đã nhanh chóng chữa trị cho anh ta những người khác thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh họ đều ngẩn ngơ giang vô song nhìn về hướng đường sở vi đang rời đi vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ dọn g lẩm bẩm chuyện quái gì xảy ra vậy khí tức của đường sở vi sao lại mạnh như vậy cô nhìn trần phi hùng hỏi anh trần có chuyện gì anh nói với cô ấy cái gì trần phi hùng cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc nói tôi không nói gì cô ấy hỏi giang c u n g tuấn ở đ â u tôi nói với cô ấy rằng giang c u n g tuấn đã bị thương nặng bởi đòn đánh lén của cựu ngân cô ấy đột nhiên trở thành một con người khác hẳn sắc mặt hơi thay đổi cô hỏi giang c u n g tuấn bị thương làm sao vậy trần phi hùng nói lại vấn đề nghe vậy giang vô song bị sốc giang cung tuấn đấu với cựu ngân và đánh bại cựu ngân cô hơi khó tin cựu ngân đây là thủy tổ của cựu gia một cảnh giới thứ tám chân chính giang cung tuấn đáng sợ đến mức nào có thể đánh bại cựu ngân sau khi hít một hơi thật sâu cô hỏi giang cung tuấn không sao chứ trần phi hùng trông có vẻ khá nghiêm nghị nói tình hình không lạc quan lắm nhưng bây giờ giang p h ù n g tổ tiên của nhà họ giang xuất thủ hẳn là không sao như vậy là tốt rồi hy vọng sẽ không sao giang vô song tự ă n ủi cha trần vũ yến đi tới xuất hiện trước mặt trần phi hùng nhìn phái thiên sơn đã trở thành phế tích liền hỏi cha bây giờ thiên sơn quan đã bị tiêu diệt chúng ta phải làm sao trần phi hùng vẻ mặt bất lực ông ta cũng không ngờ rằng tại hội nghị thiên sơn này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy thiên sơn quan của ta đã cắm rễ ở đây hàng ngàn năm tính toán thương vong của phái ta n ô n tình hài sau đó bắt đầu gây dựng lại vâng trần vũ hiến nói ngay lập tức đi ra trong lối đi dưới lòng đất một bóng người đột nhiên bay ra tất cả mọi người đều không phản ứng lại trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một ông lão làm sao vậy tại sao tà kiếm lại xuất thế đây là giang thời ông ta đã ở trong động tuyết suốt cố gắng tìm hiểu những bí mật của động tuyết nhưng ông ta nhận thấy hơi thở của tà kiếm xuất hiện khi ông ta vội vã rời đi tà kiếm đã biến mất mọi người đều hơi lui về phía sau sợ hãi nhìn giang thời giang vô song khét cau mày sau đó bước tới trên mặt mang theo nụ cười hỏi ông nội đúng là tà kiếm ư giang thời liếc nhìn giang vô song nói là tà kiếm vừa rồi xuất hiện tà kiếm sao à đúng rồi giang vô song đột nhiên nói vừa rồi không biết là chuyện gì xảy ra đường sở vi đột nhiên thay đổi thành một người khác sau đó một đạo kiếm quang bay ra từ thông đạo dưới lòng đất đây đích sắc là tạ kiếm sở vị cầm thanh kiểm này chạy đi không biết đã xảy ra chuyện gì vừa rồi hơi thở của đường sở vị rất mạnh chỉ cần thở thôi cũng đã khiến nhiều người kinh ngạc chết tiệt giang thời sắc mặt hơi đối giang vô s o n g nhanh chóng hỏi cậu đi đâu vậy giang vô s o n g hướng đường sở vi đi hướng đối diện nói ở đằng kia đây không phải là trần phi hùng vội và nói nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói gì thì thân ảnh giang thời đã lóe lên rồi biến mất trước mắt trần phi hùng mắng giang vô song cô làm sao vậy tại sao lại nói dối giang thời giang vô song c a o mày nói ma mà mới biết đường sở vị và giang thời đang làm gì giữa hai người bọn họ nhất định có chuyện không tốt làm sao có thể để bọn họ gặp mặt trần phi hùng suy nghĩ cẩn thận gật đầu ừng cũng có lý tôi về đây sau khi giang vô song biết giang c u n g tuấn đã được đưa về nhà họ giang ở thủ đô để điều trị cô ấy đã không ở lại đây nhiều nhanh chóng rời đi cô nóng lòng muốn quay lại thủ đô muốn xem tình hình của giang c u n g tuấn tranh thủ lúc đường sở vi vắng mặt xem có cơ hội để quay lại không t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi b ố đi đến nhà họ cựu giang thời đuổi theo hướng giang vô song chỉ nhưng đổi u một hồi cũng không cảm giác được hơi thở của tà kiếm hơi thở của tà kiếm có chút kỳ quái ông ta đã cầm thanh kiếm này cho dù cách nhau mấy km cũng có thể cảm nhận được nhưng ông ta ở cảnh giới thứ tám tốc độ so với đường sở vi nhanh hơn rất nhiều nhưng vẫn không đ ổ i kịp hai giờ sau giang thời dừng lại ông ta c o mày làm sao vậy tại sao dọc đường không có hơi thở của tà kiếm vẻ mặt nghi hoặc ông ta lẩm bẩm chẳng lẽ giang vô song nói dối ông ta nhắm mắt lại c h ì vào suy nghĩ đường sở vị như chết điếng khi nghe tin giang cung tuấn bị thương nặng do bị đánh lén trần phi hùng nói rằng cựu ngân từ nhà họ cựu đã tấn công giang cung tuấn đường sở vi sử dụng tà kiếm thì thì không có gì sai cả mình đã cảnh báo cô ấy không được sử dụng chân khí cô ấy nên biết sự nghiêm trọng của vấn đề cô ấy không nên sử dụng chân khí nhưng tại sao lại trở thành như thế này tà kiếm ở trong động t u y ế t dưới lòng đất còn đường sở vi ở bên ngoài tà k i ế m chân chính chạy ra ngoài tìm cô ấy như thế nào giang thời không ngừng hỏi chính mình chẳng lẽ cảm xúc ảnh hưởng đến đường sở vi làm huyết mạch trong cơ thể cô ấy thất tình sau kiếm cảm ứng được ứng h đó trong tiềm thức cô nhất định sẽ đến nhà họ cửu báo thủ cho giang cung tuấn giang thời không ở lại đó nhanh chóng rời khỏi nơi này hùng về phía sân bay thành phố thiên trì đến nơi điện thoại di động có tín hiệu ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho những người trong thiên vương điện lập tức dùng tất cả mạng lưới tình báo để kiểm tra tung tích của đường sở vi cho tôi vâng có một giọng nói khàn khàn trên điện thoại giang thời nhanh chóng ra sân bay những người trong cung điện thiên vương báo tin trước khi đến sân bay đường sở vi đã xuất hiện ở sân bay thành phố thiên chỉ một giờ trước anh có phát hiện ra cô ấy đi đâu không đi đến thủ đô chuẩn bị cho tôi ở sân bay ngay lập tức tôi sẽ đến sân bay trong năm phút nữa khi tôi đến tôi sẽ đáp máy bay ngay lập tức bay trở lại thủ đô vâng thuộc hạ sẽ an bài ngay giang thời không nói chuyện dựa vào sau xe taxi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương năm phút sau ông ta xuất hiện ở sân bay cung điện tiên vương đã sắp xếp xong xuôi vừa đến sân bay liền lên máy bay máy bay nhanh chóng cất cánh hướng về thủ đô vào lúc này trên máy bay hướng đến thủ đô đường sở vi ngồi vào vị trí trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh khuôn mặt không vui mừng cũng không lo lắng nhưng đồng tử của cô ấy rất khủng khiếp hai trong mắt màu trắng của cô có màu đỏ như máu giống như mắt của một con quỷ tuy nhiên mắt không phải lúc nào cũng đỏ như máu mà thỉnh thoảng sẽ trở lại bình thường anh ta tên là đỗ p h ủ n g là một doanh nhân anh ta cũng được coi là một nhân vật thành công thành phố thiên trì bắt đầu kinh doanh của riêng mình ở tuổi hai mươi tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ chỉ trong m ộ ư ơ i năm vừa lên máy bay anh ta đã chú ý tới đường sở vi quần áo hơi lấm lem nhìn hơi xấu hổ nhưng không hề che lấp đi vẻ đẹp của cô trên máy bay anh ta đặc biệt khoe ra chiếc điện thoại di động và chiếc đồng hồ trị giá hơn mấy trăm triệu nhưng đường sở vi ở bên cạnh anh ta từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn anh ta điều này khiến đỗ phùng có chút khó hiểu anh ta thường khoe khoang sự giàu có của mình một chút khi anh ta đi máy bay những người đẹp và tiếp viên xung quanh anh ta sẽ đến để làm quen v ẹ n vãn nhưng bây giờ nó không có tác dụng anh ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình về câu trả lời họ nhẹ vài tiếng rồi kêu lên cô ơi có đến từ thành phố thiên Trị ạ cô định đi du lịch thủ đô anh ta đã cố gắng hết sức để làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng từ tính và hấp dẫn ngay vậy đường sở vị liếc mắt nhìn anh ta lúc này đỗ phùng nhìn thấy đôi mắt đen của đường sở vị chuyển sang màu đỏ như máu cái gì anh ta sợ hãi hét lên cơ thể không thể khỏi ngã ra bên ngoài ghế nếu không thắt dây an toàn anh ta đã ngã xuống đất tim đập nhanh và phải mất vài giây để phản ứng anh ta nhắm mắt lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu con người của cô không khác gì người thường nhưng đẹp hơn người thường rất nhiều đường sở vị l i ế c nhìn đỗ p h ủ n g không nói chuyện xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ mây trắng bay phấp phới t r o n g mặt du phong khẽ lẩm bẩm anh ta cảm thấy rằng mình phải lóa mắt hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi nói xin chào cô tôi tên là đỗ p h ù tôi đến từ thành phố thiên trì tôi là chủ một nhà hàng lầu bò hiện tại có hơn 30 chuỗi cửa hàng tôi đến thủ đô lần này để khảo sát thị trường và muốn phát triển ở thủ đô đường sở vi p h ấ t lờ anh ta điều này khiến đỗ phùng rất khó hiểu tại sao chiêu này không hoạt động nữa trước đây khi anh đối mặt với những mỹ nhân xinh đẹp chỉ cần anh nói rằng đã mở hàng chục chuỗi nhà hàng lầu những mỹ nhân này đều không khỏi rời mắt và chủ động quyến rũ du phong nhìn chằm chằm đường sở vi anh ta chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của đường sở v i ngay mơ hồ cũng hoàn hảo anh ta đã bị m ê hoặc trong lòng anh ta thề rằng nhất định phải hạ gục người đẹp đường sở vi trong khoảng thời gian này vẫn tiếp tục trò chuyện tuy nhiên đường sở v i từ đầu đến cuối không nói một lời chẳng bao lâu cô đã đến thủ độ đường sở vi xuống máy bay với thanh tài kiếm bước ra khỏi sân bay cô đỗ phùng theo sau ngoài sân bay thanh trưởng kiếm trong tay của đường sở vi hướng ngang đặt ở trên cổ đỗ phùng vẻ mặt trầm xuống cút đi đỗ phùng sợ hãi sau vài giây anh ta phản ứng lại và cười nói cô ơi cô rất có cá tính cô có phải là đạo cụ không cô là diễn viên ạ tôi cũng biết vài đạo diễn lớn làm quen tôi sẽ giúp cô vài bộ phim đường sở vị vẻ mặt đau khổ ngay lập tức những đường gân xanh nổi lên đi chỗ khác cô gầm lên muốn giết người tuy nhiên cô buộc lòng phải kìm nén mong muốn giết người trong lòng giống ta một tiếng đỗ phùng ngây người mấy giây khi anh ta phản ứng lại đường sở vị đã đi xa rồi lúc này trên trán anh ta đã rơi hạt mồ hôi to một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói làm sao vậy mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao lại kinh khủng như vậy chỉ cần là lên thôi mình đã cảm thấy như rơi xuống vực đường sở vi đã k i ể m chế được bản thân bây giờ cô đã tỉnh cô có ý thức hoạt động trong não tuy nhiên khát vọng giết người trong lòng c ô ngày càng mạnh mẽ g i á n hại giang cung tuấn chết hết đi vẻ mặt cô lại tối sầm lại đôi mắt đỏ như máu cầm ta kiếm cô vội vã đi về phía ngoại ô nơi nhà họ c ự u ở một thời gian trước cô ấy giả làm giang vô s o n g và đến nhà họ c ự u để cứu giang cung tuấn cô biết nhà họ c ự u ở đâu chẳng bao lâu cô xuất hiện trong sân nơi nhà họ c ự u ở đây là một ngôi nhà sàn độc lập hiện tại cổng nhà sàn được buộc vải trắng trên đó còn treo một bức chân dung đen trắng ai đường sở vi đến gần lập tức khơi dậy nhận thức của chín người trong gia tộc nhà họ cựu đều mặc áo gai để khăn hiếu đường sở vi sau khi thành viên trong gia đình nhà họ cựu nhận ra đường sở vi họ sửng sốt trong chốc lát chẳng mấy chốc nhiều người đã rút kiếm ra đường sở vi chồng của cô đã giết tổ tiên của chúng ta hôm nay chúng ta giết cô để tỏ lòng thành kính với tổ tiên của mình giọng nói lạnh lùng vang lên chương 635, sức mạnh ma quỷ người nhà họ cựu vô cùng căm ghét giang c u n g tuấn chính vì giang công tuấn mà cựu ngân bị phế bỏ hiện tại hấp hối chỉ có thể nằm trên giường bởi vì giang c u n g tuấn tổ tiên mạnh nhất của gia tộc đã chết họ đều biết rằng giang c u n g tuấn đã bị thương nặng ngay cả khi anh chết thì mối thủ với nhà họ cựu cũng không bỏ được nhìn thấy đường sở vi tiếng gầm của nhà họ cựu tăng gọn hiện tại có bảy tám người nhà họ cựu rút kiếm vây quanh đường sở vi đường sở vi cho dù là thiên vương hôm nay cũng không cứu được cô một tên đàn em của nhà họ cựu nghiến răng nghiến lợi nói khi đường sở vi nhìn thấy người nhà họ cựu hình ảnh giang c u n g tuấn bị thương nặng vì bị đánh lén đột nhiên hiện lên trong đầu lòng cô chợt dâng lên lửa giận vô bờ bến càng tức giận càng khó chịu máu chạy đầm địa trong người mong muốn giết người trong trái tim càng mạnh mẽ đồng tử của cô đỏ như máu và cái nhìn của cô vô cùng đáng sợ giống như một bóng ma cái gì cô cố gắng kìm nén nó nhưng cô không thể kìm nén thêm được nữa cô giống to tiếng gầm mang theo khí tức kinh khủng xung quanh chấn động không thôi thậm chí có người ngã xuống đất trên mặt lộ ra vẻ đau khổ không ngừng lăn lộn trên mặt đất hành động khiến những người khác ở nhà họ cựu cảm thấy hoảng sợ lúc này nhiều người lao ra một nhân vật cao tuổi đứng đầu nhà họ cựu ông ta là cựu khải hơn cựu khải hân cùng rất nhiều người lao ra khi nhìn thấy đường sở vi sắc mặt hơi thay đổi không khỏi c ả m thán tại sao chân khí trên người đường sở vi lại mạnh như vậy phải chết đường sở vi sắc mặt trầm xuống trong tay nâng ký kiếm lập tức màu đỏ máu trong đôi mắt tàn biến cô tỉnh táo lại hét lớn đi đi nhanh không ai có thể đi đường sở vị nửa tỉnh nửa mê lời nói tự đấu đá nhau thành viên trong nhà họ cựu đều tỏ vẻ bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra mà người nhà họ cựu bị chấn động xuống đất cũng đứng dậy nhanh chóng lùi lại đứng sau lưng cựu khải hân cảnh giác nhìn đường sở vi cựu khải huân t r ư ở n g lão đường sở vi là vợ của giang cung tuấn tôi cầu xin trưởng l ã o giết cô ta báo thù cho t ộ c trưởng và tổ tiên đệ tử nhà họ cựu hét lên cựu khải huân biết rằng nhà họ cựu bây giờ không có thủ lĩnh tổ tiên đã chết và t ộ c trưởng bị phệ bỏ trong số các đồng nghiệp của mình uy tín của ông là cao nhất bây giờ là thời cơ tốt để ông ta lập công giết đường sở v i ông ta có thể thành công lên địa vị và trở thành người đứng đầu nhà họ cựu sau đó có thể luyện võ công đỉnh cao được ghi lại trong tàng kinh thư bên trong của gia tộc có lẽ ông ta có thể đột phá trước ngày tàn nghĩ đến đây m ặ t ông ta xa xâm lại tay chống nạn g lạnh lùng nói đường sở vị nhà họ c ử u của ta không có làm phiền cô nhưng là cô chủ động tới tìm hôm nay tôi sẽ giết cô để báo thù cho tổ tông và t ộ c trưởng c ử u khải h â n vây chiếc nạng trong tay năng lượng khủng khiếp quét qua đường sở vị nâng tà kiếm trong tay lên chống cự chiếc nạng mà c ử u khải h â n cầm ngay lập tức bị cắt đứt c ử u khải h â n chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền đến cùng với nửa chiếc nạng trên tay ông ta bị xốc đẩy ngược về phía ngưỡ cửa không kìm nén được dòng máu quần bạo trong người máu dồn lên cổ họng không thể không phun ra ngoài đường sở vi xuất hiện ngay trước mặt cựu khải hân ta kiếm trong tay cô trực tiếp xuyên qua cơ thể cựu khải hân cô đồng tử cựu khải hân khóa chặt đôi mắt m ở to khuôn mặt r à n mua với biểu cảm khó tin nhìn xuống thanh kiểm đã đâm vào cơ thể thanh kiếm này đường kiếm hơi cong khoảng cách thế hệ đường sở vi n h ậ n kiếm Phụt. một dòng máu chảy ra cựu khải hân đưa tay ra để che vết thương nhưng vô dụng máu không ngừng chảy ra khiến tay ông ta nhồn đỏ cơ thể ông ta từ từ rơi xuống đất cái gì điều này sắc mặt của nhà họ cựu đều thay đổi giống như đã nhìn thấy yêu quái nhanh chóng lui ra ngoài đi tại sao không đi tại sao không đi sau khi đường sở vi rút kiếm cô cũng định thật lại cô lo lắng suýt khóc nhanh lên sau đó ý thức hoàn toàn bị nuốt trừng trong kiểm xuất hiện một luồng kiếm khí vô hình rầm rầm rầm các công trình xung quanh liên tục bị phá hủy còn nhà họ cựu như rắn mất đầu không ngừng chạy trốn đáng chết giết bọn họ mau giết đi bọn họ đều đáng chết trong đầu cô dường như có những giọng nói không ngừng vang lên giọng nói này đã ảnh hưởng đến đường sở vi không không lý trí nói với cô ấy rằng cô ấy không thể giết người nữa lúc này đầu ó c cô choáng váng dường như có vô số bóng ma đang gầm thét ù ù bên h a y câu ngồi xếp bằng trên mặt đất lúc ở trong trong động tuyết giang thời đã dạy cô điều tức nhầm thầm tâm quyết tâm trí b ồ i d ố i từ từ lắng xuống cô không biết mình đã ngồi bao lâu khi hoàn toàn bình tĩnh lại cô mở mắt ra và nhìn trên mặt đất có một cái xác mà máu loang lộ cả mặt đất sân nhà họ cựu sắp sụp đổ cách đó m ư ơ i mét có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ông ta mặc một chiếc áo tròn rộng màu trắng đầu bằng và tóc gần như bạc trắng ông ấy là giang thời giang thời không ngừng chạy tới nhà họ cựu sau khi đến nơi cựu khải h â n đã chết con đường sở vị ngồi xếp bằng trên đất liên tục đọc tâm quyết ông ta không hề bận tâm mà từ một bên lặng lẽ quan sát anh không bước tới cho đến khi đường sở vị tỉnh táo đường sở vị cũng thấy giang thời đi tới không khỏi đứng lên giống như đứa trẻ mắc lỗi túi đầu gọi ông nội giang thời liếc nhìn tà kiểm trong tay sau đó nhìn về phía cô nói ngẩng đầu lên nghe vậy đường sở vi ngầng đầu nhưng mà ánh mắt của cô loay lên cô không dám nhìn giang thời cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ông nội cháu cháu không tự chủ được cô lại cúi đầu nhẹ giọng nói đúng vậy giang thời khẽ gật đầu không trách cháu ông không trách đường sở vi ông biết tà kiếm đáng sợ như thế nào ngay cả khi ông ta cầm tà kiếm cũng muốn giết người hung chi là đường sở vi hơn nữa trong cơ thể đường sở v i vẫn còn huyết mạch kia lúc trước xảy ra chuyện gì giang thời hỏi cháu cháu không biết đường sở vi lắc đầu nói vừa nghe nói giang cung tuấn bị tấn công và bị thương nặng cháu không khỏi tức giận cháu liền tức giận chỉ muốn giết được rồi giang thời khẽ xua tay tình huống của đường sở vi giống như ông đã đoán đi thôi cùng ông đến nhà họ giang gặp giang cung tuấn ông sẽ tìm cách làm hết mạch truyền thừa t r o người n g cháu biến cháu trở thành người bình thường giang thời xoay người rời di vâng đường sở vi nhẹ nhàng nói cô cúi đầu đi theo giang thời mặc dù giang thời không trách c ô nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có lỗi đi được ba bức cô quay đầu lại nhìn cựu khải hơn người đã ngã xuống đất từ lâu đã mất đi hơi thở của sự sống ông nội ông ta giang thời dừng lại nhìn đường sở vi nói võ giả trong tay a i không có có mấy mạng người đừng có gánh nặng tâm lý cho dù có như vậy cháu có thể coi mình như một người thực thi pháp luật diện kẻ h ạ i dân đường sở vị cắn môi không nói gì tuy nhiên cô tự trách mình và cảm thấy có l ỗ i trong lòng cháu giang thời bất lực thở dài nói đi thôi đường sở vi đi theo sau ông đúng lúc này nhà họ giang giang vô s o n g đã trở lại cô đến sân sau nhà họ giang vào phòng giang cùng tuấn t h ấ y n g ư ờ i n h họ à g i tiếp a đang n dùng chân g để tiếp tục khí s i Giang n mạng h cho c u n g t u ấ n đứng cô bước tới đứng sang m ộ t ba ê n nhìn g i n Cung Tuấn g sắc m ặ t tái nhận, h ơ i thở y ế u ớ tham n ắ mắt m một chút. t lại Chương h 636,、tham、lam điểm khác biệt duy nhất giữa diện mạo hiện tại của giang c u n g tuấn và người đã chết là anh vẫn còn hơi thở chỉ cần hơi thở này bị cắt đứt thì anh sẽ chết cô nhìn bộ dạng của giang c u n g tuấn mà cảm thấy đau khổ một hồi trên mặt đất có một ông già đang ngồi xếp bằng ông lão có mái tóc dài gần như bạc trắng chỉ có một ít sợi tóc đen quần vào nhau gương mặt dàn u a và hơi thở yếu ớt giang vô s o n g chuyển tầm mắt liếc nhìn người này bất giác nhũ mày trong trí nhớ của cô trong nhà họ giang không có người như vậy đây là ai kế tiếp lúc này người đang trị thương cho giang c u n g tuấn dừng lại người kia liền tiếp tục thay thế chuyển chân khí cho giang c u n g tuấn người này lấy ra viên thuốc bắt đầu hồi phục lại chân khí cốc cốc cánh cửa gỗ mở ra đây là giang quốc đạt gấp rút trở về thủ đô ông bước vào nhìn căn phòng một lượt sau đó nháy mắt với giang vô s o n g giang vô s o n g đột nhiên h i ể u ra bước ra ngoài bên ngoài giang quốc đạt hỏi tình huống giang công tuấn như thế nào giang vô s o n g nói cháu cũng vừa trở về cháu không hiểu nhưng anh ấy đã bị cửu ngân tấn công cựu ngân đang ở cảnh giới thứ tám tình hình của anh ấy rất bị quan khu giang quốc đạt ho khan một tiếng không khỏi lấy tay che miệng ho ra rất nhiều máu ông nội ông không sao chứ giang vô s o n g hỏi đúng lúc giang quốc đạt hơi từ bỏ nói ông bị thương một chút ông đi mật thất dưới lòng đất dưỡng thương nói xong ông quay lưng bỏ đi ông ta cũng bị thương nặng phải được chữa lành càng sớm càng tốt nếu không tính mạng của ông ta sẽ gặp nguy hiểm giang quốc đạt đi tới mật thất dưới lòng đất khi ông ta đến nơi thấy giang phùng đang chữa lành vết thương và hồi phục chân khí của mình sau khi đi tới ông ta cung kính hô to lao tổ ngồi xếp bằng trên mặt đất giang phùng hơi mở mắt ra liếc nhìn giang quốc đạt đang đứng trước mặt nhẹ nhàng gật đầu ừ m ta đã trở lại thương thế của cậu thế nào giang quốc đạt tái mặt yếu đớt nói tôi không lạc quan cần chuyên tâm chữa trị vết thương có thể sẽ không tốt giang phùng nói trước tiên ổn định thương thế đợi đến khi ta lấy lại khí tức chữa trị cho giang c u n g tuấn sau đó tìm cách chữa thương cho cậu mà lại về phần nội môn giả kim giao cho ta giang phùng v ư ơ n tay giang quốc đạt hơi do dự nhìn thấy giang quốc đạt chậm trễ đưa nội môn giả kim giang phùng cau mày hỏi chuyện gì trước khi muốn xông lên cứu giang cùng tuấn vì lo lắng sẽ gặp phải những cường giả khác khi trở về để đề phòng tai nạn ông đã đưa nội môn giả kim cho giang quốc đạt và yêu cầu ông ta quay trở lại trước nhưng không ngờ rằng ông sẽ trở lại nhanh hơn giang quốc đạt tổ tiên nó đây giang quốc đạt thò tay vào trong túi quần áo lấy ra con rùa giả kim bên trong giao cho giang phùng giang phùng đứng dậy vươn tay đỡ kiếm hiệp hay nhưng mà lúc này giang quốc đạt sắc mặt chìm xuống đột nhiên cử động dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực giang phùng giang phùng trực tiếp bị đánh lên không trung kịch liệt đập vào tường sau đó lại ngã xuống đất một ngụm máu phun ra đầu lạy sang một hướng thở phì phò giang quốc đạt nhìn giang phùng đang nằm trên mặt đất khoe miệng không ngừng c h ả y ra máu trên mặt lộ ra vẻ áy náy lẩm bẩm nói tổ tiên thực xin lỗi nội kim bên trong quá cám rỗ ta cũng không muốn độ đ á i người như vậy nhưng người tuổi đã cao cho dù lấy nội đan cũng không thể không đột phá nếu lấy đi thật là h u ồ n g phí、Khu. giang quốc đạt ho ra máu ông ta vốn đã bị thương nhưng bây giờ lại sử dụng chân khí nên tác động lên vết thương trên cơ thể sắc mặt ông ta tái nhật trở lại ông ta nhìn nội đan thuật bên trong trong tay mình trên khuôn mặt tái nhật của ông ta lộ ra vẻ vui mừng và tham lam ông ta lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất để tìm giang vô s o n g giang vô s o n g canh giữ giang c u n g tuấn nhìn thấy giang quốc đạt trở về lần nữa không khỏi hỏi ông nội không phải đi bế quan chữa thương sao sao lại trở về giang quốc đạt bình tĩnh nói vô s o n g đi cùng ông vâng giang vô xong gật đầu đi theo giang quốc đạt rời khỏi nhà gỗ dưới sự dẫn dắt của giang quốc đạt cô đến mật thất dưới lòng đất và mật thất chỉ thấy trên mặt đất một vũng máu còn n g ư ơ i thì sao giang quốc đạt vẻ mặt tái nhuận khi ông ta rời đi giang phùng đã ngã xuống đất nhưng ông ta đã già chiêu rất mạnh tấn công trực diện vào ngực của giang phùng giang phùng không có khả năng chống lại ông ta ông ta tấn công giang phùng không thể sống sót bây giờ giang phùng đã không còn ở đây nữa giang vô s o n g nhìn khó hiểu hỏi ông nội có chuyện gì vậy ai bị thương cô nhìn thấy vết máu trên mặt đất nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra giang quốc đạt vẻ mặt nghiêm trọng Đưa Giang v ông nội giang vô song đi tới nhanh chóng đỡ giang quốc đạt lên trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi ông nội ông có khỏe không đã xảy ra chuyện gì hãy để ông đi giang quốc đạt vẫy vẫy tay thoát khỏi giang vô s o n g chống đỡ xoay người rời đi giang vô s o n g nhìn khó hiểu cô ấy không đ ổ i theo mà quay lại và nhìn vào căn phòng dưới lòng đất nhìn vết máu trên mặt đất cô bước tới ngồi sùng xuống, xuống nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất dùng ngón tay chạm nhẹ dối quất lên con ẩm không quá năm phút đồng hồ là màu của ai giang vô s o n g khẽ lầm bầm nơi này là cấm địa của nhà họ giang là nơi ẩn cư của các tộc trường trong quá khứ của nhà họ giang của ông nội cô cao mày đến ngay chỗ giang quốc đạt ngã ở đây còn sót lại một ít máu cô cẩn thận nhận diện nhưng khác với những vết máu khác vết máu ở đây có màu nhạt hơn cô biết dòng máu ở hai nơi không phải của cùng một người người có thể vào nơi này ngoài tộc trường người cũng chỉ có lao tổ giang vô song khẽ lẩm bẩm lập tức nghĩ đến cái gì vẻ mặt càng thêm n g h n g trọng nhanh chóng đuổi ra ngoài nhưng cô không nhìn thấy giang quốc đạt nhanh chóng đuổi tới sân trước vừa tới sân trước liền nhìn thấy người giang vô song đi tới hỏi ngông nô anh có thấy ông nội không a vừa rồi tôi vội vàng đi ra ngoài nên không thấy giang nô nói giang vô song nhanh chóng đuổi nó ra ngoài nhưng không thấy giang quốc đạt ở bên ngoài chẳng lẽ ông nội thật sự ra tay với tổ tiên sau đó tổ tiên không chết liền bỏ chạy ông nội lo lắng tổ tiên sau này sẽ trở lại tìm ông nên chạy trốn sao đứng ở cửa nhà họ giang giang vô song nhìn phương xa với vẻ mặt nghiêm trọng ông nội vì sao lại tấn công lão tổ chẳng lẽ là vì nội môn giả kim thuật giang vô song nghĩ điều đó là vô cùng khả thi bởi vì nó liên quan đến tuổi thọ nó liên quan đến việc vào cảnh giới thứ chín điều này có thể gây tử vong cho bất kỳ ai ông nội của cô cũng có thể tấn công giang phùng vì mục đích nội đ à n nghĩ đến đây giang vô song không khỏi hít sâu một hơi r ồ i tung hết lên rồi một con r ù a thần đã làm đảo lộn cả thế giới võ lầm nay ngay cả gia tộc nhà họ giang cũng xảy ra xung đột đúng như giang vô song đang suy nghĩ đằng xa có hai người đi tới đây là một nam một nữ một già một trẻ người cũng là giang thời sau đó là đường sở vi sắc mặt của giang vô song hơi thay đổi khi nhìn thấy hai người bước tới chương sáu trăm ba mươi bảy giang thời xuất thủ giang thời cùng đường sở vi đi đến giang vô song sắc mặt tái nhuận giống như s ắ p chết hai người không nhanh nhưng cũng không chậm chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cổng nhà giang giang vô song có chút t r ộ t d ạ n mà bước lên trước trên mặt mang theo ý cười hô to ông hai sở vi giang thời liếc nhìn giang vô song trong n ấ y mắt trái tim giang vô song run lên cô giả bộ lãnh đạo cười hỏi ông hai sở vi sao ông lại trở về thủ độ còn sở vi chuyện trước đây sao hơi thở của em lại kinh khủng như vậy tôi đường sở vị túi đầu nhưng không nói gì giang thời không quy trách nhiệm cho giang vô song lừa dối mình nhàn n h ạ t hỏi giang cung tuấn hiện tại ở nhà họ giang sao à đây giang vô song gật đầu nói anh ấy đang được chữa thương ở sân sau nhà họ giang giang thời nhìn lên tấm bảng trước cổng nhà họ giang trên tấm biển có khác hai chữ giang phủng đây lâu rồi ông ấy không đến đây ông ấy bước vào và bước vào đường sở vị đi theo phía sau giang vô song nghi ngờ liếc nhìn đường sở vi thấy vẻ mặt đường sở vi có chút không đúng cô ta cũng đoán được lẽ ra đã xảy ra chuyện cô cầm lấy đường sở vi nhỏ giọng hỏi sở vi có chuyện gì sao không có gì đường sở vì không nói nhiều đi theo giang thời nhanh chóng tiến vào nhà họ giang giang thời lớn lên ở đây đối với chuyện này cũng khá quen thuộc vì vậy ông đi tới sân sau bằng một cách nhẹ nhàng sân sau trong một ngôi nhà gỗ giang thời mở cửa bước vào vừa bước vào phòng liền thấy mấy người nhà họ giang đang chữa bệnh cho giang cung tuấn bên cạnh còn có một ông lão tóc bạc dáng vẻ g i á n u a giang giang thời nhìn thấy giang thời bước vào người nhà họ giang đang chữa trị vết thương cho giang cung tuấn hơi thay đổi vẻ mặt c ú t đi giang thời liếc mắt nhìn những người trong phòng g ư ờ lạnh một tiếng họ giang trong phòng đột nhiên sợ hãi bỏ lên nhanh chóng rời đi giang cung tuần ngã ở trên giường mộ dung xuân liếc nhìn giang thời nhưng cũng không để ý lắm tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất giang thời cũng nhìn thấy mộ dung xuân bất giác nhữ mày nói tôi bảo là ra ngoài đi không nghe thấy sao giang thời anh đúng là khí phách mộ dung xuân nói giọng nói này là giang thời khe nhữ mày giọng nói này hơi quen ông ta nhìn chằm chằm mộ dung xuân một cách cẩn thận nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy người này ông là ai trong ta ông có vẻ bối rối hỏi mộ dung xuân đứng lên liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn đang nằm trên giường hấp hối nói đã trở về vậy ông qua nhìn anh ta đi giang thời không hỏi nhiều bước nhanh về phía giang c u n g tuấn ông lấy tay hấn vào mạch vẻ mặt của ông càng lúc càng trở nên uy nghiêm trong phòng đường sở vi và giang vô song hồi hộp nhìn giang thời đường sở vi đứng bên giường nhìn giang c u n g tuấn tái nhận môi nước nẻ khí tức nhàn nhạt, nhạt mà tim thắt lại thấy giang thời đã lâu không nói chuyện cô không khỏi hỏi ông ơi giang c u n g tuấn thế nào giang thời đặt tay giang công tuấn xuống vẻ mặt nghiêm trọng nói bị thương có chút nghiêm trọng nội tạng đều bị tổn thương kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn không chết cũng là kỳ tích a cái này đường sở vi nghe vậy sắc mặt hơi đổi trong lòng bắt đầu lo lắng khi tâm trạng thay đổi máu trong người cô lại có lên một hơi thở khủng khiếp bùng lên căn nhà gô ngay lập tức bị xé nát giang vô s o n g bị khí tức kinh người làm cho kinh ngạc xấu h ổ ngã xuống đất mộ dung xuân cũng giật mình giơ hai tay lên chặn lại vẻ mặt kinh hoàng thân thể chấn động không ngừng lùi về phía sau chết tiệt giang thời kinh ngạc nhanh chóng chạy lại thúc giục chân khí áp chế huyết mạch quần bạo trong cơ thể đường sở vị đường sở vi bình tĩnh lại nhìn thấy những thiệt hại gây ra cô trông vô cùng xấu hổ ông nội cái này giang thời hơi từ bỏ nói không sao đường sở vị hỏi giang giang c u n g tuấn có việc gì không vẻ mặt giang thời trở nên nghiêm trọng giang vô song đã đứng dậy khỏi mặt đất b ư ớ c lại cô ấy nhìn đường sở vi với vẻ mặt kinh ngạc mộ dung xuân ánh mắt cũng ở trên người đường sở vi giang thời suy nghĩ một chút mới nói thương thế quá nghiêm trọng suýt chút nữa bị cắt đứt sinh khí không chắc có thể cứu được trước tiên thử xem giang thời không chắc lần này có thể cứu được giang công tuấn ông liếc mắt nhìn giang công tuấn giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo u y áp lòng bàn tay áp vào trong ngực giang c u n g tuấn uy lực tiến vào trong cơ thể giang c u n g tuấn bắt đầu sửa sang thân thể bị đánh nát của giang c u n g tuấn cảnh này kéo dài khoảng hai mươi phút giang thời sắc mặt cũng tái đi ông ấy đã dừng đường sở vị không khỏi hỏi ông nội thế nào giang thời nói ta đã sử dụng chân khí để chữa lành vết thương trong cơ thể và sửa chữa kinh mạch cho nó vậy sao anh ấy còn chưa dậy đường sở vi vẻ mặt lo lắng giang thời nói gỡ dối triệu chứng không phải là căn nguyên chỉ có thể trị liệu cho nó một thời gian k h ô n g phải chữa khỏi hoàn là trên lý thuyết là như vậy nhưng điều này chưa chắc đã đúng nó đã tinh thông y thuật hơn nữa còn có kim lịch tiên hơn nữa chân khí sẽ tiếp tục tăng cường kinh mạch khi đến thời điểm nó vẫn có thể sử dụng lại vậy thì khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại đường sở vị hỏi ông không biết giang thời lắc đầu những vết thương trên người giang cung tuấn đã được ông sửa chữa nhưng ông thật sự không biết khi nào giang cung tuấn sẽ tỉnh lại nói xong ông liếc nhìn đường sở vi và nhắc nhở giang cung tuấn hiện tại không sao cả đừng kích động phải kiềm chế cảm xúc vâng đường sở vi gật đầu cháu sẽ cố gắng kiềm chế đường sở vị cũng biết sự thay đổi cảm xúc của mình sẽ khiến huyết mạch trong người thức tỉnh không tự chủ được sẽ nảy sinh ý muốn giết người cô phải kiềm chế bản thân đường sở vi em bị sao vậy giang vô s o n g hỏi đường sở vi không giải thích cô ngồi ở mép giường nắm lấy tay giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hai tay phát lạnh nhìn bộ dạng của giang c u n g tuấn đường sở vi cảm thấy đau khổ không khỏi rơi lệ giang vô s o n g đi ra với ông giang thời liếc nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g tim đập thình thịch cô có nên chịu trách nhiệm không trong lòng cô sợ chết khiếp nhưng vẫn đi theo giang thời mà đi tới ông hai cô cung kính hét lên tại sao lại lừa dối ta vẻ mặt giang thời chìm xuống giang vô song lập tức nói ông hai người đang nói cái gì cháu khi nào thì g ặ p người còn dám ngụy biện giang thời lạnh lùng nói lúc ta ở thiên sân quan đường sở vi rời đi phương hướng nào cô chỉ đường ngược lại cho ta cái này cái này cháu không biết có lẽ sau khi rời đi cô ấy lại tới thành phố giang vô song túi đầu nói nhỏ có lẽ là cháu sai rồi cô gái giang thời nhìn giang vô song thở dài đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng của cháu là cái gì khi tâm tư bị nhìn thấu giang vô song cảm thấy mặt mình nóng bừng khó chịu muốn tìm một chỗ để trốn vào mà này giang phùng thì sao sao không thấy giang phùng chương sáu trăm ba mươi tám sức mạnh của giang thời tổ tiên giang vô song sửng sốt theo suy đoán của cô tổ tiên phải chịu sự ra tay độc hại của giang quốc đạt cô ấy không biết ông ấy ở đâu bây giờ nhưng đây chỉ là suy đoán của cô cô không tận mắt chứng kiến cũng không dám nói ra cháu cháu không biết cháu từ khi trở về cũng không có gặp lại ông tổ giang thời không hỏi nhiều quay lại lần nữa ngôi nhà gỗ này đã tan c ả n h theo hơi thở của đường sở vi giang thời đi tới nói sở vi đưa giang c u n g tuấn trở về thành phố tử đằng trị thương hả đường sở vi sửng sốt hỏi ông nội hiện tại sao giang c u n g tuấn còn chưa dậy chạy lung tung thế này có được không e <cười> thèm lúc này giang c u n g tuấn đang nằm trên giường khẽ họ một tiếng anh khẽ mở mắt đối diện là một khuôn mặt xinh đẹp sở v anh kêu lên một tiếng yêu đớt đường sở vi nhìn thấy giang c u n g tuấn tỉnh lại nước mắt kích động suýt chút nữa chạy ra chồng anh tỉnh lại rồi tuyệt vời anh cuối cùng cũng tỉnh rồi đường sở vi khóc vì sung sướng giang công tuấn muốn đứng dậy nhưng vừa động thân thể liền đau nhói vẻ mặt đau khổ m h o m máu không khỏi phun ra một n g a máu đường sở vi kịp thời lấy khăn giấy lau máu vội và nói chồng anh bị thương nặng đ ừ n g núp đ í c h giang cung tuấn nằm ở trên giường nhìn đường sở vi trong lòng ngần ra sau khi bị cựu ngân tấn công anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết không ngờ anh vẫn có thể sống ông nội anh nhìn thấy giang thời không khỏi hét lên một tiếng anh giang giang vô s o n g cũng đi tới giang thời nắm lấy tay giang cung tuấn bắt mạch lại cho anh ta sau đó kiểm tra thương thể của anh tau mày nói giang cung tuấn cháu bị thương rất nặng lần này có thể giữ lấy một mạng nhưng bây giờ cháu không thể sử dụng chân khí cũng không thể di chuyển xung quanh bởi vì kinh mạch của cháu rất mỏng manh không thể chịu được chân khí chạy loạn một khi cháu sử dụng nó gan và ruột của cháu sẽ vỡ tung giang cung tuấn là một võ sĩ cũng là một bác sĩ anh biết vết thương của mình khi bị tấn công anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết bây giờ anh đã tỉnh táo cũng đã hiểu được tình trạng cơ thể của mình ông ơi cháu cần ông chăm rút giang cung tuấn y ế u đất nói kim lịch thiên âm dương của anh cho dù không thể hoàn toàn chữa khỏi cũng sẽ không yếu như vậy giang thời gật đầu ông ta đã đọc kinh đ i ể n y học và biết sự tồn tại của cây kim lịch thiên âm dương chống lại quỷ môn quan tập thứ hai của y học kinh đ i ể n chủ yếu ghi lại tám mươi một cây kim lịch thiên âm dương này tuy nhiên ông ta không xem cũng không đọc thêm về ứng dụng của cây loại châm này một sợi dây thép tuột ra khỏi tay áo của giang cung tuấn sợi dây thép tan ra biến thành kim châm ông ơi bắt đầu thôi Tốt. giang thời gật đầu ông ấy nhặt một cây kim giang cung tuấn nói kích hoạt chân khí rót chân khí vào trong chậm bắt đầu từ huyện thiên lăng của cháu giang thời thúc giục chân khí nhiều g a y lúc c k í hoạt chân khí, k m một Kim Quang Quang thu tuyệt tay nhanh của tay Giang trong giống như không chóng chân ông, trong này càng sáng hơn. Thật tuyệt vời, giang thời không khỏi khen ngợi. n Thật Thời đáy, cái vời khỏi i hô hấp khí h lúc năm qua ông ta đã xem qua nhiều kiến thức từng thấy đủ loại bảo vật nhưng hiện tại lại bị tám mươi mốt cây kim lịch thiên âm dương làm cho chấn động sau một chút kinh ngạc ông thu hồi tâm trí bắt đầu sử dụng châm một mũi châm xuống thân thể giang cung tuấn không khỏi run lên trong ảo ảnh kim quang có một cỗ năng lượng vô hình năng lượng này tràn ngập trong cơ thể giang cung tuấn thân thể anh thoải mái không gì sánh được mộ dung xuân cũng tới gần nhìn chằm chằm vào kim lịch thiên âm dương trong tay dưới sự hướng dẫn của giang c u n g tuấn giang thời không ngừng phát kim giang thời ở trong cảnh giới thứ tám cho dù ông tiêu hao rất nhiều chân khí cho giang c u n g tuấn trị thương thì chân khí của ông vẫn rất mạnh hoàn toàn có thể dùng tám mươi một châm cứu cùng một lúc chẳng mấy chốc người giang c u n g tuấn đã đẩy kim châm trong những cây kim này năng lượng mạnh mẽ không ngừng tưởng nhanh chóng tái tạo cơ thể và ổn định thương tích trong cơ thể khoảng vài phút trôi qua giang công tuấn nói không sao rồi giang thời bắt đầu dùng thì chậm giang công tuấn cất kim lịch thiên đ ô dương từ trên giường đứng dậy anh đã cử động xương của mình thoải mái hơn một chút giang thời và mộ dung xuân đều lộ vẻ kinh ngạc họ biết giang cung tuấn bị thương như t h ế nào đây chỉ là dùng kim châm có ổn không giang thời xem hoạt động kéo giang cung tuấn hỏi cháu cảm thấy thế nào giang cung tuấn cười nói cháu tuy rằng còn rất yếu nhưng hiện tại không sao sau một thời gian có thể chữa trị r ứ t điểm tốt quá giang thời thở phào nhẹ nhõm bây giờ chấn thương của giang cung tuấn đã được giải quyết đường sở vi vẫn ở đó ông ta liếc nhìn đường sở vị với vẻ mặt trịnh trọng nói giang cung tuấn ông phải nói cho cháu biết về sở vị ừng i a n g cung tuấn sửng sốt sau đó liếc mắt nhìn đường sở vi đường sở vị cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi giang cung tuấn không khỏi hỏi sở vị xảy ra chuyện gì giang thời nói cô ấy bị nhiễm máu của nội môn giả kim máu này là máu quỷ có thể ảnh hưởng đến thần trí của người ta có thể khiến người ta bị mê hoặc giang thời nói lại vấn đề bắt đầu t ừ tả đến cựu khải h â n đến giết nhà họ cựu giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm trọng chồng em đường sở vi sợ giang cung tuấn trách cứ vội vắm nói anh em lo lắng cho anh cho nên mới yên lặng chạy về giang cung tuấn hỏi ông nội có cách nào giải quyết không giang thời lắc đầu nói ít nhất hiện tại không còn lựa chọn nào khác hiện tại chỉ có thể dựa vào công nghệ cao xem thử có thể tìm ra phương pháp thay máu thay thế toàn bộ máu quỷ trong người ông sẽ đến bệnh viện xét nghiệm một ít máu vâng giang cung tuấn gật đầu cho đến nay đây là con đường duy nhất để đi giang cung tuấn mộ dung xuân nhanh chóng mở miệng hỏi cậu cậu có thể dùng kim châm trong tay khôi phục thực lực của tôi sao giang cung tuấn liếc mắt nhìn mộ dung dù nói không khó nhưng hiện tại tôi không thể sử dụng thực lực phải đợi đến khi lấy lại sức rồi mới cố gắng nhân thiện là ông ta là ai giang thời hỏi ông luôn tò mò về thân phận của mộ dung xuân nhưng mộ dung xuân chưa bao giờ nói ra giang cung tuấn nói ông ta là mộ dung xuân giang thời đường sở vi giang vô song đều giật mình thân thể hơi lui về phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm mộ dung xuân hai tay trên lưng giang thời nắm chặt chân khí dung hợp định giết chết mộ dung xuân ông là mộ dung xuân giang thời nhìn chằm chằm mộ dung xuân dàn mua tóc bạc trong lòng lộ ra một tia g h e thị theo sự hiểu biết của ông mộ dung xuân là liệu leo lên là lắm là Và tài Hoàng đỉnh đồn chỉ cảnh trong nếu cảnh người rằng người sống mãi mãi. Mộ Dung Xuân là người gần nhất với cảnh giới thứ 9 sống trong năm Cùng ông nhưng Dung Xuân thứ sách thứ thể thứ cách thời cao của của cổ, có cấp, ta qua. so giới giới giới mãi mãi. với với một trăm một Mộ mấy Mộ không i m vẫn còn có k o ả n Đúng.、Mộ、dung Xuân g cách. h Mộ k phủ nhận gật đầu nói tôi là mộ dung xuân nhưng hiện tại chân khí tiêu tán hết thể kỹ năng đều mất sạch hiện tại tôi vẫn còn lưu luyến nên ngày nào đó cũng có thể sẽ trở về với cắt bụi giang thời cốc mày liếc mắt nhìn giang cung tuấn hỏi làm sao vậy cháu vì sao lại cứu ông ta giang cung tuấn nói cháu nghĩ ông ta cũng là người bình thường vô tội cho nên mới cứu mạng chuyến hot giang thời hít sâu một hơi tiêu tản năng lượng chân khí tụ tập trong năm đấm ông cảnh cáo mộ dung xuân đừng dở cho quỷ nếu không tôi sẽ không tha cho ông mộ dung xuân cười nói giang thời ông đã từng thấy tôi bày mưu thủ đoạn nhiều năm như vậy rồi khi đó bày mưu tính kỵ vô cùng kinh khủng lừa cả thiên hạ lần này thiên sơn giết r ù a thần thì có nhận được lợi lộc gì không lợi ích đều chia cho những người khác và tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào giang thời không nói nhiều ông ta ta liếc nhìn đường sở vi nói sở vi đi ra đi ông lấy một chút máu của cháu đem đi xét nghiệm dạ vâng đường sở vị theo giang thời rời đi giang c u n g tuấn cũng đứng dậy rời khỏi căn nhà gỗ đổ nát giang vô s o n g đi theo sau anh cô muốn nói gì đó nên dừng lại phân vân không biết con nên nói với giang c u n g tuấn về căn phòng bí mật dưới tầng hầm hay không chương 639, t r ậ n chiến gia tộc giang vô s o n g chìm trong suy nghĩ sau khi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy chuyện này phải nói với giang c u n g tuấn rốt cuộc giang phùng có thể bị đánh lén giang quốc đạt trốn thoát giang thời hoàn toàn không quan tâm chuyện của giang gia bây giờ giang gia c ư ờ n g giả có thể chấn giữ chính là giang cung tuấn giang đại ca cái gì giang cung tuấn xoay người nhìn về phía giang vô s o n g thấy cô do dự không nói liền hỏi làm sao vậy có chuyện gì sao giang vô s o n g nói em phải nói với anh một điều nói đi giang vô s o n g nói trước đây ông của em đã gọi em đến căn phòng bí mật ở tầng hầm có một vũng máu trên mặt đất nhưng ông em t r o n g bồi dối vội vã rời đi em nghi ngờ giang vô s o n g kể những gì đã thấy và suy đoán của chính mình cái gì giang cung tuấn sắc mặt hơi thay đổi anh hỏi ý của em là giang quốc đạt giết giang phùng giang vô s o n g gật đầu em không chắc nhưng em sẽ không bao giờ nói bừa mộ dung xuân cũng ở bên cạnh nghe thấy những lời này vẻ mặt ngưng trọng hỏi cháu nhìn thấy giang phùng chưa giang vô s o n g lắc đầu cháu không thấy mộ dung xuân nói nếu không nhìn thấy thì đừng nói nhảm đây chỉ là suy đoán của các người giang phùng đi chữa thương và khôi phục chân khí ông ấy chắc ở xung quanh bên trong nhà họ giang ừ giang cung tuấn gật đầu nói vô xong em tập hợp người nhà họ giang đi nhìn chung quanh vâng giang vô song nhanh chóng rời đi đi đến sân trước không lâu sau đường sở vị đi tới thấy vẻ mặt giang c u n g tuấn có chút không đúng cô hỏi ông xã có chuyện gì sao giang c u n g tuấn nói có thể có cái gì không đúng nhưng vẫn không rõ ràng có chuyện gì vậy giang quốc đạt giết giang phùng rồi hả đường sở vi giật mình hỏi thật sao giang c u n g tuấn trả lời còn chưa chắc chắn giang vô song đã tới sân trước triệu tập người nhà họ giang bắt đầu tìm giang phùng vậy thì hãy kiểm tra xem đường sở vị nói giang c u n g tuấn gật đầu hỏi ông nội lấy máu của em đi bệnh viện rồi sao đường sở vi gật đầu vâng vừa nói cô vừa cúi đầu chồng à em em thật sự rất lo lắng cho anh cho nên mới quay về anh biết giang cung tuấn không trách quá nhiều bây giờ có trách cũng vô ích anh đi về phía sân trước đường sở vi và mộ dung xuân theo sau anh nhiều người tập trung ở sân trước giang vô s o n g kể lại câu chuyện không thể có người lập tức phản bác nói chuyện này làm sao có thể gia chủ làm sao có thể ra tay với tổ phụ đúng vậy giang vô s o n g cô đã bị đuổi ra khỏi gia tộc cô không còn là người nhà họ giang đừng gieo rắc bất hòa không ai tin giang vô song giang cung tuấn đi tới những người nhà họ giang này đột nhiên n g ầ m miệng lại giang cung tuấn liếc nhìn đám người nhà n h ặ c hỏi vấn đề còn chưa chắc chắn nhưng giang quốc đạt quả thực hoảng sợ rời khỏi nhà họ giang gia chủ không có ở đây ai phụ trách nhà họ giang người nhìn ta ta nhìn người trong những năm qua giang quốc đạt là gia chủ có tiếng nói trong nhà không ai nghĩ rằng nếu giang quốc đạt không có ở đây nhà họ giang ai sẽ là người có tiếng nói cuối cùng tại sao không có người có thể phụ trách sao giang cung tuấn cao mày tôi có thể một giọng nói vang lên từ bên ngoài ngay sau đó một cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn bước tới trên xe lăn là một ông già mặc áo bảo vàng ông già trông rất già khuôn mặt nhăm nheo tóc dài ăn mặc như người xưa tổ tiên nhiều người đã lên tiếng kính cẩn giang vô s o n g ở bên cạnh thì thảo anh giang đây là giang lạc là ba của giang phùng giang cung tuấn sửng sốt anh đã đến nhà họ giang vài lần nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy người này không biết cha của ông nội anh ấy vẫn còn sống xét cho cùng đây cũng là tổ tiên của anh giang vô xong cũng thắp giọng nói tổ tiên đã bị cắt cụt tay ông ấy rất ít ở trong khuôn viên nhà họ giang đi an dưỡng ở một nơi khác không biết hôm nay bằng cách nào mà đến khu nhà họ giang nhân tiện tổ tiên đã bị cắt cụt tay ba mươi năm trước giang thời chính là người đã làm ông ta bị thương nếu không cắt cụt tay chân tính mạng của ông ta sẽ mất ngay vậy giang cung tuấn sửng sốt giang lạc đang ngồi trên xe lăn một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi đẩy ông ta qua ông ta liếc nhìn mọi người rồi nhàn nhạc hỏi có chuyện gì vậy lao tổ giang vũ bảo đứng lên và nói chính là cô ta giang vô song nói rằng ông nội đã giết tổ tiên giang phùng và làm bị thương tổ tiên giang phùng cô ấy cũng nói rằng ông nội đã trốn thoát nếu thực sự là như vậy thì ông nội là một kẻ phản bội nhà họ giang con nghĩ đã đến lúc chọn một vị tổ sư để chủ trì tình hình chung Eh em. giang vũ bảo đứng thẳng người ho khan vài tiếng rồi lớn tiếng nói tôi nghĩ nhà họ giang của chúng ta không thể ở trong thế gian vĩnh viễn được tôi hiểu rõ hơn về thế tục tôi nghĩ mình có thể đủ tư cách cho chức vụ của t ộ c trưởng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của tôi và với sự giúp đỡ của các đàn anh trong gia tộc họ giang Nhà họ Giang của chúng ta nhất họ của ta đúng vậy ông nội đã làm việc chăm chỉ cho nhà họ giang trong những năm qua tôi nghĩ nên là gia chủ tôi cũng đồng ý nhiều người đã lên tiếng tất cả đều ủng hộ giang cung tuấn đầu to ra bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhà họ giang đang tranh cãi xem ai là t ộ c trưởng anh đứng dậy nói vấn đề còn chưa rõ ràng trước tiên chúng ta đi tìm xem giang phùng tổ tiên ở đâu giang lạc liếc mắt nhìn mọi người nhàn nhạt ra lệnh các người làm sao vậy còn không mau đi tìm vâng sau đó thành viên nhà họ giang rời đi bắt đầu tìm kiếm giang phùng ánh mắt giang lạc dừng ở trên người giang cung tuấn trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ hài lòng nói ừ n đúng vậy tuổi trẻ tài cao ta cũng đã từng nghe nói qua thiên sơn hội nghị bọn họ đều là thua đi cậu đã đánh bại cửu ngân đã rồi bị cửu ngân tấn công lén cậu đã giết cửu ngân ngay lúc đó giang cung tuấn cười nhạt không nói gì giang lạc tiếp tục tội xuất hiện vì ta lo lắng rằng nhà họ giang sẽ bị thương trong hội nghị thiên sơn này tôi lo lắng rằng những người khác sẽ có hành động chống lại nhà họ giang của tôi không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy thành thật mà nói người khác là người đứng đầu tộc trưởng khiến ta lo lắng tộc trưởng trong lòng ta chính là cô giang vô song vui mừng c h ô n xiết vội vàng tay h áo kéo giang cung tuấn nói anh ơi sao anh lại ngẩn người thế mau tạ ơn tổ tiên đi giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói tôi đối với thân phận tộc trưởng nhà họ giang một chút hứng thú cũng không có mộ dung xuân ở phía sau vẻ mặt đắc ý nhà họ giang là người đứng đầu bốn bộ tộc cổ đại gia chủ là người đại diện cho q u ê n Vi. bây giờ khi nhà họ giang xảy ra chuyện nhà họ giang sẽ bắt đầu tranh giành tộc trưởng nhưng giang cung tuấn lại không có hứng thú người như vậy thực sự rất hiếm giang lạc cao mày cô gái đẩy xe lăn phía sau anh n h ư ớ n g mày nói giang cung tuấn anh thật không biết tốt xấu chương sáu trăm bốn mươi huyết kết giang cung tuấn liếc mắt nhìn người phụ nữ đẩy xe lăn cũng không để ý tới anh không quan tâm đến trưởng tộc nhà họ giang chút nào nếu không phải giang phùng đã chỉ điểm đưa anh về chữa trị vết thương thì anh ta đã không để ý đến chuyện của nhà họ giang anh không nói nhiều nhưng kiên nhẫn chờ đợi chờ đệ tử nhà họ giang tìm được giang phùng giang lạc ánh mắt ở trên người giang c u n g tuấn trên mặt giàn mua có vẻ ngưng trọng chẳng bao lâu các đệ tử nhà họ giang lần lượt trở về con không tìm thấy giang phùng lão tổ tôi đã tìm kiếm ở sân sau nhưng không tìm thấy tôi đã kiểm tra tất cả các ca mê ra giám sát nhưng không tìm thấy khi tin tức chuyển đến vẻ mặt của giang công tuấn càng thêm ngưng trọng những gì giang vô song nói ra cũng được mọi người nhất trí người ta tin rằng giang quốc đạt đã giết giang phùng vì nội đan của r ù a t h ầ n sau khi biết giang phùng đã trốn thoát giang quốc đạt cũng bỏ trốn mộ dung xuân ở phía sau nói giang phùng ở cảnh giới thứ tám cho dù bị thương hao tổn rất nhiều chân khí ông ta cũng không dễ chết như vậy hiện tại hẳn là trốn rồi vì vậy đừng quá lo lắng giang c u n g tuấn hít sâu một hơi nói tôi cũng hy vọng như vậy giang c u n g tuấn cậu thật không muốn làm tộc trưởng giang lạc lại hỏi giang c u n g tuấn trên mặt có kiên định nói tổ tiên cháu thật sự không muốn làm tộc trưởng hiện tại bị thương n h n g không thích hợp làm tộc trưởng ông có thể chọn người khác tổ tiên giang cung tuấn không bằng lòng ông đừng đúng vậy trong nhà có nhiều người như vậy anh ta ép đã bị đuổi khỏi gia tộc từ lâu không đủ tư cách làm tộc trưởng tôi nghĩ tộc trưởng nên chọn trong số những người trẻ tuổi thế hệ già yếu của gia tộc nên hưởng phúc khí không nên chạy đôn chạy đảo vì việc của gia tộc xin các vị tiền bối trong gia tộc hãy cho người trẻ tuổi một chút cơ hội nhiều người đã phát biểu giang cung tuấn mặc kệ anh bước ra khỏi sân nhà họ giang cổng nhà họ giang giang vô xong hỏi giang cung tuấn anh thật sự không muốn làm t ộ c trưởng giang cung tuấn lắc đầu nói không muốn giang vô song thuyết phục anh đừng cho rằng dáng vẻ của tổ tiên giang lạc có chút kỳ vai sao mấy năm nay ông ấy chưa từng đến khu nhà họ giang tại sao sau tai nạn của tổ tông ông ấy lại đến nhà họ giang giang phùng khu phức hợp tại sao ông ta biết rằng anh đã bị cựu ngân đánh lén không có nhiều người biết rằng anh đã bị đánh lén ngay cả khi có những chiến binh này không phải ở thủ đô ông ta biết như thế nào ngay vậy giang cung tuấn sửng sốt nhìn về phía giang vô song hỏi em nói đây là có ý gì giang vô song mơ mơ màng màng nói em nghĩ có thể sau khi giang phùng chạy đi ông ấy đi tìm giang lạc tổ tiên để cho giang lạc tổ tiên ra mặt chủ trì tổng thể đừng nhìn ông ấy bị đánh gãy chân nhưng em nghe nói về ông ấy ông ấy rất mạnh mẽ vậy sao giang cung tuấn nhữ mày nhất định là giang vô song nói cho anh làm t ộ c trưởng đây hẳn là ý tứ của giang phụ tổ anh không nỡ lòng nhìn nhà họ giang đi đến diệt vong sao giang cung tuấn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ anh thực sự không muốn trở thành tổng anh biết một đại gia đình có những mâu thuẫn nội bộ gây gắt anh không muốn dính líu đến mâu thuẫn của nhà họ giang c h ố n g chi là mâu thuẫn của tứ đại gia tộc ông xã đ ư ờ n g sở vị nắm lấy tay giang c u n g tuấn nói hiện tại anh bị thương rất nặng anh cần phải nghỉ ngơi anh không thể n h ú n g tay vào nữa ông nội bảo em đưa anh trở lại bờ sông để chữa bệnh nếu cần thiết để trở thành một tộc trưởng anh phải đợi vết thương lành lại đ ư ờ n g sở v ị lúc này không muốn giang c u n g tuấn đứng lên làm tộc trưởng anh bị thương rất nặng nếu nhà họ giang bất mãn với tộc trưởng là anh mà bí mật giết anh làm sao có thể chống tự được mộ dung xuân cũng đề nghị sở vi nói đúng giang c u n g tuấn hiện tại anh nên chữa trị vết thương cho mình có thể đợi đến khi vết thương tốt hơn rồi mới lên kế hoạch giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút gật đầu nói thôi chúng ta ở nhà họ giang chờ một lát khi nào ông nội trở về chúng ta sẽ trở lại thành phố tử đ ằ n g bây giờ giang c u n g tuấn vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi chỉ là lúc trước giang thời vội vàng rời đi anh cũng không kịp hỏi vài người quay lại lần nữa rồi người nhà họ giang kiên nhẫn đợi cho đến khi giang thời quay lại giang thời đi nhanh rồi cũng trở lại nhanh chóng chưa đầy một tiếng nữa ông đã về đến nhà giang nhà họ giang phòng khách ở sân trước nhiều người đã tập trung tại đây có giang lạc giang không và một số thế hệ trẻ hơn họ tập hợp lại với nhau thảo luận xem ai sẽ là tộc trưởng và ai sẽ là người đứng ra chủ trì tình hình chung giang thời quay lại bước vào trở thành tâm điểm của khán giả giang thời cũng nhìn thấy giang lạc ngồi trên xe lăn giang lạc cũng nhìn thấy ông ta hai người nhìn nhau sau khi nhìn nhau c h ầ m c h ầ m vài giây giang thời trực tiếp đi về phía giang c u n g tuấn và đường sở vị trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói giang công tuấn sở vị kết quả kiểm tra đã có giang cung tuấn không khỏi hỏi kết quả thế nào giang thời khẽ lắc đầu nói tình hình không khả quan máu của ba ba đã hoàn toàn dung hợp với máu của sở vi khiến cho máu của sở vi có biến hóa dị thường đây là nhóm máu chưa từng có xuất hiện trong giới y học loại máu này truyền nhanh khắp cơ thể tương thông với các cơ quan của toàn thân hoàn toàn không thể trao đổi máu nếu trao đổi máu thì các cơ quan của toàn thân sở vi sẽ nhanh chóng hết nghiêm trọng như vậy giang cung tuấn nhữ mày giang thời cũng tỏ vẻ bất lực nói con đường thay máu không có kết quả cách duy nhất bây giờ là giữ cho sở vi luôn có tâm trạng vui vẻ không nên có tâm trạng thất thường nếu không máu trong cơ thể cô ấy sẽ ảnh hưởng đến não của cô ấy nó sẽ điều khiển cô ấy cô ấy sẽ bị ma hóa giang cung tuấn liếc nhìn đường sở vị đường sở vi sắc mặt tái nhợt anh cảm thấy đau khổ trong một thời gian cuộc sống của đường sở vị thực sự quá nhiều khổ nan sau mười năm biến dạng sau mười năm bị soi mói và chế dễ ước giờ đây cô lại nhiễm máu rụa sẽ bị ma hóa bất cứ lúc nào giang thời lại nhắc nhở sở vi cháu phải chú ý đừng tức giận sức mạnh của máu rùa quá mạnh ước chừng một cách dạy dạ sức mạnh này tương đương với sức mạnh của võ giả cấp tám giang vô song không khỏi liếc nhìn đường sở vi nhiều hơn trong lòng chấn động thực lực của võ giả cấp tám mạnh như vậy sao giang thời nói tiếp thực lực hiện tại của ta không thể hoàn toàn áp chế sức mạnh bạo loạn trong cơ thể sở vị ông phải rời đi một thời gian tìm nơi nghiên cứu nó có thể trong m ộ ư ơ i năm hoặc ít nhất là ba đến năm năm ông chắc chắn sẽ quay lại giang thời không giúp được gì cho tình huống của đường sở vị sau khi rùa thần bị giết ông ta cũng có được mặt rùa đó cũng là một điều tốt ông ta tìm kiếm một nơi để tu luyện đột phá cấp hơn nữa nội đan của rùa thần bị chia thành nhiều mảnh ông ta lại không có mảnh nào ông ta có sẵn lòng để vậy không hiện tại thực lực của ông là tốt nhất trong đám người g i ế t rùa thần phải lợi dụng thương thế của người khác mà giật nội đan nếu chờ tinh luyện kỹ năng của bọn họ tăng lên thì ông ta muốn giật cũng khó tôi đi đây mọi người cẩn thận giang Thời x lạc ngồi trên xe lan nói giang, thời dừng lại, quay đầu nhìn giang, lạc. giang lạc nói g từng chữ một giang thời đã ba mươi năm trôi qua mục tiêu của cậu đã đạt được cậu không dừng lại sao giang thời liếc nhìn giang lạc nhà n h ạ n nói ba mươi năm trước tôi đã thương ông tôi nhận lỗi tôi giết người trong tộc là vì bọn họ đáng chết bọn họ không nên uy hiếp tôi thúng chi là mang tuyết ngân ra để uy hiếp tôi tuyết ngân là người vô tội giang thời nói xong liền xoay người rời đi ông nội giang cung tuấn hét lên tuy nhiên bóng dáng của giang thời đã biến mất mọi người ánh mắt đều ở trên người giang lạc có vẻ như mọi thứ không đơn giản như vậy ba mươi năm trước chắc chắn phải ẩn chứa nhiều bí mật trong đó chương sáu trăm bốn mươi mốt giang vô song làm tộc trưởng sau khi giang thời nói với đường sở vi và giang c u n g tuấn vài lời ông ta liền rời đi giang c u n g tuấn cau mày lẩm bẩm ba mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì tuyết ngân là ai anh nhìn giang lạc đang ngồi trên xe lăn hỏi nhà họ giang ba mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì giang lạc vẻ mặt nghiêm trọng ông ta chỉ nhìn về phía cửa liền lâm vào yên lặng ông ta không nói giang c u n g tuấn cũng không hỏi thêm nhưng giang c u n g tuấn có lẽ có thể biết được ông nội bị chia cách tình cảm anh nhìn đường sở vi bên cạnh nói sở vị chúng ta cũng về thành phố từ gần đi ngày mai là đêm ba mươi tết đoàn tụ vậy chúng ta phải về ăn tết vâng đường sở vi gật gật đầu anh giang anh muốn về hạ anh không ở nhà họ giang ăn tết sao giang vô s o n g hỏi ngay trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ không giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói ông nội anh ba mươi năm trước bị đuổi ra khỏi nhà họ giang anh không phải người nhà họ giang nói xong anh nắm tay đường sở vi bước ra khỏi cổng dưới sự roi theo của rất nhiều người nhà họ giang giang vô s o n g khẽ nhúc ních cô muốn nói gì đó muốn giữ lại giang cung tuấn nhưng không có lý do có một nét bất lực và buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không có chỉ khí một giọng nói vang lên từ phía sau giang vô song quay đầu lại nhìn giang lạc đang nói chuyện ánh mắt cung kính mà kêu lên tổ tiên giang lạc nhìn lướt qua khán đài sau đó lớn tiếng nói hiện giờ cha ta đã không thấy đâu tung tích của giang quốc đạt cũng không rõ gia tộc họ giang không thể không có chủ ta thông báo giang vô song sẽ tạm giữ chức tộc trưởng vấn đề đã được giải quyết cái gì giang vô song kêu lên vội vàng lũi về phía sau mấy bước nói tổ tiên cháu không được cháu không được cháu làm sao có thể làm tộc trưởng đúng giang vũ bảo là người đầu tiên đứng lên phản bác tổ tiên ông hồ đồ rồi sao giang vô song không có huyết thống của nhà họ giang lại là phụ nữ làm sao có thể là tộc trưởng l á o tổ tông suy nghĩ kỹ lại tổ tông nhà họ giang có nhiều người như vậy nếu như giang vô song làm tộc trưởng thiên hạ sẽ cười nạo h nhà họ giang nhiều người đã đứng lên chống lại nhất là thế hệ trẻ của nhà họ giang nhìn giang vô song đều nghiến răng nghiến lợi muốn chém câu ngàn lần giang lạc nói dứt khoát tôi nhắc lại từ nay về sau giang vô song tạm thời làm t ậ c trưởng ai phản đối thì đứng lên giọng ông ta lớn với sự cưỡng chế khủng khiếp nhất thời mấy người nhà họ giang trong đại sảnh đều ngầm miệng bên cạnh giang vũ bảo một người đàn ông trung niên khể đẩy giang vũ bảo giang vũ bảo biết điều lập tức đứng dậy h é t lớn tôi phản đối tuy nhiên khi giọng nói của anh ta khô khốc giang lạc vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ lật lòng bàn tay vô lên trên người giang vũ bảo giang vũ bảo trong tích tắc bị đánh bay lên không chúng ngã xuống đất phun ra máu cái này mấy người nhà họ giang rất sốc giang lạc lại hỏi ai phản đối mọi người cúi đầu chìm vào im lặng vì không ai phản đối vậy chuyện này giải quyết đi mọi người trợ giúp giang vô s o n g vâng mọi người gật đầu lập tức liếc nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g bị mắc kẹt tại chỗ lúc này cô hơi bối rối và có chút hoang mang vị trí giáo chủ dù có tròn trịa đến đâu cũng sẽ không đến lượt cô làm sao bây giờ nó lại rơi vào đầu cô ấy tổ tiên nghĩ gì vậy không có tiền đồ a giang vô s o n g từ trong suy nghĩ phản ứng lại cung kính kêu lên tổ tiên giang lạc nhìn giang vô song hỏi vô song cô có tự tin dẫn dắt nhà họ giang đến vinh quang không cháu giang vô song do dự không muốn nói nhưng lại thôi cô nhìn mặt của mấy người nhà họ giang bên dưới người nhà họ giang tuy rằng không nói nhưng vẻ mặt của bọn họ trầm xuống kinh khủng cô không biết tại sao giang lạc tổ tiên lại muốn cô làm t ộ c trưởng tuy nhiên cô biết rằng khi cô là t ộ c trưởng nhà họ giang sẽ không phục tùng cô cái gì giang lạc mặt x a x ầ m giang vô song đột nhiên nói chỉ cần người của gia tộc nguyện ý hợp tác với cháu vô song sẽ có lòng tin như vậy là tốt nhất giang lạc liếc nhìn người họ giang có mặt nhà n n h ạ t nói ai không chịu hợp tác đến gặp tôi nói xong ông ta làm động tác bước đi cô gái phía sau đẩy ông ra bước ra khỏi cửa dưới rất nhiều ánh nhìn sau khi giang lạc rời đi giang vô song hít một hơi thật sâu tộc trưởng cô không bao giờ mơ có ngày mình cũng trở thành tộc trưởng của nhà họ giang sẽ trở thành tộc trưởng của nhà họ giang người đứng đầu bốn gia tộc cổ đại cô được giang quốc đạt nhận làm con nuôi cô khiêm tốn trong gia đình nhà họ giang bây giờ cô cuối cùng có thể thẳng lưng cô hoàn toàn tin tưởng vào việc cai quản và quản lý nhà họ giang bởi vì cô ấy đã theo giang quốc đạt từ khi cô ấy còn nhỏ cũng giúp đỡ giang quốc đạt đưa ra những đề xuất liếc nhìn người nhà họ giang đang có mặt cô nhàn n h ạ t nói các thành viên cốt cán của gia tộc đều phải đến phòng họp trong vòng một giờ giang vô song nói xong liền xoay người rời đi ngay khi cô rời đi hiện trường bùng nổ trong tích tắc tại sao giang vô song làm sao có thể trở thành gia chủ cô ấy là phụ nữ cũng không mang huyết thống của nhà họ giang tổ tiên thật là hồ đồ ông nội sao ông không đứng lên nói gì đi có mặt giang lạc những người này không ai dám nói chuyện bây giờ giang lạc rời đi tất cả mọi người đều tỏ vẻ bất mãn trên mặt lộ ra vẻ bất lực giang thời nói đây là ba đích thân ra lệnh làm sao có thể phản bác vào lúc này giang vũ bảo đã được giúp đỡ nâng dậy anh được hai người hầu nâng đỡ đến bên cạnh giang thời anh ta tái mặt hét lên ông nội thời ông không thể để giang vô song làm tộc trưởng không thể để cô ấy làm trưởng tộc h ã y đến lĩnh nam mời tổ tiên giang lưu trở về chủ trì tình hình chung ừ đi mời giang lưu tổ tiên nhiều người tán thành ý kiến này họ giang là người đứng đầu bốn bộ tộc cổ đại một gia tộc lớn đã trải qua hàng nghìn năm chắc chắn không đơn giản như vậy trong số đó có nhiều chi khác giang lưu là anh trai của giang lạc ông cũng là con trai cả của giang phùng khi đó ông ta và giang thời đã thua trong cuộc chiến giành ngôi vị t ộ c trưởng sau khi thua cuộc ông rời thủ đô và bám trụ ở lĩnh nam giang lạc trầm n g âm suy nghĩ một chút nói cho tới bây giờ chỉ có chủ giang lưu mới có thể ngăn cản b à tôi sẽ phải người đến n a m lăng mọi người theo lời của giang vô song đi học đi lúc này giang vô song đã đến sân sau cô đứng trước lối vào mật thất dưới lòng đất nhìn hòn non bộ trước mặt nhìn cơ cấu trên hòn non bộ trong lòng chìm đắm trong suy nghĩ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra vẻ nghiêm nghị sự thật là gì cô ấy không hiểu ông nội trong bối rối và với vết máu trên mặt đất cô có thể chắc chắn rằng ông nội đã ra tay với tổ tiên giang phủng tuy nhiên cô không thể hiểu sự xuất hiện của tổ tiên giang lạc tổ tiên giang lạc là người đứng đầu thế hệ trước ba mươi năm trước sau khi truyền chức cho giang quốc đạt ông sống ẩn giật ở nơi khác tại sao lần này lại xuất hiện đúng lúc như vậy hơn nữa để cho giang cung tuấn làm tập trưởng sau khi giang cung tuấn từ chối gia chủ đã rơi xuống đầu cô chẳng lẽ sau khi tổ tiên giang phùng bị thương nặng trốn thoát liền đi tìm tổ tiên giang lạc để tổ tiên giang lạc đi ra chủ trì tình hình chung sao giang vô song khẽ lẩm bẩm chương sáu trăm bốn mươi hai sẵn sàng quay lại thành phố tử đẳng giang cung tuấn không muốn để ý nhiều đến chuyện của giang gia tuy là người nhà họ giang nhưng anh ta không có tình cảm với nhà họ giang đối với cả nhà họ giang người duy nhất anh nhớ là giang phùng nhưng bây giờ không rõ tung tích của giang phùng anh vẫn tiếp tục ở lại nhà họ giang cũng chẳng í c h gì tất cả những gì anh có thể làm là bí mật tìm hiểu và hỏi hạn về điều đó mộ dung xuân đi theo giang cung tuấn ra khỏi nhà họ giang bên ngoài nhà họ giang mộ dung xuân hỏi anh giang anh trở lại thành phố từ đằng sau từ giang cung tuấn dừng lại quay đầu nhìn mộ dung xuân lớn tuổi phía sau nói mặc dù có rất nhiều việc ở thủ đô đang chờ tôi giải quyết nhưng bây giờ sau hội nghị thiên sơn các gia tộc lớn nhỏ và các gia tộc lớn bị thất nặng nghề cường giả tứ phương đều bị thương thời gian tới nên tạm thời ở ẩn để chữa trị hiện tội trở lại để chữa bệnh và chờ một năm để thực hiện các kế hoạch giang cung tuấn biết rằng sau một thời gian sẽ có rất nhiều cao thủ ở đoàn hùng đến sức mạnh của cường quốc này sẽ vượt quá sức tưởng tượng của anh ta bởi vì sau khi giết chết r ù a thần lần này giả kim thuật bên trong xuất hiện nội môn giả kim thuật bị chém thành tám phần tám cái này đủ để tạo ra tám siêu năng lực anh phải hồi phục sức lực càng sớm càng tốt để đối phó với những rắc rối sắp tới tôi sẽ đi với anh mộ dung xuân nói tôi già rồi đã hợp t h ấ t suốt mấy năm nay nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này bây giờ tôi không thể ở lại thủ đô âu dương lãng biết rằng tôi tôi vẫn còn sống sau khi anh ta trở lại nhất định sẽ làm mọi cách để ám sát tôi tôi nghĩ rằng chỉ có đi theo anh thì mới có thể bình an vô sự mộ d u n g xuân biết mình sẽ không sống được bao lâu tuy nhiên có ai không muốn sống lâu con người ta càng sống lâu thì lại càng không muốn chết ông ta cũng không muốn chết ông ta cũng hy vọng sau khi giang cung tuấn khôi phục thực lực sẽ chữa cho mình để quay trở lại như lúc ban đầu đúng rồi mộ dung xuân nhớ ra điều gì đó nói sau khi cậu bất tỉnh vì cựu ngân đánh lén mộ dung xuân đã phải người đuổi theo cậu và trần thanh sơn trần thanh sơn hết sức bảo vệ cậu đúng vậy giang cung tuấn gật đầu trần thanh sơn là một tiền bối chính ông là người đầu tiên đến thiên sơn đưa rượu cho anh anh nợ trần thanh sơn một tân tình về phần âu dương lãng anh đã lên kế hoạch tấn công âu dương lãng trong hội nghị thiên sơn và tiêu diệt gia tộc cổ môn nhưng vì ông nội của anh tính toán tất cả mọi người kết cục của hội nghị thiên sơn đã thay đổi điều này cũng làm gián đoạn bố trí của anh không giết âu dương lãng lần này lần sau sẽ không còn cơ hội hơn nữa sau khi âu dương lãng trở về thủ đô ông ta nhất định sẽ tiếp quản sức mạnh còn lại của cổ môn tiếp theo đó là cuộc đối đầu của anh với âu dương lãng thực lực của anh hiện tại vẫn còn rất yếu còn mộ dung xuân đây chắc chắn là một cường g i ả n ế u có thể chữa khỏi và phục hồi sức lực mộ dung xuân có thể trợ giúp anh thì anh sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn vậy hiện tại ông có thể đi theo tôi nhưng hiện tại tôi không có sức lực để bảo vệ chính mình nếu một người mạnh mẽ từ cổ môn tới cửa tôi cũng không thể bảo vệ được ông sống chết là d u y ê n p h ậ n nếu như tôi thật sự không vượt qua được rào cản này thì đây cũng là số mệnh của tôi mộ dung xuân nhẹ giọng nói đi nào giang cung tuấn không nói gì xoay người rời đi thay vì đến sân bay thì anh đến quân khu thiên x o á i dọc theo đường đi người trong quân khu nói chuyện cung kính giang c u n g tuấn đến văn phòng khu quân sự và gọi cho n ô huy anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với thiên s o n quan xin lỗi số máy tạm thời không liên lạc được giang c u n g tuấn khẽ nhũ mày ngay lập tức nhìn về phía đường sở vi đang ngồi trên ghế s o f a với một thanh kiếm sắt đen trên tay anh hỏi sở vị lúc rời đi thiên sơn quan tình hình thế nào đường sở vi không biết cô đang về điều gì lời nói của giang công tuấn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô cô phản ứng lại và nói những người bị trôn sâu dưới đất đã được cứu còn lại em không biết nghe vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm nô huy không thể nghe điện thoại có thể là cậu ấy vẫn đang ở gần thiên s ơ n cun hơn nữa khu vực đó không có tín hiệu nên mọi thứ đều không thể kết nối được sau đó giang cung tuấn không ở lại thủ đô nữa anh rời đi bằng máy bay đặc biệt của quân khu vào lúc này thủ đô thiên s ơ n quan ảnh tử đã trở lại lúc trước ở thiên s ơ n quan điện thoại di động không có tín hiệu hắn chỉ nói đại khái chuyện xảy ra với thiên sân quan không nói chi tiết Bây chuyện giờ mới kể chuyện đã x ảnh y ra với i t h ê sân Sau quan. Cái gì? k i lời nghe những lời của bóng đen, của sắc m ặ tử của vương gật đầu nói đây là tất cả đại cục do ông nội giang c u n g tuấn giang thời đ ã ra giang thời đã cất giấu mấy chục năm và bày ra mấy chục năm chỉ để giết rùa thần để giết rùa thần ông ta dẫn dụ tất cả kẻ mạnh trên thế giới sau khi con rùa thần bị giết nội đan xuất hiện nội đan này đã bị chặt nhỏ và chia thành tám phần vương viên nghiêm nghị hỏi còn thương vong của những cường giả thì sao thương vong của mọi người vẫn rất cao có tin tức nói rằng hơn một mươi người đi thiên sơn q u a n còn sống khoảng ba người còn cường giả hàng đầu điều này không rõ ràng tôi không biết có bao nhiêu người bị g i ế t vương viên hỏi lại ai lấy được viên nội đan ảnh tử lắc đầu tôi không biết khi nghe điều này vương viên rơi vào im lặng ông ta không ngờ trong hội nghị thiên sơn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không ngờ rằng đây là trò chơi của g i a n thời đúng rồi ảnh tử nhớ ra điều gì đó nói sắc của rùa thần đã bị phân mảnh bởi vụ đánh b ê tôi đã sai người đi lấy một số mai rùa bị vỡ ngoài ra chẳng có gì hữu ích cả được vương viên khẽ gật đầu bây giờ mọi thứ nằm ngoài dự đoán của ông ta ông không thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vương viên chúng ta nên làm gì tiếp theo ảnh tử n g h i ê n g mặt nói trong số những cường g i ả này nhiều người đã sống sót khi họ trị thương xong nhất định sẽ quay lại thủ đô để trả thù chúng ta không thể trả thù được còn có lao long lao tiên h lao vương bọn họ nhất định sẽ trách tội vậy thì vương viên dừng lại cắt ngang lời nói của anh tử nói lao vương nhất định sẽ hiểu và nhất định sẽ ủng hộ tôi hiện tại đừng lo lắng về chuyện đó còn những chuyện khác cứ để giang cung tuấn lo liệu tình huống giang cung tuấn bây giờ thế nào tôi mới nghe nói rằng anh ấy đã đấu với cựu ngân đánh bại cựu ngân cuối cùng thả cựu ngân ra nhưng cựu ngân đã đánh lén anh ấy bị thương nặng được giang phùng đưa về nhà họ giang ở thủ đô để chữa trị tôi không biết tình hình bây giờ ra sao phải ngươi đến nhà họ giang xem xét không được anh đích thân đi vâng anh tử gật đầu đi xuống vương vĩ hơi từ bỏ sau đó dựa vào sofa dùng hai tay xoa xoa thái dương chìm vào suy nghĩ ảnh tử không nói nhiều xoay người rời đi sau khi rời khỏi thiên an anh ta trực tiếp lái xe đến nhà họ giang dừng lại ảnh tử bị chặt lại tôi tìm giang cung tuấn ảnh tử nói hộ vệ nhà họ giang ở cửa l i ế p nhìn bóng lưng nhàn nhạt nói chờ đã tôi sẽ báo lại chương 643, t tham vọng của giang vô song nhà họ giang phòng họp hàng chục người đã tập trung tại đây những người này đều là thành viên quan trọng của gia tộc nhà họ giang ở thủ đô giang vô s o n g ngồi ở vị trí đầu tiên cô ta mặc một chiếc váy màu vàng kim mái tóc dài hốn lên để lộ v ầ n g t r á n trắng nón trên đầu có đính một đ ô n g hoa trang điểm nhẹ nhàng khí chất lời ngời mọi người lần này tôi đang triệu tập mọi người ở đây để bàn bạc một số chuyện tiếp theo của nhà họ giang lao tổ giang phùng có thể đã bị tộc trưởng giang quốc đạt tấn công hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của ông chúng ta có hai việc phải làm tiếp theo đầu tiên một tìm tổ tiên giang phùng càng sớm càng tốt thứ hai tìm tộc trưởng giang quốc đạt để kiểm tra tính xác thực của vấn đề này g i n ó i giang vô xong vang lên phòng họ khổng lồ tập trung hàng chục người nhưng không ai phát biểu không ai trong số những người này phục tùng giang vô song trong mắt họ giang vô song là một người hầu trong nhà họ giang cô ta là một người hầu bây giờ cô ta lại đang ngồi ở vị trí của tộc trưởng giang vô song tôi nghĩ vấn đề này liên quan đến cô tộc trưởng đã ra tay với tổ tiên không ai nhìn thấy và cá nhân cô cũng không nhìn thấy cô đã nói tất cả những điều này không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào không lẽ cô đã thông đồng với tổ tiên giang lạc ai đó đã đặt câu hỏi về sự việc tôi cũng nghĩ như vậy trước khi mọi chuyện rõ ràng tôi không nhận cô ta là tộc trưởng chúng ta đã đi linh nam mời lão tổ giang lưu trở lại chủ trì đại cục ngay vậy giang vô song khẽ nhúm mày cô biết rằng mình là tộc trưởng sẽ không có ai phục nhưng cô không ngờ rằng mọi người trong nhà họ giang lại khinh thường cô như vậy đúng lúc này một ông già bước vào ông ta ta là quản gia của gia đình họ giang tên là giang hoài nhân ông ấy chống gậy đi tới vẻ mặt cung kính mà nói tộc trưởng người của vương vi đến rồi nói là đi tìm giang c u n g tuấn được giang vô song gật đầu cô ấy khá quen thuộc với giang hoài nhân ông ấy đã là, là quản gia của nhà họ giang từ ba mươi năm trước và từng là người mà giang liệu tin tưởng nhất sau khi giang quốc đạt kế vị t ộ c trưởng ông vẫn là quản gia phụ trách việc vật của nhà họ giang giang vô song đứng lên nói vì mọi người không tán thành tôi vậy chúng ta sẽ từ bỏ cuộc họp này chúng ta sẽ thảo luận khi tổ tiên giang liêu đến nói xong cô ta đi ra ngoài phòng họp giang hoài nhân hỏi sao vậy mọi chuyện không tốt sao khuôn mặt xinh đẹp của giang vô song c h ư a xuất nói làm sao có thể xuân sẻ được trước đây cháu ở nhà họ giang rất khiêm tốn nhưng bây giờ lại là t ổ n trưởng ai sẽ nghe lời nghe vậy g i a ngoài h nhân không nói nữa chỉ là đi theo giang vô s o n g ngoài cổng nhà họ giang ảnh tử đang đợi ở đây không lâu sau giang vô s o n g bước ra ngoài nhìn thấy giang vô s o n g ảnh tử cau mày hỏi giang cung tuần đầu sao lại là anh giang vô s o n g liếc mắt nhìn ảnh tử nói giang cung tuấn đã trở lại thành phố tử càng rồi anh có chuyện gì nói cho tôi biết không có gì ảnh tử nói tôi nghe nói rằng anh ấy bị thương khi đánh nhau với cử ngân vì vậy tôi đã đặc biệt đến gặp anh ấy bây giờ tình hình đã ổn định để quay lại thành phố tử càng nên tôi có thể yên tâm cô đừng bận tâm nói xong anh ta quay lưng bỏ đi chờ đã giang vô s o n g nói a n h tử quay lại và hỏi sao vậy còn việc gì nữa không giang vô s o n g suy nghĩ vài giây nói có chuyện gì đó đã xảy ra với nhà họ giang giang quốc đạt đã ra tay với tổ tiên của giang phùng để lấy linh hồn rùa bên trong giả kim thuật hiện tại tổ tiên giang phùng không rõ tung tích giang quốc đạt vì lo lắng giang phùng sẽ quay lại tìm mình hiện tại cũng đã rời khỏi nhà họ giang hả nghe đến đây a n h tử giật mình giang vô xong nói tiếp giang lạc tổ tiên đã xuất hiện bây giờ tôi chấp nhận vận mệnh của mình để trở thành người đứng đầu nhà họ giang Có. sốc tộc cận cạnh của các tộc cũng chảy của được tộc cô cho cái Anh Giang vua, anh ta rất mạnh. Anh ta gia Anh ta cũng biết Giang Giang. Anh ta Giang Giang. Sau khi sửng sốt nhìn Giang những này. Song trưởng. riêng bên nhà mạng tình mạnh. lớn phần Song không dòng nhà không tin rằng Song trưởng nhà sửng nhìn Song nói thủ thứ thủ họ thể họ khi hỏi, tự rất biết biết tám sốt tôi biết bị bởi báo bảy bây Ở ở lời lưỡi mọi giờ gì vậy? Chẳng lẽ là là là làm Vô vệ về Vô Vô Vô đô, đô. đã máu cô muốn dùng vương quyền để ổn định địa vị trong nhà họ giang giang vô s o n g mỉm cười nói chuyện với những người thông minh quá dễ dàng đó là sự hợp tác của hai bên chỉ cần tôi giữ vững địa vị ở nhà họ giang tôi nhất định sẽ đứng về phía vương và trở thành đối tác trung thành nhất của vương giang vô s o n g mơ mơ màng màng lại hỏi nhân thiện năm sau sẽ là tổng tuyển cử về việc lựa chọn tân vương vương có ý nghĩ muốn được bầu chọn đúng không a n h tử lắc đầu nói đây là bí mật cốt lõi tôi chỉ là một người bảo vệ làm sao tôi biết được sau một số cuộc trò chuyện chỉ một vài từ đã tiết lộ rất nhiều thông tin ngay cả anh ta cũng bị sốc giang vô song cười nói tôi đã làm trưởng tộc nhà họ giang mấy năm nữa nhất định tôi sẽ làm nhà họ giang lớn mạnh với địa vị của nhà họ giang trong giới võ lâm cổ đại điều đó không là vấn đề trên các võ tướng của thiên hạ thực lực trong nước hiện tại của giang c u n g tuấn đã là trên hết tôi hiểu anh ấy anh ấy không quan tâm đến địa vị của vị vua nhưng anh ấy rất tận tâm với nhân dân bất kể tận vương là ai với sự hỗ trợ của tôi và giang c u n g tuấn song hành nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại nếu giang cung tuấn có thể làm vương đó là tốt nhất dựa theo quan hệ của tôi với anh ấy ảnh tử hơi dừng lại cắt ngang lời của giang vô s o n g nói lời của cô tôi về sau sẽ nói cho vương nói xong anh ta quay lưng bỏ đi giang vô s o n g nhìn theo bóng người rời đi với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt phía sau giang hoài nhân nói tộc trưởng nhà họ giang đã không màng thế sự bên ngoài đây là phương châm của tổ tiên trong lịch sử đã có rất nhiều triều đại sụp đổ nhà họ giang có cơ hội cứu được nhưng nhà họ giang đã không hỗ trợ nó sẽ sẽ không giang vô xong nói đây là thời buổi nào rồi phải biết t h u y ể n chuyển bây giờ trong nhà họ giang không ai phục cháu cháu cần ngoại lực chấn áp đầu góc giang vô song rất rõ ràng trước giờ cô chưa từng nghĩ tới thân phận tộc trưởng bây giờ tộc trưởng đang ở trên đầu cô cô phải tự mình lập kế hoạch nói xong cô ta quay lưng bỏ đi cô ta không quay lại nhà giang mà bỏ đi tộc trưởng cô đi đâu vậy giang hoài nhân nói ở nhà họ giang chán quá g i a ngoài n g đi dạo giang vô song nói cô ta đã đi xa sau khi rời khỏi nhà họ giang cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho cao m ạ n phát giang vô s o n g có chuyện gì vậy giọng nói của cao mạnh phát vọng qua điện thoại sao không có chuyện gì thì tôi không được gọi cho anh sao giang vô s o n g cười không phải vậy đừng nói lung tung tôi muốn gặp ông cao giang vô s o n g nói thẳng cao nghị có một vị trí quan trọng ở thủ đô ông ta là đại diện của cổ môn bây giờ cổ môn xảy ra một loạt nội chiến thủ lĩnh mộ dung xuân bị thủ lĩnh thứ hai âu dương lãng tấn công bây giờ đi theo giang c u n g tuấn cô nhất định phải lợi dụng thân phận của mộ dung xuân để mở đường cho mình cao nghị ngồi bên bếp cao mạnh phát đứng bên nói nhỏ anh cao giang vô song muốn gặp anh mấy ngày nay cao nghị đều chú ý tới hội nghị thiên sơn ông ta cũng biết chuyện xảy ra ở hội nghị thiên sơn ông ta c a o mày hỏi giang vô song muốn gặp tôi vào lúc này là có ý gì là giang cung tuấn an bài có thể cao mạnh phát nói trong hội nghị thiên sơn này giang thời là người thắng lớn nhất giang cung tuấn là cháu của giang thời chắc hẳn anh ta cũng được hưởng lợi rất nhiều hơn nữa giang cung tuấn đã phát triển đến một cảnh giới mà anh ta có thể đánh bại t i ể u ngân giang cung tuấn nhất định sẽ làm được điều gì đó khi anh ấy hạ màn tôi nghĩ anh vẫn nên gặp giang vô song chương 644, cảm xúc của mộ dung xuân giang vô song chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là tộc trưởng giờ thì cô cũng bắt đầu nghĩ đến việc tiếp theo bất kể mục đích của giang lạc là gì bây giờ cô phải làm gì đó để ổn định vị trí của mình cô đến gặp cao nghị đúng lúc này giang c u n g tuấn đã lên máy bay đặc biệt đến thành phố t ử đằng trên máy bay đường sở vi liên tục cầm một thanh kiếm đen giang c u n g tuấn cau mày không nhịn được hỏi thanh kiếm này chính là tà kiếm mà ông nội nói ừ đường sở vi gật đầu giang công tuấn nói ông nội nói đây là tà kiếm có thể khiến người mê hoặc khống chế người không đường sở vi kiên quyết lắc đầu giang thời nói nếu cầm thanh kiếm này ông ấy sẽ có ý muốn giết người tuy nhiên cô ấy đã không làm vậy chồng à đây không phải là một thanh tà kiếm thanh kiếm là vật chết làm sao có thể là một tà kiếm chỉ có lòng người mới ác độc em không có cảm giác gì khi cầm thanh kiếm này đường sở vi nhìn giang cung tuấn giải thích nhưng giang cung tuấn trên mặt có chút do dự anh muốn nói cái gì nhưng là không nói ra em biết anh muốn nói gì em sẽ k i ể m chế cảm xúc của mình em sẽ không dùng chân khí nữa chỉ cần không sử dụng chân khí em sẽ không gặp bất kỳ thái nạn nào hơn nữa em nghĩ rằng miễn là anh cho ta một chút thời gian em có thể khống chế thân thể huyết ma đường sở vi vẹ mặt tự tin ban đầu khi cô bị ma hóa cô không có chi nhớ nhưng khi cô ấy đến nhà họ cựu r ế t cựu khải hân cô đã có ký ức cô cũng đang cố gắng k i ể m chế bản thân vào thời điểm đó chỉ cần cựu khải hân không tấn công cô ấy cô chắc chắn sẽ có thể k i ể m chế nó được giang cung tuấn gật đầu cũng không nói gì ông xã sức khỏe của anh thế nào đường sở vi chuyển chủ đề giang cung tuấn nói hiện tại không sao cả anh không khác gì người thường anh không thể sử dụng chân khí một khi sử dụng chân khí kinh mạch và nội tạng của anh sẽ không thể chống lại được chân khí bị hư hỏng tức thì muốn chữa trị nữa thì phiền lắm thật tốt quá đường sở vi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm mộ dung xuân ngồi bên cạnh không nhịn được sen và o nói anh giang nội môn giả kim của con rùa anh nên luyện chế càng sớm càng tốt sau hội nghị thiên sơn nhất định sẽ có kẻ mạnh từ mọi phía rình dập một thời gian nhưng tiếp theo nhất định sẽ không được yên ổn cho dù thương tích của anh có hồi phục sức lực trở lại đỉnh cao anh cũng không đủ sức để lật ngược tình thế mộ dung xuân nhắc nhở giang cung tuấn sẽ không biết sao nhưng lần này anh bị cường g i ả đánh lén bằng toàn bộ sức lực việc anh có thể sống sót đã là kỳ tích rồi ngay cả khi anh thành thục nịnh h tiên đông dương cũng khó có thể lấy lại sức một lần nữa tôi sẽ cố gắng giang cung tuấn nói thật ra thì tuổi này cũng khá rồi mộ dung thâm thở dài ông ta sống cách đây trăm chục năm ở thời đại trăm năm trước năm nào cũng đánh nhau dân chúng khốn khổ chưa kể người chết trận người chết đói nhiều vô số kể mỗi năm bây giờ chết đói không còn là chuyện trong thời đại này ông ta cũng không muốn chiến tranh lại nổ ra lại một lần nữa để cho nhân dân lâm vào xung đột chiến tranh âu dương gia thuộc cổ môn có tham vọng âu dương lãng lại càng tham vọng tiếp theo nhất định sẽ làm mọi cách để nắm lấy quyền lực người như vậy phải chết chà thật sự rất tốt giang cung tuấn gật đầu nói đây là tất cả xương máu của người năm xưa chúng ta phải trân trọng nó đừng để người ta phá vỡ sự cân bằng này mộ dung xuân nói giang cung tuấn nếu như anh có thể khôi phục thực lực của tôi tôi sẽ hết lòng giúp đỡ dùng quãng đời còn lại để bù đắp những sai lầm nửa đời đầu của ta giang cung tuấn không biết nhiều về những gì đã xảy ra một trăm năm trước anh chỉ biết rằng mộ dung xuân đã đưa cổ môn vào cuộc chiến đoan hùng giành được chiến thắng được thành lập một cách thuận lợi ông ta đã bị đánh bại trong trận nội chiến sau đó ngay cả gia tộc cũng bị bắt nếu như vậy mộ dung xuân hoàn toàn không sai không chỉ là sự thật mà ông ta còn là một anh hùng dân tộc thực sự mộ dung xuân ông có thể kể cho tôi nghe chuyện của một trăm năm trước được không giang cung tuấn hỏi anh thực sự muốn biết phần lịch sử chưa được biết đến này mộ dung xuân gật đầu Cổ môn của c môn h ú n g tôi là một kho dự t r ữ trữ Trong kho dự này, dòng chính họ dự có ba dòng họ chính là m ộ Độ Bộ.、Ba、bộ Dung, Dương Âu chúng và Ba của tộc tôi linh à dòng Chúng Cổ Sư. t ô c ũ g Trùng sống. dựa vào Cổ、Chùng、để kiếm k i năm g ngoài không đáng người. ư như ờ i hãi. hại nhắc đến Hơn họ Thực thể thể Cổ, Cổ Cổ có có cứu đều sợ sợ ra vừa vừa vậy. trước vương triều tự đóng cửa và các nước phương tây t r ố i dậy thời đại của vũ khí nóng đã đến nếu bạn tụt lại phía sau bạn sẽ bị đánh đây là sự thật không thay đổi hơn một trăm năm trước triều đại tiền nhiệm của các thế lực phương tây là đoan hùng đã phát động cuộc tấn công cả nước rơi vào cảnh lầm than triều đại trước đây của đoan hùng cũng buộc phải nhượng đất và bồi thường điều này dẫn đến việc gia tăng sự thống trị của các cường quốc phương tây trên cả nước nhân dân khốn khổ các lực lượng vũ trang địa phương liên tục xuất hiện để chống lại các cường quốc phương tây ba họ của cổ môn của tôi cũng đã trở thành một thành viên của kháng chiến nhiều năm kháng chiến cuối cùng đã đánh đuổi được kẻ thù là một chiến binh tôi sẵn sàng cuộc chiến tham gia vào cuộc xâm lược của các quốc gia khác nhau í trong nhất t i người gia ệ u quốc dân chúng của chết ta t đã r đất nước của kẻ phân tích cuối cùng tôi đã thiên cận nếu tôi có thể nhìn thấy lâu dài thì cuộc nội chiến có thể tránh được nhìn lại hiện tại định hướng và chiến lược phát triển của vương đã đúng giang cung tuấn im lặng nghe phân tích lý trí mộ dung xuân nói đúng nợ máu trả máu đây cũng là phong cách của anh nếu cấp dưới của anh chết trong trận chiến anh cũng sẽ tìm mọi cách để trả thù cho cấp dưới của mình ông mộ dung tôi nghĩ ông nói đúng nếu tôi là ông trăm năm trước tôi cũng sẽ quyết định như ông tôi sẽ lựa chọn nhân cơ hội này để đưa quân đến nước địch báo thù cho những người anh em đã chết ở chiến đấu vì đất nước và chiến đấu vì nhân dân vì lợi ích nhiều hơn hạ hạ mộ dung xuân cười to nói Vậy anh mệnh chỉ là quân nhân, vĩnh viễn anh mệnh quân nhân, n chỉ h là sẽ k ô giang trở thành Một trị chính khách.、Một、nhà chính k ế n cần phải xem xét tình hình tổng、thể. Nếu dùng suất xét thể. t lực phải xem lượng vũ r để giải quyết vấn đề, thì ngày đó giải ngày không quyết thì vấn sẽ cung ó hòa bình trên thế、giới. Giang trên giới. c tuấn sờ sớm nổi cười nói xem ra có lý đó là lý do tại sao các quốc gia ngày nay được chia thành các giới quân sự và chính trị nếu quân đội năm quyền kiểm soát quyền lực thì sẽ lộn xộn giang cung tuấn nợ nụ cười trên đường đến thành phố từ đảng anh đã nói chuyện rất nhiều với mộ dung xuân nói về cuộc kháng chiến t r a n năm trước và kết quả của cuộc kháng chiến t r a n năm sau c ũ n g tán gẫu về các công việc của chính phủ ông nói rất nhiều về những vị vua này trong thế kỷ qua các vị vua này đều có những đóng góp to lớn cho sự phát triển và xây dựng của đoàn hùng chương 645, t r ở về trong vô thức anh đã đến quân khu thành phố tử đ ằ n g khi giang cung tuấn lên máy bay hai quân khu đã liên lạc trước khi máy bay đến tiêu g i a o vương và rất nhiều người đã chờ sẵn máy bay hạ cánh cabin mở ra giang cung tuấn và những người khác bước ra ngoài tiêu g i a o vương và nhóm của anh ấy bước tới cung tuấn khi giang cung tuấn xuống máy bay anh đã nghe thấy giọng nói của tiêu g i a o vương từ xa tiêu g i a o vương đi tới xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn nợ nụ cười thật tươi giang c u n g tuấn hoan nghênh cậu trở về thành phố từ đẳng tiêu g i a o vương cũng biết về hội nghị trễ thiên sức quan lần này tình huống rất nghiêm trọng anh tưởng giang c u n g tuấn xui xẻo nhưng không ngờ cậu ta còn sống trở lại du thiên đến gặp bác giang của con tiêu g i a o vương gọi một người đàn ông trẻ tuổi phía sau phía sau một thanh niên trạc tuổi hai mươi đứng lên kính cẩn kêu lên bác giang xin chào người này khoảng hai mươi tuổi mặc quân phục gầy gò trông hơi xanh sao có vẻ hữu tiêu g i a o vương giới thiệu giang c u n g tuấn cậu nên đi nghỉ ngơi ừ giang c u n g tuấn gật đầu lần trước tôi đã đề cập với cậu cái gì tiêu g i a o vương ngơ ngác nhìn giang c u n g tuấn tất nhiên giang c u n g tuấn biết chuyện gì đang xảy ra anh nhìn tiêu g i a o dùng sau đó nhìn tiêu g i a o vương rồi nói tiêu g i a o lần này tôi bị thương trong cuộc chiến ở thiên sân quan tôi vẫn còn bị thương trên cơ thể tôi cần phải nhanh chóng chữa trị vết thương sau đó trở về thủ đô để giải quyết một số vấn đề tôi e rằng hiện tại tôi không có thời gian để dạy cậu ấy không sao đâu đừng lo lắng tiêu dao vương cười nói anh ấy cũng không gấp gáp ở thời điểm này chỉ cần giang cung tuấn nguyện ý hướng con trai anh ta luyện võ dạy nó một ít phương pháp tu luyện nội c ô n g thì sớm muộn gì cũng sẽ dạy mà này nô huy đầu giang cung tuấn hỏi lần này tôi đến thiên sơn quan cứu viện quân tiêu g i a o cũng đi hiện giờ trong tiêu g i a o quân hoắc đồng đang ở đây nhưng nô huy không thấy đầu tiêu g i a o vương liếc nhìn hoắc đồng ở phía sau hoắc đồng đột nhiên đứng lên nói nô huy cổ thừa phong của thiên sơn quan bị thương cái gì nặng không giang cung tuấn sắc mặt hơi thay đổi hỏi làm sao vậy cái này hoắc đồng liếc nhìn đường sở vì đường sở vi vẻ mặt phiên muộn hỏi anh làm sao nhìn tôi hoắc đồng suy nghĩ một chút nói nô huy tướng quân bị sở vi làm bị thương không thể đường sở vi lập tức phản bắt lại tôi làm anh ta bị thương khi nào giang cung tuấn bình tĩnh hỏi chuyện quái gì vậy hoắc đồng nói trong lúc ở thiên sơ quan sở vi đột nhiên bùng nổ một luồng khí khủng khiếp nô huy ở rất gần cô ấy và bị luồng khí này làm tổn thương đường sở vi cũng bối rối kịp thời kéo giang cung tuấn giải thích ông xã em không biết em thật sự không biết giang cung tuấn hơi từ bỏ xoa dịu đường sở vi lại nhìn về phía hoác đồng anh hỏi cậu ấy hiện tại thế nào người đâu hoác đồng nói vết thương hơi nghiêm trọng có người tên là yêu dược vương chữa trị lúc tôi rời đi tôi đã hỏi người đã chữa lành vết thương cho tướng quân ngô huy người đó nói rằng vết thương hơi nghiêm trọng nhưng không thể chết được ngay vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm nói không sao là tốt rồi giang cung tuấn tôi đã chuẩn bị xong đến tiệc tôi đến đón cậu tiêu vương cười nói giang cung tuấn hơi từ bỏ nói đón gió dựa bùi bỏ đi lần sau nói chuyện đi tôi còn có chuyện khác xử lý không ở lâu nữa vậy lần sau vậy tiêu g i a o vương cũng không ép buộc giang c u n g tuấn cũng không ở lại lâu mang theo đường sở vi cùng mộ dung xuân đi trong khoảng thời gian này tiêu g i a o dung không nói tiếng nào cho đến khi giang c u n g tuấn rời đi câu hỏi ba đây là giang c u n g tuấn có phải giang c u n g tuấn người đã đóng giả lão nhân ở núi tây lăng tiêu g i a o làm tổn thương tộc trưởng tiêu g i a o của con không thân phận của giang c u n g tuấn hiện đã được phơi bày giờ đây mọi người trên thế giới hầu như đều biết rằng giang c u n g tuấn là người xưa đã đánh bại người nhà tiêu dao ở núi tây lăng tiêu dao ừ tiêu giao vương gật đầu vẻ mặt ngưỡng mộ cậu ấy là thần đồng võ công hiếm thấy ngàn năm lớn lên quá nhanh thăng cấp quá nhanh khi ta bị chuyển đến thành phố t ử đ ằ n g cậu ấy chỉ là có kỹ năng tốt còn chưa tu luyện chân chính mới không tới nửa năm võ công liền kinh người vẻ mặt tái nhuận tiêu giao dung nói nghe nói cậu ấy đã bước vào thất tinh thậm chí trần thanh sơn người đứng đầu thiên sân phái cũng đã bị cậu ấy đánh bại mới chỉ có chưa đầy nửa năm điều này quá mạnh mẽ ngoài khu vực quân sự giang cung tuấn đường sở vi và mộ dung xuân đi cùng nhau đường sở vi hỏi chồng ạ anh về nhà họ đường hay nhà của cũ giang cung tuấn nói hãy đến chỗ nhà cũ t r ư ớ c xe một chút ô、oh. đường sở vi cảm thấy có chút mất mát cô không hiểu những người đó không liên quan gì đến giang cung tuấn bọn họ chỉ là bạn bây giờ giang cung tuấn đã trở lại thành phố tử đang thay vì trở về nhà họ đường trước anh lại đi đến chỗ vài người đó mặc dù trong lòng không vui nhưng cô không nói gì một chiếc xe quân sự chạy đến một người lính xuống xe chào v à hét lớn long vương lên xe đi thuộc hạ sẽ phải người đưa mọi người trở về được giang cung tuấn không có hoán lại đây trực tiếp lên xe xe khu quân sự đưa giang c u n g tuấn đến khu biệt thự nơi đan tiến h ở ngay sau đó anh xuất hiện trước cửa nhà của đan tiến h giang c u n g tuấn bấm c h u n g cửa không bao lâu cửa phòng mở ra vài người phụ nữ bước ra khỏi cửa ngay sau đó đã đi tới cửa sắt cánh cửa sắt mở ra anh giang giang c u n g tuấn hứa linh Y đình thi và đan tiến h nhìn giang c u n g tuấn niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt của họ bọn họ vốn tưởng rằng giang c u n g tuấn năm mới sẽ không trở về bọn họ vẫn luôn lo lắng cho giang công tuấn không ngờ giang công tuấn đã trở lại trước năm mới anh giang mau vào đi đan tiến h chào hỏi giang c u n g tuấn đi vào biệt thự giang c u n g tuấn bước vào biệt thự phòng khách y địa đình thi pha một vài tách t r à đưa nó qua nói anh giang chị sở vi mời uống t r à giang c u n g tuấn nhận lấy uống một n g ụ m đặt ở trên bàn hỏi thành phố tử đẳng trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra đúng không h ứ a linh lắc đầu nói có chuyện gì xảy ra được chứ anh giang anh không sao chứ đan tiến h nhìn giang c u n g tuấn đôi mắt đen của cô xoay tròn cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở thiên sơ n quan nhưng cô biết rằng giang c u n g tuấn đã giết người đứng đầu của thiên sơn phải để cứu người và đã uống thuốc độc của cổ môn giang c u n g tuấn mỉm cười không sao chuyện trên thiên sơn quan tạm thời kết thúc mấy người phụ nữ liên tục đặt câu hỏi cho giang c u n g tuấn con đường sở vị tay cầm tạ kiếm lẳng lặng ngồi sang một bên tuy rằng cô biết giang c u n g tuấn có quan hệ tốt với mấy người nhưng giang c u n g tuấn nói chuyện với những người phụ nữ khác cũng không phải là cô không để trong lòng tuy nhiên cô đã cố gắng chịu đựng không gây chuyện giang công tuấn chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra trong hội nghị thiên sơn quan anh nói g i nhẹ mây lặng nhưng mọi người sợ hãi khi nghe thấy bọn họ không ngờ mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy không ngờ tất cả chuyện này đều là do ông nội giang cung tuấn giang thời gây ra anh giang để em xem nội đan khuôn mặt xinh xắn của đan tiến h rất phấn khích cô cũng muốn xem bảo vật bên trong mà giang thời dùng mấy chục năm để bày mưu tinh kế giang cung tuấn lấy ra nội đan thuật phần giả kim bên trong có màu đỏ và trông giống như một cục thịt khi đan tiến h cầm nó trong tay cô ấy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nội đan cô ấy đã nhìn đi nhìn lại nó nhiều lần chỉ thứ này có thể khiến kỹ năng của một người lên cao và khiến người đó sống mãi hư giang cung tuấn lắc đầu nói chuyện đó anh không biết mộ dung xuân ở một bên sen vào giải thích không biết có thể làm cho người ta sống mãi không nhưng nhất định có thể tăng thêm tu vi cho người khác nghe đến đây nhiều người nhìn ông h ứ a linh không khỏi hỏi tại sao trong khoảng thời gian này h ứ a linh cũng trải qua rất nhiều chuyện đặc biệt nhìn thấy đan thiến luyện r a chân khí chân chính cô cũng rất ghen tỵ người quan trọng hơn đường sở vi cũng đã trở thành một chiến binh và cô ấy vẫn rất mạnh mẽ cô cảm thấy hơi mất cân bằng từ lâu cô tự cho mình tốt hơn đường sở vị bất kể điểm nào cô ấy cũng tốt hơn đường sở vị bây giờ đường sở vi đã trở thành một chiến binh cô ấy chỉ là một người bình thường cô cũng háo hức muốn tìm hiểu thêm về thế giới võ hiệp cổ đại chương 646, t a m l a n g nhân mộ dung xuân bắt đầu giải thích một số lợi ích của nội đan nói chung động vật sống lâu hơn sẽ phát triển nội đan và nội đan là liệu thuốc bổ tuyệt vời cho các chiến binh sẽ tăng kỹ năng của họ lên rất nhiều sau khi dùng nó và nội đan điều này tiên tiến hơn nhiều so với ruột tôi chưa bao giờ nhìn thấy nội đan bên trong của một con vật nhưng tôi đã thấy mấy con t h ú sống lâu mấy trăm năm vào lúc này trên một con đường nông thôn ở một vùng ngoại ô hẻo lánh ở giữa sông một chiếc xe thương mại màu đen đang lái chậm lại ông chủ có đáng tin không trong xe có một giọng nói trong ghế lái phụ một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi mặc áo k h o á c đen lông mày r ậ m đôi mắt to đang ngồi ông chủ đây không phải t r ò trẻ con có lẽ là bẫy người đàn ông dựa vào ghế lái phụ ngồi thẳng lưng vẻ mặt ngưng trọng nói có đáng tin hay không còn phải thử xem nhiều năm qua ba anh em chúng ta đều bị đuổi giết đây là cơ hội để vươn lên vừa nói anh ta vừa liếc nhìn người đàn ông vừa lái xe hỏi láo tam anh xem thử chưa người đàn ông lái xe trả lời à tôi đã kiểm tra mọi thứ về việc giang c u n g tuấn đến thủ đô giang c u n g tuấn là một người đàn ông giàu tình cảm anh ta đã giết rất nhiều vì đường sở vị giang c u n g tuấn vẫn còn rất nhiều phụ nữ có mối quan hệ tốt xung quanh giang c u n g tuấn rất coi trọng những người này một khi họ bị bắt giang c u n g tuấn nhất định sẽ làm việc theo sự sai bảo của chúng ta nghe vậy người trên ghế phụ trở mặc ba người đều là võ tướng trên đường có biệt hiệu là tam lang nhân lão đại lang hải lão nhị lang tú lao tam lang trung ba người đều không có môn phái những năm đầu làm nhiều chuyện bất lợi bị người thiên sơn quan truy lùng bọn họ trốn biệt tam tích họ không đến hội nghị thiên sơn quan lần này nhưng họ đã chi rất nhiều tiền để mua những tin tức trực tiếp từ hội nghị thiên sơn quan và cũng biết những gì đã xảy ra tại hội nghị thiên sơn quan biết rằng hội nghị thiên sơn lần này là do giang thời tổ chức giang thời đã thu được rất nhiều lợi ích vì vậy bọn họ đã động tâm lao đạo lang hải suy nghĩ một chút mới nói vấn đề này chúng ta phải xem xét lâu dài chính xác tài xế lái xe là lang trung nói tôi cũng phát hiện ra rằng khi giang thời rời khỏi nhà họ giang ba mươi năm trước ông ta mang theo một q u ả n gia người quản gia tên là tần nam giang thời rất tin tưởng ông ta mười năm trước nhà họ giang bị cháy lớn sau khi thiêu r ụ i không ai trong gia tộc nhà họ giang sau đó có một nghĩa trang của nhà họ giang giang thời đã che giấu không cho thiên hạ biết tần nam đã có công đóng góp lang hải hỏi tần nam v õ công như thế nào trạng t h á i ra sao trong mắt người ngoài ông ta chỉ là một lao giả chưa từng bày võ công trước mặt người ngoài không biết ông ta có võ công hay không tuy nhiên ông là quản gia của giang thời ông ta đã đi theo giang thời ba mươi năm rồi chắc chắn võ công sẽ không thấp ông chủ thần nam còn có cháu gái lang tú ở ghế sau nói giang cung tuấn hẳn là không có chuyện gì tốt chuyện tốt đều nên ở trên người giang thời nếu như bắt được người phụ nữ của giang cung tuấn chuyện này có thể không có ích lợi gì còn phải uy hiếp giang thời hoặc là phải bắt đầu với giang gia quản gia thần nam của giang thời cả ba trò chuyện g i ố n ả nói về giang thời giang c u n g tuấn và những gì đã xảy ra tại hội nghị thiên sân quan họ đoán rằng chắc chắn trong tay giang thời phải có nội đan bọn họ muốn uy hiếp giang thời để cho giang thời thay bọn họ luyện nội kim thuật ba người bắt đầu lên kế hoạch sau khi thảo luận một lúc lâu cuối cùng nó đã được hoàn thiện bắt đầu với cháu gái của tần nam là tần tương nhưng điều này vẫn chưa đủ cháu gái của quản gia có lẽ không thể thu hút được sự chú ý của giang thời ngoài tần tương cô còn bắt đầu với hứa linh y đình thi đàn tiến đối với đường sở vị họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dám động đến cô bởi vì hơi thở của đường sở vi đã khiến nhiều chiến binh bị thương họ không có niềm tin có thể động vào đường sở vi bọn họ biết mình đang tự đào mồ chôn mình một khi thất bại thì cái chết sẽ trực chờ dù sao đây cũng là cuộc so tài với giang thời kẻ tỉnh kế được tất cả võ tướng trên thế giới nhưng một khi họ đã thành công trong việc lấy được nội đan của con rùa chỉ cần nội đan được tinh luyện và hấp thụ họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng bị săn lùng thậm chí việc lớn cũng có thể làm được tại thời điểm này nhà của đan tiến mộ dung xuân phổ biến một số điều về nội đan cho mọi người ngay cả giang cung tuấn cũng nghe theo một cách thích thú theo hiểu biết của tôi động vật bình thường sẽ không sinh ra nội đan nội đan là bản thể của động vật chỉ có động vật sống hơn mấy trăm năm mới có thể sinh ra nội đan nhưng cũng không phải là tuyệt đối nghe vậy đan tiến đưa nội đan bên trong trong tay cho giang cung tuấn anh giang thứ quý giá như vậy đối với anh nếu nó vỡ ra em không có khả năng mua được giang cung tuấn cầm lấy rồi cất đi nhân thiện ngày mai tết đến rồi giang cung tuấn cậu định đón năm mới ở đâu hứa linh đổi chủ đề háo hức nhìn giang cung tuấn đương nhiên là tới nhà tôi Đường sở vi lần này anh định cùng tần quản gia đón năm mới giang cung tuấn định đi tìm tần nam nguyên nhân chính cũng là vì anh muốn biết một số câu chuyện bên trong của ba mươi về năm trước tần nam theo giang thời ba mươi năm trước sau khi giang thời bị đuổi khỏi gia tộc ông ta theo ông nội đến thành phố t ử đằng tần nam chắc chắn không đơn giản như người ta tưởng ông ta chắc chắn không chỉ là một người bình thường một người bình thường làm sao có đủ tư cách để đi theo ông nội của mình t r ồ n g trên mặt đường sở vi lộ ra vẻ bất bình cô nói chỉ là một chút tài liệu có quan trọng như vậy không hay là trong lòng anh hoàn toàn không có em s ở vị không phải đâu giang cung tuấn giải thích anh muốn biết chuyện của ba mươi năm trước quản gia tần nhất định phải biết một số chuyện bên trong lần này cũng không quan tâm qua năm mới hỏi cũng không muộn hứa linh cười nói giang c u n g tuấn lời sở vi nói là đúng đây là năm đầu tiên của anh ở nhà họ đường có ý nghĩa rất lớn anh nên đến nhà họ đường mười một dù sao thì tối nay tôi đi đây đan tiến h cười nói tôi cũng sẽ trở về miền bắc sáng nay bố tôi gọi điện hỏi tôi khi nào về tôi muốn quay lại thủ đô ý đình thi nói sau đó ba mẹ tôi ở nước ngoài mọi người đều đi rồi tôi sẽ rất buồn chán hứa linh cười dễ cợt lập tức nhìn về phía đường vi đùa bớt nói sở vi tôi cũng có thể đến nhà họ đường ăn tết cùng hai người không cái này cái này không thích hợp đường sở vi lúng túng nếu là trước đây cô sẽ không bao giờ do dự nhưng bây giờ cô biết hứa linh đang nghĩ gì cô ta làm sao dám để hứa linh đến gần giang c u n g tuấn cô ước gì hứa linh sẽ đi thật xa tôi nói đùa hứa linh cười giang c u n g tuấn im lặng bởi vì anh không biết phải nói gì dù là hứa linh hay ý đình thi anh ấy đều mắc nợ họ tôi đi đây tôi cũng về nhà hứa linh đứng lên trước chào hỏi vài người sau đó rời đi chồng chúng ta cũng đi thôi đường sở vi kéo giang c u n g tuấn bởi vì cô thấy sắc mặt y đình thi có chút không đúng ý đình thi tựa như muốn nói gì đó liền dừng lại ngay cả người phụ nữ như cô cũng cảm thấy hơi đau khi nhìn thấy nó cô thật sự sợ giang c u n g tuấn lại nói nhảm sẽ hứa hẹn gì kéo giang c u n g tuấn rời đi vậy đi nhà họ đường giang c u n g tuấn vẻ mặt bất lúc đình thi hứa linh anh đi trước anh sẽ liên lạc sau giang c u n g tuấn chào họ và rời đi chương n bóng theo l n g g rời đi i của sáu trăm bốn mươi bảy bài sư sau khi bước ra khỏi cánh cổng sắt của biệt thự đường sở vi một tay cầm kiếm tay kê ôm chặt giang c u n g tuấn sợ hãi giang c u n g tuấn sẽ bỏ cô mộ dung xuân phía sau vội vàng hỏi nhân tiện anh giang anh sắp xếp cho tôi ở đâu anh sẽ không đưa tôi về nhà họ đường chứ giang c u n g tuấn dừng lại anh thật sự không nghĩ ra nên sắp xếp mộ dung xuân ở đâu bởi vì thân phận của mộ dung xuân quá đặc biệt ông là thủ lĩnh của gia tộc cổ môn đầu tiên bây giờ là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn là âu dương lãng nổi dậy bí mật thua ông mua người cổ môn bước tiếp theo phải thay đổi cổ môn nếu như mộ dung xuân không chết âu dương lãng cũng không yên tâm ông ta nhất định sẽ phải cường giả đuổi theo thậm chí tự mình rất chết tạm thời đi theo tôi giang công tuấn suy nghĩ một chút rồi nói anh thật sự không sợ tôi đi theo anh âu dương lãng cho người tới cửa hay là ông ta tự mình tới cửa giang cung tuấn cười nói ông đã già đi dung mạo cũng thay đổi hiện tại cũng chỉ có một ít người biết thân phận của ông âu dương lãng sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ trở nên già đi trong chốc lát ông ta cũng sẽ không nghĩ tới mà ông sẽ theo tôi người đàn ông lớn tuổi bên cạnh tôi lại là thủ lĩnh của môn mộ dung xuân mộ dung xuân cười nói tôi đã nói như vậy nhưng tôi sẽ không đi nhà họ đường anh chỉ cần thu xếp chỗ ở cho tôi cũng được giang cung tuấn gật đầu sau đó anh nói hoặc là ông ở đây một lát đợi đến khi tổ khôi phục sức lực đây mộ dung xuân không g i ả bộ giang cung tuấn trở lại biệt thự một lần nữa anh tìm thấy đan tiến h và nói với cô ấy về chuyện này được chứ đan tiến h đồng ý mà không hề suy nghĩ cô ấy thậm chí còn rất vui cô không biết thân phận của mộ dung xuân nhưng dựa theo những gì mộ dung xuân đã nói trước đó cô biết mộ dung xuân hẳn là một võ sư l ã o làng em quyết định sẽ không trở lại phương bắc đan tiến h mắt đang quay tròn ánh mắt của cô ấy ở trên người mộ dung xuân cô cười nói lao đại tôi quyết định ở lại thành phố từ đằng n h â n cơ hội này ông cho tôi một số lời khuyên đan tiến tu luyện năng lượng c h â n khí tuy nhiên cô chưa từng tiếp xúc với võ thuật cô ấy không biết gì về võ thuật với cơ hội như vậy làm sao cô có thể bông u bỏ được lão đại đừng đứng ngồi đi chứ cô được đấy rất hợp với tính tôi mộ dung xuân cười nói thật sao đạn tiến cười vui vẻ nói tôi cũng nghĩ ông vừa lòng nếu không tôi bái ông làm sư phụ thì sao sư phụ mộ dung xuân s ữ n g sở đã trăm năm trôi qua ông chưa từng nghĩ tới việc nhận đệ tử giang cung tuấn ở một bên nói cản khôn không đơn giản Cô chất cơ ấy là l hà, trong cơ thể trong thể một sinh băng ra sẽ u ồ n lạnh ổn định. g khí Ồ, có phải vậy không mộ dung xuân liếp nhìn đan tiến h nhiều hơn thể chất băng hàn ông ta cũng đã đọc những ghi chép trong sách cổ và loại thể chất này ngàn năm mới có một thể chất này là một loại trợ giúp siêu tốt cho việc tu luyện những ai có thể trạng này đều đã là đỉnh cao của giới võ thuật khi đã bước chân vào võ thuật sẽ tiến bộ thần tốc một năm luyện võ đáng giá bằng m ộ ư ơ i năm kia vâng đúng vậy giang cung tuấn giải thích cô ấy từ nhỏ đã bị nhiễm khí lạnh cô ấy đã uống thuốc để trục xuất khí lạnh dư thừa may m à gặp được tôi nếu không cô ấy đã chết vì nhiễm khí lạnh quá mức sau khi nhận được lời khẳng định của giang c u n g tuấn mộ dung xuân cũng cười theo ông ta nhìn đan tiến h một cách cẩn thận và nói đến đây tôi sẽ bắt mạch đan tiến h đưa tay ra mộ dung xuân đưa ngón tay bắt mạch cho cô một lúc sau ông ta khép tay lại nói cũng đúng âm dương trong cơ thể không cân bằng sinh ra khí lạnh thầy xin nhận một lễ của học trò đan tiến h ngay lập tức quỳ xuống đất và túi lầu trào mộ dung xuân thẳng thắn nhận lấy cho đến khi đan tiến quỳ xuống ông cười nói được rồi dậy đi khi mới nhập môn đáng lẽ ta phải có quà cho trò nhưng những thứ thầy không có thì em nợ trước bây giờ trở lại đứng lên trước cảm ơn thầy đàn t i ệ n đứng lên h ứ a linh ở một bên lộ vẻ ghen t ị nhìn về phía giang c u n g tuấn cô ta nói giang c u n g tuấn anh cũng tìm cho em một sự phụ em cũng muốn luyện võ giang c u n g tuấn nhìn cô trắng b ệ ợ h nói tốt rồi luyện võ công gì luyện võ rất vất v à em chịu không nổi chịu được h ứ a linh liếc nhìn đường sở vi nói đường sở vị có thể chịu được n ỗ i đau này vậy tại sao em lại không thể vì muốn học võ công vậy liền cùng nhau học đi mộ dung xuân nói giang cung tuấn vội và nói em còn làm sao vậy không muốn đi gặp sư phụ h ứ a linh phản ứng lại đây đột nhiên quỳ trên mặt đất con đã thấy sư phụ thôi đứng d ậ y đi h ứ a linh đứng lên giang cung tuấn nhìn đan tiến h và h ứ a linh và nói các em phải chăm chỉ học tập đây là bậc tiền bối lâu đời trong giới võ thuật cổ đại không hoa khi nói rằng nó là bậc nhất thế giới giang cung tuấn không hề phóng đại chút nào thực lực của mộ dung xuân chắc chắn có thể nói là tốt nhất thế giới ở thời kỳ hoàng kim của ông không ai trên thế giới này là đối thủ ngay cả ông nội của anh cũng có thể không làm được vậy còn tôi y đình thi cũng đứng lên cô ấy nhìn đan tiến và hứa linh với vẻ ghen tị trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy mộ dung xuân liếc có một cái hỏi sao cô cũng muốn học võ y đình thi gật đầu nói mọi người đều học võ tôi không thể nhàn rỗi được giang cung tuấn nói vậy em có thể đi thỉnh giáo y đình thi liếc nhìn mộ dung xuân cô ấy có vẻ hơi rụt rè thận trọng hỏi được vậy không sao chứ mộ dung xuân gật đầu nói được không sao nghe vậy y đình thi vui mừng khôn x i ế t và vội vàng quỳ xuống l ạ i dậy đi y đình thi đứng dậy giang cung tuấn cười nói mộ dung xuân làm phiền ông rồi mộ dung xuân hơi từ bỏ phiền thoái gì chứ nhưng mà đừng gọi tôi là ông tôi sẽ gọi cậu là em giang cậu phải gọi tôi một tiếng anh giang cung tuấn cười nói anh mộ dung đúng rồi mộ dung xuân cười nói đừng lo lắng tôi nhất định sẽ cho bọn họ một ít lời khuyên bí kíp võ công tô có không nói là nhất thiên hạ ít nhất trong giới võ học cổ đại ngày nay đều là hàng đầu kỹ năng xuất sắc thôi t ố t cũng muộn rồi tôi về trước giang cung tuấn lên tiếng chào hỏi rồi rời đi bước ra khỏi nhà của đan thiến đường sở vi hỏi chồng ạ anh thực sự tin ông ấy sao ông ấy là trưởng môn phái cổ môn đ ấy giang cung tuấn gật đầu nói thôi tin đi nhưng trên mặt đường sở vi lộ ra vẻ do dự cô nói cổ môn nổi tiếng dã man đ ộ các nó có danh tiếng khủng khiếp trong thế giới võ thuật cổ đại giang cung tuấn nói khi làm chuyện không thể đánh giá bằng tin đồn bên ngoài ngay vậy đường sở vi không nói gì sở vi anh muốn đi thăm nghĩa trang nhà họ giang giang cung tuấn đột nhiên chuyển đề tài sau khi biết tin gia đình không có người chết anh rất vui mừng nhưng anh không thể nhìn thấy ông nội không đoán được ông đang nghĩ gì anh muốn đào mộ xem có mảnh xương của dòng họ giang trong bia mộ hay không và kiểm tra xem những gì ông nội nói có đúng sự thật hay không chương 648, xác nhận giang cung tuấn là đến nghĩa trang nhà họ giang đường sở vị nhất định sẽ đi cùng anh cô kiểm tra thời gian mới có ba giờ chiều sau đó ăn cơm tối cũng chưa m u ộ n cô nói vậy thì h ã y đến nghĩa trang nhà họ giang trước em đã gọi điện cho bố mẹ tôi rồi họ đều đang đợi anh về ăn cơm giang cung tuấn nhẹ gật đầu hai người cùng nhau rời khỏi đây và bắt taxi đến nghĩa trang nhà họ giang không lâu sau anh xuất hiện ở nghĩa trang đây từng là biệt thự của nhà họ giang sau biến cố đó m ộ ư ơ i năm trước nơi đây trở thành nghĩa trang có mấy ngôi mộ ở đây nghĩa trang cỏ dại mọc cung tủm dường như không ai dọn dẹp trong một thời gian giang cung tuấn trực tiếp đến mộ của ba mình thời điểm bố mất sớm hơn thời điểm gia đình anh bị ngọn lửa thiêu dụi hồi đó vì tiểu nhàn nhạc ba anh đã chống lại ông nội của anh cuối cùng tiểu nhàn nhã đã phản bội ba anh ông bị tái phát cơn đau tim bị tiêu nhàn nhã đẩy xuống từ tầng ba tuy nhiên anh không nhìn thấy xác của ba khi đó anh đang đi học khi anh ta vội vã quay trở lại thi thể đã được đưa đi giang cung tuấn đứng ở trước mộ giang niên vẻ mặt ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm ba con xin lỗi nếu con xúc phạm xin thứ lỗi giang cung tuấn không rõ liệu có mảnh xương nào trong mộ hay không anh bước tới liếc nhìn hơi nhữ mày sau đó lấy điện thoại ra gọi cho tiêu giao vương tiêu giao t ô i đang ở nghĩa trang nhà họ giang ông phái vài người qua tôi muốn đào mộ được không sao tiêu giao vương không từ chối sắp xếp ngay lập tức anh không biết giang cung tuấn định làm gì nhưng là tết nguyên đán sắp đến anh không có việc gì nên tự mình đưa người tới tiêu g i a o vương rất nhanh đã đến nửa giờ đồng hồ đã xuất hiện ở nghĩa trang nhà họ giang có bảy hoặc tám binh lính họ cầm quốc s ẻ n và các công cụ khác giang c u n g tuấn cậu làm sao vậy tiêu g i a o vương đi tới và hỏi giang cung tuấn nói tôi chứng minh một điều long vương những người lính đi theo tiêu g i a o vương đồng thanh c h à o nói giọng đều đều và to chú giang tiêu g i a o dung cũng gọi giang cung tuấn hơi từ bỏ chỉ vào ngôi mộ trước mặt ra lệnh khai quật cho tôi vâng những người lính đi cùng anh bắt tay ngay vào công việc tiêu dao vương tiêu dao dung đứng bên cạnh giang cung tuấn tiêu g i a o vương hỏi giang cung tuấn câu nói xác thực là xác thực cái gì giang cung tuấn vẻ mặt bình tĩnh nhà nhặt nói ông nội nói người nhà tôi chưa chết tôi cũng nghĩ bọn họ chưa chết bởi vì với thực lực của ông nội mười năm trước không thể để người thường giết nhà tôi ố tiêu g i a o vương kêu lên một tiếng anh không nói nữa chỉ lặng lẽ quan sát từ một bên chẳng bao lâu mộ của giang niên được đào lên lộ ra quan tài giang cung tuấn đi tới ra lệnh mở ra vâng vài người lính mở quan tài có một cái bình trong quan tài giang cung tuấn cầm lên mở ra tuy nhiên không có gì trong mình không có đường sở vi thấy vậy cũng không nhịn được nói chồng à, xem ra nhà họ giang chưa chết giang cung tuấn tiếp tục mệnh lệnh còn lại đào đi vâng một số binh lính nhanh chóng đi đào những ngôi mộ khác giang cung tuấn đã xác minh từng người một kết quả là trong mộ không có thứ gì tất cả đều là mộ trống giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm Mười năm đêm, một người người nay, anh sống trong hạn anh ngày lính danh thành đứng thủ. thủ, thể trả tập từ trở tr Để đầu. Để dục vô bây giờ anh biết rằng gia đình anh vẫn còn sống tâm trạng của anh đã được cải thiện rất nhiều ngay lập tức anh giang có chuyện gì vậy sao mồ mà chống vậy tiêu giao vương nhìn giang cung tuấn hỏi khó có thể giải thích bằng lời giang cung tuấn cười nói vấn đề có chút phức tạp tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ chỉ có ông nội tôi mới biết những chuyện này nhưng ông nội tôi vẫn luôn bị mê hoặc đã gặp ông ấy vài lần và chưa bao giờ có cơ hội hỏi ông ấy về những điều này xin chúc mừng tiêu giao vương mỉm cười giang cung tuấn cười nhạt đường sở vi cũng rất hài lòng không khỏi nắm chặt tay giang cung tuấn nói ông xã nhà họ giang vẫn còn sống sau khi giải quyết xong những chuyện này gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ em vẫn chưa gặp ba anh không biết ba là người như thế nào em không biết em có h ò a thuận với mẹ không nữa anh cũng chưa gặp mẹ vẻ mặt giang cung tuấn mờ mịt kể từ khi anh nhớ ra anh đã không gặp mẹ mình không biết bà là ai thậm chí không nghe gia đình anh nhắc đến thực xin lỗi đường sở vi đúng lúc xin lỗi giang cung tuấn cười nói không sao đừng nói xin lỗi đi thôi chúng ta cũng đi trở về ư đường sở vị gật đầu tiêu dao tội phải làm phiền ông đưa chúng tôi trở lại nhà họ đường không sao đi thôi tiêu g i a o vương cười một nhóm người rời khỏi đây sau khi họ đi xa một ông già và đứa trẻ mới đi qua ông già mặc com lê trống gậy trông rất già bên cạnh là một phụ nữ trẻ mặc áo khoác và đội mũ chỉ để lộ một khuôn mặt vì thời tiết lạnh hơn nên mặt cô ấy đỏ b ừ n g ông ơi hình như anh ấy đã biết tất cả nếu không đã không tới đây để đảo mộ cô gái nói ông già nhẹ gật đầu có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở thiên sân quan thiếu gia hẳn là đã gặp s ư phụ sư phụ cũng nên nói cho anh ấy biết rất nhiều chuyện gì xảy ra tiếp theo về trước chờ chủ nhận an bài già trẻ lớn bé quay lưng bỏ đi hai người này là tần nam và tần tương tần nam là quản gia của gia đình họ giang và tần tượng là cháu gái của tần nam hai người này từ trước đến nay vẫn luôn vây quanh giang thời mấy năm nay đều đi theo giang thời cho đến hơn nửa năm trước khi giang cung tuấn trở lại thành phố tử đằng hai người mới xuất hiện ở thành phố tử đằng bọn họ biết rất nhiều chuyện nhưng bọn họ vẫn không ngừng giữ kín không cho giang cung tuấn biết luôn xuất hiện bên cạnh giang cung tuấn như một người bình thường sau khi giang cung tuấn và đường sở vi rời khỏi nghĩa trang nhà họ giang họ trở về nhà họ đường khi trở lại nhà họ đường thì đã gần sáu giờ tuy rằng mới sáu giờ nhưng trong khoảng thời gian này trời đã tối tương đối muộn lúc này sắc trời cũng dần dần tối lối vào của nhà họ đường tiêu giao vương xuống xe và nói riêng với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chúng ta có cơ hội đi uống vài ly giang c u n g tuấn nói trong khoảng thời gian này tôi đã gây ra không ít phiền t o á i cho ông nếu có cơ hội sẽ không say không về chúng ta hai huynh đệ tại sao lại nói những lời khách sáo này tội về trước đây tiêu giao vương nói sau đó lên xe giang cung tuấn đứng trước cổng sắt của biệt thự nhìn tiêu g i a o vương rời đi sau khi anh ta rời đi giang cung tuấn nói chúng ta cũng vào nhà được đường sở vi gật đầu sau đó ấn c h u n g cửa ngay sau đó cánh cửa của căn nhà xa xôi mở ra đường tấn bước ra mở cửa đường tấn nhìn thấy giang cung tuấn và đường sở vi ở ngoài cửa sắt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhanh chóng bấm điều khiển từ xa trong tay cánh cửa sắt mở ra giang cung tuấn và đường sở vi bước tới chị anh rể cuối cùng hai người cũng về bữa tối đã chuẩn bị từ lâu chị đợi chị về thôi mau vào đi đúng lúc này rất nhiều người bước ra khỏi biệt thự đường thanh lâm đường hiện đường khánh đường ba hà diệp mai ngoài ra còn có đường láng đường mỹ oanh và những người khác hầu như cả ba đời nhà họ đường đều đã đến những người này đều nhìn giang c u n g tuấn d ự n lửa giang c u n g tuấn cậu đã trở lại mau vào đi anh dễ may quá cuối cùng anh cũng đã trở lại nhà họ đường rất nhiệt tình liên tục chào hỏi giang c u n g tuấn vào nhà chương sáu trăm bốn mươi chín bị trói thái độ của nhà họ đường rất khác so với khi giang c u n g tuấn mới vào nhà họ đường bây giờ anh như một vị thần nhiều người nhà họ đường bước tới chào hỏi giang cung tuấn chỉ gật đầu mang ý nghĩa tượng trưng cũng không nói nhiều đường sở vi đưa anh đi vào biệt thự trong phòng khách của biệt thự một vài chiếc bàn lớn đã được kế sắn để phục vụ thức ăn đường thành lâm chống n ặ n g nói mau lấy ra chai rượu mà ta giữ suốt ba mươi năm ra đây tối nay không say không ai được về tôi hơi mệt tôi sẽ không ăn nữa giang cung tuấn nhìn đường thanh lâm sau vài lời liền xoay người trở về phòng cả nhà họ đường đều bàng hoàng những người này không kịp phản ứng cho đến khi giang cung tuấn lên lầu hà sở vi đến đúng lúc kéo đường sở vi hỏi sở vi làm sao vậy giang c u n g tuấn có vẻ không vui có lẽ anh ấy thực sự mệt mỏi đường sở vi nào ải khoảng thời gian này anh ấy nhiều chuyện đã nhiều ngày không ngủ ngon mọi người ăn cơm đi con đi lên xem đường sở vi cũng đi theo lên lầu bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn cả nhà đường đều ngần ra bọn họ chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ c h ỉ để đón giang c u n g tuấn bây giờ giang c u n g tuấn lên lầu nghỉ ngơi cũng không thèm ăn trên lầu đường sở vi đi tới nhìn thấy giang c u n g tuấn đứng trên ban công hút thuốc cô bỏ tà kiếm xuống đi tới từ phía sau ôm lấy eo giang c u n g tuấn tựa đầu vào lưng anh chồng à nếu anh không muốn ở nhà họ đường thì mua nhà dọn ra ngoài ở đường sở vi biết suy nghĩ của giang c u n g tuấn cô biết người nhà họ đường đã làm tổn thương giang c u n g tuấn người nhà họ đường cũng có lỗi với giang c u n g tuấn anh thực sự mệt mỏi giang c u n g tuấn nhẹ g i ọ n g nói không phải là anh không muốn nhìn thấy nhà họ đường em biết đường sở v i ôm chặt giang c u n g tuấn giữ lấy anh cô kéo giang c u n g tuấn qua nhón ngón chân lên hôn lên m ô i giang c u n g tuấn cô rất nhiệt tình và chủ động hôn đi về phía phòng tám cả hai cùng tắm chung cho dù là đang t ắ m đường sở vi cũng bám chặt lấy giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đêm nay không ngủ anh ở trong phòng với đường sở vi đường sở vi rất hiếu động và điên cuồng giang c u n g tuấn cũng hài lòng sau đó cả hai ôm nhau rồi ngủ một đêm yên tĩnh ở giữa thành phố t ử đằng bên ngoài biệt thự của đàn tiến h ba người đàn ông lặng lẽ xuất hiện ông chủ đây là nhà của đàn tiến h có một tin tức đáng tin cậy giang c u n g tuấn đã đến đây vào buổi trưa nhưng sau đó anh ấy đã đưa đường sở vi đi biệt thự này có những ai có mấy người đàn tiến hớ linh Y định thi bạch tổ bây giờ có thêm một ông già thân phận của lão già này là gì không biết giang cung tuấn từ thủ đô mang về ba người họ n ấ p trên một cái cây lớn giao tiếp trong lặng lẽ ba người này là nhóm tam lang nhân mục đích của họ là bắt những người xung quanh giang cung tuấn sử dụng họ để tống tiền giang cung tuấn tống tiền giang thời yêu cầu họ đưa ra nội đan đại ca khi nào thì hành động lang hải suy nghĩ một chút mới nói đừng lo lắng chờ đã chờ đợi này là hai giờ đ e n trong biệt thự lần lượt tăng ấm hành động lang hải đã ra lệnh cả ba đồng thời di chuyển Từ、trên ừ t cây nhảy xuống hít thở mấy hơi liền xuất hiện trên ban công lầu hai của biệt thự im lặng mở cửa trong một căn phòng hứa linh vừa tắm xong mặc một bộ đ ồ ngủ màu đỏ nằm ở trên giường đọc sách sau khi xem một lúc cô cảm thấy buồn ngủ cô tắt đèn đi ngủ ngay khi đèn vừa tắt cô đã nghe thấy tiếng bước chân ai cô lăn lộn và đứng dậy bật đèn lúc này đèn vừa được bật lên cô đã bị gõ vào h u y ệ t đạo và cơ thể không thể cử động được đèn đã sáng nhưng cô không thấy ai lão đại cô gái này khá là tốt đây là bạn gái đầu tiên của giang công tuấn Cô của Cung có Cô cô. Cô chỉ cảm thấy bóng tối trước không không ấy Tuấn. rất thấy thấy thấy yêu Tuy dường như người người nhưng lời Giang quan Linh nhìn nghe giọng nói. Anh muốn lạnh giọng nhiên, bóng gì? Hai hệ Hứa hỏi. là là làm ai, ai, ai tối tốt. một trả mắt, sau đó cô bị vào báo trò tải. vào Sau khi nhóm người tam lang nhân bắt hứa linh họ tiếp tục hành động họ trói hứa linh đan tiến h ý đình thi và bạch tổ sau khi đi làm về đều là v õ giả đều đã tiến vào tứ cảnh dễ dàng bắt c ó người khí phách thực sự của mộ dung xuân g i đã biến mất ông ta giờ đã là một ông già bình thường ông hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của người ngoài và ông ta cũng không nhận thấy rằng những người học trò mà ông ta vừa nhận hôm nay đã bị bắt cóc sau khi tam lang nhân bắt cóc hứa linh và những người khác bọn họ nhanh chóng rời đi đã đến nơi tần nam sống mục tiêu lần này của họ không chỉ có hứa linh và những người khác mà còn là cháu gái của tần nam ba người bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm biết tần nam có thể không dễ kích động bọn họ cũng không định tấn công tần nam ông chủ biệt thự này là nơi tần nam ở còn tần tượng ở căn nhà bên trái tầng hai Tần nam có thể là kẻ mạnh. Chúng ta phải thoát bắt Tần nam trong thời nhất, ta Nam mạnh. Chúng Nam gian ngắn nhất, nếu không chúng có phải phải là kẻ sẽ đêm ố i với khi hiện rời đi Hải khói cười nói, khói cười đầu được. đầu, đó đặc đến đ Sau sau ông không chúng Lan nhẹ cũng sẽ ngủ đến chết. Anh gật ta. phát ta thể ta, hít thở chết. ta trộm. ra của sẽ cho bị có lấy dù nay giang cung tuần ngủ yên đây là thời gian anh ngủ ổn định nhất trong khoảng thời gian này buổi sáng anh dậy từ rất sớm sau khi tỉnh lại anh thấy đường sở vị đang ôm ấp mình dùng hai tay ôm chặt lấy anh anh cảm thấy cơ thể mình ấm áp khẽ cử động cơ thể điều này đã đánh thức đường sở vi chồng dậy rồi đường sở v i thu tay về rùi rùi mắt vẻ mặt mơ hồ giang c u n g tuấn đứng dậy nói còn sớm em có thể ngủ một lát ầm ầm đường sở vi rất buồn ngủ lan người nhắm mắt lại tiếp tục ngủ trong vòng một phút cô đã ngủ thiếp đi giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua trong phòng có rất nhiều quần áo trên mặt đất quần lót áo lót giang c u n g tuấn mỉm cười nhặt quần áo m ặ c vào sau đó đến ban công lấy ra một điếu thuốc châm lửa h ú t xong điếu thuốc anh trở về phòng đường sở vi vẫn còn ngủ anh nhìn thấy thanh tà kiếm đặt trên bàn thanh kiếm màu đen mũi kiếm hơi c o n g giống như một cái móc thanh kiếm này thật sự là tà kiếm sao giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm ngay lập tức anh ta đưa tay ra và nhặt tà kiếm lên thanh kiếm rất nặng anh đã cố gắng nhưng anh không cầm nó lên được quá nặng anh hơi ngạc nhiên tuy rằng không thể sử dụng nhưng thể chất của anh rất cường đại có thể dễ dàng cần được một trăm cân nhưng hiện tại lại không thể cầm được thanh kiếm này anh không thể tin rằng một thanh kiếm lại nặng như vậy làm thế nào mà sở vị cầm được một thanh kiếm nặng như vậy mà không sử dụng chân khí giang cung tuấn hít sâu một hơi ngay lập tức hơi thúc giục chân khí một dấu vết của năng lượng thực sự di chuyển dọc theo các đường kinh mạch dì giang cung tuấn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ chân khí của anh nhanh chóng tan biến và cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn anh m ổ hôi đầm địa đưa tay lau mồ hôi trên trán thân thể của mình hiện tại thật sự quá m ỏ n g manh một chút chân khí cũng không chịu nổi không biết sau tết nguyên đán có thể khôi phục được hay không giang cung tuấn thở dài một hơi anh phải hồi phục sức mạnh của mình càng sớm càng tốt trở về thủ đô càng sớm càng tốt Giải q chương sáu trăm năm mươi suy nghĩ của đường sở vi ngay khi giang cung tuấn đang lo lắng về tình trạng thể chất của mình tiếng chung điện thoại nhanh chóng làm gián đoạn suy nghĩ của anh sáng sớm ai anh lẩm bẩm bước đến giường và cầm điện thoại trên bàn lên i d người gọi là mộ dung xuân anh nhắc máy hỏi có chuyện gì vậy có chuyện xảy ra rồi trên điện thoại giọng nói nghiêm túc vang lên ngay vậy trái tim giang cung tuấn như muốn ngừng đập anh hỏi làm sao vậy người mất tích rồi người mất tích mất tích hết rồi lại đây mau t i m giang cung tuấn như treo ở cổ họng cúp điện thoại rồi xoay người rời đi chồng có chuyện gì vậy đường sở vị bị đánh thức lan lộn đứng dậy dùng chăn đông che người bên ngoài chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ mái tóc cô hơi dối trên cổ có vài vết dâu tây cô vẫn còn đang buồn ngủ mộ dung xuân gọi điện thoại nói có chuyện người trong biệt thự đã mất tích cho người tới đó anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra chúng ta cùng đi xem xét một chút cái gì đường sở vi cảm thán cô tỉnh ngủ trong tích tắc lật người đứng dậy bắt đầu nhặt quần áo trên đất vừa mặc vừa nói em cùng anh đi qua xem một chút được giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu sau khi mặc quần áo đường sở vị thản nhiên rửa mặt trải đầu sau đó cùng ô m t à kiếm rời đi chuyện nữ cường chồng đi thôi anh đang làm gì mà thất thần vậy đường sở vi bước tới cửa nhìn thấy giang cung tuấn vẫn đ ứ n g sang một bên bất giác kêu lên sở vị thanh kiếm này nặng như vậy không dùng chân khí làm sao có thể di chuyển được giang cung tuấn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc trước đây anh ấy đã đặc biệt đi lấy nó nhưng anh ấy không thể giữ nó nếu không sử dụng chân khí a có nặng đâu đường sở vi vẻ mặt kinh ngạc nói cũng không có vấn đề gì vừa nói cô vừa ngẫu nhiên làm một vài động tác cười nói rất nhẹ giang c u n g tuấn nhìn cô nhìn cô ấy có vẻ như đó không phải là một chiếc ta đang đu đưa mà là một thanh gỗ thực lực của sở vị thay đổi nhiều như vậy sao giang c u n g tuấn khó hiểu đưa cho anh anh sẽ cố gắng đây chương sáu trăm năm mươi mốt nghĩ đến tà kiếm đường sở vị đề nghị đến thiên sơn quan để tìm trần phi hùng giang công tuấn rất lo lắng Bởi Sở Vi vì hoàn cảnh của đường sở vi lúc này đường của lúc r ấ tuy đặc、biệt. Cô có biệt. m á rùa trong người, cô không thể t người, không cô h đổi tâm t r ạ nhiên g k ô cô n dụng chân khí, và trong tay cô vẫn thanh g thể tay một t khí, sử có và à kiếm. i Tuy n h thiên sơn quan luôn bị che giấu người của thiên sơn quan không sử dụng điện thoại di động dù có điện thoại di động cũng không có tín hiệu gì trong khu vực thiên sơn quan giang c u n g tuấn không thể gọi điện cho trần phi hùng và để ông ấy đến giải cứu đường sở vi cười nói đừng lo lắng không sao hiện tại anh không thể bước đi được chỉ có em là có thể đi thay anh giang công tuấn suy nghĩ một chút rồi nói thôi anh sẽ liên lạc với tiêu giao vương ngay lập tức cho máy bay đặc trùng của quân khu hộ tống em đến thiên sơn quan cũng m u ộ n rồi em sẽ lên đường ngay đường sở vị không nói nhiều cầm tạc kiếm xoay người rời đi cô đến thiên sơn quan lần này không chỉ vì thay giang c u n g tuấn tìm người giúp đỡ mà quan trọng hơn cô còn đang suy nghĩ về k i ế m pháp được ghi lại trong động tuyết không biết tại sao cô lại rất tham lam võ công do tà kiếm để lại khi trong động tuyết mấy ngày trước vì giang thời cô chỉ có thể đệ nén dục vọng trong lòng lúc này giang công tuấn tìm trần phi hùng cô lập tức đứng lên mẹ a kiếm kiếm một là hôm nay con không về ăn cơm a sở vi hôm nay ăn cơm đoàn tụ đón tết nguyên đán có chuyện gì sao đã xảy ra chuyện con đi giải quyết xong rồi cúp máy đường sở vi gọi điện về nhà và thông báo cho nhà họ đường sau khi thông báo cô vội vã trực tiếp đến khu vực quân sự giang cung tuấn cũng gọi cho tiêu dạo vương và yêu cầu tiêu giao vương cử một chiếc máy bay đặc biệt để hộ tống đường sở vi đến thiên sân quan sau khi ra lệnh giang cung tuấn cúp điện thoại mộ dung xuân ngồi sang một bên nói thế giới võ lâm sắp l o ạ n rồi ừ giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu kể từ khi rùa thần bị giết n ộ i đan trong rùa thần xuất hiện n ộ i đan thuật bị cắt thành t á m phần thế giới võ hiệp đã bắt đầu hỗn loạn điều này có thể ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới anh nghiêm túc nói t ô i không biết những ai đã đoạt được nội đạn mộ dung xuân suy nghĩ một chút rồi nói nội đan cắt thành tấm bản tôi lấy được một cái thiên sơn phái trần thanh sơn cũng giật được một cái kiểu dịch thuộc kiểu gia cũng được một cái long xuân thuộc long tộc nên có cũng là một và giang phùng của nhà họ giang cũng có một cái trong tay trong lúc cướp tôi cũng biết tung tích của năm người trong số họ còn ba người còn lại tôi không biết giang cung tuấn hỏi anh mộ dung xuân anh nghĩ ai sẽ nắm trong tay ba phần còn lại mộ dung xuân suy nghĩ một chút nói tiêu g i a o trách tây vương thiếu lâm mạ hạ âu dương lãng đ ộ c bộ thiên lai ba phần còn lại nên nằm trong tay những người này trong trận chiến ác liệt với r ù a t h ầ n mộ dung xuân cũng đã quan sát được người đã bắn chết r ù a t h ầ n những người này đều nổi tiếng cường đại đều đã tiến vào cảnh giới thứ tám về phần bảy cảnh giới khác thậm chí là đ ỉ n h phong của cảnh giới thứ bảy ông ta cảm thấy những người này có lẽ không thể tóm lấy nội đan có lẽ âu dương lãng cũng có một trong tay hắn bảo toàn thực lực rất tốt nên có thể lấy mộ dung xuân tránh né âu dương lãng không liên lạc với ông ta cũng không nhìn ra ông ta đã lấy được nội đan hay chưa tuy nhiên từ sự phân tích về sức mạnh của ông ta chắc chắn ông ta cầm một mảnh giang c u n g tuấn lấy ra nội đan mà anh luôn mang theo bên mình vẻ mặt nghi hoặc anh hỏi chỉ là cục thịt này thật sự có thể khiến cho kỹ năng của một người tăng lên sao chắc chắn rồi mộ dung xuân gật đầu nhắc nhở hiện tại cậu không nên luyện chế bởi vì kinh mạch hiện tại của cậu quá m ỏ n g manh tương đương với kinh mạch lúc còn bé thậm chí có thể khiến chân khí chạy loạn tự bạo mà chết ừ giang c u n g tuấn gật đầu hiện tại anh thực sự không thể luyện chế nội đan lúc này anh cũng không muốn đi tập luyện định gợi chấn thương bình phục và lấy lại năng lượng thực sự rồi mới lên kế hoạch tiếp đó anh kiên nhẫn đợi ở nhà đà tiến h anh tin chắc rằng kẻ đã bắt cóc hứa linh và những người khác sẽ gọi lại trong lúc chờ đợi anh cũng không nhàn rỗi sử dụng đặc quyền trong tay gọi giám sát biệt thự nhưng giám sát hoàn toàn không ghi được a i chỉ giám sát bên ngoài biệt thự mới bắt được một chiếc ô tô màu đen đang đứng giang cung tuấn ngay lập tức gọi cho tiêu g i a o vương và nhờ anh ta dùng hết sức để truy tìm tung tích chiếc xe trong nháy mắt trời đã đến trưa tiêu g i a o vương đã trả lời tôi đã kiểm tra tin tức xe cộ sau khi rời khỏi biệt thự họ đến một biệt thự khác ở khoảng nửa giờ thì rời đi sau khi rời thành phố tử đằng hiện tại tôi không tìm được vị trí cụ thể họ đi biệt thự nào biệt thự hy vọng được tôi hiểu rồi bên kia gọi điện nói cũng bắt mấy người đến khu biệt thự hy vọng chắc là đến chỗ tần nam anh đứng dậy nói anh m ộ dung tôi đi tìm t ầ n nam anh bây giờ rất yếu chỉ cần ở nhà đ ừ n g đi lại mộ dung xuân cũng đứng lên cười tôi cũng chưa phải là vô dụng để cho tôi đi cùng cậu giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút từ sau đó anh mang theo mộ dung xuân và rời khỏi đây đến khu biệt thự hy vọng tìm tần nam t ầ n nam đã dậy từ lâu thần tương không có ở nhà ông không nghi ngờ gì còn tưởng rằng tần tương đã ra ngoài thiếu ra mở cửa nhìn thấy giang c u n g tuấn tần nam vẻ mặt hưng phấn lập tức chào hỏi giang c u n g tuấn vào nhà mau vào ngồi đi giang c u n g tuấn đi vào biệt thự ngồi xuống ghế s o f a trong phòng khách tiểu thiếu ra cậu uống loại trà gì giang c u n g tuấn từ chổi rồi nói không cần tần q u ả n g i a ông không biết tần tượng bị bắt cóc sao cái gì t ầ n nam sửng sốt hỏi bị bắt cóc làm sao vậy giang c u n g tuấn nói buổi sáng có người gọi điện thoại cho tôi nói rằng tần tượng bị bắt cóc muốn cô ấy sống sót bảo tôi nói với ông nội lấy nội đan để đ ổ i người nghe vậy vẻ mặt của tần nam trở nên nghiêm nghị ông ta từ từ ngồi xuống giang cung tuấn hỏi tần q u ò n g i a mấy năm nay ông đều đi theo ông nội tôi đúng không ông biết được bao nhiêu về chuyện đã xảy ra ba mươi năm trước tần nam gật đầu nói đúng vậy tôi đã đi theo sự phụ nhiều năm qua cho tới khi ông ấy trở về từ đằng còn về chuyện đã xảy ra ba mươi năm trước t ầ n nam hơi do dự ông ấy không biết có nên nói với giang cung tuấn hay không giang cung tuấn nói khi tôi ở nhà họ giang ở thủ đô tôi thấy giang lạc cha của ông nội tôi người bị cụt cả hai chân giang vô song nói với tôi rằng tổ tiên giang lạc đã bị cắt cụt tứ chi vì ông tôi đã đánh nhau với ông ấy ngoài ra ông nội tôi còn giết nhiều người nhà họ giang nhưng nghe nói ông nội tôi bị cưỡng ép tin tức mà giang cung tuấn nhận được trước đó là ông của anh đã bị đánh lén khi đang luyện tập giang quốc đạt phủ nhận việc ông bị đánh lén chỉ cho rằng ông nội bị xối dục và thực hiện tội giết người trong gia tộc lúc đó anh không tin giang quốc đạt bây giờ có vẻ như những gì giang quốc đạt nói là đúng về phần ông nội hoàn toàn không phải chuyện ông bị đánh lén khi đang luyện công vậy tuyết ngân là ai anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào tần nam chờ đợi câu trả lời của tần nam chương sáu trăm năm mươi hai đến tiên sơ quan giang cung tuấn mơ hồ nhớ tới khi anh ở nhà họ giang ở thủ đô ông của anh đã đề cập đến tuyết ngân nói rằng họ không nên đe dọa ông bằng tuyết ngân về phần chuyện gì đã xảy ra giang cung tuấn không biết tần nam rơi vào im lặng một lúc sau ông ta nói cậu nên đợi sự phụ đích thân nói cho cậu chuyện này tôi không tiện nói giang cung tuấn hít sâu một hơi nghe giọng điệu của tần nam anh thật sự biết chuyện đã xảy ra ba mươi năm trước vì không muốn nói giang cung tuấn cũng không ép buộc ông có biết h ai đã bắt cóc tần tương không thần nam lắc đầu nói không biết tối hôm qua ngủ không yên t ỉ n h lại đã gần trưa rồi không thấy tần tượng đầu tôi tưởng nó đi ra ngoài nếu không phải thiếu ra chạy tới nói cho tôi tôi còn chưa biết thần nam không biết chuyện này giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều bây giờ anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi những người đã bắt cóc hứa linh tần tượng và những người khác chắc chắn sẽ gọi lại chờ đợi này là hơn một giờ điện thoại giang cung tuấn lại văng lên anh đã thông báo cho tiêu giao vương k h ó anh đ i ệ t o ạ i di động và ta h cho e o dõi gọi tất cả các số đã n Anh điện h thoại, trả lời cũng ó một g i đoán được giang thời có được nội đan nhưng là không liên lạc được với giang thời không ngờ giang công tuấn cũng có một cái trong tay với niềm vui trên khuôn mặt anh ta hào hứng nói đừng lo lắng tôi chỉ muốn nội đàn tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương họ giang cung tuấn hỏi giao dịch ở đâu đừng lo lắng chờ thông báo của tôi lang hải cúp điện thoại ngay khi cúp điện thoại tiêu giao vương đã gọi điện cho giang cung tuấn và nói giang cung tuấn bên kia sử dụng điện thoại internet đặc biệt địa chỉ e m p bị ẩn không thể truy ra vị trí cụ thể được tôi hiểu rồi giang cung tuấn cúp điện thoại t h â n nam hỏi thiếu ra chuyện gì xảy ra tình huống thế nào giang cung tuấn lấy ra nội đàn nhìn về nội đan nói bọn họ đến vì nội đan hiện tại tôi phải lấy nội đan ra để cứu người mộ dung xuân hơi nhũ mày nói chỉ lấy nội đan đi cứu người cái này không thích hợp hay là tiếp tục chỉ hoan thời gian chờ sở vị đi đến thiên sơn quan xin cứu viện trở về rồi sắp xếp chi tiết giang c u n g tuấn nói bọn họ lại gọi điện thoại nếu như sở vị không đến được vậy tôi đành phải tiếp tục cuộc hẹn tần nam cũng nhìn chằm chằm viên nội đan bên trong trong tay giang c u n g tuấn mặc dù không tham dự hội nghị thiên sơn quan nhưng ông ta biết chuyện xảy ra ở hội nghị thiên sơn quan không ngờ rằng giang công tuấn cũng sẽ có một mảnh nội đan trong tay Thiếu tôi Tuấn mắt Tần Tần nhìn hỏi, hẳn đi Giang liếp cậu Cung Quảng ra, Nam ra, ông cùng cũng là v õ g i ả đúng không? Ông ở bậc nào? Tần n ở bậc a m cười nói, t ô i người đúng thật là con ó võ công, nhưng cảnh c không nhưng giới a Tôi vừa v ặ tiến vào tứ cảnh. Với một Với cảnh. quảng vào i a như vậy đã là rất mạnh giang cung tuấn gật đầu nói nếu sở vi không kịp trở về phiền lao tần đi với tôi mộ dung xuân vội vàng hỏi cậu thật sự muốn lấy ra nội đan để cứu người sao nội đan này có thể gia tăng kỹ năng cho phép cậu tiến vào cảnh giới thứ tám thậm chí có thể đạt tới cảnh giới cao hơn trên mặt lộ ra vẻ bất lực giang cung tuấn nói tôi cũng đành chịu nhưng tính mạng quan trọng hơn nội đan vẫn không biết ai đã bắt cóc hứa linh và những người khác mộ dung xuân không nói thêm gì nữa ông biết tình cảm với giang cung tuấn rất quan trọng đừng nói đến nội đan cho dù là t i ê n dược có lẽ cậu ấy sẽ dùng nó để cứu người tiếp theo giang cung tuấn kiên nhẫn chờ đợi nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ đầu dây bên kia không gọi lại vào lúc này đường sở vị đã xuất hiện ở ngoại ô thiên sơn qua cách thiên sơn quan không xa cô nhìn vài người lính đi theo sau mình ra lệnh chỉ cần đợi tôi ở đây vâng vài người lính gật đầu đường sở vi cầm lấy tà kiếm ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết xa xa hai ngày trước tại khu vực này đã xảy ra một trận chiến ác liệt máy bay chiến đấu bắn phá nhưng tuyết rơi dày đặc trong hai ngày qua lớp tuyết dày đã tích tụ trên mặt đất một khoảng trắng mênh ngông ở phía xa đường sở vi đi về phía những ngọn núi phủ tuyết trắng xa xăm cô muốn đi bộ lên núi tuy nhiên còn hàng chục cây số phải đi nếu đi bộ thì không thể đi được trong một ngày thành phố tử đ ằ n g tình thế cấp bách lo lắng kẻ bắt cóc gọi giang công tuấn đến giang công tuấn sẽ mạo hiểm để cứu hứa linh và mọi người bây giờ thân thể giang cung tuấn rất yếu nếu đi nhất định sẽ càng thêm xui xẻo sau khi suy nghĩ cô kích hoạt chân khí ngay khi chân khí được kích hoạt máu trong cơ thể sôi trào một luồng hơi thở mạnh mẽ buộc phát ra khỏi cơ thể hơi thở này ảnh hưởng đến tâm trí cô cô cảm thấy trong đầu dường như có vô số bóng ma đang g ầ m thét cô có chút b u ồ n chồn lại có chút buồn b ự c tại thời điểm này cô có mong muốn giết người cô thúc giục tâm quyết kìm nén mong muốn giết người này sau khi tỉnh táo một chút cô nhanh chóng tiến về phía trước chẳng bao lâu cô đã đến địa điểm của thiên sân quan khu vực này đã bị phá hủy thành đống đổ nát nhiều đệ tử của thiên sơn quan đang xây dựng lại nơi này ai sự xuất hiện của đường sở vị ngay lập tức khơi dậy đề phòng của các đệ tử thiên sơn quan hiện tại mười mấy đệ tử từ thiên sơn quan tới vây quanh cô nhìn thấy người ý muốn giết người của đường sở vị càng lúc càng mạnh cô mất đi chân khí lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất thúc giục tâm quyết mau báo cáo thủ trưởng môn vài đệ tử nhanh chóng rời đi để thông báo không lâu sau trần phi hùng xuất hiện ông ta nhìn đường sở vi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt hơi nhắm lại vẻ mặt đau khổ không khỏi nhữ mày lẩm bẩm nói tại sao đường sở vi lại đến tiên sân quan khoảng mươi phút trôi qua đường sở vi đứng lên trần phi hùng hỏi sở vi tại sao cô lại ở chỗ này đường sở vi nói tiền bối trần có chuyện xảy ra ở thành phố tử đằng hiện giờ giang c u n g tuấn đang bị thương không thể sử dụng chân khí nên đặc biệt yêu cầu tối đến nhờ hỗ trợ nghe vậy trần phi hùng sửng sốt u hỏi làm sao vậy đường sở vi nói t ô i không biết đó là ai để lấy được nội đan của con rùa anh ta đã bắt một số bạn bè của giang công tuấn và b ậ giang Cung Tuấn p h số điện n thoại của giang công tuấn là một trăm ba mươi ba ba sau khi tiền bối đến từ đ ằ n g tiền bối có thể liên lạc trực tiếp với giang c u n g tuấn nghe vậy trần phi hùng c a o mày hỏi sao cô không quay về không tôi còn có chuyện quan trọng khác cần giải quyết trần phi hùng không do dự sau khi dặn dò vài lời ông ta dẫn theo một vài đệ tử từ thiên sơn quan rời đi con đường sở vị cũng rời khỏi thiên sân quan nhưng cô không đi đâu xa mà chỉ lang thang ở gần đó mục đích cô quay lại lần này không chỉ là để báo tin cho trần phi hùng để ông đi hỗ trợ quan trọng hơn là tà k i ế m quyết ở sâu trong động tuyết chương sáu trăm năm mươi ba lấy được tà kiếm quyết tà kiếm còn được gọi là tà kiếm quyết đây là một bộ kiếm pháp đó là kiếm pháp được tạo ra bởi ma vương trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh sau khi bị mắc kẹt trong động tuyết gần trăm năm đường sở vi không biết bộ kiếm pháp này mạnh đến mức nào cô chỉ biết rằng cuối cùng ma vương đã để lại một lời nhắn đừng luyện tà kiếm quyết đường sở vi biết rằng tu luyện tà kiếm rất nguy hiểm cô có thể bị mê hoặc tuy nhiên cô không thể kiểm soát được bản thân nó giống như một người đàn ông nghèo mong muốn có được tiền đây là mong muốn từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn cô lang thang bên ngoài thiên sơn quan đợi một lúc lâu trước khi tìm thấy cơ hội chui vào lối đi bí mật ngầm của thiên sơn quan bước vào lối đi bí mật dưới lòng đất đường sở vi không khỏi cao hứng cô cẩn thận từng bước một lần trước khi cô đi không biết cl không biết là cố ý hay vô tình cô đã viết ra lộ trình lần này cô không thèm tìm đến nơi mà ma vương để lại thanh tà kiếm cô nhìn đống xương trên mặt đất cô cảm thấy buồn cho ma vương ma vương định đi giết con rùa cánh tay của ông đã bị chặt đứt chỉ vì ông bị nhiễm máu của con rùa nó đã được ma vương để lại đây bị thương trong cuộc chiến ông ta hôn mê khi tỉnh lại thì lối ra đã bị chặt lại ông ta không thể rời đi và vẫn ở trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh với máu rùa đường sở vi hít sâu một hơi ngay lập tức nhìn vào bức tường phần trước của bức tường ghi lại tâm quyết tâm quyết này được tạo ra bởi ma vương để chấn áp máu trong cơ thể ông ta phía sau là tà kiếm quyết đường sở vi nhìn những động tác được khắc họa trên bức tường đá những người cầm kiếm trên tay ra hiệu bằng nhiều động tác kiếm khác nhau đường sở vi rất nghiêm túc trên cả hai mặt di chuyển của kiếm có chú thích văn bản tuy nhiên đây là những lời từ ngàn năm trước đường sở vi cũng không biết cô viết ra mọi kỹ năng kiếm thuật cũng như các ghi chú của kỹ năng kiếm thuật cô rất thông minh và có trí nhớ tốt bây giờ không khó để viết ra m ấ y này cô biết rằng cô không thể luyện tập bây giờ trước tiên chỉ nên viết ra giấy sau đó quay lại nghĩ cách nghiên cứu loại văn bản này lo lắng về việc quên cô lấy điện thoại di động ra bật đèn tin của điện thoại di động chụp lại tất cả các nét kiếm và chữ trên tường sau đó một heo bum ảnh riêng tư đã được tạo và được đặt mật khẩu sau khi làm tất cả những điều này cô cầm tà kiếm lên thanh trưởng kiếm trong tay cô vung mạnh hào quang thanh kiếm rực rỡ tiếng kêu d a n g a k cô chém vào bức tường đá phá hủy mọi thông tin ghi trên bức tường đá sau khi kích thích được năng lượng chân khí máu trong người cô lại của trào trong lòng cũng dâng lên khát vọng giết chóc tuy nhiên cô buộc phải kìm lại niệm tâm quyết một lần nữa máu sôi trào từ từ giảm xuống dục vọng trong lòng cũng từ từ tiêu tan sau khi bình tĩnh lại cô xoay người rời đi nhanh chóng rời khỏi động tuyết rời đi thiên sơn phái mua vé máy bay trở về thành phố tử đằng vào lúc này thành phố tử đằng giang c u n g tuấn chờ đợi cuộc gọi từ kẻ đã bắt cóc hứa linh và những người khác nhưng bên kia vẫn chưa gọi điện giang c u n g tuấn cũng không nội tốt nhất là không có cuộc gọi nào để anh có đủ thời gian chờ trần phi hùng người đứng đầu thiên sơn còn đến đúng lúc này nhóm người tam lang nhân đã đưa những người bị bắt rời thành phố tử đằng cả ba lái xe suốt quãng đường lậy c â đại phía trước có núi long hồ Núi vâng thưa a giao dịch ở đây. Sau khi lấy ợ c chúng t lão đại l n giang Hổ. công tuấn, tuấn đã đợi ở nhà gần như cả ngày khi trần phi hùng đến cổng vào của biệt thự giang c u n g tuấn đi mở cửa cho trần phi hùng tiền bối trần cuối cùng cũng tới rồi nếu ông đến nơi tôi cũng yên tâm trần phi hùng nói sở vi nói xong liền chạy tới không nghỉ vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho anh xong vội vàng chạy tới mà này sở vi đâu giang cung tuấn không khỏi kinh ngạc nhìn không thấy đường sở vi trần phi hùng nói sở vi nói còn có chuyện khác xử lý để cho tôi trở về trước sao vậy anh không biết là chuyện gì sao tôi không biết giang cung tuấn lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng đường sở vi lúc này có chuyện gì vậy bây giờ đường sở vị cũng không khá hơn trước đường sở bây giờ là một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào một khi n ó phát nổ hậu quả rất nghiêm trọng anh lấy điện thoại ra gọi cho đường sở vi chẳng mấy chốc cuộc gọi được kết nối trong điện thoại vang lên một giọng nói dễ chịu chồng à có chuyện gì vậy giang cung tuấn hỏi sở vi em ở nơi nào sao không trở về đường sở vi xin lỗi chồng em em xin lỗi em nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ trên đường đến thủ đô có một bữa tiệc ở thủ đô em đã đến bữa tiệc em đến để chào mọi người rồi vội vàng đến sân bay em đang trên đường đi em sẽ quay lại sớm nghe vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm đường sở vị tiếp tục hỏi nhân tiện tiền bối trần đã tới chưa à ông ấy đã ở đây rồi vậy được rồi em c ú t máy trước t ố t t ố t giang cung tuấn cất điện thoại anh không nghi ngờ những gì đường sở vị nói trần phi hùng hỏi anh giang chuyện gì xảy ra vậy giang cung tuấn động tác lấy lòng nói vào phòng nói anh đưa trần phi hùng vào biệt thự sau khi ngồi xuống anh kể lại những gì đã xảy ra đến đ ổ i nội đan trần phi hùng t a o mày nói anh giang bọn họ biết ông nội anh vô song còn dám bắt người uy hiếp hay cẩn thận tôi không rõ tôi mời ông tới đây muốn ông giúp tôi chắc chắn trần phi hùng t h ế thốt nếu cần tôi làm gì cứ trực tiếp nói với tôi trước tiên chờ chờ bọn họ gọi điện thoại giang c u n g tuấn vẫn không biết địa điểm giao dịch sau khi trần phi hùng đến giang c u n g tuấn không đợi lâu thì điện thoại vang lên trên điện thoại truyền đến một giọng nói khẳng khản giang c u n g tuấn đến núi long hồ cùng nội đan r ù ộ t h ầ n sau khi thảo luận ba anh em của tam lang nhân thảo luận họ gọi cho giang c u n g tuấn đại ca lang hải nhớ lại những thành tựu võ thuật của giang c u n g tuấn nhớ rằng anh ấy đã phát triển từ một cao thủ võ thuật bên ngoài lên cảnh giới thứ bảy như ngày nay chỉ trong vòng nửa năm anh ta đột nhiên có suy nghĩ khác không chỉ viên nôi đan mang cho tôi thập tam thiên kiếm bí thuật võ công mà anh đã tu luyện nếu tôi có được đầy đủ tự nhiên sẽ cho người đi nếu anh dám dở cho mấy người đó đừng trách tội ác được tôi đến ngay giang cung tuấn vẫn không biết người bên kia là ai anh không dám đánh bạc chỉ đồng ý trước sau khi cúp điện thoại anh nhìn trần phi hùng hỏi trần phi hùng ông nghĩ thế nào trần phi hùng suy nghĩ một chút rồi nói bên kia không phải cờ ư n giả võ công cũng không hẳn là rất cao tại sao giang cung tuấn hỏi trần phi hùng giải thích m ặ chương dù t ậ p tam thiên kiếm đ sáu trăm năm mươi bốn cứu người cậu giang tôi không nghĩ giao ra nội đan thật lấy cái giả đi dù sao đối phương cũng chưa từng thấy nội đan thật là như thế nào mộ dung xuân nhắc nhở giang cung tuấn suy nghĩ một chút nói nếu như bị phát hiện bọn họ phải làm sao không mộ dung xuân nói họ muốn có nội đan họ sẽ không dám hành động hấp tấp cho đến khi có được nội đạn thực sự trần phi hùng cũng nói đúng vậy nội đan của con rùa quá quý giá sao có thể dễ dàng giao nộp anh giang cư yên tâm nếu kẻ địch thực sự không mạnh tôi nhất định có thể cứu người nếu kẻ địch mạnh thì chúng ta bắt ngược lại người lề đe dọa thả người thần nam gật đầu trần phi hùng nói đúng mấy người cùng nhau thảo luận sau khi bàn bạc kế hoạch chi tiết họ quyết định cùng nhau đến núi long hồ phải mất gần một ngày để lái xe đến núi long h ổ giang cung tuấn cũng không định lái xe đến đó đi tới khu quân sự để cho tiêu giao vương bố trí máy bay trực thăng sau khi có được địa điểm giao dịch việc còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều giang cung tuấn yêu cầu tiêu giao vượng sử dụng vệ tinh giám sát để theo dõi núi long h ổ và tìm kiếm dấu vết của kẻ thù tuy nhiên đây là dãy núi nguyên sinh ngay cả dùng giám sát vệ tinh rất khó để tìm thấy một vài người khi tiêu giao vượng sử dụng vệ tinh để tìm người giang cung tuấn và những người khác đã đến núi long hồ bằng máy bay trực thăng bên ngoài núi long hồ một khu vực mở máy bay trực thăng hạ cánh giang cung tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đối phương lần này cuộc gọi nhanh chóng được kết nối giang cung tuấn anh mang theo đồ sao xa xa trên một thân cây lớn một người đàn ông với kính viễn vọng trên tay đang quan sát chiếc trực thăng đang hạ cánh ở đằng xa anh ta nhìn thấy chiếc trực thăng thấy chiếc trực thăng hạ cánh có vài người trên chiếc trực thăng giang cung tuấn đáp đồ vật đã đưa tới rồi còn người thì sao để đ ồ xuống đất rồi lái trực thăng rời đi sau khi lấy đồ xong tự nhiên sẽ cho người đi không thể giang cung tuấn cự tuyệt không thấy người cái gì tôi cũng không đưa giang c u n g tuấn đừng có hôn láo với tôi đặt đồ đạc xong liền rời đi nếu không tôi lập tức giết chết bọn họ lang hải gầm lên uy hiếp anh có thể giết họ giang c u n g tuấn vẻ mặt cũng lãnh đạm chỉ là với người phụ nữ với tôi mà nói cũng chỉ là vài bộ quần áo điều này đã được tiếp thu từ cuộc thảo luận trước giang c u n g tuấn nhất định phải mạnh mẽ hãy tỏ thái độ thờ ơ nếu không anh sẽ bị rắt m ũ i lang hải đang trốn trong bóng t ố i n h ư mày trong cuộc điều tra của anh ta giang c u n g tuấn là một người sống rất tình cảm đối với phụ nữ có thể làm tất cả mọi thứ giang công tuấn đây là m à y ép tao bây giờ tao sẽ giết bọn họ giết đi tao đi về giang cung tuấn trực tiếp cúp điện thoại sau đó chiếc trực thăng cất cánh lang hải nhìn thấy chiếc trực thăng rời đi trong bí mật anh ta cũng hoảng sợ thấy rằng những thứ sắp sửa đến tay lại bay mất chỉ cần lấy được mấy thứ đo đó, đó thì ba anh em anh ta có thể đứng lên thậm chí có thể bắt đầu thành lập môn phái anh ta lại gọi điện thoại cho giang cung tuấn lạnh lung nói giang cung tuấn tao nói lại một lần nữa thôi bỏ đồ xuống nếu không tạo lập tức giết người giang cung tuấn nhàn nhạt nói tôi làm sao có thể tin tưởng anh nếu như tôi đặt xuống anh không giao người thì phải làm sao lang hải nói đừng lo lắng tạo chỉ muốn đổ những người này đối với tạo đều vô dụng sau khi lấy được đồ tạo sẽ thả bọn họ đi được rồi để tôi tin anh một lần giang cung tuấn cúc điện thoại máy bay trực thăng lại hạ cánh anh xuống máy bay trực thăng đặt một túi đổ xuống đất sau đó chiếc trực thăng rời đi lang hải nãy giờ chìm trong bóng tối vừa nhìn thấy chiếc trực thăng đi khuất liền vội vàng chạy ra ngoài trực tiếp đi tới cái túi trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhanh chóng cầm lên vừa nhấc lên một thanh trường kiếm lạnh leo đã k ề vào cổ ảnh đừng cẩn thận lang hải sắc mặt đột nhiên thay đổi động cũng không dám đậu đây là trần phi hùng ông từ bên kia phi cơ xuống máy bay âm thầm n ó p chờ bên này thu dọn đồ đạc mọi người ở đâu trần phi hùng hỏi ở trên núi với một thanh kiếm trên cổ lang hải cũng sợ hãi không dám manh động đưa tôi đi vâng lang hải đứng dậy đưa trần phi hùng vào núi long hồ chiếc trực thăng đã rời đi quay lại một lần nữa đậu ở lại vùng đất trống giang cung tuấn xuống máy bay với vẻ mặt lo lắng nói tôi không biết trần phi hùng có giải cứu được mấy người đó không mộ dung xuân an ủi đừng lo lắng trần phi hùng cũng là người đứng đầu thiên sân quan ông ấy rất đáng tin đối phó với mấy con chuột chuối cũng không có vấn đề gì giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu anh kiên n h ẫ n chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ phía xa xa xuất hiện rất nhiều b ó n g dáng h ứ a linh đan thiện ý đình thi bạch tổ và tần tượng đến trước hở ba người nhóm tam lang nhân cũng đi cạnh cả ba bị đánh b ầ mắt m sương m ũ i trần phi hùng dùng kiếm chỉ vào bọn họ bọn họ không dám hành động hấp tấp giang công tuấn giang đại ca mấy người phụ nữ xuất hiện khi họ nhìn thấy giang công tuấn mọi người xúc động gần như b ậ t khóc tiểu thiếu gia ông nội tần tương cũng gọi trần phi hùng tiến lên nói anh giang ba người này đang giả thần giả quỷ họ những năm đầu đã làm rất nhiều chuyện bất lợi đã bị phái thiên sơn của tôi truy đuổi bây giờ giao cho anh rồi g i ế t hay ở lại tất cả tùy thuộc vào ý anh nhóm tam lang nhân sợ hãi đột nhiên quỷ trên mặt đất cầu xin sự thương xót giang c u n g tuấn tôi sai rồi chúng tôi biết sợ rồi xin hãy v ư ơ n g thà cho chúng tôi anh giang không phải lỗi của tôi lão đại ép tôi nếu tôi không làm hắn sẽ giết tôi lao tam tên khốn kiếp này giang cung tuấn không thèm nghe bọn họ nói nhìn hứa linh và những người khác anh nói lên máy bay trước những người phụ nữ lần lượt lên máy bay giang cung tuấn liếc nhìn trần phi hùng rồi tỏa ra sát khí anh bay vào máy bay trần phi hùng lắc lắc thanh kiếm trong tay cả ba lập tức ngã xuống đất ông ta đi theo và lên máy bay máy bay trực thăng cất cánh từ từ trên mặt đất ở đây có thêm ba sát chết băng giá trong thời gian giang cung tuấn đi cứu người đường sở vi đã trở về thành phố từ gặng sau khi xuống máy bay cô gọi điện cho giang cung tuấn khi biết mọi người đã được cứu cô cũng thở phào nhẹ n h o n nói chồng à em về nhà họ đường trước em sẽ đợi anh trở về rồi cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa được giang cung tuấn gật đầu cúc điện thoại sau khi trở lại từ đằng anh cho người đến nhà của đàn tiến h sau khi bình tĩnh được một lúc anh quay người rời đi về phần trần phi hùng vì muốn gây dựng lại thiên sân quan không lại từ đằng lâu trực tiếp đến quân khu đắp chuyên hữu cơ trở về thủ đô sau khi đường sở vị trở về nhà họ đường liền trở lại phòng ở lầu hai không dừng lại khóa cửa mở máy tính bắt đầu tìm kiếm trên máy tính và dịch văn bản trong hang tuyết để hiểu được những lời giải thích của kiểm thuật kiếm thuật di chuyển kiếm chưa kịp giải mã vài chữ thì có tiếng g ó cửa sở vi mở cửa a em đây đường sở vị tắt máy tính như làm sai chuyện gì đó bị bắt tại trận hoàng sợ tắt máy tính sau đó đứng dậy đi về phía cửa mở cửa ra nhìn giang cung tuấn ở cửa cười t r ồ n g giang cung tuấn liếc nhìn đường sở vi vẻ mặt khó hiểu hỏi em ở trong phòng làm gì vậy em em đi tắm đường sở vị đỏ mặt À, có rất nhiều người ở đây họ đều đang đợi anh về để ăn bữa tối đêm giao thừa Chương chữa trị kinh mạch đường sở vi gan ruột đau nói h em sao vậy giang cung tuấn thấy biểu hiện của đường sở vị có chút không đúng vẻ mặt kỳ quái nhìn cô sao ư đường sở vi thoát một tiếng vội vàng nói không không có chuyện gì đi thôi xuống lầu ăn cơm tối cô dắt giang cung tuấn cùng rời đi giang cung tuấn cũng không nghi ngờ hai người cùng nhau xuống lầu có nhiều người tụ tập ở tầng dưới đường thanh lâm đường hiện gia đình nhà đường khánh ba thế hệ nhà họ đường tụ họ đồ ăn đã được bày biện giang cung tuấn đi xuống cầu thang trở thành tâm điểm của mọi người đường thành lâm đứng lên nói lớn mọi người yên lặng trật tự nào tôi có chuyện muốn nói phòng khách ồn ào trở nên yên tĩnh đường thành lâm nhìn về phía giang cung tuấn nói nếu như chúng ta có thể có ngày hôm nay trong nhà họ đường không thể thiếu cung tuấn cũng không thể thiếu sở vi đường thành long đã nói rất nhiều điều tất cả họ đều để tân búc giang cung tuấn để làm hài lòng sở vi giang cung tuấn nghe chỉ cười nhạt bữa tối giao thừa này rất sôi động nhưng giang cung tuấn ăn uống có chút tùy tiện liền xoay người lên lầu anh không thích ồ nào không thích náo nhiệt quá mức anh trở lại phòng sở vị trên lầu hai anh đứng trên ban công hút thuốc nhìn bầu trời đêm đen kịt trên mặt hiện lên suy nghĩ anh đang nghĩ về tình hình tiếp theo ở thành phố thủ đô và về cuộc tổng tuyển cử tiếp theo cuộc tổng tuyển cử là về vị vua mới tiếp theo âu dương lãng nhất định sẽ ra tay anh đang chăm chú nghĩ về mọi thứ một đôi tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau anh nghĩ gì thế giang cung tuấn phản ứng lại nói không có chuyện gì nghĩ đến vết thương trên người hạ đường sở vi nhẹ giọng hỏi phía sau anh đừng quá lo lắng được giang cung tuấn gật đầu bên ngoài hơi lạnh anh vào đi đường sở vi kéo giang c u n g tuấn vào nhà sau khi vào nhà giang c u n g tuấn cảm thấy có chút buồn ngủ liền nằm ở trên giường đường sở vi ngồi bên cạnh anh tối nay cả hai đều không đi chơi mà ở trong phòng nói rất nhiều đường sở vị tâm sự rất nhiều tâm tư cô nói rằng cô muốn giúp đỡ giang c u n g tuấn và muốn chia sẻ một số gánh nặng với giang c u n g tuấn một đêm lặng lẽ trôi qua ngày thứ hai là ngày đầu tiên của năm mới theo phong tục địa phương an x ô i vào buổi sáng sau đó đi thắp hương những người đã khuất trong gia đình sau đó là đi chúc tết giang công tuấn kiếm cơ ở nhà đường sở vi không ép buộc nhà họ đường cũng không ép buộc nhà họ đường đều đã ra ngoài giang cung tuấn khoanh chân ngồi trên giường anh cầm kinh y trên tay xem kinh y cố gắng tìm cách chữa lành vết thương cho mình tuy nhiên bài thuốc chữa bệnh được ghi lại ở trên cần một thời gian dài mới có thể hồi phục còn giang cung tuấn không có nhiều thời gian như vậy nếu dùng phương pháp tinh thần ghi trong kinh y để chữa lành vết thương đợi anh bình phục chấn thương đợi anh lấy lại sức thế giới sẽ rối tung lên từ lâu làm như thế nào đây giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm trọng anh đặt những tác phẩm kinh điện về y học xuống và nhắm mắt lại bất giác trong đầu anh hiện lên một hình ảnh kỳ lạ anh trợt n ả y ra một ý tưởng nguyễn sơn cự đồ khai thông tuyến kinh mạch mười tám giang cung tuấn nghĩ về việc này sơ đồ kinh mạch này yêu cầu hai ngày nam nữ luyện tập cùng nhau còn yêu cầu đối với chân khí cũng rất k h ắ c khe một dương một â m cần sự kết hợp và hòa quyện của âm và dương giang cung tuấn hít sâu một hơi anh lập tức đứng dậy m à c áo khoác lấy điện thoại di động ra gọi cho đường sở vi t r ô n g à có chuyện gì vậy sở vi anh muốn ra ngoài tìm đạn tiến luyện võ công trong nguyễn sơn cự đồ điều này có thể giúp anh nhanh chóng khôi phục sức lực giang cung tuấn giải thích ý định của mình nghe vậy đường sở vị có chút không vui tuy nhiên cô không dừng lại mà nói đi đi giang thời nói rằng trên toàn thế giới chỉ có đạn tiến h là có thể luyện tập bí kíp võ công lẩn chứa trong n g u y ệ t sơn cư đ ổ với giang cung tuấn bởi vì đan thiện được sinh ra với thể chất hàn băng m ộ ư ơ i tám kinh mạch cần phải tương hợp tâm dương được giang cung tuấn c ú p điện thoại đi ra ngoài lái xe của nhà họ đường đến nhà đạn tiến h nhà của đan tiến h một đám người quay quần bên nhau nói chuyện cười vừa sư phụ đệ tử nâng ly chúc mừng đan thiện cầm ly rượu đứng lên mộ dung xuân nhận lấy rượu trong tay cô đúng lúc này trung cửa văng lên đan tiến h tự hỏi tết rồi còn ai đến nhà không biết cô cầm điều khiển từ xa trên bàn lên mở lên tv trên tường bất ngay lập tức trên tv hình ảnh giám sát ở cửa xuất hiện nhìn thấy đó là giang c u n g tuấn tất cả đều hưng phấn trước yêu cầu của đan tiến h ý đình thi chạy ra mở cửa giang c u n g tuấn đi vào nhìn mọi người đang r u n g nữa cười nói thật sự đến đúng lúc rồi em lấy thêm bát đua y đình thi nhanh chóng chạy vào bếp hứa linh liếp nhìn giang công tuấn cười dễu cận anh không ở nhà họ đường mang đến cùng chung vui với chúng em ư giang cung tuấn ngồi xuống cười nói anh tới đây có việc anh hiện tại bị thương nhưng dùng phương pháp khác chữa trị vết thương trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục sức lực anh muốn lấy cơ hội này để luyện tập võ công với đan tiến h võ công ghi lại trong nguyện sơn cư đồ được chứ đan tiến h hào hứng nói giang đại ca em đã luyện hóa chân khí hiện tại đã là võ giả cấp một được giang cung tuấn gật đầu t h a n phục nói đúng vậy em đã luyện hóa chân khí nhanh như vậy có thể chịu được nỗ lực của người khác mấy chục năm lúc này y đình thi đã đi ra ngoài với b á t đua đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận lấy tùy tiện ăn một chút sau khi ăn xong anh trở về phòng với đan thiện trong phòng hai người ngồi xếp bằng trên giường nhìn nhau đan tiến em có nhớ mười tám đường kinh mạch không giang c u n g tuấn hỏi có đan tiến gật đầu cô cũng nhìn vào sơ đồ kinh mạch và nghiên cứu chúng một lúc vậy thì thử trước giang c u n g tuấn không biết phải làm sao bởi vì bây giờ anh không thể kích thích quá nhiều năng lượng chân khí anh không biết như vậy có được không giang công tuấn ngồi ở tự thể bức tranh đầu tiên hai tay đặt lên đầu gối nhưng đ a n g tiến với một bước nhảy vọt đã xuất hiện trên đầu của giang c u n g tuấn và đặt hai tay của cô lên tay giang c u n g tuấn lúc này cô thúc giục chân khí theo lộ trình di chuyển trên kinh mạch anh chỉ cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn tay lúc này anh hít một hơi thật sâu một chút kích thích chân khí dấu vết chân khí này chuyển động theo kinh mạch tuy rằng chỉ là một chút chân khí nhưng kinh mạch của anh quá mầm manh chân khí chạy tới trên người có cảm giác đau như kim c h â m đau đớn biểu cảm của anh biến dạng với vẻ mặt đau khổ tuy nhiên anh buộc phải chịu được nó chân khí của anh rất mạnh mẽ được kết hợp với khí lạnh của cơ thể đạn tiến h lúc này hai nguồn năng lượng hòa vào nhau không chia rẽ nhau năng lượng chân khí hòa quyện với âm dương luân chuyển liên tục từ cơ thể giang cung tuấn sang cơ thể đạn tiến h cơn đau trong cơ và t ĩ n h mạch của giang cung tuấn đã dịu đi rất nhiều đạn tiến h đừng thúc giục quá nhiều chân khí chỉ một chút thôi giang cung tuấn sợ rằng đạn tiến h thúc giục quá nhiều chân khí thân thể của anh không chịu nổi vì vậy anh không thể không nhắc nhở được đạn tiến h gật đầu ngay sau đó cả hai thay đổi động tác của họ hai người ôm nhau nắm tay nhau đan tiến h cũng có chút xấu hổ mặt đ ỏ bừng còn giang cung tuấn ôm một mỹ nữ cũng thấy trái tim mình ngọt ngào chương 656, quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn 18 sơ đồ kinh mạch chia thành nam và nữ tổng cộng có chín tư thế một số thì kỳ lạ một số thì mơ hồ đan tiến h rút vào vòng tay của giang cung tuấn giang cung tuấn đưa hai tay ra sau trong khi đan tiến h ôm lấy anh giang cung tuấn thu lại tâm trí g ặ t những suy nghĩ lung tung sang một bên bắt đầu thúc giục chân khí một cách nghiêm túc sau khi âm và giường hợp nhất chân khí thay đổi và trở nên nhẹ nhàng không ảnh hưởng gì đến cơ thể của giang c u n g tuấn hơn nữa chân khí này có tác dụng sửa chữa và củng cố các kinh mạch ngay sau đó nhanh chóng kết thúc hai người dừng lại đ a n thiến đỏ m ặ t nói tôi tôi cảm thấy rằng chân khí của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều giang c u n g tuấn cũng cảm thấy thoải mái nói tôi không biết ai đã tạo ra phương pháp này nó thực sự kỳ lạ đáng kinh ngạc nó có tác dụng chữa bệnh mạnh mẽ bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi tôi có thể phục hồi sức mạnh của mình chỉ trong vòng nửa tháng mười lăm ngày không phải là quá dài việc có thể lấy lại sức trong vòng mười lăm ngày là điều hoàn toàn đáng sợ miễn là chân khí của anh ta được phục hồi anh có thể tinh luyện hấp thụ nội đan lúc đó chân khí của anh sẽ đạt đến cấp độ cao hơn làm lại lần nữa đan tiến h nói nghĩ đến tư thế không rõ ràng trước đây của mình cô có chút xấu hổ cúi đầu được giang cung tuấn không nghĩ nhiều hai người tiếp tục cả hai trong phòng nguyên một buổi chiều t ầ n g dưới ý gì h đình thi tiếp tục nhìn lên cầu thang tuy nhiên sau khi theo dõi suốt một buổi chiều mà giang cung tuấn và đạn tiến h đều không xuống cô đến bên hứa linh nhỏ giọng hỏi chị hứa linh anh giang và đan tiến đều đã ở trong phòng một buổi chiều rồi họ thực sự chỉ đang luyện tập thôi sao bằng không thì sao h ứ a linh l i ế p nhìn y đình thi cười đừng lo lắng giang cung t u ấ n chỉ là một khúc gỗ cho dù khỏa thân đứng trước mặt anh ta anh ta cũng sẽ không làm gì được đối với giang cung tuấn h ứ a linh có một cái nhìn rất tốt anh khác với những người đàn ông khác không phải là một loài vật có tư duy n ử a thân dưới cô đã nhiều lần thử cám dỗ giang cung tuấn nhưng giang cung tuấn lại thờ ơ vâng đang t i ế n khóc mộ dung xuân cũng tò mò không biết võ công nào được ghi lại trong nguyệt sơn cư đồ tứ đại bộ tộc nổi tiếng trong giới võ lâm cổ đại bản đồ bốn kho báu đã được lưu truyền hàng nghìn năm ông ta đã biết những bức tranh cổ về tứ đại gia tộc từ lâu ông ta dự định sẽ hỏi trực tiếp sau khi giang c u n g tuấn đi xuống đúng lúc này trung cửa vang lên ý đình thi đi ra mở cửa nhìn thấy đường sở vi ở cửa cô sửng sốt một chút lập tức kêu to chị sở vi đây là đường sở vi đã đến cô liếc nhìn y đình thi nhẹ nhàng gật đầu ừ vào đi y đình thi mời đường sở v i vào nhà sau khi vào nhà đường sở vi nhìn quanh trong phòng khách không tìm thấy giang công tuấn và đàn tiến không khỏi hỏi giang công tuấn đang luyện công sao hứa linh gật đầu ừm anh ấy cùng đan tiến lên lầu đã lâu cũng không biết là luyện tập hay là làm gì sở vi đi lên xem một chút nói không cố ý nghe có chủ ý nghe nói giang cung tuấn và đan tiến đã ở trong phòng từ lâu đường sở vi không khỏi tim thắt lại nhanh chóng đi lên lầu bạch tô đang nịch điện thoại di động liếc nhìn hứa linh cười nói hứa linh tôi phát hiện tâm tư của cô càng ngày càng nghiêm trọng không phải cố ý khiêu khích quan hệ giữa anh giang và đường sở v i chứ không có gì hứa linh biện hộ nói tôi nói thật bọn họ ở trong phòng đã lâu nhưng là không có đi ra bạch tâm cười cười không nói nữa nhưng y đình thi nhìn đường sở vi đang ở trên lầu với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cô không biết mình đang nghĩ về điều gì tầng hai căn phòng một buổi chiều giang cung tuấn đang luyện khí công với đan tiến h sau một buổi chiều tập luyện cả hai đi từ bỡ ngỡ lúc đầu thành quen thuộc như bây giờ điều này là do khi bạn luyện khí công năng lượng thực sự của bạn c h ả y ra bạn đổ mồ hôi rất nhiều và hơi nóng đan tiến h trực tiếp t ở i bỏ quần áo của cô chỉ mặc một chiếc quần tất mỏng cô ấy không già lắm nhưng vóc dáng chuẩn dáng người thẳng thắn khuôn mặt hoàn mỹ là một tiểu mỹ nhân đầy đạn đúng lúc này cửa phòng đường ộ t nhiên bị đẩy đ ra.、Đường、sở vi ị bước vào. đứng ở cửa vào c nhìn hai người lại nhìn đan thiến ăn mặc mầm anh trong lòng cô cảm thấy tức giận tuy nhiên cô không biểu lộ ra trên mặt trông rất bình tĩnh bước tới liếc nhìn hai người họ nhìn thấy cả hai người đều đói ra máu không khỏi hỏi xin lỗi tôi làm gián đoạn hai người sao giang cung tuấn vươn tay lau vết máu nơi khoe miệng nhìn đường sở vi đang đứng trước mặt hỏi em tại sao lại ở chỗ này tại sao em không thể tới xem một chút sao đường sở vi hỏi ngược lại đan thiện cũng đứng lên nhìn về phía đường sở vi nói không biết gõ cửa sao không biết nếu gián đoạn luyện tập sẽ dễ nhập mà sao giang cung tuấn giải thích chỉ là luyện khí công không có gì khác em biết đường sở vi hít sâu một hơi cưỡng chế lựa giận trong lòng kìm nén khí huyết sôi trào trong cơ thể nếu không phải biết giang cung tuấn chỉ là luyện khí công cô đã tức giận đến phát điên rồi giang cung tuấn đứng lên tuy nhiên anh đột nhiên nhận được sức mạnh năng lượng chân chính của anh bùng lên làm cho thân thể hắn bị thương vừa đứng lên liền cảm thấy c h ó n g váng ảnh hưởng đến vết thương trong cơ thể anh không khỏi phun ra một n g a máu đường sở vi kịp thời đi tới và đỡ giang cung tuấn lựa giận trong lòng tàn biến thay vào đó là vẻ mặt hối lỗi thực xin lỗi em không tốt em nên gõ cửa giang cung tuấn hơi từ bỏ nói không thành vấn đề chỉ là máu chảy ngược nghỉ ngơi một lát là ổn rồi em em chỉ qua xem một chút anh tiếp tục luyện em trở về trước đường sở vi không nói nhiều xoay người rời đi đan tiến h liếc nhìn giang c u n g tuấn nói anh vẫn làm sao vậy còn không mau đuổi theo giang c u n g tuấn không nhúc ních nhẹ giọng nói sở vi biết tình huống chung cô ấy cũng biết tôi chỉ là đang luyện tập ngốc n i ế t đan tiến h bất lực thở giả giang c u n g tuấn vẫn không hiểu phụ nữ đường sở vi đi xuống lầu sở vị thế nào hứa linh đứng lên hỏi đường sở vị cười nói giang c u n g tuấn đang luyện tập tôi sẽ không quáy giày nữa ở nhà có chuyện tôi về trước đấy cô rời đi với một nụ cười sau khi ra khỏi cửa nụ cười trên mặt cô liền cứng lại thay vào đó là vẻ mặt trầm thấp cô ấy ghét chính mình hận bản thân quá yếu đ ố i nếu cô mạnh hơn thì cô ấy sẽ có thể giúp giang c u n g tuấn giải quyết rắc rối giang c u n g tuấn sẽ không tìm đến những người phụ nữ khác để luyện công để chữa trị vết thương nếu cô mạnh hơn cô có thể bảo vệ giang c u n g tuấn quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn đã ăn sâu vào trái tim câu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn cô nắm chặt tay mình phải trở nên mạnh mẽ hơn cô vội vàng lái xe trở về nhà Về sau khi đường sở vị trực tiếp nghiên cứu một lúc cô mới nghĩ ra một vài từ cô ấy đã trực tiếp chi tiền tìm một chuyên gia về tiếng đại lan cổ nhờ chuyên gia đó giúp dịch tiếng đại lan cổ tuy nhiên Cô đã không đã làm tuy h thứ h e o đoạn, tự sự mà làm còn của các c gián giúp với đỡ ê nhiên gia, tốc độ n a n hơn n h h ề u Tuy n h i điều này liên quan đến việc thực hành tiếp theo của cô ấy cô không tin tưởng lắm vào một chuyên di vì vậy cô ấy đã tìm lại một chuyên gia để giúp dịch tiếp theo cô ấy tìm kiếm một số người nữa so sánh từng bản dịch của một số chuyên gia tìm thấy tất cả chúng đều giống nhau giờ cô đã thấy nhẹ nhõm hơn dịch xong toàn bộ văn bản đã là ngày hôm sau đường sở vi kiếm cớ đi ra ngoài lái xe đến vùng ngoại ô không người tiến vào một ngọn núi lớn trên núi bắt đầu luyện tà kiếm quyết một khoảng trống trong rừng đường sở vi mặc một chiếc áo khoác ngoài cầm tà kiếm thúc đẩy sự tức giận khi chân khí đi khắp các kinh mạch máu trong cơ thể cô bị kích thích giống như nước sôi nó trở nên sôi sục khi máu c u ộ n sôi lên trong máu xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ nghĩ đến đường sở vị nhẹ nhàng trầm lặng giờ phút này cô giống như g i ã thú đang ngủ yên từ trong cơ thể t o á t ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơi thở này ảnh hưởng đến cả xung quanh bùm bùm bùm một số cây lớn bị bật gốc bởi trận động đất, đất chuyển động ngọn núi rung chuyển như thể ngày tận thế sắp đến lúc này trong đầu đường sở vị như có ma giống như có vô số trẻ sơ sinh đang khóc như có người đánh c h ố n g thua chiêng nhiều âm thanh lộn xộn khác nhau vang lên từ tâm trí cô điều này ảnh hưởng đến tâm trí của cô t a kiểm màu đen trong tay lúc này nở rộ ra hát quang vẻ mặt đau khổ cô cố gắng chịu đựng đồng thời thúc giục tâm quyết làm cho não của cô tỉnh táo tuy nhiên chân khí kích thích máu r ù a cô hoàn toàn không thể tỉnh táo lúc này cô đang ở trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh tuy nhiên cô không vì thế mà mất trí trong tâm trí cô ấy tâm quyết xuất hiện phương pháp tu luyện của mà vương xuất hiện thân hình của cô bay lên không trung ta kiếm chém đúng ra hào quang thanh kiếm dài hơn ba mươi mét nở rộ gây ra sát thương kinh người đường sở vi thực hành nó một lần nữa sau đó dừng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất thúc giục tâm quyết ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại cô kiểm tra thời gian bây giờ đã gần chiều cô cũng lái xe về trong thời gian sau đó đường sở vị đi ra ngoài vào mỗi buổi sáng đôi khi vào buổi chiều đôi khi lại đi vào buổi tối trong nháy mắt hơn m ư ơ i ngày trôi qua trong m ư ơ i ngày này cô không có đi gặp giang công tuấn mà là tự mình đi liên tả kiếm quyết sau hơn mười ngày tu luyện mỗi khi năng lượng chân khí được kích thích sẽ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chuyển hóa thành huyết mạch lực lượng này sẽ tràn ngập toàn thân giữ ẩm cho cơ và xương của cô thể chất của cô không ngừng trở nên cường trắng hơn cơn giận của cô giảm đi chỉ trong mười ngày cô đã từ cảnh giới trung gian thứ ba thăng lên cảnh giới thứ tư bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể khai thông kinh mạch khắp cơ thể và tiến vào cảnh giới thứ năm ngày mai là lễ hội đèn lồng hôm nay đường sở vi về nhà sớm khi về nhà đường tân vây quanh nhìn đường sở vi bằng ánh mắt kỳ quái hỏi chị ạ chị làm gì nãy giờ vậy sáng nào cũng đi chơi sớm về rất mất em luôn thắc mắc không thấy anh rể anh ấy bận gì sao mấy hôm nay không gặp đường sở vi liếc nhìn đường tấn không biết vì sao đường tấn lại cảm thấy đường sở vị đã thay đổi bây giờ vẻ mặt của đường sở vị lãnh đ ạ m tạo cho người ta cảm giác cự tuyệt cô nhìn đường tấn như có rắn độc đang nhìn mình chằm chằm thân thể không khỏi lùi về sau đường sở vi bình tĩnh nói giang cung tuấn có chuyện phải làm tính thời gian hiện tại cũng nên gần xong sau hơn m ộ ư ơ i ngày luyện tập đường sở vị không nói là học được là kiếm quyết nhưng cô gần như đã quen thuộc ta kiếm quyết được tạo ra bởi ma vương trong trạng thái nửa điện nửa tỉnh kiếm pháp này yêu cầu máu của rùa phải vào trạng thái nửa điện nửa tỉnh mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa cô đã luyện tập hơn m ộ ư ơ i ngày kỹ năng của cô đã tăng lên rất nhiều cô tin rằng chân khí của giang c u n g tuấn gần như đã được khôi phục nếu không có gì xảy ra giang c u n g tuấn nên rời thành phố t ử đằng đến thủ đô sau lễ hội đèn lồng chị đi tìm giang công tuấn đường sở vì không ở nhà xoay người đi ra khỏi biệt thự lái xe đến nhà của đàn thiến Nhà Đan của trong h i ế n t thời gian này giang cung tuấn đã luyện tập võ thuật với đan tiến h sau hơn m ộ ư ơ i ngày tu luyện thân thể anh từ từ khôi phục dưới sự nuôi dưỡng của âm dương hòa quyện c h â n khí kinh mạch trở nên vững chắc hơn anh không còn sợ hai trước tác động của c h â n khí sức mạnh của anh đã từ từ trở lại đỉnh cao trong căn phòng hai người đang làm những tư thế kỳ quặc đã kết nối hai người và biến họ thành một thể thống nhất với sự giúp đỡ của giang cung tuấn chân khí của đan tiến h cũng được cải thiện nhanh chóng trong hơn m ộ ư ơ i ngày cô đã bước vào cảnh giới thứ ba sau khi kết thúc hai người dừng lại quá mệt mỏi đan tiến h lau mồ hôi trên c h á n nói tôi nghĩ tập luyện thế này rất vui sau hơn chục ngày tôi thấy cái thất nhàm chán vô cô ấy đang mặc một bộ quần áo mỏng mồ hôi nhễ nhại mồ hôi làm ớt áo bộ quần áo mỏng dính chặt vào người cô liếc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi trên giường khí tức trong người không ngừng m ạ n h lên một lúc lâu sau giang c u n g tuấn thu thập xong công việc của mình nhìn đan thiện với nụ cười d ạ n g d ỡ trên ngôi anh nói sau hơn mười ngày tập luyện tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sức lực của tôi đã trở lại đỉnh cao tuyệt quá đan tiến mỉm cười hạnh phúc đan tiện h cảm ơn cô nếu không có cô tôi vẫn không biết khi nào mới có thể lấy lại sức mạnh đan tiên h cười nói tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích khí tức chân khí của tôi hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều tôi đã tiến vào cảnh giới thứ ba vậy thì tốt giang cung tuấn gật đầu phương pháp tinh thần này thật tuyệt vời hiện giờ năng lượng chân khí của đan tiến vẫn còn rất yếu nếu đan tiện h tiến vào cảnh giới thứ sáu thậm chí là cảnh giới thứ bảy sau đó cùng nhau tu luyện hàm khí trong cơ thể đan tiến là liều thuốc bổ tuyệt vời cho chân khí trong cơ thể anh để chân khí của anh tăng lên nhanh chóng mà này chúng ta cùng nhau luyện tập bao nhiêu ngày rồi đạn tiến nhấc điện thoại bên cạnh cô nói ngày mai là lễ hội đèn lồng giang cung tuấn không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy năm mới sẽ kết thúc sớm thôi thủ đô đã hơn mười ngày bình lặng tiếp theo chắc chắn sẽ không yên tuy nhiên bây giờ anh không sợ nữa sức mạnh của anh đã trở lại đỉnh cao với sức mạnh của anh trong b ạ c cõi cộng với sức mạnh ma thuật của nghịch thiên âm dương trâm ngay cả khi anh không thể đánh bại cảnh giới thứ tám anh cũng không dễ dàng thua bây giờ anh vẫn còn có một nội đạn của dừa thần trong tay nội đan này có thể cải thiện chân khí của anh rất nhiều không nói tới việc tiến vào cảnh giới thứ tám ít nhất cũng có thể tới gần cảnh giới thứ chín đi xuống lầu xem một chút giang cung tuấn đứng dậy ra khỏi giường đan thiện cũng cầm áo khoác bên cạnh mặt vào hai người cùng nhau đi xuống lầu trong sảnh tầng dưới tiếng cười nói ông xã đường sở vi đã đến đây được một thời gian nhưng lần này cô không quái g i y giang cung tuấn luyện tập nhìn thấy giang cung tuấn đi xuống lầu cô lập tức đứng lên đi tới nắm lấy tay anh không khỏi hỏi tu vi của anh thế nào rồi trên mặt mang theo đủ cười giang cung tuấn nói ừ n thương thể đã khôi phục sức lực cũng đã khôi phục tuyệt quá đường sở vi cười vui vẻ chương 658, m ộ dung xuân phục hồi sức mạnh cuối cùng cũng được phục hồi bằng cách này giang c u n g tuấn không phải ở lại với đan tiến nữa t r ồ n g à khi nào anh sẽ đến thủ đô đường sở vi mừng rỡ hỏi cô không muốn ở lại thành phố t ử đằng nguyên nhân chính là có rất nhiều phụ nữ ở thành phố t ử đằng quan hệ không rõ ràng với giang c u n g tuấn cô phải đưa giang c u n g tuấn đi tránh xa những người phụ nữ này không n ộ i giang c u n g tuấn hơi từ bỏ nói hiện tại tuy rằng anh đã khôi phục thực lực nhưng anh vẫn chỉ là ở cảnh giới thứ bảy thủ đô đã ẩn chứa rất nhiều cường giả cảnh giới thứ tám hiện tại cường giả cảnh giới này đã nhận được nội đan sau khi hấp thụ được nội đan sức mạnh của họ chắc chắn sẽ tăng lên cấp độ tiếp theo anh không tự tin rằng mình có thể đánh bại họ thủ đô giang cung tuấn nhất định phải quay trở lại có rất nhiều việc ở thủ đô đang chờ anh giải quyết người đứng đầu nhà họ đào đã bị bắt ông ta vẫn đang ở trong một tối lần trước anh muốn sử dụng nhà họ đào để bắt một loạt người làm sạch triệt để những mối quan hệ phức tạp tích tụ ở thủ đô trong một thế kỷ qua tuy nhiên đã xảy ra sự cố trước khi nó có thể được xử lý anh chỉ tạm gác lại và đi đến phái thiên sân quan giang cung tuấn chúc mừng cậu khôi phục thực lực mộ dung xuân đứng lên chúc mừng hiện tại cậu có thể luyện chế nội đan của con rùa nhưng trong thời gian ngắn không thể hấp thu được tôi nghĩ như vậy cậu xem có thể giúp tôi lấy lại sức mạnh tôi sẽ trở về thủ đô trước cậu ở lại đây tinh luyện nội đan rùa giang cung tuấn liếc nhìn mộ dung xuân anh hứa sẽ giúp mộ dung xuân phục hồi sức lực tuy nhiên anh không chắc chắn hơn nữa mộ dung xuân này làm sao có thể tin tưởng được ông ta là thủ lĩnh của gia tộc cổ môn mặc dù có chi khí tự như anh ta nhưng điều này chỉ là khi chân khí của mộ dung xuân tan biến nếu giúp ông ta chữa lành vết thương lấy lại sức mạnh không biết mộ dung xuân sẽ trở thành như thế nào mộ dung xuân tôi biết cậu không tin tôi cậu có bát v a n tôi có thể hiểu được giang cung tuấn vừa mở miệng nói tôi không rõ nhưng ông có thể thử xem không biết có thành công hay không cảm ơn cậu đã tin tưởng đi thôi lên lầu giang cung tuấn xoay người rời đi mộ dung xuân đi theo phía sau đường sở vị to mày từ đ ầ u đến cuối cô không tin mộ dung xuân mộ dung xuân có danh tiếng quá lớn trăm năm trước ông ta đã nổi danh một trăm n ă m trước đã ở cảnh giới thứ bảy nếu lấy lại thực lực đó là bậc thầy số một thế giới nếu ông ta ta không đứng về phía giang cung tuấn thì đây sẽ là một rắc rối tuy nhiên giang cung tuấn tin mộ dung xuân cô không thể nói bất cứ điều gì sở vi cô đang suy nghĩ gì vậy hứa linh thiên liếc nhìn đường sở vi không khỏi hỏi đường sở vi khẽ lắc đầu ngồi xuống nói không không có gì sau khi suy nghĩ vài giây cô ấy nói mọi người có thực sự tin mộ dung xuân không tin nhiều người đồng thanh bọn họ đã ở cùng mộ dung xuân hơn m ư ơ i ngày đều tôn mộ dung xuân làm thầy mộ dung xuân là một ông lao tốt bụng chăm sóc các họ rất tốt trong võ thuật ông không có dấu diếm gì trong khoảng thời gian này mộ dung xuân cũng kể cho họ nghe rất nhiều chuyện nói về sự hỗn loạn ở đoan hùng một trăm n ă m trước nói về cổ môn tham gia kháng chiến căng thẳng cũng nói về cuộc nội chiến diễn ra ở đoan hùng vì ý tưởng khác nhau nghe vậy đường sở vi không nói gì cô cầm thanh kiếm ác ma chân chính và chìm đắm trong suy nghĩ trên lầu trong phòng của giang c u n g tuấn mộ dung xuân ngồi xếp bằng trên giường giang công tuấn đứng sang một bên và nói anh mộ dùng ông già đi bởi vì chân khí của ông đã tiêu tan tế bào của ông bị lao hóa vẻ ngoài của ông đã già đi ngày hôm đó tôi đã hành động kịp thời dùng những phương pháp đặc biệt để ngăn chặn chân khí của ông khỏi tiêu tan và ngăn cản ông tiêu tán sức sống ư mộ dung xuân gật đầu nói chính là như vậy giang cung tuấn nói tiếp chỉ có một cách khôi phục chính là dùng năng lượng mạnh mẽ để khôi phục sinh lực cho ông một khi sinh khí của ông mạnh mẽ nội tạng của ông sẽ tự nhiên khôi phục chân khí tiềm ẩn trong cơ thể ông đương nhiên có thể sử dụng nếu có thể sử dụng năng lượng chân khí của mình việc khôi phục thực lực sẽ rất dễ dàng mộ dung xuân nhìn giang cung tuấn không khỏi hỏi cậu có cách gì hay là sử dụng cái kim châm kia giang cung tuấn gật đầu nói đúng chính là nó tốt mộ dung xuân gật đầu kim lịch thiên âm dương quấn quanh cánh tay giang cung tuấn tuột ra giang cung tuấn cầm lấy kim lịch thiên âm dương hướng lên t r ờ i bắt đầu châm cứu mộ dung xuân tiếp thêm c h â n khí chân khí mạnh mẽ ngập trong kim lịch thiên âm dương giang cung tuấn đã nhanh chóng châm xuống ngay khi kim quang đi xuống mộ dung xuân chỉ cảm thấy trong kim quang có một luồng ấm áp quét qua thân thể trong lòng khó hiểu vô cùng thoải mái giang cung tuấn liên tục châm kim xuống với thực lực hiện tại anh chẳng ó t ể dùng hết 81 chậm. h c bao lâu, mấy đã hoàn thành. Thân thể chỉ h dung xuân lên. Ông ta t mộ cảm ru ma l ự chốc tràn ngập trong t ngập cơ ể sức s n dần dần trở nên mạnh g trở t mẽ, sợi ó t r ắ năng g t r lượng của tám mươi một cây kim lịch tiên âm dương đã cạn kiệt giang cung tuấn rút châm ra sau đó nhìn về phía mộ dung xuân bây giờ mộ dung xuân trẻ hơn trước vài tuổi nhưng điều này vẫn còn lâu mới đủ giang cung tuấn hỏi ông cảm thấy thế nào mộ dung xuân về mặt kinh ngạc nói thật kinh ngạc mấy trăm năm nay tôi đều nhìn thấy các loại bảo vật nhưng chưa từng thấy qua một loại kim quang kỳ diệu như vậy hiện tại tôi cảm thấy tràn đầy sức sống cậu giang đây là kim c h â m gì vậy giang cung tuấn cười nhạt tám mươi một cây kim lịch thiên âm dương thật kinh ngạc mộ dung xuân hít sâu một hơi đây chắc chắn là một kho báu với tám mươi một cây kim lịch thiên âm dương này về mặt lý thuyết nó có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ giang cung tuấn nói xem ra một lần thi c h â m là không đủ tôi cần phải thực hiện nhiều lần tuy nhiên hiện tại năng lượng chân khí của tôi đã tiêu hao quá nhiều thực hiện một lần cũng không đủ tôi sẽ lấy lại năng lượng chân khí của mình trước được mộ dung xuân gật đầu giang cung tuấn bỏ đi tám mươi mốt cây kim lịch thiên âm dương bắt đầu khôi phục chân khí khí của anh phục hồi nhanh chóng trong vòng vài giờ sau khi bình phục mộ dung xuân lại được trâm kim sau lần này mộ dung xuân đã trẻ lại rất nhiều tiếp tục phục hồi cho đến trưa ngày hôm sau giang cung tuấn ba lần thi trâm cho mộ dung xuân mộ dung xuân cũng đã thay đổi từ diện mạo giàn mua thành ngoại hình bốn mươi ha ha ông ta cười thành tiếng cuối cùng cũng hồi phục rồi ông đứng vậy n h ì n g i a n g c u n g tuấn đang lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói cậu giang thật sự cảm ơn cậu nếu không có cậu bây giờ tôi đã chết rồi huống chi là lấy lại sức mạnh giang c u n g tuấn hỏi thể lực đã khôi phục chưa mộ dung xuân lắc đầu nói còn chưa nhưng khôi phục thực lực của tôi hiện tại cũng không khó nhiều nhất hai tháng thực lực của tôi sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tốt rồi giang c u n g tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm mộ dung xuân phục hồi sức lực đây cũng là một trợ giúp không nhỏ đối với anh điều anh lo lắng duy nhất bây giờ là sau khi mộ dung xuân khôi phục thực lực sẽ không hợp tác với anh sẽ ra tay chống lại anh sau đó anh đã tạo ra một đối thủ đáng gờm cho mình tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại khả năng này là rất nhỏ chương 659, t h a m vọng của đường sở vi hiện tại tôi đã hồi phục được 30% sức lực mộ dung xuân nói chiến trường chính tiếp theo ở thủ đô thủ đô chỉ có âu dương lãng âu dương lãng hẳn là nhận được một viên nội đan đã hơn nửa tháng trôi qua không biết ông ta có luyện chế hay không nếu nó được biến đổi sức mạnh của ông ấy chắc chắn sẽ lên một cấp độ theo tôi sẽ quay lại thủ đô để xem tình hình cậu sẽ ở lại từ đẳng để tinh luyện nội đan ông ấy đã hồi phục ba mươi phần trăm sức lực nhưng cho dù là ba mươi phần trăm người bình thường cũng không so sánh được ngoại trừ một số cường giả hàng đầu ông ta là bất khả chiến bại được giang cung tuấn gật đầu mộ dung xuân đã đến thủ đô trước anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lúc này âu dương lãng làm loạn mộ dung xuân về mặt tâm trầm lạnh lùng nói hồi đó tôi cứu hắn nếu không phải tôi hắn đã chết từ lâu rồi nhưng không ngờ hắn lại ra tay với tôi giang cung tuấn liếc ông ta một cái hỏi sau khi trở về thủ đô ông định làm gì vẻ trơ mặc trên mặt mộ dung xuân tiêu tan suy nghĩ một hồi mới nói âu dương lãng là người có tham vọng tham vọng của hắn chính là ngai vàng chỉ khi trở thành đế vương hoặc vương phi hắn mới có thể dẫn dần thu xếp mọi thứ sức mạnh của cổ môn đã ăn sâu vào thủ đô vì vậy trước tiên phải dọn sạch sức mạnh còn lại của cổ môn mộ dung xuân nhìn rất thoáng những thế lực còn lại của gia tộc cổ môn hoàn toàn không đáng tồn tại sự tồn tại của nó là một mối đe dọa cho sự ổn định của đoàn hùng tôi trở về bắc kinh để đối phó với âu dương lãng nếu có thể tiếp tục khống chế cổ mô thì là tốt nhất nếu không được thì tôi phải thu dọn giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu mộ dung xuân có ý tưởng này thật sự rất tốt cũng không muộn tôi đi trước một bước tôi sẽ để tiêu giao vương sắp xếp một chiếc chuyên cơ đưa ông trở về được mộ dung xuân cũng không diễn trò tiếp theo giang c u n g tuấn sắp xếp cho mộ dung xuân gấp rút trở về thủ đô sau khi xong giang c u n g tuấn phải nghỉ ngơi nhà của đan tiến h nhiều người tập trung ở sảnh tầng một đường sở vi hứa linh đan tiến h ý đình thi và bạch tổ hứa linh hỏi giang công tuấn năm mới sắp qua rồi anh phải hướng dẫn rõ ràng về cách phát triển tiếp theo chúng ta không thể cứ đùa g i ỡ n nữa giang cung tuấn cũng rơi vào suy nghĩ sau một vài giây anh hỏi tình hình bách niên năm nay như thế nào bách tổ cho biết nó đã phát triển nhanh chóng trong, trong một thế kỷ hiện nay đã cơ bản chiếm lĩnh thị trường dược phẩm trong nước đang mở rộng ra nước ngoài và đã hợp tác với một số tập đoàn dược phẩm quốc tế lớn mục tiêu bách niên của giang cung tuấn rất rõ ràng để trở thành số một trong ngành y tế sau khi thôn tính dần dần, dần thâu tóm các tập đoàn dược khác trở thành người đứng đầu việc đưa thuốc gì cho mọi người hoàn toàn do bách niên quyết định vào thời điểm đó bách niên sẽ có thể kiểm soát toàn bộ nhân loại đây là một ý tưởng điên rồ giang c u n g tuấn cũng bị sốc khi biết mục đích của việc thành lập bách nhiên âu dương lãng phải bị ngăn lại phải có bách nhiên mới dừng lại được cổ môn phải bị phá bỏ ý định ban đầu của việc thành lập công ty dược cứu thế là để chống lại bách nhiên hứa linh lo lắng nói bây giờ cứu thế đòi hỏi tiền bạc trông có tiền và công nghệ và kỹ thuật thì nó chắc chắn không thể theo kịp tốc độ của bách nhiên anh sẽ tìm cách giang c u n g tuấn nghiêm túc nói hứa linh cho biết bây giờ cứu thế đòi hỏi một nhóm nghiên cứu khoa học mới và rất nhiều kinh phí giang công tuấn gật đầu nói trước tiên anh sẽ viết một vài công thức chờ anh giải quyết vấn đề ở thủ đô sau đó sẽ nói bước tiếp theo chúng đứng sau bách niên là cổ môn bây giờ cổ môn do âu dương lãng điều khiển chỉ cần âu dương lãng bị giải quyết và tiêu diệt cổ môn thì hiểm họa bách niên đương nhiên sẽ không tồn tại trong hai ngày tiếp theo giang cung tuấn ở nhà và chuyên tâm nghiên cứu các đơn thuốc anh đã viết ra một số công thức thuốc thuần túy của đại lan một vài công thức không thể cứu thế giới nhưng chúng có thể giúp nhiều việc h ứ a linh bạch tổ hai người phải lo cứu thế còn phải để mắt tới hành tung của bách niên nếu có động tĩnh gì lớn nhất định phải nói trước cho anh biết sau khi đưa công thức cho hứa linh giang cung tuấn nói ừ m anh đến công ty trước hứa linh quay người đi ra ngoài bạch tổ cũng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại đường sở vi đạn thiến và y đình thi đường sở vi hỏi chồng ạ khi nào thì anh đến thủ đô giang cung tuấn nói tình hình ở thủ đô tạm thời ổn định vẫn chưa có chuyện gì xảy ra anh dự định tinh luyện nội đan anh sẽ xem liệu hấp thụ nội đan có thể lên cảnh giới thứ tám hay không ừ m em sẽ đến thủ đô trước gặp giang vô song nhân tiện tìm hiểu về tình hình hiện tại trong thế giới võ thuật cổ đại kể từ sau đại hội thiên sơn các môn phái cổ võ đều bị tổn thất nặng nề hiện tại tất cả các môn phái đều không có tin tức đường sở vi muốn giúp giang c u n g tuấn tình huống trong võ lâm cổ đại là mấu chốt làm được không giang c u n g tuấn nghi ngờ nhìn đường sở vi đường sở vi bây giờ rất đặc biệt máu rùa trong cơ thể cô có thể tăng lên rất nhiều thực lực cũng có thể khiến cô mê hoặc anh lo lắng cho sở trên mặt đường sở vi mang theo chút oán hận nói tại sao em lại không thể máu trong người em thì sao đừng lo lắng hiện tại em có thể chấn áp đường sở vi nào ải cho dù dùng chất khí cho dù khôi phục sức mạnh của máu rùa em cũng có thể tỉnh táo em dùng chất khí giang cung tuấn giật mình không khỏi liếc nhìn đường sở vi nhiều hơn đúng đường sở vị gật đầu nói trong khoảng thời gian này em đã luyện tập tâm quyết đây là phương pháp tinh thần do ma vương để lại được thiết kế đặc biệt để k i ể m chế máu của rùa ngay vậy giang cung tuấn cảm thấy nhẹ nhõm nói nếu đã như vậy em nên đến thủ đô tìm giang vô song càng sớm càng tốt tìm hiểu tình hình hiện tại trong võ lâm cổ đại điều quan trọng là phải tìm hiểu nội đ của rùa thần ai đã lấy nó những người này bây giờ ở đâu em sẽ cố gắng hết sức đường sở vi gật đầu nói xong cô quay lưng bỏ đi khi cô bước ra khỏi cửa nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm đặc c ô môn cô khẽ thì thầm thế giới võ lâm cổ đại là một thể lực rất mạnh những giáo phái những gia tộc này xích lại gần nhau rất đáng sợ nếu muốn giúp đỡ giang cung tuấn cô phải khuất phục giới võ lâm cổ đại nhưng chỉ có một cách để các môn phái và gia tộc của các môn phái võ cổ truyền nghe lời cô và đó là trở thành người đứng đầu trường môn cổ môn cô nhất định phải thắng đường sở vị cầm t ạ kiếm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có vẻ cương nghị giờ đây không ai có thể ngăn cản quyết tâm trở thành thủ lĩnh của cô cô cũng hoàn toàn tự tin trở thành người đứng đầu dựa vào sức mạnh của máu rùa trong cơ thể nàng dựa vào tà kiếm tuy rằng thực lực của cô chưa tiến vào ngũ cảnh nhưng một khi máu rùa của cô hồi phục uy lực mà máu rùa toát ra có thể sánh với cảnh giới thứ tám thậm chí còn mạnh hơn cảnh giới thứ tám với việc bổ sung tà kiếm quyết cô tự tin rằng mình có đủ tự tin để đánh bại bất cứ ai trong thế giới võ thuật cổ đại sau khi đường sở vi rời đi giang c u n g tuấn cũng trở về phòng lấy ra nội đan nhìn những cục thịt sần sùi trên tay trong lòng bàn tay hiện lên một vẻ tò mò mạnh mẽ nội đan trôi nổi trong lòng bàn tay chân khí mạnh mẽ bao vây lấy nội đan một cố năng lượng mạnh mẽ được chuyển hóa từ nội đan năng lượng này bị giang c u n g tuấn hấp thu sau khi hấp thụ năng lượng này huyết dịch trong cơ thể giang c u n g tuấn cũng trở nên ầm ẩ m lúc này anh có cảm giác bồn trồn nhiều khao khát mãnh liệt này sinh trong lòng anh ham muốn quyền lực ham tiền tài sắc đẹp tại thời điểm này anh muốn đứng trên kim tự tháp của thế giới trở thành hoàng đế thực sự duy nhất trên thế giới này chuyện gì đã xảy ra giang c u n g tuấn lập tức dừng lại tại sao vào lúc này lại có nhiều suy nghĩ như vậy suy nghĩ như vậy xưa nay chưa từng có trên c h á n giang c u n g tuấn toát ra mồ hôi lạnh thật là một thứ nội đan kỳ lạ mình chỉ mới hấp thụ một chút và nó đã ảnh hưởng đến tâm trí của mình chuyện gì giới giang c u n g tuấn nhìn nội đan bên trong lúc này cũng không biết có muốn tiếp tục tinh luyện hay không anh không biết mình sẽ trở thành người như thế nào khi nội đan hoàn toàn được hấp thụ và tinh luyện nữa chương sáu trăm sáu mươi biến mất sau khi giang công tuấn bắt đầu tinh luyện và hấp thụ nội đ của dùa thần một khát vọng mà trước đây chưa từng có hiện lên trong đầu mong muốn này rất mạnh mẽ anh đã dừng lại và không tiếp thu quá trình tinh luyện trong thời gian này anh suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại ra gọi cho đường sở vi sở vi đã trên đường đến sân bay sau khi nhận được cuộc gọi của giang c u n g tuấn cô không khỏi hỏi sao vậy có chuyện gì sao sở vi chính là như thế này khi anh hấp thụ d ừ a tinh luyện nội đan ngay khi anh hấp thụ năng lượng của nội đan huyết khí của anh sôi t r à o trong lòng hiện lên một cô khát vọng tình hình huyết thống là gần như giống nhau anh muốn em cho tâm quyết anh xem liệu anh có thể loại bỏ những tác động tiêu cực sau khi luyện công hay không giang cung tuấn giải thích tình huống được đường sở vi nói em sẽ phân loại và gửi cho anh sau t ố t giang cung tuấn cúp điện thoại đường sở vi suy nghĩ một lúc sau đó biên soạn ra phương pháp tu tâm quyết gửi cho giang cung tuấn sau khi giang cung tuấn nhận được thông tin anh bắt đầu nghiên cứu tâm quyết sau khi đọc anh đã nghĩ về nó tâm quyết siêu rõ ràng này là một tập hợp các phương pháp tinh thần có thể làm dịu tâm trí của một người nó cũng có chức năng áp chế khí huyết của cơ thể anh tiếp tục cố gắng tinh trình nội đ trong khi tinh c h ỉ n h nội đan lại thúc giục tâm quyết lần này tác động tiêu cực của việc hấp thụ nội đan đối với anh đã nhỏ hơn rất nhiều tuy rằng trong đầu vẫn hiện lên các loại dục vọng nhưng anh đã có thể kiềm chế lại anh bắt đầu trao chuốt một cách nghiêm túc theo tốc độ luyện hóa nhiều nhất là một tháng anh hoàn toàn có thể luyện chế nội đan này về phần sức mạnh của anh sẽ đạt tới mức nào trong một tháng anh vẫn chưa rõ giang cung tuấn ở thành phố t ử đằng đường sở vị đã đến thủ đô sân bay thủ đô một người phụ nữ cao xinh đẹp bước ra cô đang nghe điện thoại gọi cho giang vô xong trong thời gian này giang vô song rất bận rộn giang lạc tổ tiên của nhà họ giang đã phong cô làm t ộ c trưởng nhưng không ai trong nhà họ giang nghe theo lời cô người nhà họ giang cho rằng cô không có dòng máu nhà họ giang không đủ tư cách làm t ộ c trưởng nhưng không ai dám trái lời của giang lạc để không nhận tộc trường giang vô song nhà họ giang đã mời giang lưu người đã thất bại trong việc cạnh tranh với giang lạc cho vị trí t ộ c trưởng để giang lưu trở lại chủ trì tình hình chung gia tộc họ giang lúc này chia thành hai phe một là phe do giang vô song đứng đầu thứ hai là phe do giang lưu đứng đầu dù không có ai ủng hộ giang vô song nhưng giang vô song đã thu phục được rất nhiều người từ nhà họ giang và nhận được sự ủng hộ của nhiều người chỉ trong vòng chục ngày đương nhiên chuyện này có liên quan đến quản gia của nhà họ giang với sự giúp đỡ của quản gia cô đã lừa được nhiều người hiện cô ta đang ở nhà họ long phòng khách của nhà họ long một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào giang vô song trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ nói giang vô song thật không ngờ cô lại trở thành tộc trưởng của nhà họ giang giang vô song cười cười nói long tộc trưởng chê cười trong nhà họ giang vẫn còn rất nhiều tổ tiền nhưng tổ tiên giang lô đã nhờ tôi quản lý gia tộc tạm thời ở đây tôi chủ yếu muốn nói chuyện hợp tác với nhà họ long trong thời gian này giang vô song đã kéo đồng minh đi khắp nơi âm mưu và nhiều phương thức khác nhau cũng đã lôi kéo được nhiều đồng minh mục đích của cô khi đến nhà họ long ra ngày hôm nay là để liên minh với nhà họ long ồ hợp tác long vũ liếc nhìn giang vô song mí môi hợp tác như thế nào giang vô song cho biết bốn bộ tộc cổ đại trên danh nghĩa sống ẩn dật nhưng trong những thập kỷ gần đây họ tiếp xúc với các doanh nghiệp bên ngoài và có các ngành công nghiệp riêng theo tôi biết hoạt động của công ty trong thế giới năm nay giảm sút tuy rằng không có khủng hoảng phá sản nhưng dây c h u y ể n vốn của long gia đã bị phá vỡ a long vũ cười nhạt một tiếng nói nhà họ long nhà ta không quan tâm chuyện làm ăn trong thế tục gì cả chỉ cần mấy tên đàn em làm lại thôi nhà họ long ta không thiếu tiền tích lũy đủ rồi của cải theo năm tháng cho dù xí nghiệp bên ngoài phá sản thì nhà họ long của tôi sẽ đủ sống không lo trong vòng trăm năm đúng lúc này điện thoại của giang vô song vang lên xin lỗi em nhận điện thoại giang vô song lấy điện thoại di động ra đi tới bên cạnh nhìn thấy đường sở vị gọi điện thoại không khỏi hỏi sở vi có chuyện gì sao giang vô s o n g tôi đã tới thủ đô rồi tôi có chuyện muốn cùng cô bàn bạc thôi cô qua nhà họ giang đợi tôi một lát hiện tại tôi đang ở bên ngoài khi nào xong việc tôi sẽ quay lại với cô được sau khi giang vô s o n g nói chuyện đơn giản với đường sở vi cô ta c ố máy cô ta lại bước tới ngồi xuống nhìn long vũ cười nói vì long tộc trưởng không có nguyện ý hợp tác giang vô s o n g sẽ phải làm p h i ề n rồi vậy tôi đi đây cô đứng dậy rời đi, đi được vài bước cô lại dừng lại đặt danh thiếp lên bàn rồi nói nếu long tộc trưởng thay đổi quyết định có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào sở dĩ tứ đại gia tộc có thể khiến vương ghen tị không chỉ bởi vì sức mạnh của tứ đại gia tộc mà còn bởi vì tứ đại gia tộc kiểm soát huyết mạch kinh tế của đoan hùng nói xong cô dừng lại và nói tiếp long tộc trưởng có thể không quan tâm đến ngành công nghiệp của nhà họ long nhưng trong năm qua ngành công nghiệp của nhà họ long liên tục có vấn đề đây chỉ là do quản lý kém hoàn toàn không phải là vì vương không muốn đoan hùng bị kiểm soát bởi các chiến binh cổ đại nói xong cô quay l ư n g bỏ đi l o ngay Vũ vào chìm nghĩ. suy g i n Song g Vô cả khi đường sở vi đợi phòng h có thủ đoán với giang vô song nhưng đường sở vi lại nở nụ cười rạng rỡ cô cũng không tiêu ngạo mà mỉm, mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của cô vết thương của giang c u n g tuấn đã lành hiện tại anh ấy đang ở thành phố tử đằng tinh luyện nội đạo sẽ mất hơn một tháng đến hơn hai tháng thật tốt biết rằng giang c u n g tuấn đã bình phục chấn thương giang vô song cũng rất an tâm nhân thiện cô đến thủ đô sớm có chuyện gì không ư đương sở vị gật đầu nói quả thực có việc từ sau đại hội thiên sơn quan các môn phái của võ lâm cổ đại đều tổn thất nặng nề chính vương hiện tại là người đã gây ra tổn thất giang hồ anh ấy lo lắng rằng các võ sĩ cổ đại sẽ tập trung ở thủ đô để tấn công vượng bảo tôi xem xét trước để có cái nhìn sâu sắc về một số tình huống trong thế giới võ thuật cổ đại đúng vậy giang vô s o n g ngồi suy nghĩ trong khoảng thời gian này tôi cũng đang theo dõi tình hình trong giới võ lâm cổ đại nhưng các môn phái lớn và gia tộc lớn đều không làm gì ngay cả cường giả cũng đã biến mất không còn t a g tích ngay vậy đường sở vi c a o mày nói hiện tại càng bình tĩnh bao tố càng mạnh một khi có người mạnh mẽ luyện chế xong nội đan sẽ có động tĩnh đường sở vi dừng lại sau đó tiếp tục cô không biết nội đan của rùa thần rất quỳ dị nó có thể làm cho thực lực của người ta tăng v ọ n cũng có thể khiến cho người ta có vô tận dục vọng ham muốn tiền bạc ham muốn quyền lực đây đều là giang cung tuấn nói cho tôi biết giang vô song liếc đường sở vi hỏi vậy cô định làm gì vô song cô bây giờ là trưởng tộc họ giang nhưng phần lớn người nhà họ giang không phục tùng cô cô phải thống nhất nhà họ giang càng sớm càng tốt sau đó nhà họ giang sẽ đứng lên đàn áp các giáo phái và gia tộc khác nhau của thủ đô giang vô song với vẻ cay đắng cô nói tôi cũng nghĩ vậy nhưng cô không biết bây giờ nhà họ giang đã mời tổ tiên giang lưu trở lại ông ta đã thất bại của cuộc chiến giành tộc trưởng với tổ tiên giang lạc bây giờ ông ấy đã trở lại đại đa số nhà họ giang không theo tôi vậy thì biến mất vẻ mặt đường sở vi lạnh lùng giang vô song sửng sốt đường sở vi bây giờ làm cho cô cảm thấy có chút kỳ quái chương sáu trăm sáu mươi mốt giết hay không giết đường sở vị nói dọa cho giang vô song giật mình cô ta không ngờ đường sở vị có thể nói ra những lời như vậy sở vi cô thế này là có ý gì cô ta nghi hoặc nhìn đường sở vi đường sở vi cười cười đùa thôi nhưng mà vô s o n g cô thực sự phải cố gắng lên hiện tại kẻ địch của giang cung tuấn rất nhiều chỉ khi giải quyết được những phiền toái này thì mới có thể thực sự về ở ẩn được nếu không anh ta không thể nào có được cuộc sống yên ổn tôi biết giang vô s o n g cũng không suy nghĩ nhiều cô ta lộ ra vẻ mặt lo lắng nói tôi cũng rất muốn giúp giang cung tuấn tôi cũng rất cố gắng thế nhưng thực lực của tôi quá kém nhà họ giang căn bản không có ai tin phục tôi hơn nữa giang lưu hay giang vô s o n g thở dài bất đắc dĩ một tiếng đường sở vi yên lặng lắng nghe không nói chuyện tuy rằng cô không t h ả i mái với giang vô xong thế nhưng giang vô song thực sự rất thông minh có cô ta giúp đỡ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có thể đỡ lo lắng hơn rất nhiều mà cô cũng nhìn ra được giang vô song thích giang c u n g tuấn chỉ cần giang vô song có thể ngồi vững trên chiếc ghế trường tộc nhà họ giang như vậy với danh vọng nhà họ giang có thể mượn hơi được không ít môn phái cổ võ hoặc là gia tộc cổ võ tôi còn có chuyện khác tôi đi trước đây đường sở vi không dừng lại ở nhà họ giang mà xoay người rời đi giang vô song nhìn bóng lưng đường sở vi không khỏi những mày đã xảy ra chuyện gì sao mình cảm giác đường sở vi đã thay đổi rất nhiều thay đổi đến mức xa lạ không còn là đường sở vị trước kia nữa cô ta lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều đường sở vi rời khỏi nhà họ giang cô thuê một phòng tổng thống ở một khách sạn năm sao trong thủ đô cô rút điện thoại gọi cho người phụ trách vương thiên điện ở thủ đô sau khi gọi điện thoại cô chờ ở trong phòng khoảng nửa tiếng sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đường sở vi đi ra mở cửa đứng ở bên ngoài là một người đàn ông người này mặc một chiếc áo khoác màu đen đầu đội mũ trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen vào đi đường sở vi xoay người đi vào trong người đàn ông đi theo phía sau lưng trong phòng đường sở vi ngồi trên ghế sofa người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo khoác đen đứng một bên đường sở vi nhìn anh ta một cái phân phó bỏ mặt nạ xuống chuyện này người đàn ông hơi do dự c h ậ t một giọng nói khàn khàn chuyển đến thiếu chủ theo quy củ của bản môn trong bất kỳ tình huống nào cũng phải đeo mặt nạ không thể dùng khuôn mặt thật của mình đi gặp người khác Vìu. vừa màu Anh ta thanh anh ta. Tốc độ quá nhanh, nhanh đen trên đến giất một gắt Tốc lời, kiếm m độ đã cổ quá người đàn ông đeo mặt nạ sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi một lúc lâu sau anh ta mới phản ứng lại được chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống lúc này đường sở vị mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta dáng vẻ anh ta chừng bốn mươi tuổi vẻ ngoài rất bình thường không có gì đặc biệt đường sở vị biết người trước mắt này chính là người phụ trách thiên vương điện ở thủ đô là một trong mười đại trưởng lão của thiên vương điện tu h vi t ă n g cảnh còn những thứ khác thì cô cũng không biết tên là gì đường sở vị t h u kiếm ngồi xuống thờ ơ hỏi thưa thưa thiếu chủ thuộc hạ tên mặc n i ê n ừ Đường sở vẻ anh, anh mặt đường sở vi lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng của cô khiến mạc niên hoảng sợ trong lòng trong lòng anh ta nổi lên một trận gió lốc người kia là đường sở vì sao anh ta còn nhớ rõ hơn hai tháng trước khi đường sở vi mới tới thủ đô cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường hiện tại chỉ một ánh mắt của cô cũng có thể khiến anh ta run sợ thiếu thiếu chủ cô thế này không phải là kêu tôi phản bội điện chủ sao nếu để tiện chủ biết tôi sẽ chết chết đường sở vi vẻ mặt lạnh lùng nói có tin hiện tại tội giết anh hay không vẻ mặt lạnh lùng của đường sở vị khiến mạc n i ê n biết cô không nói đùa anh ta hít sâu một hơi hỏi thiếu chủ cô muốn tôi làm gì đường sở vị phân phó đi điều tra tin tức của giang lưu nhà họ giang cho tôi nhà họ giang mạc n i ê n sửng sốt ừ đường sở vi gật đầu nói trước khi trời tối tôi phải có được tất cả tin tức của ông ta đi xuống đi vâng Mạc thêm cũng Niên không nói thêm gì, x o anh y g ư ờ rời i k ỏ khỏi i khi rời Sau sạn, anh khách phòng ta tê liệt nhanh g đứng ồ i mới trên mặt đất một đâu, lên. mặt lên. n đó lúc lâu, sau a Vẻ t c ứ g lại, k ô n g biết chóng ó nói nên c u suy chuyện y này hay thấy đây ệ điện n không. Nhưng nghĩ anh cũng không nên không n là cho chủ cho phải thời to đi biết lại, ta tắt tạm gì, sẽ i ra. a h nhanh h ta n c ó rời khỏi đó bắt đầu đi điều tra giang lưu nhà h ọ giang mà đường sở vị thì ở lại khách sạn chờ tốc độ của mạc n i ê n rất nhanh chưa đến buổi tối anh ta đã quay lại rồi thiếu chủ tài liệu có cần đều ở trong này đường sở vị nhận lấy tài liệu mà mạc niên h đưa tới mở ra xem cẩn thận giang lưu là người nhà họ giang là con trai của giang phùng năm đó khi tranh giành vị trí trưởng tộc với giang lạc sau khi thất bại liền rời khỏi thủ đô mãi đến thời gian gần đây ông ta mới quay lại trong tài liệu cho thấy thực lực của ông ta ở thất cảnh nhưng đây chỉ là phỏng đoán thông qua các dấu hiệu về phần ông ta ở cảnh giới nào thì cũng không rõ mà trong tài liệu còn ghi thủ hạ của giang lưu có tứ đại cao thủ tu vị của bốn người này đều ở tứ cảnh sau khi xem xong những thông tin này đường sở vị hơi dừng tay nói được rồi anh đi xuống đi mặc nhiên nhìn đường sở vi không nhịn được hỏi thiếu chủ tại sao cô muốn điều tra g i a n g lưu nhà họ giang đường sở vị nhìn anh ta một cái thản nhiên nói việc không nên hỏi thì đừng hỏi vâng mặc nhiên không hỏi nhiều liền nhanh chóng rời đi đường sở vi đứng dậy đi ra ban công đây là tầng hai mươi tám đứng trên ban công gần như có thể nhìn thấy được ánh đèn của toàn thành phố g i a n g lưu cô khẽ thì thảo giết hay không giết cô cũng do dự g i a n g lưu nhà người nhà họ giang là con trai của giang phùng là chú của giang t h ợ i và giang quốc đ ạ n là lao tổ của giang c u n g tuấn nếu giết ông ta sau này giang c u n g tuấn mà biết trách tội cô thì phải làm sao nếu như giết ông nội trách tội cô thì sao bây giờ thế nhưng giang lưu là chướng ngại vật trên con đường trở thành tộc trưởng của giang vô song nếu không giết ông ta giang vô song sao có thể ngồi vững ở nhà họ giang không ngồi vững được ở nhà họ giang sao có thể giúp giang c u n g tuấn đường sở vi khó xử giờ khác này cô không cách nào quyết định được cô rất mâu thuẫn giết sau một hồi suy nghĩ vẻ mặt cô châm xuống nhưng mà chuyện này không thể để cho giang cung tuấn biết được cũng không thể để cho người ngoài biết cô thay một bộ quần áo tìm một chiếc mặt nạ sau đó đeo mặt nạ ra khỏi cửa nhà họ giang giang lưu đang tụ họp với một số thành viên quan trọng của gia tộc lao tổ giang vô song phải chết đêm dài lắm rộng trước tiên cứ giết con nhóc giang vô song kia đi có người đề nghị giết giang vô song ngồi ở vị trí đầu não là một ông lão khoảng tám mươi tuổi ông ta mặc quần áo thời t h a n h giống như một vị quan lớn trong phim truyền hình vậy vẻ mặt ông ta mang theo sự bất đắc dĩ nói có thể giết tôi đã sớm giết rồi nếu thực sự giết cô ta giang lạc sẽ không bỏ qua vậy làm sao bây giờ không cần nóng n ả y con nhóc kia dù thế nào cũng không thể qua mặt tôi cứ từ từ chơi với cô ta vào thời khắc này một ngọn gió thổi tới cửa phòng đông nhiên bị thổi mở ra có chuyện gì vậy đang yên đang lành gió ở đâu thổi tới người nhà họ giang trong phòng tất cả đều mang vẻ mặt nghi hoặc chương 662, thần phục hoặc chết trong phòng có vài người được giang lưu đưa đến từ nhà họ giang ở nam lĩnh những người nhà họ giang này đều là tâm phúc của ông ta năm đó khi ông ta thất bại trong việc tranh đoạt vị trí t ộ c trưởng bọn họ đã theo ông ta đi nam lĩnh cũng có một vài người là người nhà họ giang ở thủ đô những người này lấy giang hồng làm chủ bọn họ không đồng ý với việc giang vô song làm t ộ c trưởng cho nên lúc này mới đi theo giang lưu hơn ba mươi người tập trung một chỗ đang thương lượng biện pháp đối phó giang vô song làm sao để trục xuất giang vô song ra khỏi nhà họ giang đ ỗ n g nhiên có gió thổi tới thổi cửa phòng mở ra không ít người đều nghi ngờ nhìn ra cửa phòng ánh mắt mang theo sự nghi hoặc một tiểu bối của nhà họ giang đi đóng cửa vừa đi đến cửa một tiếng gió mạnh chuyển đến a tiểu bối nhà họ giang định đóng cửa sợ hãi lăn vào trong phòng có ma gã vừa lăn vừa hét to ở cửa phòng xuất hiện một người đeo mặt nạ ma quái mặt nạ quỷ này nhìn qua có chút đáng sợ giống như lệ quỷ vậy bên trên bàn là màu tươi mà người đeo mặt nạ thì mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen không biết là nam hay nữ không biết là già hay trẻ chỉ có thể nhìn thấy trong tay người đó cầm một thanh kiếm dài màu đen thân kiếm hơi quong mũi kiếm còn mang theo móc câu người nào d á n ở nhà họ giang giả thần giả quỷ giang hồng đứng bật vậy bóng người l o a lên xuất hiện ở cửa phòng bàn tay giả nua từ trong ống tay hão vươn ra đánh ra một trường người này chính là đường sở vi đã hóa trang cô phải trợ giúp giang c u n g tuấn để giang c u n g tuấn có thể sớm giải quyết những phiền phức ở thủ đ ô này khiến đoan hùng thực sự yên ổn như vậy giang c u n g tuấn có thể cùng cô rút lui sống một cuộc sống không bị giàn g buộc thế nhưng cô không muốn để giang c u n g tuấn biết cô một mình luyện ma kiếm không muốn để cho giang c u n g tuấn biết cô một mình vận dụng lực lượng máu rùa mà giang vô song có thể trợ giúp rất lớn cho giang công tuấn cô phải giúp giang vô xong dẹp bỏ tất cả những cản trở trên con đường trở thành tộc trưởng của cô ta giang hồng cũng là một cường giả cho dù có kém hơn so với cường giả đ ỉ n h cấp thế nhưng thực lực cũng không yếu một trường đánh ra t r ư ờ n g phong sắp bén mang theo sức mạnh đáng sợ tay đường sở vi vừa nhấc lên chân tà kiếm trong tay chặn lại trường phòng bén nhọn giang hồng ra tay tấn công vào thân chân tà kiếm thế nhưng ông ta lại bị bắn ngược ra ngoài thân thể bị bức lui hơn hai mươi mét đập mạnh xuống đất bị chấn đến máu quần quợn phun ra một ngụm máu tươi đường sở v i cầm chân tà kiếm lặng lẽ đi tới thế hệ sau nhà họ giang trong phòng thấy giang hồng vừa đối mặt với cô đã không chống đỡ được bị đánh ngã trên mặt đất tất cả đều không ngừng lui về phía sau ở vị trí chủ vị giang lưu mặc quần áo thời thanh dáng vẻ già yếu chậm rãi đứng lên ảnh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm đường sở vi đang đi tới vẻ mặt ông ta mang theo sự âm chầm lạnh giọng hỏi các hạ là ai đến nhà họ giang tôi làm gì giang lưu vừa đứng dậy bốn lao giả khoảng bảy tám mươi tuổi ở một bên cũng đứng dậy theo đường sở v i liếc mắt nhìn mấy người này cô biết đây chính là tứ đại cường giả bên cạnh giang lưu bốn người này chính là tâm phúc của ông ta năm đó khi thất bại trong việc tranh đoạt t r ư c tập trường họ vẫn đi theo giang lưu lúc này cô nở nụ cười dưới lớp mặt nạ mang theo vẻ đau đớn có chút dữ tợn có chút khủng bố giống một lệ quỷ thực sự máu trong cơ thể cô sôi trào lực lượng cường đại biến đổi về n ảo tràn ngập toàn thân thế nhưng qua hơn m ộ ư ơ i ngày luyện tập sức mạnh cô đã kiềm chế hơi thở của chính mình để khí tức không thoát ra ngoài thế nhưng máu vẫn mang đến cho cô một mặt tiêu cực cô buộc phải chịu đựng cô thúc giục thanh quyết áp chế ảnh hưởng tiêu cực của máu rùa mang đến cho mình dưới ảnh hưởng của quy huyết cô cảm thấy bất luận kẻ nào trên thế giới này đều như con kiến hôi vậy chỉ có cô mới là sự tồn tại cao, cao tại thượng cô có xung động muốn đánh chết toàn bộ đám kiến hôi này thế nhưng cô nhìn được tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này bầu không khí trong phòng bắt đầu thay đổi trở nên có chút khác thường giang lưu cho ông hai con đường thần phục hoặc chết một giọng nói chấm thấp khàn khàn vang vọng trong phòng giang lưu hơi sửng sốt ha ha rồi ông ta bất chợt cười như điên cười người trước mắt này r ố t nát cười bản thân đã lánh đời quá lâu đến giờ mèo chó gì đó cũng tìm đến tận cửa muốn ông ta thần phục cười cười rồi lao trầm mặt xuống mạnh mẽ giơ tay lên chỉ vào đường sở vi phía trước vậy phải xem mày có bản lĩnh này hay không ông ta vừa dứt lời tứ đại cao thủ dưới tay ông ta đồng loạt ra tay bốn người này đều là lục cảnh bốn người đồng thời ra tay có thể so được với thất cảnh bốn bể gió gầm dữ dội chết đi đường sở vị trầm giọng gầm lên chân tả kiếm trong tay vừa nhấc kiếm mang khủng bố tỏa ra uy lực của kiểm này quá kinh khủng căn phòng trong nháy mắt bị khí tức của kiếm mang chấn vỡ người nhà họ giang trong phòng đều bị chấn bay ra ngoài mà bốn người xuất thủ còn chưa đến gần đường sở vị đã bị đẩy lùi đường sở vi vừa ra tay ngay cả giang lưu cũng bị kinh hãi khí tức này quá mạnh mạnh đến mức k hiển trong lòng ông ta dâng lên sự sợ hãi không hề có bất kỳ ý muốn chiến đấu nào bát cảnh khí tức bát cảnh ban thiên giang lưu nhanh chóng rút lui mà tứ đại cường giả dưới tay ông ta cũng bị khí tức của kiếm mang đẩy lùi bị buộc không dám tới gần giết lúc này hơi thở trên người đường sở vị bộc phát thân thể cô nhảy lên xuất hiện ở độ cao hơn hai mươi m giữa không trùng chân tả kiếm trong tay nghiêng nghiêng hiện tại chỉ cần có chém ra một kiếm toàn bộ nhà họ giang sẽ diệt vong trong chớp mắt thế nhưng ở thời điểm mấu chốt cố nhị được bóng người cô l ó a lên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt giang lưu đang kinh ngạc cơ thể của cô hạ xuống khí tức trên người khóa chặt giang lưu giang lưu căn bản cũng không dám lộn x ộ t dường như chỉ cần khẽ động cơ thể ông ta cũng sẽ bị xé thành từng mảnh n h ỏ đường sở vị tủm lây giang lưu đang bị kinh sợ bước nhanh ra chân đạp trên k h ô n g t r ú n g lập tức biến mất khỏi tầm mắt của người nhà họ giang đường sở vị vừa mới đi giang vô song liền dẫn theo không ít người nhà họ giang chạy tới thấy phòng ốc bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ thấy không ít người nhà họ giang ngã trên mặt đất miệng đều p h u n máu cô ta không khỏi s ử n sốt giang lưu đâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giang vô s o n g mang phong thái của tộc trưởng nhìn mọi người hỏi người nhà họ giang lúc này mới phản ứng được bọn họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh vẻ mặt h ai cũng đều mở mịt và khiếp sợ giang vô s o n g đi về phía giang hồng ông ba ông nói đi giang hồng cũng bị thương sắc mặt cũng khó coi ông ta hít sâu một hơi nói vừa rồi có một vị khách không mời tìm đến cửa ra tay mạnh mẽ ngay trong gia tộc chỉ cần một kiếm đã đánh lui tứ đại cao thủ dưới tay chú giang lưu lại còn bắt chú đưa đi rồi cái gì bắt lao tổ giang lưu đi rồi giang vô song hơi biến sắc cô ta biết rõ thực lực của giang lưu đó là thất cảnh đấy cho dù là cường giả bắt cảnh cũng không thể dễ dàng bắt ông ta đi được là ai sau một hồi khiếp sợ giang vô song hỏi không biết người đó đeo mặt nạ không nhìn thấy rõ khuôn mặt không biết là già hay trẻ cũng không biết là nam hay nữ người này thực lực rất mạnh tu vi chắc chắn là bắt cảnh hơn nữa trình độ ở bắt cảnh cũng không thấp bắt cảnh vẻ mặt giang vô song n g ư n g trọng trong đại lan võ giả bắt cảnh có thể đến được cường giả bắt cảnh hầu như đều xuất hiện trong đại hội thiên sơn sử dụng kiếm cô ta hỏi đúng vậy giang hồng trả lời một thanh kiếm màu đen khí tức của k i ế m này quá mạnh mẽ mạnh đến mức khiến người ta run sợ kiếm màu đen giang vô song rơi vào suy nghĩ mấy hôm trước ở phái thiên sơn cô ta cũng nhìn thấy nhiều cường giả kịch chiến linh quy thể nhưng lại không thấy cường giả nào sử dụng kiếm màu đen cả là ai vẻ mặt cô ta ngưng trọng chương 663, giang lưu rời đi vùng ngoại thành thủ đô đường cái không người bên cạnh đường cái chỗ vành đai xanh một người đeo mặt nạ khủng bố mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng t h ù n g thỉnh tiện tay ném một ông láo mặc đồ thời thanh trên mặt đất người bị ném trên mặt đất chính là giang lưu ông ta chật vật ngã xuống đất nhìn đường sở vị đeo mặt nạ khủng bố đứng trước mặt trên khuôn mặt giàn mua của ông ta lộ ra nét ngang trọng hiếm có mày là ai mày rốt cuộc là ai đưa tạo đến đây làm gì trong lòng giang lưu có chút sợ hãi đối mặt với đường sở vị thực lực mạnh mẽ ông ta không hề có bất kỳ ý muốn chiến đấu nào ông ta không biết người trước mắt này là ai không biết người này đưa ông ta đến đây làm gì ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết đ ư ờ n g sở vị nhìn chằm chằm giang lưu vừa ngã xuống đất máu trong cơ thể cô cũng bình thường trở lại đầu góc cô rất tỉnh táo cô biết mình đang làm gì giang lưu hiện tại tôi cho ông hai con đường một là chết hai là làm việc cho tôi nghe theo sự sắp xếp của tôi đường sở vi đặc biệt thấp giọng nói khiến cho giọng nói thay đổi trở nên trầm thấp khàn khàn giang lưu cũng không phân biệt được người trước mặt này là nam hay là nữ têu i tạo nghe lời mày phải để tạo biết mày là ai giang lưu lên tiếng lời còn chưa nói hết một thanh kiếm đen đã gác trên cổ ông ta ông không có tư cách biết giang lưu toàn thân đổ mồ hôi lạnh ông ta cảm nhận được hơi thở của sự tử vong người trước mặt này quá mạnh mạnh đến mức khiến ông ta run sợ ông ta biết nếu như mình không nghe lời thì nhất định sẽ chết tôi nghe tôi nghe ông ta vội và nói không biết tiền bối muốn tôi làm gì để được sống ông ta phải tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục rời khỏi thủ đô quay về nam lĩnh đừng có tham dự vào chuyện nhà họ giang ở thủ đô đường sở vị trầm giọng nói nghe vậy giang lưu ngầm người chỉ như thế người trước mắt này g i ò n g c h ố n g khua chiên bắt ông ta tới đây chỉ để nói với ông ta rằng ông ta phải quay về nam lĩnh không được can thiệp vào chuyện nhà họ giang ở thủ đô giờ khắc này ông ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của người đeo mặt nạ quỷ trước mắt này bắt cảnh chẳng lẽ là ba ông ta là giang p h ù n g ông ta cảm thấy rất có khả năng này tuy giang vô song nói giang quốc đạt đã ra tay với giang p h ù n g thế nhưng chẳng ai nhìn thấy thi thể của ông ta cả khả năng giang p h ù n g còn sống là rất lớn mà hiện tại lại quan tâm đến nhà họ giang như vậy nhất định là giang p h ù n g vâng ông ta không hề do dự mấy năm nay ông ta sống ở nam l ĩ n h rất tiên ổn đã không còn tâm tư gì với vị trí tộc t r ư ở n g nữa chỉ là giang hồng cho người đến mời ông ta ông ta mới nghĩ cách còn nữa đường sở vi lại lên tiếng tiền bối ngài cứ phân phó sau khi đoán rằng người trước mắt này rất có thể là giang phủng ông ta cũng có chút t ô n kinh đường sở v i phân phó sau khi trở lại nam l ĩ n h thì tuần tra một chút trong đại lan hiện nay có một số võ giả lưu vong nghĩ cách lôi kéo họ nghe vậy giang lưu sửng sốt mượn hơi những người lưu vong để làm gì không cần hỏi nhiều đường sở vi xoay người rời đi người đã rời khỏi nhưng giọng nói vẫn còn v ă n g lên nhanh chóng rời khỏi thủ đô quay về nam lĩnh chuyện tôi giao cho ông nhanh chóng đi làm tôi sẽ liên hệ với ông nếu tôi phát hiện ông có suy nghĩ chống lại dù chỉ một chút nhà họ giang ở nam lĩnh gà chó cũng không tha nghe giọng nói mang theo sự lạnh lùng như thế giang lưu không nhịn được dùng mình một cái nhà họ giang ở nam lĩnh gà chó không tha đây chắc chắn không thể nào là b a ba sẽ không bao giờ nói ra những lời điên rồ như vậy giang lưu khẽ thì thảo mãi đến khi đường sở vị đi xa ông ta mới chậm dại đứng lên quay về nam lĩnh lúc này ông ta không có sự lựa chọn nào bị một siêu cấp cường giả chú ý đến nếu như ông ta không nghe lời nhà họ giang ở nam l ĩ n h thể lực của ông ta tuyệt đối sẽ không được yên ông ta hít sâu một hơi sau đó kéo thân thể chật vật rời khỏi đó rất nhanh ông ta đã về đến nhà họ giang sau khi về tới nhà họ giang ông ta phát hiện giang vô song đang triệu tập một số thành viên quan trọng trong gia tộc đang bàn luận về chuyện vừa xảy ra trước đó ba ông nội tộc trưởng giang lưu trở về không ít người mang sắc mặt vui mừng giang lưu nhìn giang vô song đang ngồi trên vị trí chủ vị lại nhìn người nhà họ giang ở đây lao ra người bắt ông đi là ai một người trong tứ đại cao thủ dưới tay giang lưu bước lên phía trước lên tiếng hỏi giang lưu hơi dừng tay ngắt lời ông ta ông ta không trả lời vấn đề này mà nhìn giang vô song đang ngồi trên vị trí chủ vị đi tới bước đến trước mặt cô ta giang vô song cũng nhận ra vẻ mặt giang lưu có chút không đúng lắm cô ta không khỏi đứng lên thân thể hơi lảo đảo lùi lại mấy bước ông ông muốn làm gì a giang lưu đ ỗ n g nhiên bật cười điều này càng khiến giang vô song nghi ngờ hơn giang vô song từ nay trở đi cô chính là tộc trưởng nhà họ giang giang lưu nói một viên đá ném xuống mặt hồ làm dậy sóng ông ta vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều khiếp sợ giang lưu lao tổ ngài có ý gì tộc trưởng sao ngài có thể thỏa hiệp được một cô gái nhỏ như giang vô song sao có thể làm tộc trưởng được nếu ngài nhường vị nhà họ giang sẽ bị hủy trong tay cô ta không ít người đều trở nên hoảng sợ kêu lên giang lưu xoay người nhìn mọi người nói người nhà họ giang ở nam lĩnh theo tôi quay về nam lĩnh lập tức đi ngay nói xong ông ta xoay người rời đi trong phòng lớn mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc b ọ n họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì tại sao sau khi bị bắt quay lại ông ta lại giống như biến thành một người khác người nhà họ giang ở nam lĩnh trong lòng khó chịu không muốn rời khỏi thế nhưng giang lưu là chủ nhân của nhà họ giang ở nam lĩnh lời ông ta nói không một hay giáng cãi người nhà họ giang ở nam lĩnh đều rời khỏi rất nhanh trong phòng chỉ còn lại người nhà họ giang ở thủ đô giang vô song đứng ở vị trí chủ vị nhìn người nhà họ giang ở nam lĩnh dần dần rời đi vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc cô ta vốn rất thông minh thế nhưng lúc này cũng không biết được là xảy ra chuyện gì có người xông vào nhà họ giang bắt giang lưu đi thế nhưng giang lưu vẫn sống sót quay về sau khi trở về ông ta bỏ qua việc cạnh tranh vị trí t r ư ở n g tộc còn lập tức muốn nhanh chóng quay về nam lĩnh chuyện này quá kỳ lạ là ai đang giúp mình trong lòng giang vô song n g h i hoặc cô ta biết chắc chắn có người đang âm thầm giúp đỡ cô ta thế nhưng là ai mới được từ trong miệng người nhà họ giang cô ta biết được người bắt giang lưu đi chính là một siêu cấp cường giả thực lực ở bất cảnh hơn nữa trong bất cảnh t r ì nhưng độ cũng không n thấp. h mà cô ta căn bản không quen biết c ư ờ n g giả bắt cảnh nào cả không nghĩ ra được cô ta cũng tạm thời không suy nghĩ nữa cô ta hơi dừng lại nói thời gian không còn sớm các vị đều quay về nghỉ ngơi đi có chuyện gì sáng mai lại nói nói xong cô ta xoay người rời đi mà những người nhà họ giang còn lại thì vẻ mặt bất đắc dĩ giang lưu đi rồi hiện tại không ai có thể tranh vị trí tộc trưởng với giang vô s o n g nữa giang vô s o n g về đến phòng làm việc của cô ta cô ta ngồi ở trước bàn đọc sách nó g n tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn lại cẩn thận suy nghĩ trong đầu cô ta không ngừng hiện lên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này và cả những nhân vật lớn mà cô ta từng tiếp xúc người mà cô ta từng tiếp xúc có vương còn có cao nghị thế nhưng bất kể là vương hay là cao nghị tuyệt đối sẽ không phải ra cường giả bát cảnh để giúp cô ta ngồi vững trên vị trí tộc trưởng nhà họ giang lúc này trong đầu cô ta hiện lên suy nghĩ lại nhớ đến lời hôm nay đường sở vị tìm đến nói với cô ta vậy thì biến mất những lời này hiện lên trong đầu cô ta kiểm màu đen giang vô song liền nghĩ tới lời người trong gia tộc họ giang nói lẽ nào là sở vi sau khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này chính cô ta cũng đều bị dọa giật mình nhất thời bác bỏ suy nghĩ này không thể nào tuyệt đối không thể nào là sở vi người đeo mặt nạ quỷ kia có thể khiến lao tổ giang lưu không có sức phản kháng sở vi mới bắt đầu luyện võ mới chỉ tiếp xúc với võ học hai tháng sao có thể trở thành cường g i ả bắt cảnh được giang vô s o n g cười tự dễ ước cô ta cười chính mình dám nghĩ như vậy ngay cả đường sở vị mà cũng nghĩ ra được chương 664, b ư ớ c vào bắt cảnh sau khi đường sở vi rời khỏi cô tháo mặt nạ xuống gấp lại cất đi sau đó nhanh chóng trở về khách sạn sau khi về đến khách sạn cô cởi chiếc áo khoác rộng trên người xuống đồng thời cũng cởi áo khoác ngoài trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng cô tiện tay vớt mái tóc đen sau đó dựa trên ghế s o f a mềm mại cô không biết việc mình làm có đúng hay không thế nhưng cô không có lựa chọn khác cô xấu hổ với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đối với cô không hề vụ lợi thế nhưng cô lại không biết tốt xấu mãi đến khi mất đi mới biết quý trọng cô muốn ở bên cạnh giang c u n g tuấn muốn cùng anh đi nốt q u á n g đời còn lại thế nhưng tâm tư của giang công tuấn lại đặt ở quốc gia quốc gia không yên ổn giang công tuấn sẽ không thay đổi suy nghĩ sẽ không một lòng một dạ cùng cô quy ẩn sống một cuộc sống không còn ràng buộc vì giang cung tuấn cô không thể không làm những chuyện này thành phố từ đằng giang cung tuấn đang bế quan tu luyện anh đang bế quan luyện hóa nội đan linh quy linh quy không biết đã sống mấy nghìn năm rồi nội đan của nó chứa năng lượng bạc cho dù có bị phân hóa thành tám phần thì cũng rất kinh khủng sức mạnh ẩn chứa trong nội đan là c ù n bạo sức mạnh này không những có thể ảnh hưởng đến thần t r í của một người mà còn có thể khiến chân khí thay đổi trở nên c ù n bạo khiến cho tính cách một người trở nên nóng lầy cũng may giang cung tuấn luyện thượng thanh quyết mà đường sợ vi cho sau khi hút l ấ y sức mạnh trong nội đan anh có thể lợi dụng thượng thanh quyết mạnh mẽ áp chế sức mạnh c n g bạo mạnh mẽ khống chế khát khao sinh ra trong lòng cuối cùng hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh này biến nó thành chân khí chi cương trí dương của mình anh vẫn luôn chuyên tâm tu luyện công lực của anh càng ngày càng mạnh hơn đảo mắt đã một tháng trôi qua trong một tháng này giang cung tuấn vẫn luôn bế quan nội đan đã được anh luyện hóa hơn phân nửa lúc này anh đã bước vào cảnh giới thứ bảy chỉ còn cách bắt cảnh một bước nữa ban đầu khi ở trên đỉnh tuyết sơn của phái thiên sơn anh và trần thanh sơn cùng nhau thảo luận võ học trần thanh sơn cũng nói cho anh rất nhiều điều giang cung tuấn biết sau khi bước vào thất cảnh đ ỉ n h muốn bước vào bát cảnh còn phải đi ba bước nữa giống như từ lục cảnh bước vào thất cảnh mà từ thất cảnh bước vào bát cảnh lại càng khó ba bước lần lượt là luyện ngũ tạng hội tụ triệu nguyên ngũ tạng tâm can tỷ phế thận bước đầu tiên nói chung vẫn tương đối đơn giản cần dùng chân khí cường đại để làm dịu ngũ tạng ngũ tạng khỏe mạnh tự nhiên sẽ có sức sống đạt tới cảnh giới này chỉ cần chân khí không tiêu tán luôn dùng chân khí để làm dịu thì có thể sống được một thời gian rất dài trong tình hình chung nếu quả thực đủ khí như vậy chỉ cần khoảng m ộ ư ơ i ngày là có thể hoàn thành bước đầu tiên bước thứ hai hội tụ hội tụ ra lực lượng của ngũ tạng lực lượng này không phải là chất khí mà là lực lượng sinh mệnh là khí tức vô hình bước thứ ba ngũ khí triệu nguyên đã tới t cảnh giới này thì mới bước vào bát cảnh ban thiên mà tất cả những điều này đều có liên quan đến chất khí chất khí càng mạnh thì sẽ càng nhanh chóng bước vào ba bước này giang cung tuần nhìn nội đan còn dư lại trong tay một chút lúc này nội đan đã ít đi một nửa so với ban đầu sức mạnh còn dư lại hẳn cũng đủ để mình bước vào bất cảnh giang cung tuấn khẽ thì thảo rất nhanh anh lại tiếp tục luyện hóa dưới sự hỗ trợ của chân khí bao trùm nội đan không ngừng được luyện hóa biến thành năng lượng mạnh mẽ năng lượng này được hấp thu điên cuồng hội tụ trong ngũ tạng bắt đầu làm dịu ngũ tạng có nội đan linh quy giang cung tuấn rất dễ dàng bước vào bước đầu tiên ngay sau đó bước vào bước thứ hai sau khi năng lượng trong nội đan hoàn toàn bị luyện hóa anh đã hội tụ ra sức mạnh ngũ tạng ngày thứ sáu mươi ba khi anh bế quan trong cơ thể anh bỗng nhiên phóng ra năm luồng sức mạnh cường đại khí tức này rồn lên đỉnh đầu mà tam hoa luyện ra khi bước vào thất cảnh cũng hội tụ tam hoa chính thức tụ đỉnh vũ khí triệu nguyên khí tức trên người giang cung tuấn giờ khắp này đã lên đến cực h ạ anh chậm dại đứng lên vẻ mặt mang theo sự bình tĩnh không buồn không vui nhẹ dọn g thì thảo cuối cùng cũng bước vào bắt cảnh vế quan hai tháng hấp thụ năng lượng nội đan linh quy chân khí của anh tăng mạnh sinh khí trở nên vô cùng mạnh mẽ hiện tại anh đã bước vào bắt cảnh khí tức nội liễm khi bước ra khỏi phòng bây giờ trời đã về đêm ở phòng khách dưới lầu có không ít người đã tập trung tại đây đạn tiến hứa linh y đình thi bạch lâm cả bốn người đều đã tiếp xúc với việc tu luyện hai tháng trở lại đây nếu không bận rộn với việc ở công ty thì bọn họ đều ở nhà luyện võ cùng nhau thảo luận võ học khí tức mạnh quá vẻ mặt hứa linh mang theo sự khiếp sợ đúng vậy quá mạnh mẽ anh giang đã bước vào b á t cảnh sao đạn tiến cũng nhìn lên phía trên lầu nhưng luồng khí tức cường đại này đến nhanh mà đi càng nhanh hơn không bao lâu giang cung tuần liền đi xuống giang cung tuấn lúc này trông trẻ hơn không ít da rẻ cũng trở nên trắng hơn rất nhiều hoàn toàn không có khí phách của quân nhân trước kia lại giống như một tên công tử bột đẹp trai quá mấy cô gái đều đồng thời trợn tròn mắt tất cả đều bị khí chất vô hình trên người giang cung tuấn hấp dẫn sao tôi cảm giác anh giang trẻ lại không ít nhỉ người sắp ba mươi tuổi rồi nhưng hiện tại lại giống như hai mươi tuổi vậy hứa linh nhìn giang cung tuấn đi tới nhẹ giọng nói ừ đ a n t h i ế n gật đầu nói đúng là trẻ hơn một chút giang cung tuấn đi tới nhìn mấy người đứng lên ánh mắt kinh ngạc anh cười cười nói sao lại nhìn tôi như vậy giang cung tuấn anh anh bước vào bát cảnh rồi sao hứa linh phản ứng kịp hỏi giang cung tuấn miết miệng lên nở một nụ cười thản nhiên anh nhìn hứa linh hứa linh tan tầm về đến nhà mới tắm xong cô ta mặc một chiếc áo ngủ màu trắng hơi trong suốt trong lúc mơ hồ có thể thấy được đường còn cơ thể hoàn mỹ tóc dài còn chưa s ấ y khô có hơi ướt khuôn mặt h ồ n g hồng nhìn thấy hứa linh trong lòng giang cung tuấn lại nổi lên suy nghĩ muốn chiếm lấy cô ta làm của riêng anh hơi hơi lắc đầu để ép ý nghĩ trong lòng xuống lúc này mới đi xuống đến nơi sau khi ngồi xuống anh gật đầu nói ừ đã bước vào bắt c ảnh lúc giang cung tuấn nhìn chằm chằm hứa linh trong lòng hứa linh cũng sửng sốt trước đây giang cung tuấn chưa từng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô ta trong lòng cô ta cũng có một chút vui vẻ cô ta đi tới ngồi xuống bên cạnh giang cung tuấn cố ý kể sát bên giang cung tuấn giang cung tuấn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô ta cũng không biết là mùi nước hoa hay là mùi dầu gội đầu còn lưu lại trên tóc chúc mừng sau khi ngồi xuống hứa linh vẻ mặt tràn đầy ý cười rực rỡ nói em đã từng nghe sự phụ nói ông ấy chính là thiên tài chưa đến bốn mươi tuổi đã bước vào thất cảnh thế nhưng cũng gần một trăm tuổi mới bước vào bát cảnh mà anh giang mới chưa đầy ba mươi tuổi đã bước vào bát cảnh rồi trẻ tuổi như vậy đã bước vào bát cảnh có sức sống cường đại như vậy sống đến hai trăm tuổi cũng không phải là việc khó vậy sao giang cung tuấn sờ sờ m u i hứa linh ngồi bên cạnh khiến trong lòng anh có chút không yên đúng vậy y đình thi cũng hưng phấn nói sư phụ đã nói như thế s ư phụ nói càng sớm bước vào bát cảnh thì sẽ sống càng lâu bởi vì sinh khi được bảo toàn nguyên vẹn giang cung tuấn nhìn không ít người trong phòng không biết tại sao trong lòng anh lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa anh hoảng sợ âm thầm thúc giục thượng thanh quyết áp chế dục vọng trong lòng anh rời để tài câu chuyện hỏi được rồi trong thời gian hai tháng tôi bế con này có chuyện gì xảy ra không hứa linh lắc đầu nói chuyện giới cổ võ em không biết mà ở giang trung bên này tốc độ phát triển của bách niên vẫn nhanh như trước trong hai tháng đã đạt thành hiện nghị với rất nhiều công ty đa quốc gia mà cứu thế của chúng ta tuy rằng đã lớn mạnh thế nhưng so với bách niên thì kèm xa giang cung tuấn gật đầu bách niên thì tạm thời không cần quan tâm hiện tại việc anh lo lắng chính là tình hình ở thủ đô anh không biết tình hình ở thủ đô thế nào hai tháng này Anh đều ở đây ở trong ậ p t quan, thời ô n g hỏi đ ư n g gian c nửa g gọi đ năm này anh phải giải quyết hết tất cả phiền phức mấy cô gái đều giương mắt nhìn giang cung tuấn mà giang cung tuấn sau khi đã thúc giục thượng thanh quyết dục vọng trong lòng đã bị anh đẻ xuống anh nhìn mấy người nói tôi lo lắng thủ đô sẽ xảy ra sai sót tôi cũng sẽ không ở lại giang trung nữa sẽ đi suốt đêm về thủ đô đi luôn sao h ứ a linh sửng sốt vẻ mặt hơi mất mát hai tháng này tuy rằng giang c u n g tuấn vẫn ở đây thế nhưng anh lại luôn bế quan đôi khi một ngày chỉ ăn một bữa cơm đôi khi đến vài ngày cũng không ăn cô ta cũng rất ít khi gặp được giang c u n g tuấn cô ta vẫn muốn nhân cơ hội này để ở bên cạnh giang c u n g tuấn ít nhất là có thể cùng anh ăn một bữa cơm chỉ hai người nhưng không ngờ giang c u n g tuấn lại phải đi vội vàng như thế giang c u n g tuấn đứng lên nói đã hơn hai tháng cũng không biết tình hình ở thủ đô thế nào anh phải đi xem một chút được rồi hứa linh cũng không giữ anh nữa cô ta đứng lên sửa sang lại quần áo cho giang c u n g tuấn vẻ mặt tùy mị quan tâm nói tuy rằng em không đến thủ đô cũng không biết tình hình ở thủ đô thế nhưng em c ó thể đoán được tình hình ở thủ đô hẳn là tương đối nghiêm trọng anh phải cẩn thận một chút lúc hứa linh chỉnh sửa lại quần áo cho giang c u n g tuấn động tác dịu dàng giọng nói quan tâm khiến trong lòng giang c u n g tuấn ấm áp anh có xung động muốn ôm hứa linh vào lòng tay đã dơ lên rồi tay đã chạm đến thắt lưng hứa linh rồi thế nhưng ở thời điểm m ấ chốt anh lại nhị được anh sẽ cẩn thận giang cung tuấn thu tay lại sau khi chào hỏi mấy người một tiếng thì trực tiếp rời khỏi sau khi rời khỏi nhà đan tiến h giang cung tuấn lấy điện thoại ra gọi cho tiêu gia o vương anh giang thực sự là bất ngờ mà hai tháng nay không có tin tức của anh cũng không nghe nói anh ở thủ đô anh đang bận gì sao trong điện thoại truyền tới giọng nói bất ngờ của tiêu gia o vương giang cung tuấn nói hơn hai tháng nay tôi vẫn luôn bế quan không liên lạc với bên ngoài hiện tại tôi phải đi suốt đêm về thủ đô cậu sắp xếp giúp tôi một máy bay riêng trong điện thoại truyền tới giọng nói của tiêu gia vương được không vấn đề giang cung tuấn chào hỏi tiêu giao vương một tiếng sau đó đón xe đi đến quân khu trước đồng thời gọi điện cho đường sở vi thủ đô trong một tổ hợp viện đây là tổ hợp viện mà đường sở vi đã mua sau khi đến thủ đô hơn hai tháng nay cơ bản cô đều ở đây hiện tại cô đang ngồi trên ghế s o f a nghỉ ngơi điện thoại trên bàn văng lên cô cầm lên nhìn màn hình điện thoại hiển thị ông xã cô bình tĩnh nhận điện thoại giọng nói dịu dàng ông xã giang cung tuấn hỏi sở vi hai tháng nay em thế nào sao không liên lạc với anh tình hình Thủ đô hiện tại thế nào? đường ô hiện thế tại nào? đ sở vị trả lời, i h ệ nhìn tại t ì n h h thủ đ ô có chút phức cậu h tạp, vài ba k ô n g t h ể nói rõ ràng、được. Ông rõ được. xã, a n hiện luyện n hóa ộ Đan Linh Quy, đã đã quan sao? Ừ, đã xuất quan, Linh i h Quy, xuất xuất Ừ, tại anh đ a nhanh n trên đường đến quân g rất khu, sẽ l ê n m á y bay riêng t ớ i thủ đô. mươi một giờ đêm từ giang trung tới đây ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ chờ anh đến rồi nói được giang cung tuấn cúc điện thoại mà đường sở vị thì lần thứ hai bỏ điện thoại di động lên bàn cốc cốc cốc bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Vào vẻ đi. Đường sở sở nói, đồng đó, nói, thời vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ngay sở sở sau trở mặt chủ ử a p ò n đàn ông đi tới. Người này mặc áo khoác màu đen, đeo một chiếc mặt nạ tợn, anh ta quỷ một chân xuống g gã bị đẩy đi đeo đất. ra, ta một mặc màu một mặt một tới. chiếc khoác c áo h quỷ dữ nhân đường n sở vi vẻ mặt l ạ hiện lùng, h ỏ tình thế hình nào nhân, Chủ h rồi? i tại ngoại trừ tứ đại cổ tộc nhà tiêu dao nhà họ lạc thiếu lâm võ đ ă n g thiên sơn ngũ nhạc kiếm phái và một vài gia tộc môn phái khác tất cả những môn phái gia tộc võ giả đều đã bị thu phục có thể nói hiện tại hơn nửa giới cổ võ đã nằm trong tay thiên môn ư đương sở vị nhà n gật đầu hai tháng này cô không hề nhàn rỗi đầu tiên cô khống chế g i a n g lưu sau đó lại khuất phục một số cường giả thực lực lớn mạnh âm thầm lập ra thiên môn hai tháng này thế lực của thiên môn càng ngày càng mạnh không ngừng tiến hành chạy ép thu phục một số môn phái người trước mắt này là phó môn chủ của thiên môn cũng là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt thật của đường sở vi người quỳ trên mặt đất hỏi chủ nhân bước tiếp theo của kế hoạch là gì xin chỉ thị đường sở vi bình tĩnh hỏi ngoại trừ âu dương lãng cường giả ban đầu đánh chết linh quỵ ở phái thiên sơn chưa từng hiện thân sao đúng vậy ngoại trừ cha được câu dương lãng của cổ môn ra những cường giả khác giống như đã biến mất vậy sắp ba tháng trôi qua rồi vẫn không thấy xuất hiện được rồi đi xuống đi sắp tới đừng tới gặp tôi chờ tôi phân phó vâng chủ nhân người đàn ông quỷ trên mặt đất đứng dậy sau đó xoay người rời khỏi đường sở vi dựa trên ghế s o f a suy tư hiện tại hơn nửa giới cổ võ đều nằm trong tay cô chỉ còn lại một ít thể lực chân chính cường đại cô còn chưa nắm giữ được giang vô song cũng hoàn toàn nắm được nhà họ giang trong tay có thiên môn của cô và nhà họ giang thể lực của giang cung tuấn cũng nâng cao một bước nhưng vẫn không đủ thực lực của cô đến một nửa cổ môn còn chưa tới nếu như xung đột chính diện với cổ môn cô sẽ thất bại h ở i quần áo ra cô khỏa thân bước vào b ồ n tắm công âm mình một lúc tắm sạch sẽ còn xịt nước hoa sau đó ở nhà kiên nhẫn chờ đợi chờ giang cung tuấn đến lúc qua hai giờ sáng giang cung tuấn tới thủ đô gọi điện thoại cho đường sở vị đường sở vi nói địa chỉ cho anh anh ngồi xe quân đội đi đến từ hợp viện mà đường sở vi mua vừa vào nhà đường sở vị liền không nhịn được nào tới hai tay ôm gậy giang cung tuấn chủ động hôn lên cái hôn này đã hoàn toàn kích phát dục vọng trong lòng giang c u n g tuấn anh không khỏi ôm đường sở vi đẻ cô lên tường một trận mách liệt hôn đến mức hơi thở rồn rập quần áo trên người đường sở v i rơi xuống một trận mây mưa qua đi sau đó đường sở v i ngả vào lòng giang c u n g tuấn ông xã anh đã bước vào bát cảnh rồi hả đường sở vi biết thực lực của giang c u n g tuấn trước khi bế quan anh ở thất cảnh hôm nay đã luyện hóa nội đan linh quy chỉ là giang c u n g tuấn có bước vào bát cảnh hay không thì cô cũng không biết giang công tuấn ôm đường sở vi đang dựa trong lòng mình nhẹ giọng nói đã bước vào rồi được rồi hai tháng nay tình hình thủ đô thể nào giới cổ võ tình huống thế nào ngay vậy sắc mặt đường sở vị trở nên ngưng trọng nói tình hình giới cổ võ không lạc quan lắm trong lòng giang cung tuấn căng thẳng không nhịn được hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì sao đường sở vị gật đầu nói hai tháng gần đây giới cổ võ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thế lực gọi là thiên môn thế lực này quét ngang giới cổ võ thu phục không ít môn phái gia tộc khiến lòng người giới cổ võ bàng hoàng thiên môn giang cung tuấn cao mày hỏi lai lịch thế nào đường sở vi lắc đầu chuyện này cũng không biết chỉ là bên ngoài chuyển đến vẻ mặt giang công tuấn nghiêm trọng thời điểm này bồng xuất hiện một thiên môn đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt ngẫm nghĩ trong chốc lát anh hỏi lại lần nữa ngoại trừ thiên môn đột nhiên xuất hiện này ra giới cổ võ còn có tin tức gì không không có đường sở vi giúp vào trong lòng giang cung tuấn nói lúc đầu ở phái thiên sơn xuất hiện cứng giả ngoại trừ âu dương lãng ra những người khác không hề xuất hiện nhưng thực ra tình hình ở thủ đô không phải quá lạc quan ô giang cung tuấn sửng sốt hỏi tình hình thủ đô hiện tại thế nào căn cứ theo tin tức của giang vô song chuyển tới một tháng trước âu dương lãng đã tới thủ đ ô trong khoảng thời gian này ông ta đã bắt đầu tham gia vào chuyện của giới thế tục dựng nên một nhà âu dương hiện tại thể lực nhà âu dương rất mạnh tham gia rất nhiều chuyện làm ăn của giới thế tục ngay cả tứ đại gia tộc cũng bị chèn ép còn nữa Cô dừng lại một chút tiếp tục nói hiện tại giang vô đông đã là tộc trưởng của nhà họ giang quản thúc người nhà họ giang trở nên rất dễ bảo giang vô song tộc trưởng nhà họ giang nghe nói như thế giang c u n g tuấn thực sự kinh ngạc anh không thể ngờ được giang vô song có thể làm tộc trưởng nhà họ giang ừ đường sở vi nhẹ g i ọ n g nói công lực của cô ta không mạnh nhưng về mặt quản lý gia tộc thì lại rất tốt được rồi có tin tức của giang phùng giang quốc đặc không vẫn chưa có giang c u n g tuấn trở về sau khi mây mưa với đường sở vị thì hai người trò chuyện về một số việc xảy ra ở thủ đô trong hai tháng gần đây ngoại trừ âu dương lãng đang tắc quái ra những thứ khác tạm thời không có vấn đề gì lớn hai người trò chuyện xong liền ngủ giang cung t u ầ n ngủ rất tán ổn sau khi anh tỉnh lại phát hiện ra bên cạnh mình không có ai anh xoay người đứng lên mặc quần áo xong liền cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhìn rời một chút phát hiện đã hơn mười giờ rồi anh cầm điện thoại gọi điện cho ngô huy rất nhanh bên k i a đã bắt máy trong điện thoại truyền đến giọng nói kích động của ngô huy đại ca cuối cùng anh cũng gọi đến em sắp không chống đỡ nổi rồi bây giờ cậu đang ở thủ đô sao giang cung tuấn hỏi ở đây ngô huy nói được lát nữa tôi sẽ qua giang cung tuấn nói chuyện qua loa với ngô huy xong liền c ú t điện thoại ông xã dậy rồi sao cửa phòng bị đ ẩ y ra đường sở vi bưng một bát mì nóng hầm hập đi tới cười nói đói bụng c h ư a em nấu chút mì cho anh ăn trong khoảng thời gian này giang cung tuấn đều đang bế quan anh dựa vào chân khí để duy trì năng lượng trong cơ thể cơ bản một ngày chỉ ăn có một bữa hoặc là vài ngày mới ăn một bữa hiện tại ngửi thấy mùi thơm của mì trong nháy mắt cơn thèm ăn dâng lên đường sở vị đưa mi trong tay cho giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy ngồi xuống ăn ngấu miến. Ừ, không tồi. Sở v, không ngờ em còn có tay người này. tội. Ừ, tay Sở Vi, em có được â y là lần đầu tiên Giang Cung Tuấn đ ăn n đồ đ ư ờ giang Sở v làm. Hương vị cũng rất ngon. Trong khoảng thời gian này, em cũng ngon. Trong g vị rất i này n em c ũ đã h ọ cung rất n h i ề đ ư ờ Sở Vi ngồi Giang xuống bên cạnh、giang、Cung tuấn nói, n ô gật xã, chờ sau khi giải quyết chuyện ở thủ đô, chúng cuộc được Được. Cung khi thủ không bình không. sau sống sống ta ai Giang quyết Tuấn giải nơi biết, g tìm một nơi không ai biết, sống một ở đô, dị được không? Được. Giang cung tuấn gật đầu đồng ý được rồi lát nữa anh phải đến quân khu một chuyến trong khoảng thời gian này nô Vi vẫn luôn chống đỡ ở quân khu cậu ta chắc chắn đã chịu không ít áp lực có rất nhiều chuyện cần anh xử lý đường sở vị lật đầu t ứ hợp viên này là em mua là nơi đặt chân của chúng ta ở thủ đô sai này nếu ông xã không thích nơi này chúng ta sẽ chuyển đến p h ụ thiên x o á i thích giang cung tuấn cười cười rất nhanh anh đã ăn xong sau khi ăn xong đường sở vị đưa áo khoác cho anh khoác thêm nhắc nhở anh làm việc c ẩ n t h ậ n chút biết rồi giang cung tuấn cầm điện thoại di động lấy hình kiếm sau đó vội vã ra khỏi cửa đón xe đi thẳng đến quân k h thiên soái sau khi vào quân k h những chiến sĩ trong quân khu nhìn thấy anh đều lộ vẻ mặt tôn k í n h giang c u n g tuấn gật đầu coi như chào hỏi những chiến sĩ này rồi anh đi thẳng đến phòng làm việc dầm còn chưa đi vào phòng làm việc của ngô huy anh đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong phòng hát phong tôi chỉ nói với cậu một lần lập tức thả người nếu không cậu tự gánh hậu quả giang c u n g tuấn nghe thấy tiếng quát mắng chuyển ra từ trong phòng anh đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của ngô huy một lao giả mặc quân trang đang chỉ vào mặt ngô huy m ắ n g nơi này là thủ đô không phải nam cường lời câu nói không là gì cả thiên soái ngô huy ngồi trên ghế bị mắng không dám nói câu nào thấy giang c u n g tuấn đẩy cửa đi vào cậu ta nhất thời đứng lên tên ngại giang c u n g tuấn kia có đến đây cũng vô dụng bắt buộc phải thả người cho tôi lao giả lạnh giọng nói thế sao giang c u n g tuấn nhàn nhạt lên tiếng lao giả xoay người nhìn lại thấy giang c u n g tuấn ông ta lớn tiếng quát giang c u n g tuấn cậu đến đúng lúc lắm lập tức thả đào văn hưng ra cho tôi đào văn hưng ra chủ nhà họ đảo vào năm trước vì khai hiệu đ ị n h giang công tuấn đã tiếp xúc với nhà họ đảo bắt đào văn hưng ra chủ nhà họ đảo anh vốn muốn ra tay với đào văn hưng trước thế nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện chỉ tạm thời giam giữ đào văn hưng ở trong n g ụ c giam giang cung tuấn liếc mắt nhìn láo giả trên vai ông ta còn mang theo năm ngôi sao anh biết người này người này đã từng là thiên soái cũng là thiên soại của thiên tử tiền nhiệm đông xoái quần xích diễm của thiên tử tiền nhiệm nhưng mà tuổi ông ta đã lớn đã về hưu rồi cho dù về hưu không còn tại trước thế nhưng trong quân đội ông ta vẫn có hy vọng rất lớn lão nguyên soái bành vân phùng ông đang làm gì vậy giang cung tuấn nhìn ông ta một cái thản nhiên nói nếu như tôi nhớ không lầm năm nay ông đã sắp chín mươi tuổi rồi không ở nhà hưng phúc còn chạy đến đây đi dạo làm gì n ô huy đứng một bên rất muốn cười thế nhưng lại phải nhịn b à n h vân phùng là lao nguyên soái cậu ta không dám tranh cãi cũng không dám nhiều lời trong khoảng thời gian này ông lão này vẫn luôn tạo áp lực cho cậu ta cậu ta vẫn luôn lẩn trành thoái thác hiện tại giang c u n g tuấn đã trở về cậu ta cũng thở phào m ộ t hơi giang c u n g tuấn lập tức thả đào văn hưng ra cho tôi có rất nhiều người cậu không đắc tội nổi đâu b à n h vân phùng lạnh giọng nói trong giọng nói mang theo sự uy hiếp thả hay không thả lời ông nói không có tác dụng giang cung tuấn không hề nể mặt lão nguyên soái này vẻ mặt anh thờ ơ không thèm để ý nói đào văn hưng đã phạm rất nhiều tội trước khi cha rõ tuyệt đối sẽ không thả người lão nguyên soái ông về trước đi chờ tôi cha rõ rồi sẽ tự mình đến cửa giải thích cho ông giang cung tuấn bành văn phòng nghiến răng n g h i ế n lợi người đầu tiễn lão nguyên soái về giang cung tuấn kêu to nhất thời có hai nữ quân nhân đi tới nhưng sau khi nhìn thấy bành lão nguyên soái hai người nhìn nhau rồi đứng sang một bên không biết nói gì ngần ra đó làm gì còn không ngo tiễn bành lão nguyên soái về ông ấy đã giả thế này rồi nếu như xảy ra chuyện gì ở quân khu các người có chịu trách nhiệm được không giang cung tuấn k h i ế n trách vâng b à n h lao nguyên soái mời b à n h vân phùng nhìn chằm chằm giang cung tuấn lạnh lùng nói giỏi lắm giang cung tuấn cậu sẽ phải hối hận chúng ta cứ chờ xem nói xong ông ta phất tay áo xoay người rời đi phút sau khi ông ta đi nô huy nhất thời bật cười đại ca cuối cùng anh cũng về rồi anh không biết đâu lão già này vẫn luôn gây áp lực cho em em sắp không đỡ được nữa rồi cũng chỉ có anh mới dám nói chuyện với ông ta như thế đúng là quá hạ giận chương sáu trăm sáu mươi bảy chuẩn bị làm việc lớn giang c u n g tuấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của n ô huy n ô huy nhanh chóng lấy thuốc đưa tới ngồi xuống đối diện anh khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi giang c u n g tuấn nhận lấy điếu thuốc châm lửa hỏi ngoại trừ bành vân phùng trong thời gian này còn có ai gây áp lực cho cậu cái này thì nhiều n ô huy cũng châm một điếu thuốc nói hầu như những nhân vật lớn ở thủ đô đều tìm đến em ép buộc rụ rỗ có điều em đều thoái thác giang công tuấn gật đầu nói nhà họ đào ở thủ đô đã cắm dễ trăm năm đây là gia tộc mạnh nhất giới thể tục có quan hệ không thể giải thích với rất nhiều nhân vật lớn động đến đào văn hưng nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền lát nữa cậu viết danh sách cho tôi trong lòng tôi hiểu rõ vâng n ô huy gật đầu tôi đi tìm vương trước giang cung tuấn không dừng lại lâu ở quân khu sau khi chào hỏi n ô huy anh liền rời khỏi trực tiếp đi thẳng đến cung thiên an vương là người lãnh đạo hiện tại của nước đại lan thế nhưng phía sau vương còn có người người sau l ư n g vương là ông long mà người sau l ư n g ông long là thiên người sau l ư n g thiên là vương của trăm năm trước không nói cái khác cho dù là vương bên này thì quan hệ cũng đã trồng chéo phức tạp mà năm trước khi ở phái thiên sơn vương điều động quân đội điều động vũ khí công nghệ cao muốn giết tất cả người cổ võ trong này bao gồm cả ông long thiên thậm chí là vương trạch tây của trăm năm trước điều này cần sự quyết đoán rất lớn thế nhưng cuối cùng lại bị giang c u n g tuấn ngăn cản giang c u n g tuấn không hy vọng và tiêu diệt một vài người cổ võ mà phải hy sinh tất cả người cổ võ anh biết những người cổ võ này không chết thì sẽ có rất nhiều phiền phức mà vương cũng ném phiền phức này cho anh thiên soái giang công tuấn hiện thân thị vệ cung tiên h an tôn kính túi trào giang cung tuấn hỏi vương có ở đây không thưa thiên soại vương đang học ừ tôi đi chờ ngày ấy giang cung tuấn đi vào cung tiên h an chờ trong một căn phòng đợi khoảng hai tiếng vương đã trở về đi theo còn có thị vệ thân cận của vương vương đi vào phòng hởi áo khoác trên người xuống tiện tay đưa cho ảnh tử sau lưng mới tới cửa đã nghe thị vệ nói cậu đã tới rồi vương đi tới ngồi xuống phía đối diện giang cung tuấn nhìn anh ánh mắt mang theo sự ngưng trọng giang cung t u ấ nơi giang cung tuấn nếu cậu không ngăn cả tôi lúc ở phái thiên sơn đ á m người cổ võ này tất cả sẽ chết hiện tại bọn chúng toàn bộ còn sống đây chính là thai họa ngầm rất lớn tôi biết giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu đứng ở góc độ của ông những người này đều đắng chết nhưng khi đó lúc ở phái thiên sơn hơn chục ngàn người cổ võ cũng không phải tất cả đều đắng chết cho nên hiện tại cậu định xử lý thế nào vương nhìn giang c u n g tuấn nói còn có hơn nửa năm tôi sẽ thoái vị tôi thoái vị rồi trước khi tân vương thượng vị phải giải quyết tất cả những phiền phức này còn nữa vương nói phất phất tay bóng dáng kia nhất thời đi tới lấy ra một tấm hình vương nhận lấy đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cầm lấy nhìn trong hình là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc tây trang màu xám hơi mập vẻ mặt hiền lành đầy ý cười nhìn qua rất có tinh thần đây là giang c u n g tuấn vẻ mặt n g h i hoặc vương giải thích người này tên là hách hoàng nhân anh ta vốn là một người quản lý thành phố năm sau được điều đến thủ đô hiện đang giữ chức bộ trưởng bộ chính trị có cái gì đặc biệt sao giang c u n g tuấn nhàn n h ạ t hỏi vương nói người này nhìn như không có bối cảnh gì thế nhưng phía sau lại là c ổ môn thời gian gần đây người này có liên lạc với nghị viện của các nơi trên toàn quốc dưới sự hoạt động của cổ môn người này đã lấy được sự ủng hộ của không ít người hiện tại là người đứng đầu được đề cử cho vị trí tân vương vẻ mặt giang cung tuấn cũng trở nên nghiêm trọng người này không ở thủ đô thế nhưng dưới sự hoạt động của cổ môn hiện tại được điều tới thủ đô nếu ông ta trở thành vương như vậy sẽ chính là con dối của âu dương lãng vương mà ông chọn trong lòng là ai giang cung tuấn hỏi vương rơi vào suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng ban đầu tôi nghĩ đến câu tôi giang cung tuấn sửng sốt Phải. vương nói khoảng thời gian trước cậu bị thiên tử hãng hại khi bị giáng trước tôi vốn định sắp xếp cậu gia nhập giới chính trị thế nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện ngay sau đó tôi phát hiện cậu có thể là một tướng quân tốt cũng là một người quản lý tốt giang cung tuần sơ sớm mũi hỏi hiện tại thế nào vương vỗ tay một cái tiếng vỗ tay văng lên từ ngoài cửa một người đàn ông khoảng t r ư ở n g bốn mươi tuổi đi vào ông ta cao khoảng một m tám mặc tây trang màu đen ngũ quan đoan chính rất có khí p h á i vương thiên xoáy người này đi tới nhìn hai người ngồi đó hơi cùng tính nói vương giải thích phó tổng lý sự đại lan trương hòa giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu lúc này vương gọi trương hòa tiến vào như vậy chắc chắn trương hòa chính là người có điều kiện tốt nhất để c h ú n g tuyển vị trí vương trong lòng ông ta vương tiếp tục nói mỗi lần tuyển cử ở đại lan đều sẽ có sóng gió tuyển cử lần trước tổng x o á i nam hoang b ỏ mình vương tiền nhiệm thu hồi hình kiếm giang cung tuấn nghiêm túc nghe lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ vẻ mặt vương mang theo lo lắng nói mấy lần tuyển cử trước cổ võ chỉ có hành động rất nhỏ căn bản không có động tác gì nhưng lúc này hành động của cổ môn rất lớn mà thế lực tàn lưu của cổ môn đều là người cổ võ cổ môn tuân thủ quy tắc thì tốt nếu như không tuân thủ quy tắc mà làm sàng làm b ậ y thì đại lan sẽ hối loạn tuyệt đối sẽ không giang cung tuấn nói như định đóng cột tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như t h ế xảy ra trước khi tuyển cử diễn ra tôi nhất định sẽ tiêu diệt được cổ môn cậu có tự tin là tốt nhất vương thở dài một hơi giang cung tuấn liếc nhìn vương và trương hòa nói tiếp theo tôi định bắt đầu thanh lý mối quan hệ phức tạp ở thủ đô các mối quan hệ ở thủ đô quá loạn chỉ cần động đến sẽ liên lụy đến không ít người chương sáu trăm sáu mươi tám mục tiêu mộ dung xuân là người tới thủ đô sớm nhất giang cung tuần dùng tám mươi mốt châm lịch thiên chứa khỏi cho anh ta sau đó anh ta mới rời khỏi giang trung đến thủ đô mục đích anh ta tới thủ đô là để xem mình còn có thể lần nữa nắm cổ môn trong tay hay không giang lão đệ cậu đang ở đâu trong điện thoại chuyển đến giọng mộ dung xuân em đang ở thủ đô rồi giang cung tuấn trả lời tôi đang bê quan tôi gửi địa chỉ cho cậu cậu đến tìm tôi chúng ta gặp mặt nói được giang cung tuấn cúp điện thoại rất nhanh mộ dung xuân đã gửi định vị tới giang cung tuấn trực tiếp đi trước mộ dung xuân không ở khu vực thành phố mà ở trong một ngôi biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô khu vực này vốn dĩ rất vắng vẻ đại đa số đều là một vài ngôi biệt thự độc lập và sân nhỏ đó là nơi người giàu sinh sống giang cung tuấn ấn trôn g cửa ngay sau đó cửa phòng mở ra ra mở cửa là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc một chiếc áo khoác màu trắng tóc hụi cua còn để dâu anh ta chính là mộ dung xuân trước kia anh ta để tóc dài nhưng bây giờ đã cắt tóc ngắn rồi hiện tại anh ta nhìn có vẻ rất có tinh thần giang lão đệ vào đây mộ dung xuân mời giang cung tuấn vào nhà giang cung tuấn đi vào anh đi theo mộ dung xuân ngồi trên ghế sofa sau đó liền có một nữ giúp việc xinh đẹp đi tới giọng nói dịu dàng hỏi thưa anh anh uống trà hay là cà phê giang cung tuấn nói nước lọc sau đó anh nhìn mộ dung xuân ngồi phía đối diện hỏi tình hình anh bên này thế nào rồi trên mặt mộ dung xuân hiện lên sự bất đắc dĩ và bờ phiền sau khi tôi tới thủ đô đã âm thầm liên lạc với một vài tâm phúc trước kia thế nhưng tất cả những người này đã bị âu dương lãng mua chuộc hiện tại tôi đã tách ra khỏi cổ môn ở cổ môn tôi đã không còn tiếng nói nữa ai anh ta thở dài một cái tôi đúng là không ngờ tôi bê quan mấy năm nay âu dương lãng đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy đã triệt để làm mất quyền lực của tôi giang cung tuấn thấy dáng vẻ anh ta cũng trẻ ra sắc mặt cũng không tệ không khỏi hỏi khôi phục thực lực rồi sao ư mộ dung xuân gật đầu nói đã khôi phục tám phần mười hiện tại là bát cảnh đ ỉ n h phong anh nghĩ thế nào tiếp theo anh định làm gì giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân hỏi vẻ mặt mộ dung xuân chầm xuống thanh chừng kẻ phản bội ngay vậy giang cung tuấn thở dài một hơi có mộ dung xuân giúp đỡ vậy thì chuyện tiếp theo anh cần làm sẽ đơn giản hơn nhiều tiếp theo sẽ tranh đấu với cổ môn anh sẽ có phần thẳng còn cậu mộ dung xuân hỏi luyện hóa nội đàn xong rồi sao thực lực hiện tại thế nào tiếp theo định làm gì giang cung tuấn thẳng n h ứ n cười nói tiếp theo em định thanh lý mạng lưới quan hệ rắc rối đã hình thành ở thủ đô hàng trăm năm qua quét sạch những gia đình và quan chức đã vi phạm pháp luật trả lại sự yên bình cho đại lan giang cung tuấn dựa vào ghế sofa trên mặt lộ ra vẻ khao khát em thật hy vọng có thể có một ngày như vậy mấy năm nay em cũng rất mệt mỏi nếu có một ngày như vậy em nghĩ mình sẽ tìm một nơi không ai biết để ẩn cư sống một cuộc sống không buồn không lo ư mộ dung xuân gật đầu mục tiêu của giang cung tuấn cũng không coi là lớn thế nhưng thực hiện thì hết sức khó khăn anh ta đã từng là thủ lĩnh của môn tuy rằng bế quan quanh năm thế nhưng cũng hiểu được mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp ở thủ đô trăm năm trước đại lan dựng nước sau khi đặt thủ đô rất nhiều người đã cắm rễ ở đây phát triển trăm năm có quan hệ không nói rõ được với rất nhiều có địa vị cao tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu mộ dung xuân nói sinh thời có thể nhìn thấy đại lan h ư n g thịnh phồn ninh tôi cũng rất vui mừng đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ ẩn cư cùng nhau thảo luận võ học, chứng thực võ đạo. Mong rằng mục đích của chúng có được. Cung cười trước, có việc nhau luận Mong rằng Giang Tuấn đứng lên, nói, thảo thể ta vừa vừa đạt đạo. võ võ về đi em sau ẽ liên lạc lại. lên, tiên i Dung Xuân cũng đứng lên, tự mình Mộ g tự n g c n Tuấn g Sau ra cửa. Sau khi rời khỏi chỗ ở của mộ dung xuân giang c u n g tuấn anh đến thẳng nhà họ giang không bao lâu sau anh đã đi tới cửa chính nhà họ giang ở cửa có thị vệ nhà họ giang canh giữ mấy thị vệ này nhìn thấy giang c u n g tuấn thì đều ngây người sau đó phản ứng kịp cung kính kêu lên thiên soái trước đây người nhà họ giang bao gồm cả người ở nhà họ giang Thị thường giang cung Tuấn. Từ sau Đại hội Thiên Sơn, danh tiếng của giang cung Tuấn thị thường Tộc trưởng khinh hội danh nhà họ không anh không? không nhà. vệ võ vệ Vô đều Đại đây Cung sau Cung Giang Giang dưới Giang coi Giang Sơn, càng ngày càng lớn, cũng nữa. Song của cổ có ở đây không? Tộc trưởng không ở ở dám ồ vậy tôi vào chờ giang cung tuấn trực tiếp đi vào tứ hợp viện nhà họ giang đồng thời lấy điện thoại di động ra bẩm số giang vô song gọi cho cô ta lúc này giang vô song đang tham gia một cuộc họp thương nghiệp thủ đô thấy giang cung tuấn gọi điện tới vẻ mặt cô ta vui mừng nhận điện thoại vui sướng kêu lên anh giang vô song chúc mừng em em đã trở thành tộc trưởng nhà họ giang giang cung tuấn cười là được lao tổ coi trọng giang vô song mỉm cười ngọt ngào nói chợt hỏi anh xuất quan rồi sao ừ anh đang ở nhà họ giang ở thủ đô tìm em có việc thương lượng được em lập tức về ngay biết được giang cung tuấn ở thủ đô còn đến nhà họ giang giang vô song lập tức không tham gia hội thương nghiệp nữa trực tiếp rời khỏi trở về nhà họ giang giang cung tuấn chờ nửa tiếng giang vô song mới trở về cô ta mặc một chiếc áo gió lớn màu đen với một chiếc áo len trắng bó sát bên trong mái tóc dài hốm bền lộ ra vầm trán sáng sủa g i á n g vẻ vô cùng có phong thái giang cung tuấn thấy giang vô song cũng hơi s ư ơ n g sở trước kỳ esp rằng giang vô song thanh khiết thông minh thế nhưng lại mang đến cho anh cảm giác điểm đạm đáng thương giang vô song hiện tại trên người có khí chất cao quý giống như một nữ vương anh giang trên mặt giang vô song mang theo nụ cười yếu ớt mê người giang cung tuấn phản ứng lại gật đầu giang vô song đi tới ngồi xuống lập tức có người nhà họ giang bưng trà ngon đi tới đặt lên bàn anh giang vết thương của anh hồi phục thế nào rồi giang vô song nhìn giang cung tuấn hỏi bình phục rồi giang c u n g tuấn gật đầu nói vô s o n g lần này anh tới tìm em là có chuyện muốn thương lượng với em anh giang anh nói đi giang c u n g tuấn hỏi hiện tại sản nghiệp của nhà họ giang ở giới thể tục thế nào giang c u n g tuấn không biết chuyện làm ăn của nhà họ giang ở giới t h ể tục thế nhưng anh đã sớm nghe nói tứ lại gia tộc phú khả đ ị c h quốc tạm được giang vô s o n g nói trong giới thể tục nhà họ giang cũng là một tập đoàn tài chính rất lớn trong tay có rất nhiều sản nghiệp bao gồm ăn mặc ở đi lại ngay vậy giang c u n g tuấn an tâm nói tiếp theo anh định đối phó với một vài gia tộc ở thủ đô ra tay với một vài nhân vật lớn động đến những người này nhất định sẽ có không ít doanh nghiệp bị niêm phong anh không hy vọng mỗi lần ra tay lại khiến cho nền kinh tế đại lan rung chuyển anh cần có người tiếp tay xử lý tốt việc này người mà anh nghĩ tới cũng chỉ có người nhà họ giang mà em bây giờ là tộc trưởng nhà họ giang chỉ có thể tìm em thôi được sắc mặt giang vô song vui mừng từ sau khi cô ta trở thành tộc trưởng cô ta liền tuyên bố nhà họ giang xuất thế bắt đầu qua lại ở giới thế tục sau khi vui mừng cô ta liền tỉnh táo lại cô ta biết chuyện giang cung tuấn cần làm biết sẽ dính dáng đến rất nhiều người lại còn là những kẻ có tiền chỉ dựa vào nhà họ giang e rằng sẽ không cách nào ăn được cả chiếc bánh ngọt anh giang tuy rằng nhà họ giang lớn mạnh thế nhưng sợ rằng không thể nắm chắc chiếc bánh ngọt này phải tìm một số tập đoàn h ù n g mạnh có nhân thân và lai lịch trong sạch nếu không nếu ngày nào đó hành động hỗn loạn sẽ gây ra chuyện lớn không biết có bao nhiêu người sẽ thất nghiệp bao nhiêu người lưng gánh n ợ n l n chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn không thể lỗ mãng em nghĩ thế nào giang cung tuấn nhìn giang vô song hỏi chương sáu giang vô song tỏ tình giang vô song cũng lâm vào suy nghĩ đây là thủ đô của đại lan đây cũng là đầu mối kinh tế của đại lan mà lần này giang c u n g tuấn làm chuyện lớn liên lụy đến không chỉ một công ty một tập đoàn đơn giản như vậy một khi giang c u n g tuấn động thủ bị kéo vào sẽ là khoảng tám mươi công ty tập đoàn cắm rễ ở thủ đô xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn anh giang em nghĩ thế này giang vô song ngâm nghĩ một hồi sau đó bắt đầu nói em nghĩ cho dù là nhà họ giang tham dự vào lại mượn hơi một số tập đoàn có lại lịch sạch sẽ tham gia cũng chưa chắc có thể xử lý chuyện sau đó bởi vì dưới xu thế lợi ích mà kéo người vào thì không thể đồng lòng được giang cung tuấn nghiêm túc nghe những chuyện này anh cũng không hiểu giang vô song tiếp tục nói nếu không chúng ta tự xây dựng một tập đoàn tài chính hoặc là hội thương mại kéo một vài doanh nghiệp vào phải đoàn kết với một số doanh nghiệp lớn và nhỏ trên toàn quốc mới có thể giải quyết hậu quả nếu không đại lan sẽ gặp rắc rối nền kinh tế sẽ rung chuyển mấy chục năm qua kinh tế đại lan phát triển rất nhanh và trở thành một trong số ít các quốc gia lớn trên thế giới nếu chuyện này không được xử lý tốt nền kinh tế sẽ bị tê liệt và có thể đi lùi vài chục năm giang c u n g tuấn gật đầu tuy rằng anh không hiểu những chuyện này thế nhưng giang vô song nói có lý giang vô song đứng lên hai tay chống trên bàn hơi không người xuống ghé đến gần giang c u n g tuấn nói ở khoảng cách gần anh giang nếu muốn tránh mọi phiền phức sau này anh nhất định phải nắm trong tay tất cả mọi thứ giang c u n g tuấn không khỏi đưa mắt nhìn giang vô song trong thời gian ngắn anh có chút không hiểu ý những lời này của giang vô song em có ý gì giang vô song giơ hai tay lên q u y ề n tiền cô ta nắm chặt tay trái đây là quyền ham muốn của con người là vô tận bất kể là ai v q u y ề n sẽ đều không tiếc bất cứ giá nào ai cũng không thể đảm bảo vương tiếp theo sẽ là người như thế nào muốn đại lan thực sự yên ổn vậy thì tự mình làm vương cô ta siết chặt tay phải vương hiện tại đã bị động bởi vì mạch kinh tế của đại lan nằm trong tay tứ đại gia tộc còn lại là do không ít tập đoàn tài chính ở thủ đô nắm giữ muốn không bị động vậy thì chỉ có thể thực sự nắm giữ kinh tế đại lan đây là một cơ hội tổng tuyển cử sắp đến gần lúc thanh lý tất cả thì nắm toàn bộ mọi thứ trong tay mình sau đó tự mình làm vương đại lan mới do anh quyết định như vậy mới có thể thực sự thực hiện được quốc thái dân an nói xong cô ta nhìn giang c u n g tuấn anh giang bây giờ anh là võ giả tuổi thọ rất dài chí ít cũng là trăm năm tại sao không nhân cơ hội này để giành được cơ hội thống trị lưu danh thiên cổ giang c u n g tuấn nghe những lời này của giang vô song thì không khỏi lắc đầu sống như thể quá mệt mỏi anh không có ý muốn làm vương cũng không có tâm xưng bá càng không muốn làm đại sự cũng không muốn lưu danh muôn đời anh chỉ muốn quốc thái dân an sau đó đưa người phụ nữ mình yêu đi ẩn cư sống một cuộc sống không ràng buộc nhu nhược giang vô song lớn tiếng mắng nói dễ nghe một chút là không có lòng cầu tiến nói thô một chút thì là nhu nhược nhắt gan sợ phiền p h ứ c cuộc sống cũng chỉ trăm năm mà thôi không làm nên sự nghiệp thì chẳng phải anh đến thế giới này một cách vô ích à. giang cung tuấn ngồi trên ghế nhìn giang vô song anh cảm thấy giang vô song đã thay đổi giang vô song hiện tại trong lòng ôm hoài bao lớn cô ta không bao giờ còn là giang vô song mà giang cung tuấn quen biết trước đó nữa vô song em thay đổi rồi em không có giang vô song phản bác em chỉ nghĩ cho anh mà thôi cô ta tới gần giang cung tuấn rồi đột nhiên lao vào lòng anh ôm chặt lấy anh anh giang em hy vọng anh sẽ gây dựng được sự nghiệp chứ không phải là giải quyết những chuyện này đẩy một tân vương lên thượng vị rồi ẩn lui như thế thì có khác gì hằng ngư người đẹp nào vào trong lòng giang cung tuấn l â y người anh giang em thích anh vì anh chuyện gì em cũng làm được em sẽ giúp anh dốc toàn lực giúp anh em cố gắng khống chế nhà họ giang cố gắng kết bạn là vì muốn chiếm quyền chủ động trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới giúp anh kéo phiếu thuận lợi leo lên vị trí ngôi vương giang vô song càng nói càng kích động giờ khác này giang cung tuấn cũng có chút mất phương hướng t hình ảnh. Hình ảnh hai, hai sáng sớm sau khi giang cung tuấn ra khỏi cửa cô chở ở nhà một lúc cảm thấy hơi buồn chán muốn tìm người trò chuyện mà ở thủ đô cô cũng chỉ quen giang vô song vì vậy cô đi tới nhà họ giang không ngờ vừa bước vào phòng khách nhà họ giang đã thấy giang c u n g tuấn ngồi trên ghế sofa giang vô song đang dựa vào lòng anh tay cũng với vào trong quần áo anh trong lòng cô nhất thời nổi lên l ử a giận vẻ mặt cô trở nên đ u ám nghe được giọng nói giang vô song mới kịp phản ứng cô ta đứng lên liếc mắt nhìn đường sở vi đang đứng ở cửa chỉnh sửa lại quần áo một chút vẻ mặt bình tĩnh nói sở vi cô đã đến, đến rồi giang c u n g tuấn vừa rồi đang thúc giục thượng thanh quyết áp chế suy nghĩ trong đầu vừa dừng lại đường sở vi đã tới anh đứng lên giang c u n g tuấn được lắm khỏe mắt đường sở vi nổi lên s ư n g n g ủ giọt nước mắt trong suốt lan xuống cô để lại một câu như thế rồi xoay người rời đi thân thể giang c u n g tuấn l ó i lên nhanh chóng biến mất tại chỗ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người đường sở vi kéo tay cô sở vi đây là hiểu lầm em nghe anh nói hiểu lầm hai người đã ôm nhau như thế tay cô ta còn để trong quần áo anh nếu như tôi không đến có phải sẽ tới không đường sở vi hét to giang vô s o n g đã đi ra nhưng cô ta chỉ đứng ở cửa không đi qua đó cứ thể nhìn giang công tuấn và đường sở vi vẻ mặt giang c u n g tuấn khổ sở nói thực sự không phải như em nhìn thấy vậy anh giải thích đi đường sở vi dưng dưng nhìn giang c u n g tuấn chuyện này giải thích với em thế nào đây trong lúc nhất thời giang c u n g tuấn cũng không biết phải giải thích thế nào ha đường sở vị hất tay giang c u n g tuấn xoay người rời đi giang c u n g tuấn đứng tại chỗ đuổi theo cũng không được mà không đuổi theo cũng không được đuổi theo đi còn vẩn ra đó làm gì ở cửa phòng giang vô s o n g hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt đầy ý cười nói em không quan tâm bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ em cũng không hẹp hòi giống như đường sở vi này giang cung tuấn nhìn giang vô song thật sâu giang vô song trước mắt khiến anh cảm thấy xa lạ anh không nói câu nào xoay người rời khỏi phía sau truyền đến tiếng giang vô song teo to anh giang lời em nói anh hãy suy nghĩ thật kỹ đây chắc chắn là một cơ hội tốt có sự trợ giúp của em anh nhất định có thể làm nên sự nghiệp lưu danh thiên cổ giang cung tuấn không để ý nhanh chóng đuổi theo đuổi tới cửa chính nhà họ giang liền nhìn thấy đường sở vi lái xe rời đi tốc độ xe tương đối nhanh trong nháy mắt đã vọt xa cả trăm mét giang cung tuấn thúc giục chất khí thân thể giống như bóng ma nhanh chóng đuổi theo m xe, xe. Anh, anh cũng không biết hôm nay cô ấy bị làm sao anh đi tìm cô ấy muốn thương lượng kế hoạch tiếp theo nói rồi cô ấy như thay đổi thành người khác nói một số chuyện khó hiểu sai đó còn nhào vào lòng anh giang cung tuấn kể lại câu chuyện một cách chi tiết tuy rằng đường sở vi nhìn có vẻ tức giận nhưng cô rất nghiêm túc lắng nghe sau khi nghe giang cung tuấn nói giang vô song tỏ tình với anh cô bị môi việc này khiến anh mờ mịt không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ rối loạn vì vậy anh mới thúc giục thượng thanh quyết để áp chế lúc đó mới không đẩy cô ấy ra sở vi lời anh nói là thật em phải tin anh anh coi cô ấy như em gái không hề có suy nghĩ gì khác h a đường sở vị hừ lạnh giang vô song thích giang cung tuấn cô đã sớm biết cũng chỉ có tên nốc giang c u n g t u ấ n này là không biết cô biết giang vô song thích giang c u n g tuấn sẽ giúp đỡ anh thế nên cô mới âm thầm giúp đỡ cô ta giải quyết những phiền phức của nhà họ giang để giang vô song ngồi vững trên vị trí t ộ c trưởng hiện tại xem ra giang vô song không khiến cô thất vọng cô ta đang vạch kế hoạch cho giang c u n g tuấn muốn để giang c u n g tuấn làm vương cô t h ầ m nghĩ sau khi cùng giang c u n g tuấn giải quyết hết những chuyện phiền phức này anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô hiện tại nghe giang công tuấn nói như vậy cô cũng không khỏi suy nghĩ làm vương dường như cũng là một lựa chọn tốt vô cùng tốt đến lúc đó cô chính là vương hậu là cốt mẫu nghĩ tới những chuyện này tâm trạng cô khá hơn rất nhiều giang c u n g tuấn em nhắc nhở anh anh có thể làm loạn bên ngoài bất kể bên ngoài anh có bao nhiêu phụ nữ đừng có thể em biết bọn họ trung quy cũng chỉ là người thứ ba em mới là vợ anh đường sở vi hử lạnh nói cô biết phụ nữ thích giang c u n g tuấn có rất nhiều hiện tại giang c u n g tuấn còn có thể kiên trì ở danh giới cuối cùng thế nhưng luyện hóa nội đan linh quy tinh thần sẽ bị ảnh hưởng trong tình huống va chạm tiếp xúc có ham muốn chiếm làm của riêng cũng là chuyện bình thường bởi vì trong cơ thể cô có máu linh quy hai tháng này cô đều luyện hóa máu linh quy đôi khi cũng có những suy nghĩ khác nhau nhưng cô dựa vào thượng thanh quyết để áp c h ế xuống giang c u n g tuấn không khỏi liếc mắt nhìn đường sở vi anh không ngờ đường sở vi sẽ nói ra những lời như vậy đường sở vi dường như nhận ra bản thân nói sai liền vội và nói g n không phải là em cho phép anh ra ngoài tìm phụ nữ nếu để em biết anh nhất định chết chắc cô làm động tác cây kéo giang c u n g tuấn không khỏi kẹp chặt hai chân đường sở vị thả chậm tốc độ xe cô hít sâu một hơi tỉnh táo lại tuy rằng em không thích giang vô song thế nhưng lời cô ta nói không phải là không có lý đại lan hiện tại ai có thể có ưu thế hơn anh có ý gì giang cung tuấn cũng ngây người đường sở vi nói hiện tại anh là long vương nam cương nam cương hiện tại cũng không còn là nam cương của mấy tháng trước nữa t h à n h long ngai ở nam cương là thành phố được tạo nên do sự bồi thường của các nước thù địch diện tích mở rộng tài nguyên vô số anh còn là tổng x o á i quân xích diễm là bạn tốt của tiêu giao vương ba của bạn gái văn tâm của ngô huy là thống x o á i bắc cương mạng lưới quan hệ của anh rất khủng bố hiện nay anh nắm trong tay hơn phân nửa quân đội đại lan nếu anh làm vương ai dám phản đối bên dưới cổ võ anh có tộc trưởng giang vô song của nhà họ giang ủng hộ còn là bạn tốt của trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng phía thủ đô bên này cũng có mộ dung xuân tương trợ đây không phải là ngay cả ông trời cũng để anh làm vương sao đường sở vi nói một hồi giang cung tuấn sở sớm n u i nói lại nói hình như đúng thế thở thế nhưng anh thực sự không có hứng thú với vị trí vương này nhìn có vẻ là người có quyền lực nhất đại lan thế nhưng ngồi càng cao trách nhiệm càng lớn anh cũng không chắc có thể quản lý tốt một quốc gia anh dựa vào ghế rút một điếu thuốc ra châm lửa anh vẫn thích cuộc sống yên tĩnh những ngày ở rể nhà họ đường mới là cuộc sống mà anh hướng tới sở vi chờ sau khi giải quyết xong những chuyện rắc rối này chờ sau khi tân vương thợ vị chúng ta tìm một nơi không người sống một cuộc sống bình dị được không đường sở vi đạp phanh xe cô dừng xe b ê n đường xoay người nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt cô thành thật nói ông xã anh có thực lực có năng lực vì sao không làm vương em rất muốn anh làm vương sao giang công tuấn hỏi ngược lại đường sở vi lắc đầu nói trước đây em không hy vọng anh làm thẩm nghĩ chỉ muốn anh ở bên cạnh em thế nhưng những lời giang vô song nói với anh em cảm thấy rất có lý tại sao lại không thử một chút cuộc sống cũng chỉ có trăm năm tại sao lại không cố gắng một chút gây dựng sự nghiệp làm một đế vương lưu danh tiên cổ giang cung tuấn nhìn chằm chằm đường sở vi hỏi sở vi tại sao em lại thay đổi giống giang vô song vậy mới qua hai tháng anh phát hiện anh không nhận ra hai người nữa đường sở vi hít sâu một hơi ngay vừa rồi khi giang cung tuấn nói với cô những lời mà giang vô song nói trong khoảnh khắc đó cô đã thực sự mong muốn giang cung tuấn làm vương hiện tại ý nghĩ này dục vọng này từ từ biến mất sau khi tỉnh táo lại đường sở vi mỉm cười nói chỉ cần ở bên cạnh anh anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh em sẽ dốc sức giúp anh đi về trước đi giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói ủ đường sở vị tiếp tục lái xe quay về giang cung tuấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc lâm vào suy nghĩ vương nói thật anh chưa từng nghĩ tới vị trí này quả thực rất hấp dẫn có vô số người vì nó mà tranh đấu đến đầu rơi máu chạy điều anh nghĩ đến là chuyện cần làm tiếp theo giang vô song nói quả thực rất có lý anh nghĩ có thể thành lập một tập đoàn tài chính hoặc một hội thương mại sau đó kéo một số doanh nghiệp có thực lực mạnh vào tạo thành liên minh như thế sau khi thủ đô hỗn loạn cũng có thể nhanh chóng ổn định cục diện mà bây giờ người anh có thể nghĩ tới cũng chỉ có hứa linh mạnh tâm ở giang trung rất nhanh đã về đến tứ hợp viện mà đường sở vi mua tứ hợp viện trong phòng khách giang cung tuấn ngồi xuống đường sở vi ngồi bên cạnh anh cầm lấy chân tà kiếm trên bàn nhẹ nhàng lau giang cung tuấn nhìn thấy không khỏi hỏi sở vi kiếm này em vẫn còn giữ sao ừ đường sở vi gật đầu kiếm này không ảnh hưởng tiêu cực đến em đây chứ hai tháng này máu linh quy bên trong cơ thể em không quấy phá nữa chứ đường sở vi cười cười nói làm gì có hiện tại cơ bản em đã có thể áp chế ảnh hưởng xấu của máu linh quy hơn nữa em đã thử luyện hóa năng lượng ẩ n chứa trong máu chuyển hóa thành chân khí tự thân giang cung tuấn cả kinh không phải ông nội đã từng nhắc nhở đường sở vi buông chân tạc kiếm dựa vào trong lòng giang cung tuấn ngắt lời anh ông xã em có chừng mực em học thượng thanh quyết đây là thứ chân tả vương đã mất trăm năm mới chế tạo ra chuyên dùng để áp chế máu linh quy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì anh xem bây giờ không phải vẫn tốt sao chương sáu trăm bảy mươi mốt nhìn tấu h đường sở vi lúc này cũng không có gì khác thường giang thần cũng yên tâm anh vẫn nhắc cẩn thận chút có thể vứt được thì vứt đi chồng thật sự không sao đường sở vi lại đứng lên cầm lấy kiếm chân tả trên bàn cười nói thanh kiếm này thật không tệ rất sắc bén rất mạnh mẽ không có gì mà không phá được cho dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng chặt đứt giang cung tuấn không khỏi nhìn đường sở vi nhiều hơn mặc dù đường sở vi không thay đổi gì nhưng lời cô nói lại khiến giang cung tuấn cảm thấy có gì đó không đúng một người phụ nữ không phải nên thích quần áo đẹp mỹ phẩm hay thứ gì đó sao tại sao bây giờ lại có hứng thú với một thanh kiếm dài lạnh leo chứ nhưng anh cũng không nghĩ nhiều sở vi anh định gọi hứa linh đến thủ đô rồi thành lập một thương hội sau đó lôi kéo một số công ty để chuẩn bị đối phó tiếp với cục diện hỗn loạn sắp xảy ra ở thủ đô giang thần bàn bạc với đường sở vi nếu đường sở vi từ chối thì anh ta sẽ tìm cách khác ừ, được đường sở vi đặt kiếm chân t a xuống rồi ngồi xuống nói năng lực của hứa linh rất mạnh bất kể là ở tập đoàn thời đại trước kia hay là tập đoàn cứu thế bây giờ thì cô ấy đều rất cố gắng và quản lý rất tốt cô ấy hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm chức vị hội trưởng thương hội đường sở vi không nghe công điều này lại khiến giang c u n g tuấn có chút kinh ngạc nhưng nếu đường sở vi có thể hiểu lẽ phải được như thế thì anh cũng có thể đỡ lo hơn rất nhiều giang c u n g tuấn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho hứa linh đang ở thành phố từ đẳng giải thích rõ ngắn gọn đơn giản tình hình với cô ta qua điện thoại hứa linh không hề nghĩ ngợi đồng ý vâng em lập tức đến thủ đô gặp mặt rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể sau khi gọi điện thoại cho hứa linh xong giang cung tuấn nói với đường sở vi sở vi anh đi tìm một người chuyện này vẫn nên phải bắt đầu từ cô ấy giang cung tuấn định tìm khai h i ể u đình vì chuyện của nhà họ đào là bắt đầu từ công ty của triệu t u â n ba kế của khai h i ể u đình đội nghiên cứu khoa học của công ty của triệu t u â n nghiên cứu ra công nghệ mới công nghệ này bị nhà họ đào nhắm đến mà nhà họ đào là gia tộc lớn đích thực thứ có thể được nhà họ đào nhắm đến thì tuyệt đối không phải thứ tầm thường có quá nhiều người dính dáng đến chuyện này ngay cả cụ nguyên xoáy của quân xích diễm cũng có liên quan đi đi đi đi đường sở vi khẽ xua tay giang c u n g tuấn đứng lên nhặt áo khoác bên cạnh m ặ c vào sau đó xoay người đi ra ngoài sau khi anh rời đi nụ cười trên mặt đường sở vi cứng lại cô dựa vào ghế s o f a chìm đắm trong suy nghĩ cô đang nghĩ về chuyện giang c u n g tuần làm vua cô cảm thấy giang c u n g tuần hoàn toàn có đủ khả năng làm vua thậm chí là hoàng đế của thế giới này giang vô song đã là tộc trưởng của nhà họ giang giang vô song trong sáng cô ở trong tối bây giờ hứa linh cũng dính dáng vào một khi hứa linh thành lập thương hội ở đây vậy lấy vợ kế thì có thể nắm kinh tế đại lan trong tay có sự giúp đỡ của ba người họ thì thực lực của giang thần sẽ không có ai sánh được ở đại lan sau khi ổn định ở đại lan thì thậm chí có thể ra quân đi chiếm cứ thế giới trở thành vua của thế giới một năm không được vậy thì 5 năm năm năm năm không được vậy thì mười năm mười năm không được vậy mười lăm năm cô và giang cung tuấn là võ giả tuổi thọ của võ giả dài hơn so với người bình thường rất nhiều không có gì bất ngờ thì chuyện sống đến một trăm năm mươi năm sáu mươi năm không phải vấn đề thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ tạo ra được một thành tựu lớn sau khi nghĩ đến nghĩ chuyện này bản thân đường sở vi cũng thấy hoảng sợ cô bị suy nghĩ điên khủng của mình do sợ cô lập tức khởi động thượng thanh quyết đầu óc dần trở nên thanh t ỉ n h dục vọng trong lòng cũng dần dần tiêu tan xem ra máu rủa vẫn mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mình đường sở vi nhỏ giọng thì thào tự l ầ m b ầ m trước đây mình chưa từng có những suy nghĩ này mình chỉ muốn cùng giang cung tuấn trải qua cuộc sống đơn giản thoải mái không bó buộc bây giờ lại muốn thống trị thế giới vẻ mặt đường sở vi b u ồ n bã cô còn đang học thượng thanh quyết mà còn có suy nghĩ điên rồ như thế cô khó mà tưởng tượng những v õ giả không học thượng thanh quyết nhưng đã hấp thu nội đan linh quyết thì sẽ biến thành như thế nào không biết những người sau khi đã hấp thụ luyện hóa linh quyết thì sẽ điên rồ đến mức nào hít. cô hít sâu một hơi cầm kiếm chân tà lên rồi đứng dậy xoay người bước ngoài rồi lái xe đến nhà họ giang lần nữa sau khi giang cung tuấn đi giang vô song vẫn luôn ngồi ở phòng khách của nhà họ giang cô ta đang suy nghĩ đến mức nhập thần đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi có tiếng bước chân văng lên cô ta mới phản ứng nhìn thấy đường sở vi thấy đường sở vi đến cô ta cũng không kinh ngạc chút nào vẻ mặt rất bình tĩnh chỉ vào s o f a nào ngồi đi đường sở vi ngồi xuống đặt kiếm chân tả lên bàn giang vô s o n g liếc nhìn kiếm chân tả khẽ con môi biết tôi tới sao đường sở vi nhìn giang vô s o n g hỉ giang vô s o n g cười thản nhiên nói sở vi cô đến thủ đô đã hai tháng rồi mua một căn nhà hai tháng nay cô vẫn luôn ở trong căn nhà đó không đi ra ngoài nhưng đó chỉ là mặt ngoài ồ đường sở vi không khỏi liếc nhìn giang vô s o n g nhiều hơn giang vô s o n g rơi vào trong suy nghĩ một lúc sau mới nói hai tháng trước khi cô mới đến thành phố từ đẳng nhà họ giang còn có một giang lưu tranh giành vị trí tộc trường với tôi sau khi cô đến cô nói xem có khó hiểu không đường sở vi không nói chỉ nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g tiếp tục nói vào đêm đó nhà họ giang có người ngoài sông vào thực lực người này rất mạnh cho dù giang lưu thất cảnh cũng bị đưa đi ngay sau đó sau khi giang lưu trở về thì nhường vị trí tộc trường cho tôi giang lưu thì đưa người nhà họ giang của anh ta theo từ nam lĩnh rời đi mà người nhà họ giang nói người đưa giang lưu đi có cầm một cây kiểm màu đen cô ta nhìn kiếm chân tạ ở trên bàn ban đầu tôi đã từng nghi ngờ cô nhưng tôi thấy chuyện này không chân thật bởi vì cô không có sức mạnh này nhưng sau khi tôi lên làm tộc trưởng nhà họ giang thì con đường sau đó càng ngày càng thuận lợi cho dù b à n chuyện hợp tác làm ăn cũng đều thương lượng rất dễ dàng ngay sau đó cổ võ rơi xuất hiện một thiên môn chưa có từng nhìn thấy môn chủ của thiên môn đó bên ngoài chỉ đồn rằng môn chủ thiên môn sử dụng một thanh kiếm màu đen mà kiếm thuật của cô ta rất kỳ diệu người ta đồn rằng không có ai có thể đỡ được một kiếm và không ai có thể chịu được hơn một chiêu của môn chủ thiên môn đường sở vi bình tĩnh hỏi cô muốn nói gì giang vô s o n g cười nói cảm ơn cô đã bí mật giúp đỡ tôi hai tháng nay nếu không tôi không thể ngồi vững chắc vị trí tộc trưởng của nhà họ giang càng không thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay cô cho rằng tôi đang giúp cô chẳng lẽ không phải sao giang vô s o n g hỏi ngược lại ban đầu tôi nghi ngờ cô nhưng ngay sau đó tôi đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này nhưng sau đó tôi suy nghĩ kỹ lại cô bị dính máu rùa mà máu rùa lại quá thần kỳ lúc đó vì giết linh quy nên đã điều động rất nhiều cường giả đến tranh đoạt nội đan rất nhiều cường giả đã bị thương thậm chí chết là máu của linh quy đã khiến công lực của cô tăng cao trực tiếp nhất. chất tôi? ta một thời ta rõ ràng chen chằm chằm cô, cô chưa có cơ Lúc cô cô chuyện、này. Cô rõ ràng biết tôi thích Giang Vi, giúp gian dài. hội hỏi Vi. Vi phải hỏi đến hàng mạnh nhìn Nhưng ngũ Song đường vấn Vấn này vẫn đường này đường này. vào Vô vì vậy sao quay Sở Sở Sở đề đã đã dậy bởi vì con đường tiếp theo của giang cung tuấn sẽ rất gian nan kẻ thù mà anh ấy đối mặt rất đáng sợ cô có thể giúp được anh ấy đường sở vi nhẹ giọng nói hóa ra là như vậy giang vô song đột nhiên hiểu ra chương ô ta vắt óc suy n g ĩ nghĩ cũng không nghĩ ra đ ợ c mục đích của đ ư sáu trăm bảy mươi hai mất tích giang vô s o n g không bất ngờ chuyện đường sở vi lại đến nhà họ giang theo suy đoán của cô ta đường sở vi chắc chắn sẽ đến nhà để hỏi tội vì cô ta sớm đã biết thân phận của đường sở vi cô là môn chủ của thiên môn với địa vị và sức mạnh của đường sở vi hiện nay thì nhìn thấy một người phụ nữ ở trong vòng tay người đàn ông mình yêu thì sao có thể không đến tìm cô ta để tính sổ được bây giờ cô ta lại có chút không đoán được tâm tư của đường sở vi cũng không có chuyện gì đường sở vi nhẹ nhàng nói tôi đến là muốn nói với cô kế tiếp cô phải cố hết sức để giúp đỡ giang c u n g tuấn tôi có thể khiến c ô ngồi vững vị trí tộc trưởng của nhà giang thì cũng có thể kéo cô xuống được nói xong cô đứng dậy bỏ đi đi tới cửa lại dừng lại rồi quay đầu nhìn giang vô s o n g còn nữa cô đừng rụ rỗ chúng tôi đừng để tiền mất tật mang nói xong cô xoay người rời đi giang vô xong ngồi nhìn đường sở vi rời đi sắc mặt cô ta dần dần trở nên ngưng trọng mặc dù từ lâu cô ta đã đoán rằng người giúp cô ta là đường sở vi đoán được đường sở vi là môn chủ của thiên môn nhưng đây vẫn luôn là suy đoán vẫn chưa được chứng thực bây giờ đường sở vi thừa nhận cảm giác trong lòng cô ta khó mà nói nên lời lúc lần đầu biết về đường sở vi còn là biết từ giang cung tuấn rằng đường sở vi lúc đó là một cô gái mềm mại cứu giang cung tuấn nên bị hủy hoại dung nhan chịu rất nhiều đau khổ ủ y khuất sau khi khôi phục vẻ ngoài lại xuất hiện rất nhiều biến cố bị người đàn ông khác thèm mớn mấy lần suýt nữa không giữ được chi tiết chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đường sở vi đã trưởng thành một cách đáng sợ đến mức này trở thành cường giả hàng đầu ở cổ võ giới bây giờ cô ta so với đường sở vi không hề có chút ưu thế muốn giành được giang cung tuấn từ đường sở vi k h ó như lên trời tuy trong quan niệm cô ta đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của đường sở vi nhưng đường sở vị trưởng thành ở giới thế tục từ nhỏ đã được hôn đúc quan niệm một chồng một vợ tuyệt đối không cho phép chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác nhức đầu giang vô song nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương đường sở vị trưởng thành quá nhanh sắp đẻ bẹp cô ta ở mọi phương diện rồi lần này nếu không phải có đường sở vị âm thầm giúp đỡ thì cô ta chưa chắc có thể ngồi vững vị trí tộc trưởng nhà họ giang thật sự là thực lực có thể giải quyết mọi chuyện giang vô song thở dài đồng thời lúc đường sở vi đến tìm giang vô song thì giang c u n g tuấn cũng liên lạc với khai hiệu đình nhưng số điện thoại của cô ta đã là số trống giang c u n g tuấn c a o mày lẩm bẩm chuyện gì vậy nhỉ sao lại là số trống lẽ nào đã xảy ra chuyện gì anh kiểm tra lại số điện thoại số điện thoại vẫn luôn được lưu trong điện thoại chưa từng thay đổi sau khi kiểm tra thấy không sai thì vẻ mặt của anh càng lúc càng đông lại anh đoán rằng cô ta đã bị ra chủ nhà họ đào bắt lại chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lúc anh rời khỏi thủ đô nếu không thì gọi điện thoại cho khai hiểu đông sẽ không là số trống anh đến căn nhà cho thuê trước kia khai hiểu đình ở người ở đây đã đi từ lâu anh tìm thấy chủ nhà hỏi hai mẹ con anh hỏi đã rời đi từ năm ngoái rồi hình như có ai đó đến tìm bọn họ gây r a c rối nghe được lời chủ cho thuê nhà nói giang cung tuấn càng chắc chắn suy đoán trong lòng sau khi anh rời khỏi thủ đô đến phái thiên sơn thì cô ta bị gia chủ nhà họ đã bắt và có người đến tìm khai hiệu đình và mẹ cô ta thứ công ty ba kế cô ta nghiên cứu ra rốt cuộc là thứ gì sao lại được nhiều người quan tâm như vậy giang cung tuấn nghi ngờ lẩm bẩm trong miệng sau đó anh vội vã đến khu quân sự khu quân sự văn phòng của thiên soái anh nô huy đẩy cửa bước vào hỏi anh có chuyện gì mà em gọi em gấp vậy nô huy lập tức đi điều tra công ty khoa học công nghệ tân lam tôi muốn biết công ty này làm gì vâng à t h em lập tức đi điều tra ngô huy gật đầu nhanh chóng rời khỏi văn phòng sau khi rời đi nô huy sử dụng đặc quyền của quân s í c h diễm bắt đầu điều tra công ty công nghệ tân lam giang cung tuấn không rời đi vẫn ở trong tòa nhà quân khu để đợi đợi hai giờ hai giờ sau nô huy trở lại mang theo một tập tài liệu đưa cho giang thần nói l ã o đại đây là tất cả tư liệu của công ty khoa học công nghệ tân lam bao gồm thông tin tư liệu chi tiết của ông chủ của khoa học công nghệ tân lâm t ư g i a n g cung tuấn nhận lấy nói nô huy đi điều tra thêm một người nô huy hỏi ai giang cung tuấn nói khai hiệu đình con gái của ông h a i ba kế của cô ấy chính là triệu tân ông chủ của khoa học công nghệ tân lam sau khi công ty khoa học công nghệ tân lam phá sản triệu tuân cũng giấu đi tư liệu không ít người nhắm vào mẹ con khai h i ể u đỉnh bây giờ cô ấy đã mất tích điện thoại cũng biến thành số chống vâng em lập tức đi điều tra sau khi ngô huy biết được đó là con gái của ông khai thì đột nhiên trở nên căng thẳng ông khai chính là tướng quân của nam cương bây giờ đã hy sinh vì đất nước con gái của ông ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì còn giang cung tuấn thì mở tư liệu ra xem khoa học công nghệ tân lam là một công ty làm nghiên cứu khoa học lĩnh vực nghiên cứu là c h i điện thoại di động được thành lập cách đây m ư ơ i năm triệu tuân từng là kỹ sư trưởng của một công ty điện thoại có thương hiệu sau đó từ chức và thành lập khoa học công nghệ tân lam những năm gần đây cũng kiếm lời được không ít tiền nhưng tiền ông ta kiếm lời đều bỏ vào việc nghiên cứu thông tin hồ sơ rất đơn giản từ thông tin này giang c u n g tuấn không thể đánh giá được công nghệ mà khoa học công nghệ tân lam nghiên cứu ra rốt cuộc là thứ gì vì sao lại bị nhiều người dòm ngó như vậy anh có thể đoán đại khái có lẽ có liên quan đến chip điện thoại anh không rõ về khía cạnh điện thoại có thể nói là rốt đặc cắn mai phải tìm một người thông thạo chuyện này để hỏi giang công tuấn khẽ lẩm bẩm người khác có thể không biết nhưng đ ả o văn hưng chắc chắn biết nếu ông ta không biết thì ông ta sẽ không ra tay với khoa học công nghệ tân lam anh rời khỏi tòa nhà văn phòng đi đến nhà tù của quân khu đây là nơi chuyên giam giữ các tội phạm trong tội và cũng là nơi giam giữ độc bộ vân trước kia nơi này được canh phòng nghiêm ngặt ba bước thì có một chốt gác năm bước thì có một trạm canh gác thiên soái giang cung tuấn đi tới chiến sĩ canh giữ ở cửa c h ỉ n h tề trào giang cung tuấn hơi x u a tay nói vất vả rồi mở cửa phòng giam ra tôi muốn gặp đào văn hưng、vâng. m ộ sau khi cánh cửa sắt được mở ra mấy người phụ trách canh gác đi tới lần lượt nhập mật khẩu mở cửa sau đó dùng dấu vân tay mở cửa sau khi mở mấy cánh cửa liên tiếp giang cung tuấn mới bước vào hầm giam trong hầm giam tối tăm và ấm thấp chít chít chít còn có tiếng chuột ê、ừ. giang cung tuấn bước đến dọa mấy con chuột chạy xung quanh Dưới d sự ẫ chương của chiến sáu trăm bảy mươi ba công nghệ nghiên cứu của tân lam đào văn hưng tức giận đẻ cổng sắt gầm lên đừng thấy ông ta già rồi nhưng giọng nói rất vang dội ông ta lắc mạnh cánh cửa sắt muốn phá của lao ra n h ư n g cửa sắt không nhúc nhích tí nào giang c u n g tuấn nhìn đào văn hưng đang tức giận trong ngục cười n h ạ t nói đào văn hưng lẽ nào đến bây giờ ông vẫn không nhìn thấy rõ tình hình sao lẽ nào ông thật sự cho rằng người ở bên ngoài sẽ đến kéo ông ra sao nói xong anh vây tay với chiến sĩ ở phía sau nói mở cửa chiến sĩ ở phía sau bước lên mở cánh cửa sát ra vừa mở ra đào văn hưng đã x u ố n g lên chiến sĩ ở đằng sau giang c u n g tuấn lập tức giơ súng đào văn hưng lập tức dừng lại vẻ mặt o á n hận nhìn giang c u n g tuấn chiến sĩ lạnh giọng nói lùi lại đào văn hưng lùi lại giang công tuấn bước vào chiến sĩ quân x í diễm mang về đến giang công tuấn ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa khói thuốc bao phủ trong ngục tối ưu ám đào văn hưng tôi thật sự đã đánh giá thấp nhà họ đào rồi tôi vốn cho rằng nhà họ đào cũng chỉ là một gia tộc giàu có thôi nhưng lại không ngờ rằng mạng lưới quan hệ của nhà họ đào lại sâu đến mức ngay cả nguyên xoáy của quân s í c h diễm cũng tìm cách để đưa ông ra ngoài thư đào văn hưng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm giang cung tuấn lạnh g i ọ n g nói giang cung tuấn anh mới đến thủ đô anh sẽ vĩnh viễn không biết được nước ở thủ đô sâu bao nhiêu đ â u chuyện này dính dáng đến quyền lợi của rất nhiều người không đơn giản chỉ là nhà họ đào tôi đâu cảm nhận được á p lực rồi chứ đây mới bắt đầu thôi nếu anh thật sự dám gây chuyện thì anh tuyệt đối không thể gánh được hậu quả đào văn hưng bình tĩnh lại xem ra giang c u n g tuấn giam giữ ông ta hơn hai tháng nhưng kiên rẻ không hề động vào ông ta bây giờ giang c u n g tuấn đích thân đến gặp ông ta nói rõ giang c u n g tuấn đã sắp không chịu nổi áp lực rồi áp lực ha ha giang c u n g tuấn cười nhạt tôi có thể có áp lực gì tôi đến gặp ông là có một câu hỏi muốn hỏi ông mà thôi vậy sao vẻ mặt đào văn hưng không tin giang c u n g tuấn t h ẳ n g nhiên hỏi nhà họ đ à o vì sao muốn ra tay với khoa học công nghệ tân lầm bọn họ rốt cuộc đã nghiên cứu ra thứ gì mà bị nhà họ đào các ông dòng nó cho dù ông đã xa lưới nhưng người bên ngoài vẫn muốn tìm cách có được công nghệ đó đào văn hưng im lặng không nói ông ta đang suy nghĩ suy nghĩ mục đích đến thật sự của giang c u n g tuấn theo ông ta thấy giang c u n g tuấn đến tuyệt đối không phải để hỏi câu hỏi này anh chắc chắn chịu không nổi áp lực nên đến đây để hòa giải kể từ lần trước giang c u n g tuấn chặn đường ông ta chạy trốn bằng trực thăng ông ta đã biết giang c u n g tuấn là võ giả mà còn là một võ giả mạnh mẽ là trưởng tộc gia tộc hàng đầu lớn nhất ở thủ đô ông ta đương nhiên biết được sự tồn tại của võ giả ông ta không rõ vì sao hơn hai tháng trôi qua bên ngoài vẫn chưa có tiếng động gì vì sao giang công tuấn vẫn ngồi vững trước vị trí thiên soái đào văn hưng tôi cho ông một cơ hội chỉ cần ông hợp tác với tôi thì xem như ông lấy công chủ tôi tôi bảo đảm ông có thể sống sót nếu không ông phải chết sớm giang công tuấn nói tiếp giang c u n g tuấn tôi hỏi anh tình hình bên ngoài bây giờ thế nào đào văn hưng hỏi ông ta bị nhốt ở nơi ngăn cách với bên ngoài này hơn hai tháng hiện tại ông ta không rõ tình hình bên ngoài đào văn hưng ơi đào văn hưng đã đến mức này mà ông vẫn không từ bỏ sao ông vẫn mơ ngộng hao huyền có người có thể đến với ông ra sao ông hãy nói cho tôi biết ông lấy tự tin ở đâu mà nghĩ rằng có thể ra ngoài ông nói cho tôi biết người ở đứng phía sau ông là ai hắn ta lấy năng lượng từ đâu mà có thể vớt ông ra khỏi đây nếu ông nói là nhóm người của cụ nguyên soái quân x í diễm thì tôi nói rõ cho ông biết tiếp theo tôi sẽ thu thập những người này tôi đảm bảo sẽ bắt toàn bộ bọn họ trong vòng nửa năm lời giang cung tuấn nói thật sự đã dọa đảo văn hưng ông ta không ngờ rằng giang cung tuấn t o gan như vậy giang cung tuấn anh có thể khắc phục được hậu quả sao anh có biết hậu quả của việc đụng vào những người này không bọn họ là những người có công với đại lan cho dù có tội nhưng bởi vì bọn họ đã lập nên những công lao hiển hách x â y cất nên đại lan nếu bọn họ xa lưới thì đại lan sẽ lộn xộn chuyện này không cần ông phải lo nghĩ tôi dám làm thì đương nhiên có cách giải quyết tốt hậu quả giang cung tuần thản như nói ngay vậy đào văn hưng hơi lùi về sau mấy bước sau vài giây ông ta mới bình tĩnh lại giang c u n g tuấn anh không dám anh tuyệt đối không dám anh không biết nước bên trong sâu thế nào anh là cổ võ giả chắc anh biết thương hội đại đông nếu anh cứ khăng khăng làm như vậy thì thương hội đại đông sẽ không bỏ qua cho anh thương hội đại đông giang c u n g tuấn c a o mày thương hội đại đông là thứ gì anh thật sự không biết đào văn hưng suy nghĩ một chút rồi nói cũng phải anh cũng không phải là người trong vòng tròn này không biết cũng rất bình thường được rồi bớt lôi những chuyện vô dụng này nói với tôi tôi chỉ hỏi một câu thứ nhà họ đào ông dòm ngó rốt cuộc là gì khoa học công nghệ tân lam rốt cuộc đã nghiên cứu ra thứ gì giang c u n g tuấn không hỏi cái gọi là thương hội đại đông là gì anh biết cho dù có hỏi đào văn hưng thì cũng chưa chắc ông ta sẽ nói anh định đợi ra ngoài rồi sẽ điều tra sau công nghệ truyền tin hoàn toàn mới đào văn hưng cũng không giấu g i ế m chuyện này đào văn hưng giải thích theo sự phổ biến của sáu d truyền tin internet đã không còn có thể làm hài lòng người dân nữa bây giờ công ty khoa học công nghệ toàn thế giới đã nghiên cứu ra một loại công nghệ mới nghe vậy giang công tuấn cũng hứng thú hỏi công nghệ gì ở trong ngành công nghệ này được gọi là z đây là công nghệ vượt qua cả truyền tin hiện tại năng lượng từ đâu mà có thể vớt ông ra khỏi đây nếu ông nói là nhóm người của c ụ nguyên soái quân s í c h diễm thì tôi nói rõ cho ông biết tiếp theo tôi sẽ thu thập những người này tôi đảm bảo sẽ bắt toàn bộ bọn họ trong vòng nửa năm lời giang c u n g tuấn nói thật sự đã dọa đảo văn hưng ông ta không ngờ rằng giang c u n g tuấn to gan như vậy giang c u n g tuấn anh có thể khắc phục được hậu quả sao anh có biết hậu quả của việc đụng vào những người này không bọn họ là những người có công với đại lan cho dù có tội nhưng bởi vì bọn họ đã lập nên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 c h u y ể n tin internet đã không còn có thể làm hài lòng người dân nữa bây giờ công ty khoa học công nghệ toàn thế giới đã nghiên cứu ra một loại công nghệ mới nghe vậy giang cung tuấn cũng hứng thú hỏi công nghệ gì ở trong ngành công nghệ này được gọi là z đây là công nghệ vượt qua cả chuyển tin hiện tại giang cung tuấn nghe mà nhức đầu cái gì z nghe loạn cả lên nói dễ hiểu chút cho tôi một điếu thuốc đào văn hưng thấy giang thần hút thuốc cơn nghiện thuốc lá lại kéo đến bị nuốt hơn hai tháng ông ta đã không hút thuốc hơn hai tháng rồi giang cung tuấn tiện tay đưa một nửa gói thuốc còn thừa lại còn tiện đưa bật lửa cho ông ta đào văn hưng ngồi trên chiếu dưới đất lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút có một loại chip điện thoại gọi là con chip z con chip này có thể làm ảo hóa số liệu nói một cách đơn giản là khi tiến hành cuộc gọi internet thì con chip này có thể ghi nhớ toàn bộ số liệu của một người rồi thực hiện chiếu hình thực tế khi gọi điện thoại thì trong điện thoại sẽ phản chiếu hình ảnh của đối phương cái này giống như một cuộc giao tiếp trực tiếp giữa hai người thần kỳ như vậy sao giang cung tuấn cũng kinh ngạc đây chỉ là một trong những lợi ích trong đó một khi mạng z được phổ cập thì sẽ số liệu hóa toàn cầu tất cả đều có thể ả o thậm chí có thể tạo ra thế giới ả o lợi dụng công nghệ ả o này tạo ra một thế giới trò chơi ả o khác cái này không ở trên máy tính hoặc trên trò chơi điện thoại di động mà là làm người ả o hóa thành dữ liệu rồi tiến hành hình chiếu tiến vào thế giới ả o các nhận thức đều giống như thể giới thực nói đến công nghệ z đào văn hưng bắt đầu nói liên tục không ngừng ngay cả giang cung tuấn nghe thể cũng thấy hứng thú cũng không nhịn được khen ngợi công nghệ hoàn toàn mới này q u á thần kỳ bây giờ khoa học công nghệ thật sự phát triển ngay cả công nghệ như thế này cũng có thể nghiên cứu ra được giang cung tuấn hỏi chương o khoa Đào nên công nghệ Tân、Lam、nghiên cứu có liên quan đến công nghệ、Z. Đúng vậy. Đào Văn thử học h Lam ra cứu có Z. vậy. n nói, nắm phần, nói đoạn g giữ giai hút thuốc, nói, tuy chỉ nắm giữ một phần, thậm chí có thể tuy một có là s cấp, h ư n chỉ cần có được công cứu nghệ này thì nghiên cứu tiếp theo này tiếp sáu ẽ nhanh hơn n h i trăm bảy mươi bốn con dối anh có biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền một khi nghiên cứu hoàn thành không anh không biết anh không bao giờ có thể tưởng tượng được lợi nhuận trong đó đào văn hưng nói cảm xúc trở nên mãnh liệt ông ta đứng lên chỉ vào giang cung tuấn hét lớn giang cung tuấn tôi khuyên anh nên mau thả tôi ra ngoài nếu không anh sẽ gặp p h i ề n p h ứ c p h i ề n p h ứ c lớn đấy giang cung tuấn mặc kệ ông ta xoay người rời đi sau khi anh rời đi chiến sĩ quân xích diễm đem ghế ra ngồi rồi khóa cửa sát lại giang cung tuấn anh quay lại cho tôi sau l ư n g truyền đến tiếng hét giận dữ của đào văn hưng anh sẽ hối hận anh nhất định sẽ hối hận anh không biết ai đã sáng lập nên thương hội đại đông thành viên của thương hội đại đông đều là thai to mặt lớn thật sự anh không đắc tội nổi đâu giang cung tuấn cau mày khi nghe những lời này chuyện này dây dưa đến cổ võ giả nước trong này còn sâu hơn anh nghĩ nhưng anh không sợ cho dù dây dưa đến ai lần này anh sẽ dọn dẹp tất cả cùng một lần anh rời nhà tù trở lại quân khu lần nữa anh ngồi trong phòng làm việc dựa vào ghế sờ cằm rồi chìm đắm trong suy nghĩ thương hội đại đông anh chưa từng nghe về thương hội này đây là lần đầu anh nghe có người nhắc đến trước khi bắt đầu anh phải tìm hiểu thật kỹ chỉ khi chuẩn bị chu toàn thì mới có thể bảo đảm hành động tiếp theo sẽ không có sơ hở nhà họ giang là một trong bốn gia tộc lớn bốn gia tộc lớn nắm giữ mạnh kinh tế của đại lan chắc chắn sẽ biết về thương hội đại đông thậm chí có thể là thành viên và còn có thể thành viên cao cấp của thương hội đại đông muốn tìm hiểu về thương hội đại đông anh vẫn phải đến tìm giang vô song nhưng nghĩ đến những lời hành động của giang vô song trước đó giang cung tuấn có chút sợ hãi bây giờ anh có chút sợ hãi việc một mình đến gặp giang vô song đi tìm vương anh suy nghĩ một lúc đào văn hưng từng nói trong chuyện này liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người thậm chí là lợi ích của vương xem ra vương cũng không đơn giản như mặt ngoài chắc chắn cũng lén làm già không ít chuyện anh rời khỏi con khu anh đến cung thiên an dưới sự hộ tống của chiến sĩ quân Sĩ diễm cung thiên an lúc này trong phòng khách vương ngồi trên ghế sofa mà trước mặt anh ta còn có một người đàn ông đang đứng người này trông khoảng hơn sáu mươi tuổi mặc đường phục ông ta đang nhìn chằm chằm vương người này không phải là ai khác mà chính là ông long long hạo hiên làm tốt lắm ông long nhìn vương đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt tâm trầm trần huyền hiên không u ổ n g công những năm tôi bồi dưỡng anh thủ đoạn của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi trần huyền hiên là tên của vương nước đại lan hiện nay tình huống bình thường người khác đều gọi anh ta là vương rất ít người gọi tên của anh ta vương ngồi trên ghế sofa trong tay cầm một điếu thuốc đặc biệt kể từ ngày giang cung tuấn gọi điện đe dọa anh ta sau khi anh ta từ bỏ chuyện giết võ giả trên thế giới thì anh ta đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay anh ta nghĩ chỉ cần ông long không chết thì chắc chắn sẽ trở về hỏi tội anh ta mà anh ta hiện lên sự h y náy nói ông long tôi cũng không còn cách nào mà không loại bỏ cổ võ giả trong đại lan thì đại lan khó mà ổn định được vô lý ông long mắng quắt anh biết do địa vị của cổ võ giả đại lan trên thế giới nếu thật sự tóm cổ hết cổ võ giả ở đại lan thì nước địch sẽ lại như hổ dình ngồi các đảo lớn kỵ sĩ của các nước phương tây những thứ này sẽ để yên sao vương không hề phản bác anh ta đương nhiên biết những nước khác cũng có một số cường giả nhưng anh ta dám động tay vào thì đương nhiên có tính toán của riêng mình anh ta cũng bí mật nằm trong tay một số cao thủ những cao thủ này đủ để đối phó với cường giả của các nước khác ông long hít sâu một hơi ép buộc bản thân bình tĩnh lại bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm ông ta ngồi xuống nhìn vương ở đối diện thầy thầy trạch đã bất mãn với anh thầy bảo tôi truyền lại cho anh trong nửa năm tới nghiêm túc làm cho tốt công việc và chức vụ của mình tốt nhất là luân phiên làm việc đừng quan tâm những chuyện khác cũng đừng nhiều chuyện nếu không ông long để lại một câu rồi xoay người rời đi mà vẻ mặt của vương cũng dần dần trở nên nghiêm túc giang cung tuấn đến thiên an cung vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy ông long đang hùng hồ b ư ớ c ra ông long liếc nhìn giang cung tuấn hơi sửng sốt ông ta cũng không chào sửng sốt xong thì xoay người rời đi rồi bước lên chiếc xe màu đen cách đó không xa giang cung tuấn nhìn ông long đang rời đi sờ sơ cảm khe lẩm ông long biến mất hơn hai tháng nay lúc xuất hiện thì đến tìm vương chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt đến khi ông long đi xa giang cung tuấn mới vào thiên an cung lối vào phòng khách ảnh tử đang đứng đây nhìn thấy giang cung tuấn anh ta bước đến nói đến à ừ m g i a n g cung tuấn nhẹ gật đầu nói có một số vấn đề muốn hỏi vương bây giờ cũng chỉ có vương mới có thể giải đáp cho tôi vương ở trong ảnh tử mở cửa phòng dùng tư thế ra hiệu mời vào giang cung tuấn bước vào vừa vào thì nhìn thấy vương đang ngồi trên ghế s o f a hút thuốc trong phòng tràn ngập khói thuốc làm anh có chút sặc giang c u n g tuấn bước đến ngồi xuống đối diện vương cũng lấy thuốc trên bàn lên trâm không nhịn được hỏi sao vậy tâm trạng không tốt à? là ông long đến hỏi tội sao giang c u n g tuấn biết ông long cũng đến phái thiên sơn mà vương ra tay đối với võ giả ở phái thiên sơn đương nhiên cũng là ra tay với ông long ông long còn sống thì chắc chắn sẽ đến hỏi tội chuyện đã đoán trước được vương thản nhiên nói ông long vẫn luôn là người đứng sau anh năm đó anh có thể lên ngôi cũng là dựa vào sự ủng hộ của ông ta bây giờ hai người sẽ rách ra mặt ông ta không trách tội anh mà cứ như vậy rời đi sao giang cung tuấn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc anh chỉ biết người đứng sau vương là ông long là ông long giúp đỡ vương nên vương mới có thể lên ngôi được còn về phần quan hệ khác của hai người thì anh thật sự không biết hai、dị. vương thở dài thường thượng ngôi ở vị trí của tôi trông thì có vẻ cao quý sung sướng nhưng lại chịu hạn chế ở khắp mọi nơi tôi chưa từng nắm được đại lan trong tay bất kỳ quyết định lớn nào của tôi đều được bên trên sắp xếp vẻ mặt vương bất lực anh ta lúc này không hề có chút phong độ nào của một vị vua mà giống một người đàn ông chịu đựng đủ mọi khó khăn gian nan giang cung tuấn cũng hứng thú hỏi nói ra xem nào đằng sau anh còn có mấy ai nữa vương bất lực cười nói tôi chẳng qua chỉ là một con dối được nâng đỡ mà tôi h không những là tôi mà ngay cả vương đời trước vương đời trước nữa đều được nâng đỡ lên đều nghe theo lời của người khác người này là ai mắt giang c u n g tuấn khóa chặt anh không ngờ vương hiện này lại là một con dối càng không ngờ rằng mấy vị v u a trước cũng là con dối chuyện này có chút phá vỡ nhận thức của anh vượt qua sức tưởng tượng của anh vương hít sâu một hơi nói chuyện này phải kể từ trăm năm trước vẻ mặt giang c u n g tuấn chăm chú lắng nghe trăm năm trước nước đại lan thành lập tân vương lên ngôi tại vị mười năm thì thoái vị nhưng vương đầu tiên là võ giả sống rất lâu mặc dù ông ta thoái vị nhưng vương thứ hai là đệ tử của ta cũng làm việc theo lời ông ta sau khi c h ạ c h tây vương thoái vị ông ta liên hợp với bốn cổ tộc lớn và một số võ giả sáng lập nên thương hội đại đông giang cung tuấn nghe vậy thì chấn động chương sáu trăm bảy mươi chín trong ba ngày t ề tụ ở thiên sơn hôm nay giang cung tuấn đã chạy bôn u ba cả ngày sau khi anh trở về căn nhà đường sở vi mua thì đã là buổi tối anh vẫn chưa ăn cơm tối vừa về thì lập tức dựa vào ghế sofa không muốn nhúc đi nữa đ ư ờ n g sở vị bước đến ngồi xuống bên cạnh bóp tay cho anh vẻ mặt dịu dằn g nói hôm nay anh buôn ba khắp nơi vất vả rồi thật ra cũng không có chuyện gì chỉ là hai tháng nay bế quan vẫn luôn ở trong phòng bây giờ chạy khắp nơi thấy có chút không quen thôi đúng rồi hứa linh đâu từ lúc giang cung tuấn trở về không nhìn thấy hứa linh đ ư ờ n g sở vị giải thích em không có đuổi cô ấy đi em bảo khoảng thời gian này cô ấy cứ ở lại đây nhưng cô ấy lại nói không tiện muốn tự mua nhà để ở nghe vậy giang cung tuấn nhữ mày bây giờ tình hình ở thủ đô không ổn hứa linh lại là một người rất quan trọng、Trông em thật sự không có đuổi cô ấy nếu không bây giờ anh hãy gọi điện thoại bảo cô qua đây đường sở vị tuổi thân muốn khóc cô thực sự không đổi hứa linh đi anh tin em anh chỉ lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì bây giờ cô ấy rất quan trọng anh lo lắng người khác sẽ tay với cô ấy đường sở vị nói cô ấy nói đi tìm xem thử có, có căn ó c phòng nào không nếu không có thì đến chỗ mộ dung xuân thầy của cô ấy để ở sau khi ăn làm còn có thể để mộ dung xuân chỉ bảo việc luyện võ nghe vậy thì giang c u n g tuấn yên tâm đúng rồi sở vi bây giờ thực lực em thế nào giang công tuấn đổi đề tài sau khi trở về lần này đường sở vi nói với anh rằng cô đang thử luyện hóa sức mạnh của máu rùa trong cơ thể công lực có tăng lên nhưng giang cung tuấn lại không biết cảnh giới bây giờ của cô là cảnh thứ mấy đường sở vi cười dạng dỡ đắc ý khoe khoang bây giờ em đang rất nỗ lực đã đột phá được tạm cảnh bước vào tứ cảnh không thể giang cung tuấn khen ngợi ngay sau đó lại nhắc nhở em hãy cẩn thận một chút dù sao máu của linh quy rất tà thuật ông nội không ở đây anh không hề hiểu rõ về linh quy nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh không biết phải làm thế nào yên tâm đi không sao đâu mà đường sở vi cười nói cô không muốn nói nhiều về chủ đề này bởi vì cô sợ g i a n g cung tuấn sẽ hỏi trung điểm mấu chốt rồi phát hiện ra chuyện gì đó hai tháng nay cô vẫn luôn luyện hóa sức mạnh máu rùa trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí của bản thân hiện tình trạng cơ thể cô tương tự như đ a n thiện trong cơ thể đạn tiến không ngừng sinh ra hạt khí sau khi hấp thụ nó trở thành chân khí tinh thuần mà máu trong cơ thể cô cũng không ngừng sinh ra năng lượng tràn đầy năng lượng này có tác dụng hơn bất kỳ linh đan d i ệ u d ừ n g nào hai tháng nay thực lực của cô đã tăng lên rất mạnh mở cảnh giới của cô đã bước vào lục cảnh nếu sức mạnh của máu trong cơ thể khôi phục lại vậy thực lực của cô có thể so sánh với đỉnh phong b á t cảnh đây cũng lý do trong thời gian ngắn như vậy cô có thể tạo ra thiên môn có thể càn quét hơn một nửa cổ võ giới đường sở vị dựa vào đùi giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn anh t r ồ n g à sau tổng tuyển cử sau khi tận vương lên ngôi anh thật sự có thể đưa em đi ở ẩn sao trải qua những ngày không tranh chấp sao chắc chắn có thể giang cung tuấn sờ sờ khuôn mặt trắng non xinh đẹp của đường sở vi vẻ mặt dịu dàng nói năm đó em kéo anh ra khỏi biển lửa không có em anh đã chết từ lâu rồi từ ngày bắt đầu ở rể nhà họ đường anh đã thề rằng phải dùng nửa đời còn lại bảo vệ che chở cho em giang cung tuấn nói đến chuyện này trên mặt đường sở vị hiện lên vẻ hay náy xin lỗi trước đây em không tốt giang cung tuấn cười đều là quá khứ rồi hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện nói đến cuộc sống sau này cuộc sống nam thì c h ồ n g t â y nữ thì dệt vải chồng anh thích con trai hay là con gái đường sở vi bỗng nhiên hỏi giang cung tuấn sửng sốt suy nghĩ một chút rồi nói đều thích ưng đường sở vị gật đầu đợi sau khi làm xong những chuyện này em với anh sinh hai đứa một nam một nữ có được không giang cung tuấn cười anh ôm đường sở vi lên đi về phòng hai tay đường sở vi vòng qua sau đầu anh đêm l ặ n g yên trôi qua sáng sớm hôm sau giang cung tuấn còn đang ngủ say thì c h u n g điện thoại r ồ n r ậ p đánh thức anh dậy anh xoay người đứng lên lúc định lấy điện thoại thì đường sở vi đã đã đưa qua cho anh giang cung tuấn liếc nhìn tên h i ể n thị là điện thoại vương gọi đến anh trả lời điện thoại hỏi chuyện đế quốc đại ứng xong rồi sao đúng vậy trong điện thoại vang lên tiếng cười của vương anh ta nói tối qua tôi nói chuyện với nữ vương nước đại ưng suốt đêm nữ vương rất vui về chuyện này cũng rất chào đón chiến sĩ tinh nhuệ của đại lan đến nước đại ứng chuyện đã xong rồi sắp xếp trong năm ngày toàn bộ buổi trao đổi sẽ duy trì liên tục trong một tuần đợi lát nữa sẽ có người thông báo cho anh lộ trình sắp xếp kỹ càng hiểu rồi giang cung tuấn c ú p điện thoại để điện thoại xuống đường sở vi ở bên cạnh hỏi chồng lúc nào anh đi sắp rồi giang cung tuấn nói theo tư liệu cho thấy khai h i ể u định xuất hiện ở châu âu trước tết và bị bắt vào ngày mùng năm tết thời gian đã trôi qua lâu rồi anh phải nhanh chóng đến xem tỉnh hình đến lúc đó phải sử dụng chính phủ nước đại ứng để điều tra ừ n cẩn thận sớm ngày trở về em ở thủ đô đợi anh an toàn trở về đường sở vi lấy áo khoác khoác lên cho giang c u n g tuấn sửa sang lại quần áo lộn xộn cho anh sau khi sửa sang lại xong giang c u n g tuấn không ăn sáng mà cầm lấy hình kiếm vội vàng đi ra ngoài đi đến quân khu họp với ngô huy sau đó liên hợp quân hắc long tinh nhuệ với quân xích diễm tinh nhuệ để đến châu âu càng nhanh càng tốt sau khi giang c u n g tuấn đi đường sở vi lập tức thay đổi thành một người khác vẻ mặt cô lạnh lùng ngồi trên ghế sofa trong phòng có một người đang quỷ người này mặc áo khoác đen trên mặt đeo mặt nạ Chủ nhân, xin dặn dò thống nhất cô võ giới trong vòng một tháng đường sở vi lạnh lùng nói cô không muốn kéo dài nữa cô không muốn đêm dài lắm rộng cô phải nhận lúc giang cung tuấn không ở thủ đô chấn chỉnh cổ võ giới càng nhanh càng tốt để chuẩn bị cho việc lớn của giang cung tuấn người quỳ trên mặt đất hỏi chủ nhân kế hoạch chi tiết là gì đường sở vị đứng dậy lạnh lùng nói tập hợp tất cả cường giả ở thiên môn trong ba ngày tập trung ở phái thiên sơn ra tay với phái thiên sơn trước chế ngự phái thiên sơn xong thì đến núi tây lang phía tây đối với phó với nhà họ tiêu giao trong lòng đường sở vị đã có sẵn một kế hoạch đó chính là lần lượt ra tay với các thế lực lớn buộc những thế lực lớn này gia nhập thiên môn nghe theo sự sai khiến của cô v â n người đàn ông bị dưới đất nhanh chóng đứng dậy rồi xoay người rời đi đường sở vị thì quay về phòng lấy ra một chiếc áo khoác màu đen trong tủ quần áo rồi từ dưới đáy tủ quần áo lấy ra một chiếc mặt cô bọc quần áo và mặt nạ vào một tấm vải màu đen bước ra khỏi phòng cầm theo kiếm chân tà kiếm chân tà dễ làm người khác chú ý giang vô s o n g có thể nhìn ra thì người khác cũng có thể nhìn ra được đường sở vi nhìn kiếm chân tà trong tay khẽ lẩm sau khi suy nghĩ cô lấy điện thoại bấm một dây số dặn dò giúp tôi làm một cái vỏ kiếm dặn dò xong đường sở vi bước ra ngoài vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy giang vô s o n g đến giang vô s o n g thấy lưng đường sở vi mang một bao quần áo màu đen cầm kiếm chân tạt thì không khỏi sửng sốt hỏi sao vậy anh giang vừa đi thì cô muốn ra ngoài rồi ạ không phải việc của cô cô làm cho tốt chuyện của mình là được đường sở vị nhà n n h ạ t nói giang vô s o n g đến tìm đường sở vị là muốn hỏi tiếp theo đường sở vi muốn làm gì bởi vì buổi sáng cô ta nhìn thấy tin tức biết được chuyện trao đổi việc quan giữa hai nước mà đại lan sẽ phải giang c u n g tuấn đi cô ta biết giang c u n g tuấn đã đi rồi nên mới đến đây chương 680, trăm t thiếp bái sơn giang vô song biết đường sở vi chắc chắn sẽ hành động cô ta cũng chỉ muốn đến tìm hiểu xem cụ thể đường sở vi sẽ làm gì xem có cần hợp tác gì không sở vi cô đừng có địch ý với tôi như vậy tôi đến không có ý gì khác chỉ muốn xem thử có thể giúp cô được gì không giang vô song nói đường sở vi ở trước mặt giang c u n g tuấn biểu hiện rất rộng lượng nhưng sau lưng lại trở mặt với cô ta giống như cô ta nợ đường sở vi rất nhiều tiền mà không trả lại vậy đường sở vị nhìn giang vô s o n g nói và nói chuyện cô quay người bước vào nhà giang vô s o n g theo sát phía sau trong phòng giang vô s o n g hỏi cô mang theo kiếm chân tả muốn đi xa làm gì sao đường sở vi nói cổ võ giới quá h ỗ n loạn giang cung tuấn có quá nhiều chuyện phải làm không thể phân tâm được tôi muốn giúp anh ấy dọn dẹp cổ võ giới nắm chắc cổ võ giới vào trong tay của thiên môn tôi định đến phái thiên sơn rồi ra tay với phái thiên sơn ép phái thiên sơn phải quy thuật ngay vậy trong lòng giang vô s o n g thấy kinh ngạc cô muốn đại khai sát giới sao đường sở vi nhìn cô ta nói tôi làm việc có chừng mực tôi sẽ không giết người vô tội lung tụng tôi chỉ bức bách sử dụng thiên môn để gây sức ép cho phái thiên sơn mà thôi cũng sẽ không đại khai sát giới ở phái thiên sơn nghe vậy giang vô song thở phào nhẹ nhõm nếu đường sở vị thực sự đến phái thiên sơn dùng vũ lực ép buộc đại khai sát giới với phái thiên sơn thì chưa chắc phải thiên sơn sẽ có người chống lại được không những phái thiên sơn e rằng không có nhiều cường giả trong đại lan bây giờ có thể so tài được với đường sở vị có chuyện gì cần tôi giúp không cô không giúp được cô làm tốt chuyện của cô là được những chuyện khác không cần cô lo đường sở vi không vấn xin giang vô song giúp mình chỉ cần giang vô song không thêm phiền cho cô là được yên tâm làm tốt chuyện của mình một lòng một dạ giúp đỡ giang cung tuấn là được được coi như tôi chưa đến giang vô song đứng lên rời đi à chuyện của tôi tốt nhất cô nên giấu kín trong lòng nếu để người thứ hai biết được đường sở vi mở miệng hơi thở uy hiếp rất nồng đậm cơ thể giang vô song hơi ngớ ra mấy giây sau đó không hề quay đầu mà xoay người rời đi sau khi cô ta rời đi đường sở vị mới đứng dậy rời đi lúc này giang cung tuấn đã ở quân khu tối hôm qua nô h u đã thông báo cho nam cường t ư ớ ngoài quân cửa ư ờ n chọn g vang lên tiếng đập cửa giang cung tuấn kêu lên và đi cánh cửa mở ra Nô chiến Huy phục mặc bộ q vâng sích Diễm bước vào, t ngô sớm chút, sớm chút huy gật đầu nói tôi lập tức đi dặn dò n ô huy xoay người rời đi sắp xếp q u â n hát long quân s í c h diễm lên máy bay giang c u n g tuấn cũng rời khỏi phòng làm việc hôm nay anh không mặc thường mà mặc quân phục hát long trên vai gắn mười sao anh là tổng soái duy nhất của đại lan co quân hàm mười sao cũng là người duy nhất trong lịch sử trăm năm của đại lan đây là sự khẳng định của nước cho nhiều chiến công của anh hai trăm người lên máy bay máy bay cất cánh giang cung tuấn cũng bắt đầu cuộc hành trình đến nước đại ưng đến nước đại ư n g phải ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ trên máy bay giang cung tuấn cũng bắt đầu truyền dạy cho ngô huy phương pháp minh tưởng ghi chép trong y kinh minh tưởng là cách nhanh nhất tập trung được chân khí công phu ngoại gia của ngô huy không tệ tuy không đạt được trình độ cao nhất của công phu ngoại gia nhưng cũng gần như tương đương trong ố chất cơ thể của thể anh ta mạnh hơn rất nhiều、so、với người bình thường. Anh ta ấ t nhiều s với ư thường. phương tưởng, ờ i minh nhiều bình Anh nhất học pháp ta lúc à là một tháng là có thể tập trung được chân khí. Sau khi tập trung được chân khí thì có thể tu luyện được khí công bắt、đầu. Trong chân khí. khi chân khí khí luyện công l có được được có được Sau đầu. truyền dạy n p h ư ơ giang pháp m n tưởng, h g i cung tuấn cũng nói về cách tu luyện khí công tiên cương cho nói luyện tiên Ngô về khí tu My bắt i Giang ế t Trong Tuấn Cung lúc b đầu cuộc hành trình đến nước đại ư n g vùng ngoại thành cách thành phố thiên triều mấy trăm km phụ cận phái thiên sơn ở một vùng trống trải nhiều người tập trung tại đây những người này đều mặc áo khoác màu đen trên mặt beo mặt nạ xôn xao một bóng người từ trên bay xuống